tật r trào ư tượng được ớ giới c lục lực chúng mời mạnh bi giới trần. t vào phong phong lên, Dị ở phong thánh chủ cảm xúc sắc â u nhất, lang lệ phong như đao bình thường sẽ rách h lệ đao n không tốt. Tật phong thánh ra thịt tốt. Tật h ủ sắc mặt đại biến phong hệ pháp t ắ c c u ộ n c u ộ n ngưng tụ ra từng mặt màu xanh phong thuẫn đem mình thủ hộ trong đó phanh phanh phanh thanh phong như lao như mưa rơi đ ậ p nện tại trên tâm t r ắ n phát ra từng tiếng to lớn tiếng vang tật phong thánh chủ chỉ cảm thấy từng đạo cự lực chuyển đến liên miên bất tuyệt thân thể bị đậm nện và chạm lực và chạm từng bước một lui lại cho ta thu đương đương một đời chất quân tật phong thánh địa thánh chủ tu luyện tật phong tri đạo làm sao có thể tùy tiện nhận thua phía sau hắn dị tượng phong giới đồng dạng xử suất từng sợi thanh phong xung ra cùng lục trần dị tượng phong giới đối kháng phanh phanh phanh dị tượng thần thông va chạm hai cái phong giới giáo hội bộc phát ra thao thao bất tuyệt thần quang từng đạo gợn sóng hướng chung quanh đánh tới băng sơn vỡ vụn sông băng đổ sụt vạn trượng dày băng nguyên hàn băng bị xe n ứ t cuốn lên tiệc hùng hình thành từng đạo màu trắng băng phong bạo lui mau lưu lại thấy cảnh này một chút phản ứng chậm còn lại trong n một mươi người liên minh đại quân cách xa nhau quá gần trực tiếp bị cố lực lượng này tung bay ném đi trên không trung các đại thánh tử thanh nữ thái tử công chúa toàn bộ xử xuất bản lĩnh giữ nhà thủ đoạn chống cự cố lực lượng này mạo hiểm chạy ra ngoài cái kia chút bảo vật dùng hết người thì gặp vận rủi lớn bị cố lực lượng này chấn ho ra đời máu có yếu nhỏ một chút trực tiếp bị bốn phía phong xé nát m á u vẩy trời cao nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu lục chân nhìn xem mình phong giới bên trong đang toàn lực chống lại tật phong thánh chủ khinh thường nói ra ông từng sợi sinh mệnh pháp tắc quán t r ú tự thân lập tức để hắn huyết khí tăng vọt gấp đôi oanh một tiếng huyết khí hoành không như một đầu câu thông thiên địa máu cầu thẳng vào thiên khung phong giới bên trong phanh một tiếng phong giới đột nhiên khuyết trương gấp đôi uy lực tăng gấp đội chính tại chống cự tật phong thánh chủ tại chỗ bị đánh bay phong t u ẫ n bị cuộn phong xé rách đa một tiếng đều thê lương thảm thiết chuyển đến tật phong thân thể toàn thân chiến giáp vỡ vụn biến thành một cái h u y ế t nhân từ xa nhìn lại tựa như là một cái máu me đầm địa thịt heo đoàn tại phong giới bên trong la lộn kêu thảm tê tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lanh khí bị chấn động nói không ra lời chân quân cảnh cương giả thân thể sao mà c ứ n g rắn lại bị xé rách thân thể cái kia phong giới bên trong sức gió cường đại dường nào chỉ sợ hắn nhóm tiến vào bên trong liền một cái hô hấp thời gian đều đợi không được liền muốn bỏ mình trong đ ó d á m thiên cung phía trên tật phong láo tổ ánh mắt m n h liệt bàn tay lớn tìm tòi xuống dang dắt bàn tay lớn che t i ê n p thánh thánh thánh hiện tại khác biệt người ta hậu trường cường thế xuất thủ mà lại là tuyệt đại thần vương dạng này người lục trần không sử dụng thủ đoạn mình căn bản không làm gì được đối phương tiểu bối người rất tốt tật phong lão tổ nhanh chóng kiểm tra một chút tật phong thánh chủ thương thế nhìn thấy đối phương không có trở ngại lúc này mới yên tâm lại đối lục trần lệnh cười ta một mực đều rất tốt lục trần hồn nhiên không sợ t h ầ n s á c thản nhiên nhìn đối phương cổ thánh cảnh lại có thể đánh bại chân quân cảnh ngươi thật có cuồng ngạo vô liếng nghe được lục trần lời nói tật phong lão tổ không giận p h ả n cười cho ngươi một cái cơ hội gia nhập ta tật phong thánh địa như thế nào chỉ cần ngươi gia nhập hết thể ân oán xóa bỏ hắn xem như đã nhìn ra lục trần người trẻ tuổi này đáng giá bồi dưỡng thử hỏi vạn cổ đến nay có ai có thể lấy cổ thánh cảnh cảnh giới đánh bại chân quân cảnh duy thiếu ni làm tật phong thánh địa tứ đại nội t ì n h lao tổ một t r o n g hắn điểm ấy ánh mắt vẫn là có trong mắt hắn lục trần đáng ra tật phong thánh địa đầu tư dạng này người một khi trưởng thành cái kia chính là tật phong thánh địa đại hạnh dạng này người đủ để có thể thủ hộ tật phong thánh địa cả một cái thời đại lao tổ tật phong thánh chủ toàn thân pháp tác phủ văn quân quận trong thời gian ngắn cường thế phục hồi như cũ nghe được tật phong lão tổ lời nói kinh hãi n g h ẹ nào hắn nhưng là giết con ta y miệng tật phong lão tổ quát lạnh một tiếng một cái có đế giả chi tư người cùng con trai của ngươi so ra cái nào đối với môn phái hữu ích ngươi làm thánh chủ chẳng lẽ liền điểm ấy ánh m Ta. tật a t phong thánh chủ hung hăng chừng lục trần một chút đem đầu đường đi qua âm thầm phát lên một ngạt đến làm một cái phụ thân chính mình con trai bị người giết chết mà không thể báo thù còn muốn cùng túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đây quả thực có thể làm hắn điên lên rồi làm sao nhà mình lão tổ mệnh lệnh hắn căn bản là không có cách tả hữu ha ha ha xem ra tật phong thánh chủ là không muốn để cho ta gia nhập tật phong thánh địa ngươi xem một chút sắc mặt này vùng ta đây không phải tìm không thoải mái sao lục trần cười lớn nói một mặt chế nhạo nói không chừng ngày nào đó liền cho ta chơi ngang chân ta à còn làm mình đợi tương đối tốt hắn không dám Tật phong lão tổ trầm giọng nói ra chỉ cần ngươi gia nhập ta có thể xác thực bảo đảm ngươi bình yên vô sự ai dám đối ngươi tìm không phải mái lão hủ liền để hắn đau đến không muốn sống nói xong tật phong lão tổ lộ ra lanh khóc vô tình tân sắc hung hăng chừng mắt liếc tật phong thánh chủ lệnh s ắ c mặt hắn đột biến đường đ ó n g kịch chán án lục trần trực tiếp đánh gãy đối phương lời nói lắc đầu trên cái thế giới này có thể, nhiều, có thể làm cho ta an tâm đợi càng là ít đáng thương t ậ t phong thánh địa còn không có tư cách kia thật tốt tốt tật phong lão tổ ánh mắt mánh liệt lộ h ư n g quang đã như vậy vậy liền liền không thể để ngươi sống nữa chớ có trách ta bóp chết thiên tiêu ngươi đủ tự đại cứ như vậy xét đoán ngươi có thể làm gì ta lục trân hỏi lại đường ha ha ha ha tật phong lão tổ n g ử a mặt lên trời cười to p h ả n phất nghe được cái gì tốt nghe cho cười tiểu bối ta một ngón tay cũng có thể g i ệ t ngươi ngươi cứ nói đi không hẳn vậy ha lục trân bình chân như vậy nhìn xem tật phong lão tổ chỉ là tuyệt đại thần vương mà thôi trong mắt ta cùng bọn hắn không hề khác gì nhau côn vọng tiểu tử tật phong lão tổ lại cười vậy liền tiếp ta một chỉ chỉ cần ngươi mộng bất tử lão hủ liền thang ngươi hiện đang hối hận nhưng tới kịp lục trần khỏe miệng hơi vệnh ý vị thâm trường nói ra hiện tại thối lui ta tha các ngươi tật phong thánh địa nếu không hôm nay không chỉ có các ngươi toàn bộ tật phong thánh địa đều muốn cho các ngươi trốn cùng từ lâu đến cuối lục trần đều là một bộ cười tủng tìm bộ dáng tật phong láo tổ phản g phất nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt cho cười ngửa mặt lên trời cười to một k h ắ c vậy dừng không được mà tật phong thánh địa đại quân đồng dạng đi theo cười lên tiếng cười c h ấ n thiên nối thành một mảnh lục đại ma vương quá điên cuồng cuộc nôn diện tật phong thánh địa buồn cười ha, ha, ha. ta nhìn hắn không chỉ có không diệt được tật phong thánh địa liền tật phong lão tổ một đầu ngón tay đều không tiếp nổi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi tất cả mọi người cũng không coi trọng lục trần nhao nhao trâu đầu ghé hai trào cười lên uy ngươi đ ê n ê n rồi lao ra hỏa này thế nhưng là tuyệt đại thần vương đ ỉ n h phong ra hỏa chỉ nửa bước đã rào bước tiến lên đế giả ngưỡng cửa chính là ta thời kỳ cường thịnh cũng không làm gì hắn được húng chi là ngươi hậu phương thượng dược tiên tử gấp cho rằng lục trần đây là đang tìm đường chết khiêu khích một cái tuyệt đại thần vương đình phong tồn tại tuyệt đối bất minh trí chỉ sợ chỉ có bọn hắn hoa tiên cốc cốc chủ lục trần quay đầu cười cười cho đối phương một cái an tâm ánh mắt không biết vì sao a khi nhìn đến lục trần cái tia không hề bận tâm ánh mắt thực dược tiên tử lo lắng nội tâm phản g phất đột nhiên an t ĩ n h lại giống như trong cõi u minh có loại cảm giác nói với chính mình hắn chưa hề nói khoác lác trong lúc nhất thời thực dược tiên tử đều nhìn l â y người chăm chú nhìn lục trần bóng dáng lâm vào trong trầm tư đọc chuyện với u ạ và chấm nét tiểu tử ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính n g ư ơ i đi giết con ta còn dám khẩu suất của nôn uy hiếp ta tật phong thánh địa định bảo ngươi chết không táng thân tri đ i ệ tật phong thánh chủ nghe được lục trần lời nói là cao hứng nhất một cái như vậy không chỉ có lục trần sẽ không gia nhập tật phong thánh địa hơn nữa còn muốn theo chân bọn họ đối địch vậy mình muối thù giết con hoàn toàn có thể báo chỉ bằng các ngươi cái này chút gà đất chó s à n h lục trần ngầm đầu một tay gánh vác sau lưng dỗi ra ngón tay kia lấy mọi người chung quanh một vòng chậm dai nói ra đừng nói là các ngươi liền xem như các ngươi tiên tổ gió mạnh đại đế từ mộ phần cổ mộ leo ra ta muốn diện các ngươi tật, tật phong thánh địa đại quân toàn bộ nội giận t h ư n g trôi chiến mâu phun ra nuốt vào thật quang trực chỉ lục trần khi tức sơ xác hóa chặt lục trần trận mắt nhìn gió mạnh đại đế đó là bọn hắn tật phong thánh địa tất cả mọi người tinh thần tín ngưỡng dù không được bất luận kẻ nào khinh n h u n dù là bọn hắn biết đánh không qua lục trần chỉ cần tật phong thánh chủ ra lệnh một tiếng bọn hắn vậy đem kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên gạch ngói cùng tan lưu ra tật phong thánh chủ tay mắt lanh lẹ vội và ngăn cản quân đoàn công kích nói dỡn đây chính là bọn hắn tật phong thánh địa tinh anh quân đoàn tật phong thánh địa còn chỉ vào bọn hắn khai cương thác thổ thủ hộ thánh địa làm sao có thể để bọn hắn đi chịu chết cùng lục trần giao thủ hắn biết rõ người trẻ tuổi kia đáng s tật phong thánh chủ quỳ d ạ p xuống hư không vẻ mặt nghiêm túc nói với tật phong lão tổ cung tỉnh h lão tổ xuất thủ khinh nhuẩn tiên tổ người giết không tha gió mạnh quân đoàn lớn tiếng nói mỗi người đều lòng đầy căm phẫn h ậ n không thể xé sát lục trần tật phong lão tổ nhìn xem lục trần tường tận xem xét một lát người trẻ tuổi tiếp ta một chỉ v o à n h một chỉ điểm ra một đạo chỉ mang đâm xuyên thương hùng khóa chặt lục trần bị dạng này một chỉ khóa chặt lục trần rõ ràng cảm giác được mình bị chấn áp quanh thân hư không hoàn toàn bị phong tỏa thời gian tại một chỉ này một cái đều toàn bộ sụp đổ phong tiên toàn địa tất sát một chỉ nhìn thấy tật phong lão tổ một chỉ này cho dù là thượng dược tiên tử đều sắc mặt k ỳ biến chứ đừng nói là nơi xa quan chiến đám người dạng n à y một chỉ đã vượt qua thuật phạm chủ, ẩn chứa tật phong lão tổ tự thân n g ộ đạo c h i lực lượng s o n g đối mặt một chỉ này tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được vì lục trần đáng tiếc ngay tại một chỉ này sắp đánh trúng một chớp mắt toàn bộ quảng hàn cung chung quanh một trận từng sợi đế đạo quang mang t r ù n g t i ê n dung chuyển cựu giới v ạ n vực uy c h ấ n ba ngàn giới từng sợi đế đạo tiên quang hóa thành đề kiếm trực tiếp chém về phía tật phong lão tổ để uy cảm nhận được đế đạo tiên quang uy thế tật phong lão tổ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi quá sợ hãi. không chút do dự tuyệt đại thần vương chi u i bộc phát một bên l u i lại một bên dẫn ra thiên địa đại đạo p h á p tác trật tự rủ xuống chém về phía đế kiếm anh một tiếng thiên khung tại cả hai giao chiến phía dưới trong nháy mắt đổ sụp không biết bao nhiêu vạn g i m lộ ra hắc cám đen kị không gian chăm chú một kích trực tiếp hoa giải tật phong l á o tổ một chỉ không nói còn đem tật phong l á o tổ đánh bay một màn như thế kinh sát tất cả mọi người ngay cả không trung cái kia hai cái lao cổ động cũng là kinh ngạc hạ hốt vượt qua vũ trụ mấy vạn h ạ h ố t vượt qua vũ m n h ư bức ôn thần bình tường anh một tiếng vang thật lớn vang vọng tại mênh mông hắc á m trong không g vô số phong hệ pháp tác phủ văn ngưng tụ thành một đầu màu xanh đại đạo từ trong bóng tôi xuyên qua mà đến giống như vượt qua tuyên n g cổ thời gian bình thường một đạo già nua bóng dáng đạp trên màu xanh cổ lộ đi trở về chính là tật phong lão tổ lúc này thần sắc hắn âm lãnh từng sợi sát ý hóa thành thực chất tràn ngập toàn bộ thiên địa cảm nhận được bàng bạc sát ý vô số người vì chi hai chân như n h ú n ra đế uy không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có hậu thủ thật phong lão tổ lạnh giọng nói ra lúc chân cười không nói hạ tại đi vào quảng hàn cung thời điểm liền đã từng quay chung quanh toàn bộ quảng hàn cung đi một vòng đo đạc nơi đây đồng thời tỉ mị không giới đế tr bắt đầu hắn là vì ứng đối quảng hàn cung bên trong không biết tên tồn tại không nghĩ tới lại không dùng tới ngược lại là tại lúc này cho dùng đến không thể không nói lục trần rất có dự kiến trước ngươi là đế đạo truyền thường người tật phong lão tổ trầm giọng h ỏ i yên tâm không cần phải sợ ngoại trừ ta ra chúng ta p h ả i không có bất kỳ người nào tại ngươi có thể yên tâm lớn m ậ t xuất thủ lục trần hồn nhiên không thèm để ý vừa cười vừa nói tật phong lão tổ thần sắc không thể phỏng đoán nhìn xem tật phong lão tổ do dự lục trần trực tiếp thúc dùng nói khắc mục tích thời gian của ta nhưng quý giá gấp không có thời gian rồi ở chỗ này chỉ hoãn thật là tìm đường chết、ta. Tật phong lão tổ âm thầm nghĩ tới hai vị đạo huynh thỉnh cầu giúp ta một chút sức lực sau đó ta tật phong thánh đ i ị u tất có thâm tạng hai cái lao cổ động toàn thân chấn động lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lời ấy coi là thật nói là làm tất cả mọi người đều có thể làm chứng tật phong lão tổ nói ra hắn cố ý giết lục trần nhưng là có đế trận tình huống dưới vẫn là khó mà nói tốt hai đại l a o cổ đồng l i ế n nhau một ngụm đáp ứng đế đạo c h u y ể n thừa tạ lễ khẳng định hội làm bọn hắn hải lòng hai vị đạo huynh liên thủ ngăn trở đế trận công phạt ta lấy hắn trên cổ đầu người t ậ t phong lão tổ trầm giọng nói ra cái này hai đại lão cổ đồng lại do dự Đế đạo tiên quang là tốt như vậy càng sao Trước 1151, không gian pháp tắc uy. Tinh không làm kim 30 cân, Ú Vân Thủy Thạch 5 cân. Nhìn thấy hai người do dự, Thật phong Tổ mở miệng nói ra tinh không làm kim. Ú Vân Thủy Thạch. Hai đại cổ động bởi vì kích động, trực tiếp tinh thể ra rèn trầm cân, cân. cổ không không kim không pháp hiển Nhìn hai gian Vân người Phong miệng nói Vân đồng động, kinh hô lên không, thể tinh không, làm kim. Thật, tinh không làm kim. Hai sai, ra ta uy. thiếu làm Lão làm lão làm mở 30 Ú Ú xuất do Phong vật Lão Tổ có nói đại hai đại lao cổ đồng l i ế c nhau ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà nói nên l ờ i đến h ư n phấn tinh không làm kim ba mươi cân đầy đủ hai người rèn đúc mình bản mệnh binh khí với lại có u vân thủy thạch chết xuất dạng này rèn đúc binh khí tuyệt đối là đỉnh cấp tuyệt đại thần vương b i n h loại này sức hấp dẫn đối với bọn hắn tới nói quá lớn có thể có được bực này binh khí trực tiếp có thể lệnh bọn hắn thực lực tăng lên một mạng lớn có thể không chút nào khoa trương nói nếu như hai người có loại binh khí này nơi tay đang cho hắn nhóm một lần cơ hội ứng đối tật phong lao tổ bọn hắn đầy đủ có lực đánh một trận ngắn n g ủ do dự hai người quyết định làm v ề phần hắn nhóm vì sao a không sợ tật phong lão tổ sau đó không nhận nợ đường đường tật phong lão tổ dạng này tồn tại ngay trước nhiều người như vậy vì ra mặt vậy sẽ không kịp nợ v ề phần cho bọn hắn về sau hội sẽ không ở nửa đường cấp giết bọn hắn bọn hắn đã co so đo một khi cầm tới đồ vật bọn hắn lập tức bỏ chạy đường lui đều nghĩ kỹ tốt sảng khoái làm phiền hai vị đạo huynh n g h e được hai người đáp ứng tật phong lão tổ lộ ra dáng tươi cười lãnh khóc dáng tươi cười ẩn chứa vô tận sát ý tiểu bối ngươi thành công chọc ra ta vì thế để cho ta tật phong thánh địa tổn thất tinh không làm kim bực này trí bảo hôm nay định đưa ngươi giết ch hai đại lão cổ đồng l i ế c nhau nói ra tốt thật phong lão tổ gật gật đầu anh Vâng! hai đại lão cổ đồng trực tiếp xuất thủ vừa ra tay pháp t ắ c trật tự rủ xuống phảng phất c ử u thiên ngân hà nghiêng mà xuống toàn bộ thiên địa thiên địa nguyên khí toàn bộ hướng hai người hội tụ ngưng tụ thành một đầu ngân hà hướng lục trần c h é m tới một kích thiên khung trực tiếp băng liệt hai đầu ngân hà phảng phất từ trên trời giáng xuống tuyệt thế thần kiếm đem bầu trời trực tiếp chém thành hai khúc lưu lại mấy vạn dài cái khe lớn hai đại tuyệt đối thần vương xuất thủ kinh ngạc và cổ phảng phất hai tôn thần ma xuất thủ đánh giết lục trần uy thế động h o à n vũ thần uy dung chuyển tử vi đế tinh phát sinh cái gì hai đại khí thế cường đại kinh khủng năng lượng ba động truyền lượn tử vi đế tinh kinh động đến vô số sinh linh cảm nhận được dạng này vì thế vô số người vì chi run lẩy bẩy tuyệt đại thần vương uy bực này nhân vật đều xuất thế sao không ít ngủ say đại nhân vật đều bị cái này hai đại điên c u ồ n g khí thế kinh động thức tính tới từng đạo băng lãnh vô tình đến ánh mắt vượt qua thiên địa thấu xuyên nước ước vạn dằm hư không phản phất vượt qua thời gian trường hạ nhao nhao hướng hàn băng nguyên trông lại tê lúc này bên ngoài hàn băng nguyên tất cả mọi người nhìn thấy hai người xuất thủ cũng là sắc mặt đại biến vì đó sợ hãi nhìn xem hai người ba tấn công mạnh kích đổi vị suy nghĩ đổi thành chính bọn hắn. căn bản k h ô n g có n g ư ờ i có thể c h ố n g đỡ đỡ đ ư ợ c Chỉ có Lục t r ầ n y n g u y ê n m ộ t bộ p h o n g khi n h vân đ ạ m bộ ầ á n g đối mặt h a i đ ạ i láo cổ đ ố n g công k í c h m ặ t không đổi s ắ c vững như thái sơn khi hai đầu ngân hà rơi xuống trước mắt vẫn một tiếng lục t r ầ n lúc trước không giới đế trận một trận từng sợi đế đạo tiên quang phóng lên tận trời bay thẳng thiên cung hướng ngân hà đánh tới đế uy giờ khắc này toàn bộ tử vi đế tinh đều cảm giác được đột nhiên bộ phát đế uy d ọ hai chân như nôn n ra không tự chủ phụ phục trên mặt đất run lẩy bảy đế đạo vô địch đế uy vừa ra không phải do bọn hắn không e ngại đây là có người thành đế sao cảm nhận được cỗ này đế uy vô số sinh linh xuất phát từ nội tâm rung động nhao nhao quỳ xuống xuất phát từ nội tâm thần phục anh vê anh hai đầu ngân hạ tại chỗ bị ba thế đế vi đánh xuyên đế đạo tiên quang bay thẳng tiên cung hướng hai đại l a o cổ đồng chém giết mà đi cho ta ngăn trở hai đại l a o cổ đồng giống to huyết khí c u ồ n phún dung chuyển thương cung tế ra hai kiện binh khí c u ầ n bạo huyết khí điên c u ầ n quán chú hai kiện trong binh khí đây là bọn hắn bản m ệ n h đ ạ o binh tiếp nhận huyết khí quán chú hai đại đạo binh phảng phất sống lại b ộ c phát ra kinh thiên thần vi n h vê n h hai kiện binh khí trực tiếp đánh phía đế đạo tiên quang ngay tại lúc đó hai đại giống to mau ra tay đế vi phía dưới chúng ta không kiên trì được bao lâu. đế bi vô địch chân chính đại đế đế bi cùng bọn hắn thi t r i ể n đế thuật đế lực căn bản vốn không cùng chân chính đế bi chăm chú một sợi vậy không phải người bình thường có thể chống lại thừa dịp hai người cùng lục trần điều khiển đế trận giao thủ tật phong lão tổ bắt lấy cơ hội một cái là mình cường đại lục thân xé rách hư không trực tiếp xuất hiện tại lục trần trước mắt đi chết đi tật phong lão tổ nén g i ậ n xuất thủ tật phong c h i đạo quán chú trên cánh tay đột nhiên vũ mạnh thẳng chạm lục trần quán c h ú tật phong tri đạo cánh tay như một thanh tuyệt thế nào một chạm một cái tinh hạ đều muốn đảm đạm thời gian cùng không gian phản phất bị hết thể hai mở tuyệt sắt một chạm dù là ẩn nút trong bóng tối lao cổ đồng đều một trận hái hùng kiếp vĩa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng không hổ là tật phong lao tổ tật phong c h i đạo đã tu luyện tới như thế hoàn cảnh có người một mặt ngưng trọng tán thán nói đối mặt dạng này m ộ t kích bọn hắn tự tin không tiếp nổi ngươi cho rằng chỉ bằng dạng này liền có thể làm khó dễ được ta lục chân nhìn thấy tật phong lao tổ xuất thủ khinh thường m ộ t cười ngươi hẳn phải chết tật phong lao tổ mắt hổ trở lên nghiêm nghị nói ra hắn một kích này ẩn chứa mình đối tật phong tri đạo đỉnh cao nhất lĩnh ngộ chém xuống một cái âm dương hai điểm phản phất dạng này một đao có thể phá diệt một cái tiểu thế gi tật ạ lại đạo i hư không h lưu lại một t dài vết đau, kéo dài bất diệt. dáng mà cười vết bất trần một chút sự tình không có, nguyên một đau, kéo bộ lạnh cười bộ Nhưng không nguyên lạnh nhìn xem lục có, sự y tật phong lão tổ từ đầu đến đều cuối hắn liền chân kinh h chuyển ô n động g c một á cái, cái gì. Tật p h o g láo tổ k i n hãi biến sắc lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc điều đó không có khả năng mình tật phong chi đạo một k í c h đối phương làm sao có thể không có việc gì cái này hoàn toàn ra khỏi hắn đoạn trước không chỉ có như thế liền là nơi xa quan chiến đến đám người cũng là há to mộm đều có thể nuốt hạ một quả trứng gà hắn làm sao làm được không ít người lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ thật là khó có thể tin đại giáo lao tổ thanh chủ một mặt rung động không gian phát tắc thấy cảnh này ẩn tàng tại chỗ tối có, có kiến thức lập tức phát giác đi ra la thất thanh đường vạn cổ mạnh nhất bốn đại pháp tắc chi một không gian phát tắc nghe được lao nhân lời nói không ít người kinh hô lên thân thể ngươi không tại chỗ này không gian ngươi dùng là không gian phát tắc đem mình trục xuất tới vô tận không gian bên trong thật phong lão tổ kiến thức rộng rãi lập tức ý thức được thốt ra Trước 1152, thật phong láo tổ tuyệt vọng. Con tính là có kiến thức. Lục chân lạnh nhạt một cười, Con có Lục chân chân phong lạnh bình láo vọng. kiến là thiên ậ t p o láo n g t h khung n tụ, trực t i phía xuất n trên trong nháy mắt liền bị băng tinh đại thành tổ phong hình lộ ra đen kỵ không gian thời không phong bạo trong bóng đêm tàn phá bừa bãi không gian cơn phong gào thét nơi xa không kịp chạy đám người có rất nhiều trực tiếp bị băng tinh đánh xuyên toàn thân tràn đầy lỗ thủng trước sau trong suốt máu chạy chậm rãi l i n l i n ra nhuộm đỏ b ă nguyên n g từng cỗ thi thể p h ủ phù một tiếng ngã trên mặt đất triệt để mất đi sinh mệnh khí tức chỉ có phản ứng nhanh chóng cường giả n ẽ ra ngoài không qua nhìn thấy một vùng thi thể dọa s á c mặt trắng bệnh nguy hiểm thật một chút bị trưởng đồi cứu người trẻ tuổi nhẹ nhàng vỗ ngực một cái lòng còn s ợ h ã i đây chính là tuyệt đại thần vương à, động thủ quá kinh khủng không ít người nhìn thấy loại uy thế này cũng cảm giác đứng không vững hai chân như nhũng dao anh tập phong láo tổ nhẹ nhàng nâng tay phải lên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. h thành thành u hóa, hóa cầm trong h i tay cổ mâu một mâu đánh xuống thướng lục trần đánh tới phanh một kích thoái không cổ mâu trước mặt thường cái không gian bị đánh xuyên cổ mâu vượt qua vô tận không gian thướng lục trần công kích mà đến qua trong dây lát đâm xuyên hàng trăm hàng ngàn tầng không gian tuyệt đại thần vương quả nhiên bất phàm nhìn thấy trước người mình từng tầng từng tầng không gian vỡ vụn lục trần tự lẩm bẩm một k í c h đánh tan nhiều như vậy không gian tật phong lão tổ tại tuyệt đại thần vương c h i cảnh chỉ sợ chưa có đi ị thủ là trong đó người nổi bận phá cho ta phá phá tật phong lão tổ quyết tâm huyết khí điên cuồng quán chú cổ mâu bên trong cổ mâu thần quang sáng chói phá vỡ không gian phảng phất trang giấy hắn nguy hiểm Ai? Người trẻ kia? Tuyệt đại thần vương phía Người tuổi đại dưới, coi thần vương như hắn ẩn vào hư không hư trẻ Tuyệt vào Trầm lúc này hai người tại đế đạo tiên g ư ớ i ánh sáng cắn răng kiên trì huyết khí oanh minh thần lực quân quận điên quần quán chú đến mình đạo binh bên trong lần lượt một kích toàn lực phát ra ngoài vậy chăm chú lệnh đế đạo tiên quang hơi chậm nhanh một điểm sau đó đế đạo tiên quang lần nữa vật lên hướng hai người chém tới lệnh hai người khổ không thể tả thậm chí trong thời gian này nhiều lần gặp nguy hiểm hai người khe cắn ngôi không tiếc động thủ mình át chủ bài phát ra một kiện đế vật tạm thời c ù n g đế đạo tiên quang chống lại bắt đầu không qua đế vật cuối cùng ẩn chứa đế bi có h ạ c ù n g đế trận hoàn toàn không cách nào so sánh được chăm chú một lát đế vật đế bi liền bắt đầu yếu bớt hai người rốt cục không kiên trì nổi hướng tật phong lão tổ thúc giục nói tật phong lão tổ nhanh n h ẹ y điểm chúng ta gánh không được lão hủ biết tại kiên trì một lát g i a hỏa này có không gian pháp t ắ c mang theo vượt qua ta đón trước tật phong lão tổ mắt nhìn xung quanh đã sớm phát hiện hai người xu hướng suy tàn cảm thấy c ứ n lên binh khí trong tay tốc độ đột nhiên nhanh lên ba điểm phanh, phanh phanh cổ mâu xuyên thấu vô tận không gian h o à như toàn k ô n g c vậy tập r o n phong lão tổ vô luận xuyên thấu bao nhiêu không gian chỉ hội cách lục trần bản thể càng ngày càng xa căn bản uy hiếp không được lục trần đây chính là vạn của mạnh nhất bốn đại pháp t ắ c chi một không gian pháp tác oanh oanh trên bầu trời hai đại l a o cổ đồng rốt cục không kiên trì nổi đế vật tầm vang chém rách hai người trực tiếp bị đế vật bạo tạc lực lượng vén bay ra ngoài thưa này q u e n người hai người không chút do dự ngựa lực phản chấn hú lên quái dị cấp tốc hướng về bầu trời lao đi muốn chạy trốn lục chân n g ầ g đầu lạnh cười lạnh lùng nhìn xem hai người hóa thành chân trời hai cái chấm đen đánh ta liền muốn chạy trên đời có như vậy mỹ diệu sự tình sao hơi chuyển động ý nghĩ một chút đế trận r u n g mạnh hai đạo thông thiên tiên quang lõe lên một cái rồi biến mất đem chân trời hai cái chấm đen đổi theo a a hai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hai đại lão hai người trực tiếp bị đế đạo tiên quang đánh xuyên đạo tâm đinh giết tại hư không hai bộ thi thể hoành nổi giữa không trung chân không dính địa đế đạo tiên quang từng sợi đế lực xâm nhập hai người đạo tâm ma diệt hai người thần hồn chăm chú một lát hai đại uy c h ấ n vạn cổ tuyệt thế thần vương như vậy chết tới phía ngươi giết hai người lục trần sắc mặt không có chút nào biến hóa vẫy bàn tay lớn một cái đế trận oanh một tiếng b ộ c phát ra vô tận tiên quang hướng t ậ t phong lão tổ đánh tới đế đạo tiên quang xen lẫn thành thiên la địa võng phong thiên tọa địa giam cầm không gian thời gian nơi đây hóa thành nhất phương tuyệt vực đế đạo tri lực lưu chuyển không thể phá vỡ phòng ngự vô song, hóa thành đồng tật phong lão tổ bị giam ở trong đó trở thành cá trong chậu mở cho ta tật phong lão tổ t r ư ớ c tiên cầm trong tay cổ mâu s ô n g hướng về bầu trời cổ mâu sáng chói màu xanh mâu mang trọn vẹn kéo dài mười vạn dặm doanh một kích thiên đ ị a nghẹn nào băng nguyên sụp đổ không biết bao nhiêu vạn dặm toàn bộ hàn băng nguyên không mấy địa phương phát sinh tuyết lở băng sơn bị phá hủy băng sơn triệt để vỡ nát hóa thành một phấn quét sạch thiên đ ị a khắp nơi đều tại tuyết lở phản phất tận thế bình thường dạng này một kích lệnh vô số người vì trì biến sát nhưng mà như thế kinh thiên nhất kích toàn bộ quảng cung lại y nguyên bình yên vô sự một mực sừng xưng v Không thật ể không khiến kinh kích không như thế kinh thiên nhất kích vẫn không có đánh tan đế đạo thiên người đáng vẫn tan tiên quang sen lẫn thiên la địa vong, giết, giết, giết. liễu lơi tiếc, đế đạo địa t có la phong lão tổ triệt để bộ phát lần lượt cường hãng công kích bên thai không dứt, thiên địa bị pháp tắc bao phủ đại trận bên trong phản phất có vòng thường ngày tại hoành không đánh thẳng nhưng mà vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể đánh tan đế uy vô địch xuất từ lục trần trong tay đế trận phát huy giống như đại đế tự mình xuất thủ bình thường căn bản không người có thể dung chuyển t ậ t phong lão tổ tuyệt vọng sắc mặt tái nhật nơi xa tật phong thánh chủ nhìn thấy nhà mình lao tổ thôi đế trận vây khốn quá sợ hãi làm sao bây giờ tật phong thánh địa quân đoàn vậy trận t r ố n mắt bị bọn hắn coi là át chủ bài lao tổ lại bị người khống trụ hơn nữa nhìn tình huống căn bản phá vây không ra sắc mặt lúc này toàn bộ lo lắng đường đường một đại đế đường thánh địa quân đoàn đi vào nơi đây căn bản không có phát huy tác dụng hoàn toàn là bên ngoài đánh xì dầu cái này khiến bọn hắn cực kỳ b i ệ t khuất cứu hay là không cứu tật phong thánh chủ cùng tật phong quân đoàn toàn bộ lâm vào lưỡng nan chi địa lựa chọn cứu đánh không qua l ụ trần không cứu cũng không thể trơ mắt nhìn lấy mình lão tổ bị tươi sống đánh g i ế t đ a do dự tật phong thánh chủ nhìn xem bị khốn liên tục phát động công kích đánh thiên băng địa liệt tật phong lão tổ y nguyên không đột phá nổi c h ú n g đây ánh mắt l ử a giận nảy lên khe c á n môi thần sắc nghiêm túc nói ra chỉ có thể làm như vậy nói xong hắn xuất ra một kiện màu xanh ngọc chất lệ n h bài xanh tươi lớp át mặt ngoài khắc họa phức tạp d ư ờ n g g i ả đạo văn tật phong lệnh nhìn thấy tật phong lệnh lại tật phong triệu tập lệnh cái này lệnh bài xuất từ tật phong đại đế trí thủ nó cũng không phải là cái gì trí bảo lại so trí bảo còn muốn quý giá bởi vì cái này mai nho nhỏ lệnh bài tác dụng lớn nhất liền là triệu tập vô luận cách xa nhau bao xa cách xa nhau bao nhiêu thời không cái này mai lệnh bài một phát động lập tức liền có thể tỉnh lại tổ địa bên trong lão tổ thật là chân chính nội tình lệnh bài là một môn phái bị coi là trí cao vô thượng chân bảo vật loại vật này không phải vạn bất đắc dĩ không ai dám vận dụng trừ phi là đến sống chết trước mắt đứng trước diệt môn nguy hiểm thánh chủ ngươi xác định muốn làm như thế sao t ậ t phong quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g sắc mặt nghiêm túc ngựa khí nghiêm túc hỏi chẳng lẽ ngươi muốn xem chúng ta lão tổ bị đế trận sinh sinh ma diệt tại nơi lây sao tập phong thánh chủ chán nổi g tật phong thánh địa tứ đại lao tổ, tổn thất cái nào đều hội làm chúng ta tri ta không được không làm như vậy. thực đến bước ngoặc nguy hiểm, đã không thể tránh Tật hội chúng không không như hiểm, không phong cái nào nguy đến ngoặc nguy nẻ, liền vận dụng địa đại đều địa, được lao làm lâm làm vào cơ bước vậy. vậy Sắp đã quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g thở dài một tiếng nói ra g i a m giác tiểu tiểu thanh sắc ngọc bài trực tiếp bị tật phong thánh chủ bóp nát cái này một năm hắn hạ quyết định lớn lao quyết tâm phá phất đã dùng hết lực khí toàn thân đặt mông làm được không chúng hai mắt thất thần tự mình lẩm bẩm dùng thật dùng vạn cổ đến nay đều không vận dụng qua tật phong lệnh trong tay ta bị dùng lúc này tật phong thánh chủ tâm tình vô cùng phức tạp tật phong lệnh bị dùng hắn có thể nói là tật phong thánh điệu tội nhân phải biết cái này mai lệnh b à i coi như tại nhất thời khắc nguy cơ vạn cổ thời gian vậy chăm chú vận dụng hai cái mỗi một mai động thủ liền là là không tầm thường đại sự một là diệt ma chi chiến đôi chiến xâm nhập dị tộc một là hắc cám náo đ ộ c lớn ba thổ di tích cường g i ả xuất thế hủy diệt cựu giới thời điểm mà bây giờ chăm chú bởi vì chính mình con trai chết rồi hắn đến báo thủ từ đó phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng bị buộc vận dụng tật phong lệnh có thể nói đây là tật phong lệnh vận dụng không đáng nhất là một lần cuối cùng một viên tật phong lệnh mất đi làm cả tật phong thánh địa về sau đều sẽ bị động a n h a n h a n h c ố n phong cốc chỗ sâu màu xanh phong thế giới bên trong ba vị lơ lửng giữa không trùng chính đang ngủ say lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra ba người ánh mắt bắn ra phản phất tử tuyên cổ chuyển đến ba tôn lão bất tử thất tỉnh thần huy động tiên h h u n g trấn cứu đu, ba đạo bóng dáng đứng dậy bị vô tận pháp t ắ c phủ văn ba phủ nóng bỏng trói mắt thanh phong gào thét vô tận cuồng phong tràn ngập thiên địa tật phong lệ ba người thất tỉnh câu nói đầu tiên là ba chữ tiểu tử gặp nguy hiểm ba người bấm ngón tay tính toán biến sắc ba người sáu mắt đột nhiên trở nên lăng lệ kinh khủng tuyệt luân tuyệt đại thần vương chi u y trùng kích t ư ớ c vạn giảm thương k h n g phanh phanh phanh ba đạo bóng người trực tiếp xé rách hư không trong nháy mắt biến mất tại thế giới màu xanh hàn băng nguyên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đầu cái khe lớn một đầu màu xanh pháp tắc đại đạo thẳng dò xét mà ra vô tận pháp tắc phủ văn sáng trói xé lẫn đại đạo thiên âm tiếng vọng một đầu pháp tắc cổ lộ kéo dài không biết bao nhiêu và dặm phảng phất liên tiếp đến một cái không biết thế giới chính tại mọi người không biết chuyện gì xảy ra thời điểm ba đạo bóng người đạp trên đại đạo mà đến vài đầu pháp tắc hóa thành tật phong báo phía trước dẫn đường ở bên người chơi bùa ba người phảng phất ba tôn viễn cổ thần linh xuất hành những nơi đi qua vô số sinh linh vì đó thần phục đại đạo anh minh Vạn đạo ba ả o loại vệ đây là một thể t khó có ư người t vừa ra trận uy áp quét ngang hàn ba nguyên kinh vô số người run lẩy bẩy hai chân như nhung ra là bọn hắn nhìn thấy ba người này xuất hiện nơi xa ầ n thân hư không mấy cái lao cổ đồng lông mày nhảy một cái nghẹn nào kêu lên bọn họ là ai không rõ ràng cho lắm người hỏi tật phong tam tổ tật phong tam tổ là ai rất nhiều người không có nghe qua cái tên này nghi hoặc hỏi tật phong đại đế cháu ruột tri đ ổ tật phong tam tổ có lao cổ động không khỏi nghĩ đến một cái truyền thuyết giật mình trong lòng la thất thanh đường chính là bọn hắn đã từng đánh giết qua chuẩn đế tồn tại T. Nghe được 3 người lai lịch, vô số người hít một giết một thường thể tồn tại, tuyệt Nghe người người lanh Đánh chuẩn này muốn nhiêu cường, này, chuẩn không người bình chống cần dính lịch, hơi khí. chữ phải chỉ chữ, được đế, đế đế, đế đối được đế cái mặc cái có có lực. lai kia lại là bao vô vậy số dù l i ê n bực này nhân vật đều có thể đánh g i ế t tật phong tam tổ đến cùng khủng bố đến mức nào đám người không cần nghĩ cũng biết bọn chuột nhát phương nào lớn ta tật phong thánh địa không người sao ba người vừa xuất hiện lập tức trở thành cái này phương trong trời đất b ă n g lanh con ngươi liếc nhìn chung quanh bất luận kẻ nào đối đầu dạng này ánh mắt cũng không khỏi lông tơ nổ dựng thẳng lão tổ tông nhìn thấy đột nhiên đi vào ba người đang tại đế trận bên trong giống con ruồi không đầu bình thường xông loạn tật phong lão tổ sắc mặt tái nhợt bởi vì kích động trở nên đường hồng vô cùng lão tổ tông rời núi tới cứu ta đây là tật phong lão tổ đầu tiên nghĩ đến giờ phút này sợ hai đến tâm rốt cuộc b ô n xuống trong tay động tác vậy ngừng lại ân. lục trần nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người t h ầ n s ắ c s ữ n g sở hai mắt khẽ h í p một cái h ắ n có thể cảm giác được ba người trên thân mang đến khiếp người uy áp tuyệt đại thần vương lục trần tự l ầ m bẩm lập tức lại nhanh chóng lắc đầu không đúng không phải tuyệt đại thần vương nửa bước chuẩn đế lục trần sinh tử thần đồng phía dưới ba người ẩ n giấu thực lực vừa xem h i ể u ngay l á o tổ t ô n g tự ta thật phong l á o tổ nhìn xem ba người kích động hô h ử trong ba người một người một cái bàn tay lớn đột nhiên phá không mà đến vay một tiếng trực tiếp xuyên thâu đế trận bàn tay lớn phía dưới xem đế trận vì không có gì trở tay thành mưa một tay dơ cao tiên h không có gì không phá bàn tay lớn xuyên thấu đế trận đột nhiên một nắm phanh một tiếng toàn bộ đế trận trực tiếp nổ t u n g triệt để báo hỏng t á t h i ê n như bức như vậy đây chính là đế trận liền dễ dàng như vậy phá thấy cảnh này tất cả mọi người đều trận tròn mắt t ậ t phong lão tổ công kích nửa ngày đều không dung chuyển đế trận mảy may kết quả người ta một cái tay chỉ là tìm tòi liền nhẹ nhõm phá trừ trên lệch này cũng quá rõ ràng đều là lão tổ thực lực lại là cách biệt một trời tập phong lão tổ nhanh chóng đi vào ba người bên người một mặt cung kính bái kiến ba vị lão tổ tông lui ra k ắ c mất mặt xấu hổ ba người đạm m ạ c nhìn tật phong lão tổ một chút lạnh giọng nói ra vâng tật phong lão tổ rất ngoan ngoãn trực tiếp tìm được ba người sau lưng liền cái g i ấ m cũng không t ố t thả cùng là lao tổ hắn cùng thân phận ba người t r ê n lệnh qua khổng lồ với lại ba người sống tuổi tác so với hắn không biết muốn siêu ra bao nhiêu có thể nói như vậy tại ba người trước mặt tật phong lão tổ tựa như cái gào khóc đòi ă n hài t ử ba cái lao bất tử đế trận bị phá lục trần không có chút nào ngoài ý mớn lão nhân lộ ra một tay thế nhưng là nổi danh đường nhìn như tùy ý một tay lại là danh xương phá hết thế gian vạn trận phá phong thủ từng tại tật phong đại đế thời đại Các đ ạ trong ba người người cầm đầu kia nhìn xem lục trần bình tĩnh nói ra dù sao lục trần hiện tại hiện ra thực lực chăm chú là cổ thánh cảnh bằng vào cảnh giới này vậy mà lực gáp tuyệt đại thần vương không thể tưởng tượng mặc dù lục trần có mưu lợi chi ngại cái kia cũng không khẩn yếu thử hỏi ngoại trừ lục trần ai có thể làm được chỉ sợ thiếu niên đại đế đều làm không được ta một mực đều rất tốt lục trần sắc mặt không có chút nào gì thường phong khinh vân đạm nói ra chỉ là cổ thánh mà thôi có thể làm đến như thế rất tốt chỉ không qua ngươi không nên đắc tội ta tật phong thánh địa có đúng không ta đã đắc tội làm sao chỉnh một con đường chết ta thật là sợ lục trần k i n h miệt biễu môi giả trang ra một bộ hơi sợ tư thế chỉ không qua trên mặt vẻ chế n h ạ o để cho người ta xem xét liền trong lòng nổi nóng thế này sao lại là sợ rõ ràng là không có chút nào hối hận gan lớn đáng sợ chỉ là cổ thánh la hủ dư ngươi như ngắt chết một con kiến trong ba người một người khác lạnh giọng nói ra có đúng không lục trần khinh thường m ộ t cười cảnh giới mà thôi ta muốn tăng lên còn không phải dễ như t r ở bàn tay côn vọng tiểu hoa nhi ngươi cho rằng tăng lên cảnh giới là leo núi nói lên thì lên vê a n g vê a n g vê a n g lục trần vậy không nói nhảm trực tiếp dùng hành động chứng minh tại ba người xuất hiện một khắc này lục trần biết hắn một mực áp chế cảnh giới áp chế không nổi không phải hắn không muốn áp chế đối mặt ba người này mình muốn động thủ thực lực căn bản vốn không đủ đứng trước đột phá nói tấn thăng liền tấn thăng mà lại là mây sánh phía trên mi tâm mở ra từng sợi sinh mệnh pháp tắc quán chú đến trong thân thể không gian p h á p tắc ngăn cách tự thân lệnh sinh mệnh chi khí không tiết ra ngoài hư vô p h á p tắc bố tại không gian bên ngoài hình thành một cái độc lập c h i địa thời gian p h á p tắc quần quận thời gian gia tốc tại cái này phương lục trần sáng tạo không gian độc lập bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua nửa bước chân quân chuẩn chân quân chân quân nửa bước thần vương chuẩn thần vương chăm chú một cái nháy mắt lục trần cảnh giới phảng phất cơi tên lửa bình thường kéo lên dừng lại đến chuẩn thần vương cấp đạt tới chuẩn thần vương cấp lục trần lúc này mới bắt đầu củng cố lên cảnh giới đến mi tâm tiểu thế giới thế giới thụ c h ậ trởn lượng lớn thiên địa nguyên khí bổ sung thân thể của Hán, có được v ạ nếu t h ký ức, đối với các đại cảnh có bực đối đại với giới lại giới như lòng bàn tay, lại có thế giới thụ bực này trong thế thụ rõ r tay, t y ề như t u triệu mẫu y ế t tại thụ, thể nói lục trần tấn vạn đạo nói thăng con đ lục có ờ n bằng phẳng. Nếu như g rất lục trần nghĩ hắn còn hội tấn thăng xuống dưới nhưng là đến đây đã đầy đủ liên tục tấn thăng nhiều cái cảnh giới hắn cần h ả o h ả o ở tại ma luyện một phen tạo hình một cái gắn g đ ạ t tới hoàn mỹ thu hồi hư vô p h á p tắc thời gian p h á p tắc không gian p h á p tắc lục trần hiện ra bằng dáng từng sợi chuẩn thân vương uy từ trên người lục trần phát ra uy áp lâm thế ép không ít người hít thở không thông cái gì tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn một mặt rung động cái này sao có thể tấn thăng tại người trong bóng tối cũng bị lục trần đột nhiên biến hóa sợ ngây người chuẩn thần vương cảnh ngắn phút chốc vậy mà tấn thăng năm cái cảnh giới một chút thế hệ trước cường giả toàn bộ không bình tĩnh một mặt một b ớ c tấn thăng cảnh đây là uống nước sao vạn cổ đến nay chưa từng nghe nói có người ngắn ngủi mấy hơi thở từ cổ thánh cảnh trực tiếp tấn thăng chuẩn thần vương cái này xác định không phải tại nói dỡn tu luyện người đều biết tu vi đến hoàn cảnh về sau muốn tại đi lên tấn thăng đó là khó càng thêm khó từng bước gian khổ với lại đối tâm cảnh cùng đối đường lĩnh ngộ đều muốn cầu nghiêm ngặt trọng yếu nhất hay là dựa vào cơ duyên một người làm sao có thể tại thánh cảnh về sau liên tục tấn thăng đây là mở vạn cổ tiền lệ đây là thật phong tam tổ vậy sợ ngây người giật mình nhìn qua lục trần bọn hắn đã bị lục trần chiêu này gây kinh hãi vạn cổ tuyến n g u y ệ t thiên tiêu vô số anh tài vô tận có ai có thể dạng này tấn thăng không có ba người có thể khẳng định trả lời cho dù là thiếu niên đại đ ế vậy không làm được đến mức này nhưng mà trước mắt bọn hắn lại thật sự thấy được một người trẻ tuổi trong chớp mắt từ cổ thánh tấn thăng chuẩn thần vương chuẩn thần vương nhìn thấy lục trần hiện tại cảnh giới thật phong láo tổ trong lòng nhảy một cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi ta nói nha ta làm chỉ có tật h phong tam tổ nhìn ra máy khỏe biết lục trần cũng không phải là che giấu thực lực mà là thực thể thực tấn thăng lên ngay tại bọn hắn trước mắt hoàn thành cái này một hành động vĩ đại có ý tứ tật phong tam tổ ba người nhìn xem lục trần tràn ngập hiếu kỳ trên thân người này có bí mật không nên giết hắn đợi sẽ đi thật tốt nghiên cứu một chút đại ca nói là liên tục tấn thăng nhất định có cái gì chúng ta không biết bí pháp hoặc là đồ vật giá trị cho chúng ta bắt giữ hắn vậy liên ta đến tốt lúc trước xuất thủ cứu tật phong lão tổ người kia nói cẩn thận chớ tổn thương hắn đại ca yên tâm chỉ là một cái chuẩn thần vương động động ngón tay mà thôi nhìn ta tiếng nói rơi trên bầu trời bóng dáng đột nhiên biến mất biến mất không có dấu hiệu nào đứng ở băng nguyên phía trên lục trần một bụi một lục đôi sắc nhãn đồng tử nhìn lên trước mắt hư không lộ ra một tia lạnh cười ngoại nhân trong mắt lao nhân triệt để biến mất nhưng là tại lục trần sinh tử thần đồng phía dưới Nhân di động tích đều bị hắn lục ã o Nhân động di quỹ tích trần trước người một cái bàn tay lớn đột nhiên từ hư không nô ra khúc tay thành c h ả o hướng lục trần trọc tới năm ngón tay ở giữa pháp tắc trật tự rủ xuống điểm bắn hư không khóa lại không gian một chảo vô xuống p h ả n phất có thể nắm lên một cái thế giới hắn biết lục trần có không gian pháp tắc mang theo vừa ra tay liền phong bế không gian đoạn tuyệt lục trần đường lui dự định đem lục trần trực tiếp bắt lại đối mặt dạng này một chảo lục trần không nhanh không c h ậ ợ m dỗi ra bàn tay lớn tại trước mặt vạch một cái lập tức thiên địa phảng phất bị ngăn cách phảng phất có loại vô hình thiên khe cản ở trước mặt hắn cái này đạo vô hình thiên khe là từ lục trần hư vô pháp tắc thi triển mặt h à n h tấn thăng chuẩn t h ầ n vương lấy lục trần đối hư vô pháp tắc lý giải phất tay vạch ra một đạo thiên khe dễ như trở bàn tay đợt lão nhân thành c r à o bàn tay lớn thẳng xuyên vào hư vô thiên khe bên trong thật sâu dò xét đi vào lệnh trong lòng của hắn g i ậ mình hắn bàn tay lớn liền phảng phất tiến vào một cái vô ngẩn không đều mặc thấu không được cái này phương không gian quái dị đến lục trần bên người nơi này phảng phất không có cuối cùng không gian phát tắc làm sao có thể ta đã phong bế không gian lao nhân vô cùng ngạc nhiên lao tam không phải không gian phát tắc là hư vô phát tắc bốn đại p h á p tắc thần bí nhất hư vô phát tắc nhất định phải cầm xuống người này nhìn thấy lục trần thi triển thủ đoạn cầm đầu lao nhân hai mắt tỏa sáng trên mặt không hề bận tâm kỳ thực trong lòng kích động muôn phần lập tức chuyển âm cho xuất thủ lao nhân hư vô phát tắc thần bí nhất phát tắc vạn cổ đến nay biết cái này loại phát tắc độ khó tìm không dễ đoán chi không t ấ u trạm không tới lĩnh ngộ càng là không cần nghĩ lĩnh ngộ loại này phát tắc cần thiên tư cơ duyên thiếu một thứ cũng không được vạn cổ đến nay không ít đại đế đều đã từng vì loại này phát tắc tiến qua sinh mệnh cầm khu các loại hiểm đ ị a bí cảnh tìm kiếm cuối cùng toàn đều không có kết quả có thể thấy được lĩnh ngộ loại này phát tắc gian nan ta đã biết lao đại n g h e đến lao đại nói chuyện động thủ lao nhân ánh mắt sáng lên lập tức đoán được lao đại mắt bắt giữ hắn không chỉ có thể thu hoạch được hắn liên tục tấn thăng đến huyền bí thậm chí có thể có được vạn cổ đến nay thần bí nhất hư vô phát tắc mỗi lần xuất thủ đáng mở cho ta lao nhân vậy không tại m ậ mờ, mờ. t hắn ấ p r phảng phất hóa thân một tôn thần người đ ỗ n g nhiên ở giữa bá khí ngốc trời có loại khó nói lên lời bà khí phảng phất cựu thiên thập địa ở giữa duy hắn động tuấn thanh ngăn cản tại lục trần trước mặt hư vô thiên khe bên trong bàn tay lớn chấn động cơn lốc quét tịch gió mạnh như lao vốn là không có vật gì trong hư vô đột nhiên buộc phát ra từng đạo lăng lệ công kích tại c ố này lăng lệ uy thế phía dưới thư vô thiên khe chấn động trong n g á y mắt che kín vô số vết dạn g từ vết dạn g bên trong có thể nhìn thấy từng sợi thanh mang lúc gần lúc hiện t ạ n mát r a nhiếp nhân tâm p h á c h t hủy thiên diện địa khí tức quanh một ý niệm thư vô thiên khe sụp đổ bàn tay lớn che thiên nên phong liền lên dài hóa thành ngàn v ạ n trượng trực tiếp hướng lục trần đập xuống ở trong quá trình này bàn tay to tâm vô tận pháp tắc trật tự rủ xuống quan g mang lòng lánh đâm tất cả mọi người đều mở mắt không g a n h n h vỡ nát thiên địa tứ phương một kích bá mạnh mé chiêu bàn tay lớn coi trời bằng vùng nửa bước chuẩn đế chi uy để v c trần thần vương cùng nửa bước chuẩn đế ở giữa vẫn là một đạo không thể vượt qua khoảng cách lục trần nhìn xem vỡ nát hư vô hướng mình đánh rết mà đến tự l ầ m b ầ m không qua lúc này hắn ngược lại là không có sợ hãi đưa tay ném ra một tòa tinh ánh sáng chập trần cổ điện cổ điện hoành không quay một tiếng bộc phát vô tận tinh quang vẩy xuống giờ k h ắ c này đám người phản g phất đứng ở vô cùng mênh ngông tinh không chi hạ t r u n g quanh thân thể sao lốm đốm đẩy ố m đ trời tinh n u y ễ n đây là lục trần thủ hộ chí binh ngay cả cực đạo đế binh trong thời gian ngắn đều không công phá được cực hạn phòng ngự đồng thời nó cũng là một kiện lực công kích có thể so với cực đạo đế binh binh khí công phòng nhất thể đây là tinh h u y ễ n nhất là nghịch thiên địa phương thanh một tiếng tinh h u y ễ n tại lục trần một ý niệm cầu thông thiên địa thiên vũ bên trong chòm sao lòng l á n h phảng phất cảm nhận được triệu h á n phát ra từng đạo tinh mang như lưu tinh vẽ qua thâm thúy tinh không vô số tinh mang hội tụ hóa thành một đầu tinh quang trường h ạ từ cựu thiên nhiên mà xuống uẩn quẩn không thôi tinh n u y ễ n một kích mặc dù không có đế uy nhưng lại khiến cho mọi người thân sắc k ị biến tinh n u y ễ n tinh quang cùng nghiên xuống tinh hà sẽ lẫn hướng lao nhân đánh tới đúng vào lúc này lao nhân động tác cũng không chậm hung hăng đạp mạnh hư không câu thông thiên địa đại đạo trong nháy mắt rút ra trăm vạn dặm hư không nguyên khí ngưng tụ thành một cái năm đấm lớn nhỏ gió lốc lớn hướng tinh h u y ễ n đánh tới h oanh cực hạn lóng lánh hư không phảng phất có một vòng mặt trời diễn sinh trứng mắt quang mang d i ệ u tiên h lắc tất cả mọi người đều trợn không ra hai mắt xuất hiện ngắn ngủi mù bên hai thiên đất sụp nước tâm thanh â m vang lên phảng phất tận thế thanh em lệnh không ít người hai chân mềm n ũ n sủi lơ trên mặt đất lao trong tay người nhiều một thanh hình thủ kỳ quái binh khí tự đao phi đao tự kiếm ph lúc này thanh binh khí này tản mát ra từng sợi nửa bước chuẩn đế đường uy đua tiếng không thôi mạnh mẽ đem tinh h u y ễ n công kích ngăn trở mặc dù như thế lao nhân cũng bị tinh h u y ễ n lực lượng đẩy lui hơn vạn giảm xa với lại tinh h u y ễ n uy thế không giảm từng sợi tinh quang rụ xuống chấn áp hướng lao nhân lao nhân cố hết sức kháng cự phản phất tại đối mặt toàn bộ mênh mông vô n g ầ n tinh không thật cường hành o công kích lao nhân một mặt tâm trầm t h â n lực quần quận huyết dịch rung động ẩm ẩm du tẩu toàn thân lực lượng điên cuồng quán chú đến mình trong binh khí nếu như hắn không dặn này phản phất toàn bộ tinh không đều hội áp xuống tới đem hắn ngàn khai vị nhưng vào lúc này lục trần l ã n h khóc một cười một bước đặc không hướng lao nhân đánh tới chủ động xuất kích chuẩn thần vương chủ động xuất kích quyết đấu nửa bước chuẩn đế cái này tại vạn cổ đến nay đều là ít có kinh ngốc không ít người lấy tinh h u y ê n đôi kháng ngăn chặn nửa bước chuẩn đế tất cả lực lượng sau đó lục trần tại phát động công kích làm hắn không giành đồng chú ý hình thành tuyệt sát c h i cục như không có gì bất ngờ xảy ra lao nhân hẳn phải chết một quyền b ạ thiên phá diệt thương không phá không bá diệt quyền không thể địch nội quân ý không gì không phá không có gì không phá lục trần toàn thân trải rộng kim sắc giống như thần kim đổ bê tông kim cương bất diệt thần thể đem mình hóa thành một kiện binh khí hình người hướng lao nhân đánh tới sáng chói quyền mang lăng lệ hủy diệt quyền ý những nơi đi qua tinh thần phá diệt hết thể đều không còn tồn tại phối hợp hắn chuẩn thần vương cảnh thực lực tại lấy vô tận sinh mệnh nguyên khí bổ sung phía dưới một quyền như vậy dù cho nửa bước chuẩn đế cũng muốn động dung lao đại lao nhị giúp ta một bên đang tại cố hết sức chống cự tinh h u y ễ n lao nhân đối mặt lục trần dết tới phân tâm thiếu phương pháp giật nảy cả mình cũng không lo được mặt mũi hướng tam tổ bên trong hai người khác cầu cứu kỳ thật không cần phải người cầu viện khi nhìn đến lục trần đột nhiên xông lên phát ra một quyền như vậy còn lại hai người đã sớm đứng không yên ngang nhiên xuất thủ nghĩa xúc dám tiểu bối muốn chết hai người một cái lắc mình xuất hiện tại chiến trường ngăn tại trước mặt lao nhân một quyền đánh phía lục trần thanh chống g ô n g loe sáng hai đạo gió lốc lớn hai đạo ẩn chứa tật phong chi đạo quyền mang l m vang đánh phía lục trần hai vị nửa bước chuẩn đế một quyền vừa ra kêu gọi kết nối với nhau hình thành cộng minh uy lực tăng gấp đội đáng tiếc nhìn thấy hai người xuất thủ lục trần nói thầm một tiếng đáng tiếc quay người lại trực tiếp từ bỏ công kích quay người rời khỏi vạn giảm cũng không phải là hắn e ngại đối phương mà là đã biết kết quả không cần thiết tốn sức làm chuyện vô ích húng chi hai đại nửa bước chuẩn đế công kích không phải tốt như vậy tiếp mặc dù hắn không đến mức trọng thương vậy chỉ định sẽ bị đánh bay lan hai cái lao nhân trận mắt tròn xoe một quyền đánh phía tinh nguyễn hội tụ tam đại nửa bước chuẩn đế chi lực dù là tinh nguyễn vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đưa tay triệu hồi tinh nguyễn lơ lửng tại đỉnh đầu của mình đối xử lạnh nhạt nhìn xem ba người t ậ t phong tam tổ đồng dạng đối xử lạnh nhạt nhìn xem lục trần thời gian tại thời khắc này p h ả n phất ngưng kết tiểu bối ngươi thành công c h ọ c g i ậ n chúng ta hậu quả rất nghiêm trọng cầm đầu lao nhân trong mắt lệ man hóa thành thực chất p h ả n phất hai thanh lợi kiếm bình thường khóa chặt lục trần đứng nói nhảm muốn động thủ khác bút tích tiểu ra ta thời gian rất quý giá lục trần đồng dạng dẫn tái mặt lệnh giọng nói ra bởi vì ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được nội thế giới bên trong min trong lòng s u ấ t ruột tự nhiên mà vậy thể hiện ra m i n h y ghi hệ n h i ê n là từ hắn vừa tới lưu diễn cổ phái đi theo mình người đầu tiên đồng thời m i n h y ghi hệ n h i ê n vậy là mình tốt giúp đỡ nàng tại lục trần trong suy nghĩ địa vị rất trọng yếu bây giờ nàng có gì thường lục trần tự nhiên s u ấ t ruột dù sao nàng cũng là lục trần chọn chúng người không có khả năng kém tốt t ố t t ố t tiểu ra hỏa miệng lưỡi bén nhọn liền để lão hủ đến hội hội ngươi cầm đầu lao nhân lạnh cười một phen không cần lục trần vung tay lên lạnh giọng nói ra thế nào nghĩ k h ô n rồi muốn thần phục ta tật phong thánh địa chỉ bằng tật phong thánh địa muốn cho ta thần phục còn không có tư cách kia lục trần ánh mắt sắc bén dung hợp vạn thế ký ức hắn v ậ y kế thừa lịch đại chủ nhân qua lại lúc này hắn ánh mắt liền dung hợp vạn thế hệ thống chủ nhân k i n h lịch duệ không thể đỡ băng lãnh vô tình sắc bén các loại toàn bộ bao hàm tại cái nhìn này bên trong bị lục c h â n loại ánh mắt này nhìn chằm chằm tật phong láo tổ thanh n â m đột nhiên ngừng lại trong lòng một trận run r u dày có loại dùng mình cảm giác lục c h â n ánh mắt liền phảng phất làm bọn hắn rơi vào vạn cổ trong hầm băng lệnh dòng máu của bọn họ đều phảng phất muốn ngưng kết bình thường phảng phất tại loại ánh mắt này phía dưới ba người bọn họ hô hấp đều muốn đình trệ có lo ảo giác nhất định là ảo giác một cái nho nhỏ chuẩn t h ầ n vương làm sao có thể chỉ dựa vào một ánh mắt liền làm tam đại nửa bước chuẩn đế cục đôi liền chạy chuyện của tôi nẹt kỳ thật vẫn là bọn hắn quan niệm quậy phá một cái nửa bước chuẩn đế có thể lộ ra để bọn hắn sinh ra ảo giác ánh mắt hội sao bọn hắn đáp án là sẽ không làm sao bọn hắn không biết gặp lục trần cái này hoài thai ba người các ngươi cùng lên đi không cần lãng phí thời gian của ta lục trần vậy không theo chân bọn họ nói nhảm trực tiếp hướng ba người ngoắc mắt tay lạnh giọng nói ra tiểu bối ồn n g tật phong lão tổ tức đến méo mũi lớn tiếng q u á lớn một cái nho nhỏ chuẩn thần vương vậy mà như thế khiêu khích bọn hắn quả thực là tìm đường chết tê nghe được lục trần muốn lập tức khiêu chiến tam đại nửa bước chuẩn đế tất cả mọi người đồng loạt hít một hơi lanh khí lục đại ma vương đây là đ i ê n rồi không làm bất tử lục đại ma vương cái này là muốn chết ta không cứu nổi một đám người toàn bộ xôn xao mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục trần người trẻ tuổi nhìn xem lục trần lộ ra cùng nhiệt ánh mắt cái này mới là thế hệ tuổi trẻ một người đọc chiến tam đại nửa bước chuẩn đế dạng này phong thái đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thế hệ trước nhìn xem lục trần cũng là mặt Cho r ằ người Lục Trần đ chiến ta nhìn u các ngươi đến năm chiến bại đối thủ liền là thanh đối thủ nói chết đi giống đáng ghét con rồi như thế hỏng long hô hoán lên giết cái này hô đản ta nhịn không được cái gì cậu thí hư vô phát tắc cái gì tiến ra chi bí hết thể cút sang một bên hôm nay không làm thịt tiểu từ này tên của ta viết ngược lại tật phong tam tổ nổi giận bị lục trần như thế tổn hại là cá nhân đều sẽ giận húng chi ngay trước nhiều người như vậy mặt trong đó còn có một số ẩn nút trong bóng tối đến lao ra hỏa chỉ sợ đã vụng trộm che miệng c h ò cười bọn hắn a có thể nhẫn m ạ i không thể nhẫn lục đ ộ g thủ ba người cũng không cần mặt mũi mặt mũi là v ậ t gì bọn hắn hiện tại chỉ muốn đem lục trần rút gân luận ra xin ăn t h ị hắn uống nó hoành h o n h h o n h tam đại lửa bước chuẩn đến nén dẫn xuất thủ khí h t ô ngay vũ trụ, n bước chuẩn tại giáng lục trần g sắp động liên hợp thủ t cái này thời khắc hiện nay v lục trần sắp động thủ thời khắc lục trần nội thế giới cây quế một trận chập trờn tạo nên từng vòng từng vòng vận sóng liên lục trần đều không có phát giác h á n chỗ mi tâm một gốc nho nhỏ cây quế giấu vết lóe lên một cái rồi biến mất a n h một tiếng ngay tại ba người mang theo hủy diệt thiên địa gió lốc lớn hướng lục trần đánh giết trong nháy mắt một thanh cự đại phủ đầu đột nhiên từ quảng hàn cung bên trong b ậ t ra to lớn thần phủ cắt ngang mà xuống một đũa phảng phất thiên địa quay về hỗn độn lại phảng phất tại khai thiên tích địa phanh cự phủ hành không tôi khô là hủ phảng phất từ tuyên cổ vượt qua vạn cổ thời không mà đến chém về phía ba người không tam đại n ử a bước chuẩn đế giống to thần sắc kinh hãi đối mặt dạng này một đũa bọn hắn phát hiện chính mình vậy mà không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự phủ rơi xuống Tam nửa người. Hồng hoang đại b lúc h u này lục trần m trong cái đầu ông ông trực hưởng tư duy đã phản ứng không kịp vì sao a hắn sẽ ra tay lục trần suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông vì sao a cái kia ai đều không để ý ánh mắt trống rỗng nhìn không có chút nào sinh cơ dã man nhân lại đột nhiên xuất thủ chém giết tật phong tam tổ đây rốt cuộc là vì sao a lục t r ầ n một mực tại hỏi mình dù là hắn có vạn thế ký ức mang theo vậy suy đoán không ra ngô cương làm sao có thể xuất thủ chẳng lẽ là bởi vì chính mình nội thế giới lục tuyết không nên nếu như là vì lục tuyết lời nói tại lần thứ nhất có l a o cổ đồng hướng chính mình ra tay thời điểm cũng sẽ không cần thực ư dược tiên tử xuất thủ lục trần đoán không rõ ngô cương xuất thủ trở thành một đại bí ẩn cái này cái này thực dược tiên tử vậy từ trong rung động lấy lại tinh thần kinh hãi nhìn xem lục trần là người kia người kia xuất thủ rất rõ ràng thực dược tiên tử vậy suy đoán ra là ai xuất thủ dù sao cái tia thanh lưới búa quá quen thuộc nàng thế nhưng là thấy tận mắt qua lục trần im ắng gật gật đầu ngươi làm sao làm được thực dược tiên tử sắc mặt biến hóa t h ầ n s ắ c quái dị nhìn xem lục trần thật lâu m ớ i mở miệng hỏi ta nói ta cũng không biết ngươi tin không lục trần buông b u ô n g tay ánh mắt vậy là có chút mê mang nhìn xem lục trần biểu hiện không giống đang nói láo thực dược tiên tử trầm mặc lão tổ tông tật phong tam tổ bị một búa chém giết hai cốt không còn tật phong láo tổ n h ẹ n à o thống hào một tiếng thanh âm chấn động thiết đ i ệ như đất bằng hung hãn lôi tại mọi người bên thê tâm l i ệ t phế bất luận cái gì ngôn ngữ đều đã không đủ để thuyết minh tật phong lão tổ hiện tại tâm tình lão tổ tông tật phong thánh chủ cùng tật phong quân đoàn tất cả mọi người phù phù một tiếng toàn bộ quỳ dạm xuống đất gao khóc khóc lớn một mặt buồn rầu trời sập tật phong lão tổ chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen trời đất quay cuồng hai chân như nhuộn ra lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt không hết u y sắc ánh mắt đỡ đẫn giống như điên trong miệng một mực lẩm bẩm trời sập xong tật phong thánh địa triệt để xong nơi xa thấy cảnh này tất cả mọi người đáy lòng không khỏi phù hiện dạng này mới chữ cho dù là núp trong bóng tối đại nhân vật cũng là một trận hãi hùng kiếp vĩa sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm tật phong thánh địa thật là nhiều thai nạn à. a i thiên không phù hộ l ạ i như thế nào rất nhanh biết nội tình người liền đem tật phong thánh địa qua lại đi ra tật phong đại đế mất tích thời điểm cực đạo đế binh vậy đi theo mất tích đã để tật phong thánh địa thâm thụ đà kích bị cấm cư u vô thượng cự đầu trả thù kém chút diệt môn đế tôn xuất thế gạch ngói cùng tan bảo vệ tật phong thánh địa mình vậy không lâu về sau hóa đạo phong cốc năm mươi ngàn năm lần nữa xuất thế trải qua hơn một triệu năm phát triển thật vất v ấ khôi phục một chút hiện tại thật vất vả bồi dưỡng được đến thánh tử bỏ mình lại là một đá k í c h nặng cái này lại chọc không thể gây đại nhân vật chỉ có tứ tổ lập tức vẫn là tám tổ từng kiện chuyện cũ bị đào đi ra đây là đám người biết rõ không biết còn không biết có bao nhiêu một chữ thảm thật thảm vô cùng thế thảm vạn cổ tuyến nguyệt đế đạo thế gia đại giáo thánh điệu như thoảng qua như mây khói hủy diệt đến không hết nhưng là giống tật phong thánh điệu dạng này còn thật là hiếm thấy quật k h ở i phồn vinh suy sụt tại quật thời tại phồn vinh tại suy sụt lên lên xuống xuống thường thường lặp đi lặp lại đến một thế này chỉ sợ thật muốn đi đến cuối đây không phải lời nói xuông nhìn một chút tật phong lao tổ bộ dáng liền có thể biết kết luận một cái đế đạo t h á n h địa chỉ có một tôn t u y ệ t đại thần vương với lại giống như thôi đà kích đ ã điên căn bản thủ bảo hộ không được dạng này một cái t h á n h địa không có nội tình đế đạo t h á n h địa lại như thế nào cái k i a chính là chiếm trên b ả n g thịt cá bất luận kẻ nào đều muốn cắn một cái ăn đầy miệng thịt mỡ lao tổ nhìn thấy tật phong lao tổ điên bộ dáng tật phong t h á n h chủ b u ồ n từ tâm đến nét trời sập tật phong lao tổ thất hồn là phách một mực lầm bầm câu nói này nhìn xem tật phong lao tổ tật phong thánh chủ cùng toàn bộ tật phong quân đoàn lục trần không có bất kỳ cái gì mềm l ò n g đã muốn giết hắn vậy sẽ phải trả giá đắt các ngươi cũng không cần khóc nên đưa các ngươi lên đường nhìn xem gào khóc khóc lớn tật phong người lục trần lạnh giọng nói ra tiểu ra ta nói là làm từ hôm nay tật phong thánh địa xóa tên khỏi thế gian lục trần đạp không mà đến bầu trời thần huy v ẩ y xuống bao phủ thân thể của hắn đem hắn phụ trợ giống như thiên thần hạ phảm bình thường xóa tên khỏi thế gian bá đạo tuyệt luôn n ô n ữ vang vọng thiên địa âm vang hữu lực không ít người nghe được lục trần lời nói trong lòng nhảy một cái lộ ra vẻ kinh ngạc thật vẫn không ít người vốn dĩ cho rằng lục trần là nói dẫn không nghĩ tới lục trần thật đúng là muốn diệt một đại thánh địa cái k i a dù sao cũng là một đại thánh địa coi như nội tình c h i ế n tử chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy v ủ y diệt a có người bắt đầu hoài nghi dù sao mỗi cái đế đạo thánh địa đế cơ muốn công phá nó tổ địa khó như lên trời không phải đế giả không thể trái lục đại ma vương không hổ là lục đại ma vương phần này bà khí khiến người khâm phục ta làm sao có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác không ít tuổi trẻ người nhìn xem lục trần con mắt thẳng tỏa ánh sáng cùng là người trẻ tuổi bọn hắn vì lục trần ba khí chết phục đặc biệt là một chút thánh địa thành cổ quốc hoàng triều công c h ú a nhìn xem lục trần ánh mắt toàn bộ không đồng dạng nhân vật bậc này chính là đạo lữ nhân tuyển tốt nhất tiểu tử ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt tật phong thánh chủ nghe được lục trần lời nói lập tức đứng lên nghiêm nghị quát lớn giờ phút này đường đường thánh địa thánh chủ sắp mặt n h ă n nhó chứa như liên cùng muốn giết người liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị đây là các ngươi tự tìm đưa các ngươi lên đường lục trần quẳng xuống lời nói trực tiếp đ ộ n g thủ tế ra nhất phương màu vàng xanh nhạt tiểu đình hướng tật phong thánh địa đại quân bao phủ tới màu vàng xanh nhạt tiểu đình nên phong liền dài qua trong dây lát che khuất bầu trời như nhất phương huyền không đ ạ o tự đang nằm giữa thiên địa không thể nhìn thấy phần cuối thiên địa cản khôn đỉnh cho ta thu nhẹ dọn g v ớ i hô lục trần điều khiển thiên địa cản khôn đỉnh miệng đỉnh nghiêng phanh một tiếng đại đ ỉ n h chấn động một cỗ khó mà kháng cự to lớn hấp lực chuyển đến đại đ ỉ n h k h u y n h đ ả o nuốt nạp thiên địa phảng phất muốn đem chọn cái hàn băng nguyên đều muốn thu nạp đi vào t ậ t phong thánh chủ t ậ t phong quân đoàn ngay tiếp theo nổi điên t ậ t phong l á o tổ trong nháy mắt bị thu nạp vào đi đây là cực đạo đế binh sao cảm nhận được đại đình truyền đến uy thế biến hóa không ít đại nhân vật đều là hai hùng kíp vĩa sắc mặt trắng bệnh không phải cực đ một cái luyện khí đại sư ánh mắt sáng rực nhìn xem thiên địa cản khôn đỉnh thần sắc kích động lầm bầm ba lục trần vỗ tay phát ra tiếng lập tức thiên địa cản khôn đỉnh bộc phát vô song liệt diễm trong đỉnh thần h ỏ a thao tiên h nay l ử a chính là nam minh ly hỏa bao quát tật phong thánh chủ tật phong lão tổ ở bên trong tật phong thánh địa ở đây hơn ba người không còn một mống tất cả đều bị nam minh ly hỏa đốt cháy Trước thần cầu cứu, uy quần quận, hiếp, lợi diễm dụ, đỉ p h ả nam minh ly Hòa, hỏa tròng, cao, khung, tới, xanh, bệnh, minh ly cường i đại tự nhiên không cần phải nói tật phong quân đoàn ba ngàn người trong nháy mắt liền bị hóa thành cho tản chăm chú còn lại tật phong lão tổ tật phong thánh chủ cùng tật phong quân đoàn quân đoàn trưởng mở cho ta tật phong thánh chủ cùng tật phong quân đoàn giai huyết diễm bao phủ thân lực thân lực bành trướng dung chuyển trong đỉnh thế giới cầm trong tay binh khí công kích thiên địa cản k h ô n đỉnh keng keng keng từng tiếng tiếng vang chuyển đến hai người sứ r a bản thân trung cực chiến l ự c muốn đột phá thiên địa cản k h ô n đỉnh làm sao căn bản không phá được thiên địa cản k h ô n đỉnh phòng ngự nhập ta chi đỉnh mệnh hồn quy thư không nên uổng phí khí lực điều khiển thiên địa cản khôn đỉnh nam minh ly hỏa đốt cháy từng sợi thần diễm bốc hơi rực rỡ ngời ngời nam minh ly hỏa hội tụ liền phảng phất trong đỉnh xuất hiện một vòng mặt trời nở rộ từng sợi thần huy hừng hực phi thường có thể hòa tan vật thiên địa cản k h ô n đỉnh đây chính là hồng hoang trí bảo mặc dù không trọn vẹn Không qua trong ả i qua qua lục c trần h tới a y vận n d ư ỡ đỉnh thế giới tật phong thánh chủ cùng tật phong quân đoàn dài hai người toàn thân xích hỏng mồ hôi đậm địa thân thể rất nhiều nơi đều đã bị đốt cháy khét nếu như không phải hai người thực lực cường đại đã sớm hóa thành cho bụi hiện tại hai người cũng không tốt qua nửa bước chân quân cũng bị nam minh lý hỏa tiêu hao sắp dầu hết đèn tắt về phần tật phong lao tổ trạng thái y nguyên đ i ê n dù là thần hỏa quấn thân đốt hắn hô hoa lên vậy không có làm hắn thanh t ỉ n h ngược lại trong miệng lẩm bẩm trời sập câu nói này nhanh hơn đến cuối cùng càng lớn tiếng rắt cuốn h ỏ n g giống mà bắt đầu tuyệt đại thần vương cảnh dù sao không giống với nửa bước chân quân thân thể chi cứng rắn khó có thể tưởng tượng với lại tự thân thần lực tự chủ hộ thể dù là nam minh lý hỏa nhất thời nửa hội vậy không làm gì được hắn tiểu tử thả chúng ta chỉ cần thả chúng ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi tật phong thánh chủ sợ thân ở trong đỉnh đột phá không đi ra không nói. còn muốn bị tật h h ầ n h i u đều đốt, phong quân đoàn dài la lớn hắn vậy hoảng loạn rồi tại tử vong trước mặt bọn hắn kết đàm nghe được tật phong thánh chủ cùng tật phong quân đoàn dài lời nói tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ đặc sắc đây là cầu xin tha thứ ta thiên lục đại ma vương liền là hưng ánh liền đế đạo thánh chủ đều mở miệng cầu xin tha thứ một đám người trẻ tuổi một mặt một bức nhìn xem lục trần bóng dáng tràn ngập x ù ố n g bái là m người có thể làm thành dạng này thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ lục đại ma vương chỉ sợ không còn có người tổ bảo vật lục trần nhũ lông mày khinh thường tại chú ý các người tật phong thánh địa không có ta có thể để ý bảo bối có có tinh không làm kim chúng ta có tinh không làm kim tật phong thánh chủ kêu lên một tiếng vừa mới một cái không chú ý bị nam minh ly hỏa chiếm thân kém chút hóa thành cho bụi đây chính là tộc ta đại đế tại trong vũ trụ sao trời đạt được quý giá chi vật là rèn đúc đế binh không thể thiếu vật liệu trước mắt lục trần quả quyết từ chối chỉ là tinh không làm kim mà thôi mặc dù có thể rèn đúc cực đạo đế binh nhưng là lục trần cũng không coi trọng mắt nói câu không dễ nghe lục trần giống như là thiếu đế binh người sao minh ý hiển nhiên có đạo diệt kiếm thiên lam tử yên có tiềm long ấ n nam như mộng có thương thiên long c ố t đao mục vũ có được ngũ hành chiến giáp hàn vô s o n g có hàn băng cổ hấn doan không phạm tiến hóa ra tinh nguyện thần dực có thể nói hắn thủ hạng ư ờ i ngoại trừ đồ đệ mình thực lực còn chưa đủ không có mạnh mẽ vũ khí bên ngoài những người còn lại đều đã có được người khác cuối cùng cả đời đều tha thiết ước mơ binh khí dạng nay đội hình xin hỏi lục trần hội coi trọng tinh không lam kim sao trứng mắt có thể khẳng định trả lời đừng quên lục trần còn có hỏa cự nhân c h i tổ b ả o khố liền xem như không có hỏa cự nhân c h i tổ b ả o khố vạn thế hệ thống chủ nhân người kia không có lưu lại ý đồ mặc dù nói vạn thế hệ thống chủ nhân đồ vật không ở phía sau bên trên nhưng là lục trần lại biết tại vị trí nào đó là tập lịch đại hệ thống chủ nhân cất giữ mà kiến tạo b ả o khố trong b ả o khố bảo vật nhiều căn bản là không có cách tưởng tượng không thể dùng ngôn ngữ miêu tả tiểu bối ngươi coi thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt sao thật phong thánh chủ nghiêm nghị nói ra chọc ta người dết không tha lục trần lãnh khốc nói ra, thật phong thánh chủ quyết tâm đây là ngươi bước ta tất cả mọi người đều nghe cho kỹ ta vì thật phong thánh địa đương đại thánh chủ ai có thể giết chết người này cứu ta đi ra ta tật phong thánh địa bảo khố mặc cho cắp ngươi lấy dùng gặp không uy hiếp được lục trần thật phong thánh chủ trực tiếp giảng chú ý đánh tới quan chiến người trên thân chuyện này là thật không ít người nghe được thật phong thánh chủ lời nói ánh mắt sáng lên mặt lộ vẻ vui mừng đế đạo thánh địa bảo kho trong đó bảo vật tiên chân tuyệt đối không thể thiếu khi thật có thể tùy ý lấy dùng bọn hắn làm sao có thể không động tâm coi là thật t ậ t phong thánh chủ giống to mau ra tay ta sắp không chịu được n có người ánh mắt lấp lóe nhìn xem lục trần bóng lưng nói ra n g ư ờ i là c h à n sống rồi không thành lập tức có người mở miệng quất lớn liền tật phong tam tổ đều đã chết ngươi muốn đi tự tìm đường chết sao đế đạo thánh bảo vật là tốt cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh ngừng dụng cái này tất cả mọi người lập tức đánh chống lui quân lục trần kinh khủng khiến cho mọi người trung bước dù cho không sợ lục trần đại nhân vật vậy sợ cái kia thanh cự phụ không biết lúc nào hội xuất hiện à, đau chết mất làm sao còn chưa độc thủ tật phong thánh chủ kêu thả một tiếng lớn tiếng la lên khắc hồng phí vô dụng công ai dám cứu bọn hàn phóng n h a tới diệt một cái cũng là diệt, diệt hai cái đ ta muốn xem nhìn cái nào môn phái không muốn truyền thừa tiếp lục trần lạnh giọng nói ra lạnh leo ánh mắt liếc nhìn chung quanh tất cả bị lục trần ánh mắt quét hơn người cũng không khỏi giật cả mình chỉ cảm thấy toàn thân r h é t r u n phản phất bị nhắm người mà phệ hung thú để mắt tới bình thường Trước 1159, gặp lại Đại Thiên Trưởng. tất cả mọi người giờ phút này đều ở trong lòng tính toán tránh Trần, thế thể đột một thanh lưới đem người được nhưng bước lư� với Cứu cứu, cả cứu địch Lục có chứng gặp không giờ lòng không không đang lại là lợi liền là lại lên Đại hại, mọi đối ai hội nhiên đều hay này muốn Sứ ở và bảo không cam tâm không cứu ngắn ngủi một lát ở đây tất cả mọi người đều rất có ăn ý toàn bộ lựa chọn không cứu không có cách bảo vật cùng m ệ n h so ra cái s o đương nhiên là trọng yếu nhất các người làm sao còn chưa độc thủ thiên địa càng k h ô n đỉnh bên trong tất phong thánh chủ bối rối bắt gấp giọng âm chuyền ra nương theo lấy từng tiếng kêu thảm nam minh ly hỏa càng ngày càng c ư ờ n g đại như giỏi trong x ư ơ n g căn bản thoát khỏi không xong cho dù là nửa bước chân quân căn bản chống cự không được bao lâu húng chi còn có thiên địa càng k h ô n đỉnh lực lượng tăng thêm gia tốc cái này tiến độ tất cả mọi người đều chờ mặc giả bộ như không nghe thấy dù sao tật phong thánh chủ thân ở trong đỉnh căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài khác kêu lên an tâm chờ chết ta lục c h â n đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đám người hai tay k ế y tấn điều khiển thiên địa cản k h ô n đỉnh an tâm luyện hóa đại đ ỉ n h chấn động thần diễm bốc hơi xích hà vạn g i ả m chiếu dọi toàn bộ thiên khung đều hoàn toàn đỏ đậm phản phất muốn hòa tan thiên địa vạn vật đây cũng chính là thiên địa cản k h ô n đỉnh đặc thù có thể thừa nhận được nam minh ly hỏa bá đạo đổi lại bình thường binh khí đã sớm băng liệt không hai tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm chuyển đến t ậ t phong thánh chủ cùng t ậ t phong quân đoàn dài rốt cuộc không k i ê n trì nổi thần lực tiêu đốt hầu như không còn bị nam minh ly hỏa sinh sinh hóa thành cho bụi trời sập trời sập t ậ t phong l á o tổ mặc dù bị kích thích điên nhưng là bản thân thực lực vẫn còn thần lực tự chủ hộ thể so hai người có thể chịu nhiều không qua lục trần cũng không định thả qua đối phương điều khiển tiên địa cản cố định nam minh ly hỏa lần nữa mánh liệt bên trên ba điểm hừng hực nhiệt độ đem chung quanh hư không đều v ậ n mèo biến hình phản phất muốn thành hóa lòng trạng thai a a đau quá tật phong lão tổ vậy không chống nổi từng tiếng đêu thảm chuyển đến làm sao thần trí mơ hộ tỉnh căn bản là không có cách phản kháng chỉ có tật phong lão tổ cũng bị luyện hòa keng thiên địa càn k h ô n đỉnh chấn động miệng đỉnh mở ra một giọt màu đỏ sẫm tinh huyết lơ lửng tại trong đỉnh lớn một giọt màu tươi ẩn chứa lực lượng kinh khủng chăm chú là từ miệng đỉnh tràn ra từng kia liền làm thiên địa biến sắc tuyệt đại thần vương tinh huyết thấy cảnh này vô số người la thất thanh ngay cả người thế hệ trước đều ngồi không yên tuyệt đại thần vương tinh huyết đây chính là vô thượng bảo vật hội tụ tuyệt đại thần vương một thân tinh hoa áp súc hà thành dạng này một dầu máu so với trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm thần dược cũng không kém bao nhiều đặc biệt là thọ nguyên không nhiều người chỉ muốn lấy được dạng này một d dạng này sức hấp dẫn làm sao không làm cho lòng người động quanh một tiếng một cái bàn tay lớn đột nhiên từ hư không nhô ra trực tiếp hướng thiên địa cản k h ô n đỉnh bên trong thần huyết tinh hoa trộm tới đây là có đại nhân vật kháng cự không được dụ hoặc xuất thủ cấp đoạt l a o hổ trong m i ệ n g đoạt thức ăn lá gan không nhỏ lục chân sầm mặt lại bàn tay lớn chấn động thiên địa cản k h ô n đỉnh anh minh vô tận nam minh ly hỏa từ đỉnh m i ệ n g vươn ra hỏa d i ễ m mốt trời phản g phất núi lửa bộc phát bình thường trong nháy mắt đem bàn tay lớn bao phủ lục chân nén dẫn xuất thủ nam minh ly hỏa so với qua lại còn cường tĩnh hơn chăm chú tiếp xúc trong nháy mắt đem bàn tay lớn đ một tiếng hét thảm âm thanh chuyển đến một cái bóng t ử hư không bay ra cánh tay phải đã mất đi tung tích nhanh chóng hướng chân trời lao đi thoáng qua và dặm trong nháy mắt biến mất ở chân trời đã xuất thủ cũng đừng nghĩ đi lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút đối phương ạ xạ làm t h ị t h ắ n đám người một mặt mê hoặc ạ xạ là ai như công tử mong muốn mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm một đạo thanh quang tử trên trời ra xuống thanh khiết vô song cao cao tại tượng thanh quang tử cựu thiên rơi xuống hóa thành một thanh, thanh kiếm phổ h c mẫu thiên đ vô vô xanh nhạt nón g trụ giáp trải rộng từng đạo thánh khiết đạo văn trong lúc giơ tay nhấc chân như thiên sứ hạ phạm mẫu xanh nhạt nón trụ giáp bên trái ngực một viên thập tự không khảm nạm trên đó tản ra sáng rực quang huy nón trụ giáp chỗ mi tâm một thanh kim sắc thánh kiếm tiêu chí nở rộ kim sắc quang mang nón trụ giáp về sau xích hồng sắc áo choàng nên phong phi dương thập tự khung giáo đình người nhìn thấy bộ này nón trụ giáp cực kỳ trước ngược tiêu chí linh giới không ít người nghẹn nào kêu lên linh giới giáo đình thế lực trải rộng hơn phân nửa linh giới thống linh đ ấ u thần điện d ị ệ u h i u ma thần luyện kim công hội dong binh công hội thích khách liên minh ngũ đại thế lực cùng chúng thần c h i sơn giá ma điện địa vị n ă n g nhau có thể nói biết linh giới người không có không biết giáo đình tồn tại là ả xạ thánh điện kỵ sĩ đại thiên sứ trưởng ả xạ hán vậy mà cũng tới có người nhận ra ả xạ thân phận hoảng sợ nói làm sao có thể ả xạ đã vậy còn quá cường có biết ả xạ đại nhân vật trực tiếp n ẹ n nào ạ xạ tại linh giới thế nhưng là uy danh chuyên xa nửa bước chân quân cảnh làm sao có thể bây giờ lại trực tiếp liền bước qua cái kia đ ạ o c hàm tiến vào thành tựu i chân quân đâu hắn tại sao cùng lục đại ma vương tiến tới cùng nhau từng cái vấn đề bị ném lộ ra linh giới người đều trận tròn mắt giáo đình đại thiên sứ trưởng cùng lục đại ma vương pha trộn đến cùng một chỗ đây là náo l o ạ i nào hơn nữa thoạt nhìn ạ xạ đối lục trần rất là cung kính điều này càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt giáo đình đây chính là thế lực bá chủ tồn tại có thể cùng chúng thần chi sơn chống lại vì làm đại thiên sứ trưởng địa vị gần với giáo hoàng nhân vật như vậy làm sao có thể đối lục đại ma vương lục trần thu hồi thiên địa cán cốt đ ỉ n h thản nhiên nhìn một chút tạ xạ ánh mắt có điểm quái dị lấy hắn nhãn lực tự nhiên mà vậy đem ạ xạ đến thực lực thấy rõ ràng thần vương cảnh ngắn ngủi nửa năm không thấy gia hỏa này tiến rai cũng là cưỡi tên lửa ai trong lúc nhất thời lục trần cũng đối ạ xạ tò mò mặc dù hai người đây là lần thứ hai gặp mặt nhưng là lục trần suy đoán đối phương tuyệt đối biết được thân phận của mình như thế suy đoán như vậy ạ xạ tuyệt đối không đơn giản không qua lục trần cũng không có truy hỏi giáo đình h lục trần thế nhưng là đối bọn họ không có hào cảm phải biết vạn thế trong trí nhớ thế nhưng là có hệ thống chủ nhân cùng giáo đình nào cũng không thoải má lấy ra thiên địa cản k h ô n đỉnh bên trong thần huyết tinh hoa tiện tay bắn ra ném cho ạ xạ ạ xạ thần sắc khẽ giật mình hơi nghi hoặc một chút ngạc nhiên ra tay với người tạ lễ lục trần xem xét đối phương một chút ngẩm cười nói sinh tử thần đồng phía dưới ạ xạ trạng thái trốn bất quá hắn p h á p nhãn đối phương có thương tích trong người với lại thương thế không nhẹ đa tạ công tử ạ xạ kinh ngạc nhìn lục trần một chút nhìn xem trong mắt của hắn ý cười lập tức hiểu được vậy nghiêm túc đối lục trần trịnh trọng thi cái lễ thủ hạ g ọ t máu tươi này nhìn thấy ạ xạ nhận lấy thần huyết tinh hoa lục trần mở miệng hỏi đường ạ xạ xứng sở ngầm đầu nhìn lấy lục trần đường xem ra công tử là quyết tâm muốn d i ệ t tật phong thánh địa à đã như vậy ta liền bồi công tử đi một chuyến lục trần im mắng cười đối ạ xạ càng thêm tò mò cái này giáo đình đại thiên sứ trưởng du cho biết mình thân phận bằng vào nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân cùng giáo đình không hợp nhãn quan hệ hắn tại sao phải giúp mình không qua lục trần ngược lại là không hỏi đã đối phương không muốn nói hắn cũng liền thuận nước đ ầ thuyền giả bộ như không biết ngươi thật diện tật phong thánh địa một bên thượng dược tiên tử ánh mắt rung động nhìn xem lục tr diện một đại thánh địa đây chính là vạn cổ ít có đại sự nói là làm lục trần một mặt kiên định nói ra từ khi chúng nữ kém chút bị đánh giết một khắc kia trở đi lục trần đã quyết tâm giết gà do khỉ diện một đại đế đường thánh địa trấn nhiếp tử vi đế tinh bọn đạo trích người quá điên cuồng thực d ư sự tiên tử một mặt im lặng người không điên cuồng thiếu niên lục trần n ở nụ cười chờ ta mười lăm phút nói xong lục trần đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người thực d ư sự tiên tử cùng hạ xạ trong mắt hơi hít liếp nhìn chung quanh hư không vậy mà không có phát hiện lục trần tung tích hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng lật lên thao thiên cử l ã n thật là thần bí thần hai người một cái thần vương một cái chân quân vậy mà không có bắt được đối phương là như thế nào biến mất dạng này thân pháp nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào nội thế giới bên trong lục trần tiến vào bên trong đi vào thế giới thụ trước mặt bàn g bạc sinh mệnh chi lực từ thế giới thụ bên trên bông xuống hóa thành bốn đầu sinh mệnh c h i hà quản chú tứ nữ trong cơ thể tứ nữ ngồi xếp bằng tiếp nhận thế giới thụ sinh mệnh pháp tắc t ẩ y lễ mục vũ thiên lam t ự hiên nam như mộng lữ vân lam thương thế đã không có trở ngại duy chỉ có minh y h i nhiên bởi vì lúc trước hao tổn quá nặng thân thể cũng không lạc quan sinh m ệ n h trường h ạ căn bản quán chu không đến trong cơ thể nàng một bước đi vào minh y d rỉa nhiên trước mặt nhìn xem nằm xuống dưới tảng cây sắc mặt tái nhựt nàng lục trần ánh mắt tránh qua thương tiếp v ẻ nhẹ nhàng đi tới bên người nàng phụ sơ một cái minh y d rỉa nhiên sắc mặt tái nhựt mà nàng một điểm phản ứng không có cũng sớm đã ngất đi ông lục trần câu thông thế giới thụ trái cây sinh mệnh rung động từng sợi bàng bạc sinh mệnh pháp tắc quần c u ộ n mà xuống hướng lục trần lòng bàn tay hội tụ trong n á y mắt một viên hoàn toàn do sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ hạt châu xuất hiện tại lục trần trong tay lục mang điểm, điểm xanh tươi lục trần nhẹ nhàng ôm lấy minh đem s i như mệnh chi châu đ a vậy à dù là sinh mệnh pháp tắc cường đại tới đâu căn bản không tiến vào được thân thể nàng càng không cần đảm khôi phục thương thế lục trần hai tay nhanh c h ó n g kết ấ n thần bí khó lường thủ ấ n từng đạo phát ra đánh vào minh y g ì i hệ nhiên trong cơ thể nếu như lúc này có biết người nhìn thấy lục trần phát ra thủ ấ n nhất định hội kinh động như gặp thiên n h â n bởi vì lục trần hiện tại chỗ thi triển chính là đã thất truyền vạn cổ chữa thương thủ ấ n đại quy nguyên thuật vạn pháp quy nhất tụ đường ngưng thần theo lục trần thủ ấ n càng lúc càng nhanh giữa thiên địa phảng phất có đại đạo thiên âm vang lên ở giữa phiến tiên h địa này tiếng vọng huyền diệu khó giải thích minh y ghi nhiên trong cơ thể phát sinh to lớn biến hóa từng khúc băng liệt kinh mạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục bắt đầu từ một điểm phóng xạ toàn thân chăm chú thời gian qua một lát minh yi hiển nhiên kinh mạch toàn thân toàn bộ tiếp tục hoàn tất trong thân thể cái viên kia sinh mệnh chi châu tản mát ra từng sợi lục mang rồi rào sinh mệnh nguyên khí từ hướng nội bên ngoài bổ sung dầu hết đèn tắt thân thể chăm chú một lát minh yi hiển nhiên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ hử hử đã hôn mê minh yi hiển nhiên tại thời khắc này thức tỉnh không nên động bình tâm tính khí vận chuyển giao chỉ thánh quyết ta giúp ngươi một tay lục trần thủ ấ n không ngừng tại minh yi h i n h i ê n muốn đứng dậy t r ớ c mắt ngăn cản nàng theo ta thần lượt đi minh yi h i nhiên nghe được lục trần lời nói hai mắt nhắm lại dẫn đạo sinh mệnh chi châu lực lượng theo lục trần thần lực bắt đầu du t à u toàn thân oanh oanh oanh huyết mạch chấn động cực thân thể phát sáng thể phách cùng thân thể tại lục trần dẫn đạo hạ nhanh chóng phù hợp toàn bộ quá trình tiến triển tương đương thuận lợi theo cực thân thể cùng minh y ly h ả nhiên thân thể dung hợp minh y ly h ả nhiên trong cơ thể kinh mạch tùy theo bị chậm dại phát triển càng ngày càng thô kinh mạch hướng toàn bộ thân thể kéo dài so với trước k i a c à n g thêm phức tạp dẫn đạo một vòng lục chân ngừng tay l n quan sát minh y ly nhiên một lát phát hiện nàng thần sắc t n tưởng trong thân thể đang chậm dại biến hóa cảm thấy an tâm lại một cái lắp mình đi ra nội thế giới bá ạ xạ cùng thực dược tiên tử hai người đang tại lẫn nhau nói chuyện phiếm đột nhiên hai người bên người xuất hiện một người điều kiện phản ứng hai người toàn thân trong nháy mắt căng cứng kém chút xuất thủ khi nhìn người tới thời điểm hai người trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người người tới chính là lục trần ngươi làm sao làm được thực dược tiên tử đôi mắt đẹp liên tục hai mắt tỏa ánh sáng hướng lục trần hỏi lạng yên không một tiếng động xuất hiện lạng yên không một tiếng động biến mất dạng này thân pháp đơn giản sáng mắt ngủ điều trùng tiểu kỹ lục trần lạnh nhạt một c ư ờ phong k i n h vân đạo nói ra chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong ta dẫn đường dùng thông qua vực môn đi qua ta biết tật phong thánh địa vị trí ạ xa mở miệng nói ra không cần phiền phức lục trần k h o á t khoác tay theo lấy lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay lần nữa xuất hiện một viên sinh mệnh chi châu tiện tay ném cho t h ư ợ c dược tiên tử ăn nó đi thật là nồng n ạ c sinh mệnh chi lực tiếp qua hạt châu t h ư ợ c dược tiên tử mở to hai mắt nhìn nhìn trong tay hạt châu một mặt c h ấ n kinh nồng đậm sinh mệnh chi lực chăm chú là n ắ m trong tay cũng có thể cảm giác được trong đó mênh mông có thể không chút nào khoa chừng nói chỉ cần ăn cái khỏa hạt châu này t h ư ợ c dược tiên tử có thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ cái này thật là cho ta người cứ nói đi cái này cái này quá quý giá thực dược tiên tử một mặt xoắn suýt nhìn xem cái khỏa hạt châu này có m u ố n lại không muốn đừng nói nhảm đợi sẽ tới tật phong thánh địa còn m u ố n ngươi xuất được đâu lục trần thần sắc lạnh nhạt nói ra đã như vậy vậy ta vậy nghiêm túc thực dược tiên tử s ư n g sở lập tức gật gật đầu một n g ụ m đem sinh mệnh chi châu thoát xuống dưới h oanh hạt châu cửa vào lập tức một cố b ả n g bạc sinh mệnh chi lực từ hạt châu ở trong bộ phát thực dược tiên tử toàn thân đột nhiên bắn ra từng đạo lục mang cho ta thu thực dược tiên tử đôi mắt đẹp chừng một cái nghiêm nghị vừa quát toàn thân lục mang trong nháy mắt nội liễm thân thể nàng liền phán phất một cái động không lúc này nàng thực lực tại khôi phục nhanh chóng từng sợi thần vương uy áp phá t ra, lệnh chung quanh không ít người biến sắc Trước vượt qua ước ước và giảm. Hạt trâu tại thể thế tại thở thân thể khôi phục hơn nữa, thực dược tiên tử chấn kinh hỏi. Một tôn thần vương muốn khôi phục, cần thiết thần rút thiên tình thiên tình rồi rào ra ước ước như được dược vương lượng như ước ước lớn, cùng cái có có chi lực? Cảm phục chấn phục, cần lực phục, cùng chi lực, cùng và vạn qua muốn nếu muốn sao nửa, địa địa này là là giảm. gì, nàng không giảm sinh hơi khôi kinh hỏi. khôi khôi linh mệnh mình mấy nhận hơn phân khí đến lục trân nhìn xem t h ư ợ c dược tiên tử trấn kinh gương mặt xinh đẹp c h ầ m r ã i mở miệng sinh mệnh chi châu t h ư ợ c dược tiên tử sướng sở đây là cái gì hạt châu lấy sinh mệnh pháp tắc ngưng kết hạt châu ẩn chứa trong đó có sinh mệnh pháp tắc m n h b ỡ lục trân giải thích nói chúc mừng ngươi chỉ cần có cái khoa hạt châu này cố gắng một cái còn có thể đụng chạm đến sinh mệnh pháp tắc có thể hay không lĩnh ngộ liền xem chính ngươi cái gì nghe được lục trân lời nói ạ xa đều ăn giật n à cả mình một mặt hâm mộ nhìn về phía thực dược tiên tử bậc này nhân vật quả nhiên danh bất hư truyền sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ thời cơ đều có thể tiện tay đưa ra ạ xa âm thầm nghĩ tới. hắn là vì số không biết nhiều hơn lục trần thân phận người cái này thực dược tiên tử kinh hãi nhìn xem lục trần ánh mắt thay đổi hoàn toàn giờ phút này lục trần ở trong mắt nàng phi thường lạ lẫm vì sao a đ ố i ta tốt như vậy thực dược tiên tử hít một hơi thật sâu bình phục lại mình phù phủ phù phụ trực nhảy đạo tâm do hỏi nàng và lục trần bèo nước gặp nhau mặc dù nàng thay lục trần cản qua công kích nhưng là vậy cũng là nghe theo mẫu đơn tiên tử được mệnh lệnh mà thôi chăm chú bởi vì việc này lục trần không có khả năng đem trọng yếu như vậy bảo vật cho mình đây chính là sinh mệnh pháp t a một khi khống chế sinh mệnh p h á p tác vậy liền trời sinh đứng ở bất bại chi địa tùy thời có thể khôi phục thương thế trên cơ bản là thuộc về đánh bất tử tiểu cường một hàng chuyện này n g ư ờ i có thể hỏi một chút mẫu đơn dựa dẫm vào ta ngươi đến không đến bất luận cái gì tin tức lục trần khoe miệng hơi vệnh lưu cho thượng dược tiên tử một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười n g ư ờ i không phải là đại tỷ đại con riêng a thượng dược tiên tử đột nhiên che miệng nhỏ thần s ắ c động dung hoảng sợ nói ba vừa dứt lời thượng dược tiên tử đầy đặn tiểu nông trên mông rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay a thượng tiên tử tre tiểu nông nông kinh hô một tiếng sắc mặt vào tiểu nông nông bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn để thượng dược tiên tử x ù l ô n g lục trần chậm rãi thu hồi bàn tay lớn lộ ra tà cười xúc cảm không sai ngươi thực ư dược tiên tử kém chút tức nổ tung chỉ vào lục trần cắn chặt hầm r ă n g hận không thể sẽ xác lục trần đường đối ta chỉ t r ỏ không chỉ có là ngươi liền làm mẫu đơn ở trước mặt ta cũng muốn cung cung tính tính đây là đối ngươi trừng phạt nếu có lần sau nữa sẽ không dễ dãi như thế đâu lục trần bình chân như vậy nói ra đọc c h u y ệ n tạ i hẹn nụ ạ t chấm nét nói như vậy thực dược tiên tử xức sở lập tức cùng mẫu đơn tiên tử phân phó mình nhất định phải bảo vệ tốt lục trần liên hệ tới trong lúc nhất thời nàng vậy bắt đầu hoài nghi lên lục trần thân phận đến cùng hắn cùng đại tỷ đại quan hệ thế nào trong đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi phu hiện suy tư một lát nghĩ mãi mà không rõ nhưng là bởi vì lục trần câu nói này về sau nàng cũng không dám tùy tiện tìm lục trần tính sổ sách dù sao có mẫu đơn tiên tử mà nói phía trước dùng sức lắc đầu thực dược tiên tử hung g ữ nhìn xem lục trần bóng lưng nghĩ đến đây không khỏi vươ nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu mông mông sớm tối muốn ngươi đẹp mặt bản cô nương thế nhưng là rất cẩn thận mắt thực dược tiên tử âm thầm nghĩ đến đã đem lục trần kéo chiếm hữu nàng quyển sách nhỏ khôi phục không sai biệt lắm lục trần mặc dù không có quen người nhưng là sau l ư n g tựa như mọc mắt như thế đem thực dược tiên tử biến hóa thu hết vào mắt thấy được nàng đã hồi phục bảy tám phần đường chúng ta xuất phát ta đến mang đường ạ xạ chủ động nói ra muốn tại lục trần trước mặt biểu hiện một phen không cần trực tiếp đi qua lục trần lắc đầu đánh gây ạ xạ lời nói ạ xạ sắc mặt tránh qua vẻ thất vọng lục trần m ặ t không đổi sắc đem ạ x a biểu hiện thu hết vào mắt trong lòng cũng là kinh ngạc theo lý thuyết giáo đình cùng đế chủ ở giữa thế nhưng là cả đời không qua lại với nhau thậm chí bên ngoài vạn cổ tế u nguyệt bên trong còn thỉnh thoảng bởi vì khác nhau giao thủ hai nhà coi như còn tính là cửu gia vì sao a làm đại t i ê n sứ trưởng ạ xã hội ẩn dấu thực lực đi theo nhanh bên người không nói còn muốn một mực đối với hắn lấy lòng lục trần cảm thấy nhiều để ý một mực tại cẩn thận quan sát a n h nhanh đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái không gian pháp tắc vận chuyển bàn tay lớn những nơi đi qua lập tức hóa thành một cái đen kịt lỗ đen mở cho ta nhanh chuẩn thân vương uy trung ti thân thể minh, huyết hoanh minh, khí cuối n cuộn, không có vào trong lô có vào Vô đen. s không g a n pháp t ắ cùng phủ hợp theo sinh, nhau văn trần bàn tay lớn diễn sinh, lẫn nhau đan sen đến tay tổ lục c kẽ, một chỗ. Cuối cùng, một đầu không gian đường hầm phụ hiện toàn bộ đường hầm xuyên qua hư không vô tận bên ngoài tỉ tỉ dặm cảnh tượng phụ hiện thông đạo một chỗ khác phảng phất gần ngay trước mắt đó là một chỗ cự đại sơ n cốc đứng v ữ n g giữa thiên địa chiếm c ư ước vạn giảm cương vực cả cái sơn cốc thành ỵ thiên chi thế hai tòa thẳng tắp dốc đứng dây núi vây quanh hình thành khe núi trong sơ cốc vô tận c ù n phong gào thét hoành hành giữa thiên địa phóng tầm mắt nhìn tới phảng phất một cái phong thế giới không có vật khác vô số đạo gió lốc trong cốc tàn phá bừa bãi mang theo hủy diệt vạn vật khí tức trong sân cốc vô số gió lốc trong phòng ngự ở giữa một tòa cổ xưa cung điện chìm nổi trong gió không thấy hắn rơi xuống đất không có cái gì chèo trống lại quỷ dị đứng sừng sững ở hư không phảng phất đâm căn hư không đảm nhiệm c u ầ n phong gào thét đều tiếc bất động cổ điện mảy may là tật phong thánh điện nơi xa quan chiến mọi người thấy trong lỗ đen phủ hiện khe núi cảnh tượng quá sợ hãi la thất thanh đường cái này sao có thể có đại nhân vật cũng thay đổi sắc một mặt hoảng sợ lại có người không cần vượt môn vượt qua vũ trụ phất tay cấu dựng lên một cái không gian đường hầm. suy nghĩ một chút đều làm người phát lệnh phải biết tật phong thánh địa cách hàn b ă nguyên n g trọn vẹn cách xa nhau ư ớ c ư ớ c vạn giảm t h i ê n địa như thế xa trong nháy mắt có thể đạt tới cái này n ữ tiên có dạng này thủ đoạn nếu như muốn gì hay đây không phải là dễ như t r ở bàn tay diện xong liền đi vượt qua vực môn cứu viện cũng không kịp tận tảng vào hư không từng cái lao cổ đồng đều có chút ngoài ý m u ố n bọn hắn là có thể vượt qua ư ớ c ư ớ c vạn giảm hư không nhưng là muốn làm đến như thế nhẹ nhàng thoải mái căn bản không thể nào làm được muốn như thế nhẹ nhàng thoải mái không phải đại đế xuất thủ không thể trái nhưng mà một cái hậu bối người trẻ tuổi lại làm được đi lục trần trao hỏi ạ xạ cùng thượng dược t i ê n tử dẫn đầu hướng trong lô đen đi đến công tử ta đánh tiên phong ạ xạ tại lục trần đi lại trước mắt đoạt trước một bước bước vào trong lô đen vượt qua ư ớ c ư ớ c vạn dắm hư không chỉ trong nháy mắt ạ xạ trong nháy mắt xuất hiện tại tật phong thánh địa tổ điện cồn g phong cốc bọn chuột n h ắ t phương nào vậy mà tự tiện xông vào ta thánh địa tổ điện ngay tại ạ xạ từ không gian đường hầm đi ra một chớp mắt vô tận cồn phong gào thét gầm thét ở vào cồn phong cốc trung ương cổ điện quảng trường trước một tòa cổ xưa trông lớn vang lên thanh em chấm thấp t h a n h âm t r ầ m thấp vô cùng bất nhập xuyên tấu c u â n phong vang vọng toàn bộ tật phong thánh điệp l i ê n trong chấp nhóm này tật phong thánh điệu từng đạo bóng người đạp không mà lên thánh u y động tiên d u n g chuyển tiên khung đây đều là lưu thủ tật phong thánh chủ thánh nhân cường giả bình thường đều ẩn vào cồn u phong cốc gió lốc bên trong tu luyện âm thầm thủ hộ cồn u phong cốc ngoại địch xâm lớn chung lớn t r ầ m thấp huyết dài toàn bộ tật phong thánh điệu toàn bộ s ô i trào từng đạo thần quang phóng lên tật trời thánh đ i ệ đệ tử toàn bộ xuất hiện ta chính là công tử tọa hạ tiên phong hôm nay diệt tật phong thánh điệp a xa đ một tên thánh nhân hét lớn một tiếng thánh uy tràn ngập cả cái sơ cốc vô tận trong cuộc phong một đạo gió lốc xuất hiện tại hắn sau lưng phong chi rào sát phanh một tiếng phía sau gió lốc trong nháy mắt bay đi cuốn lên cao tiên hướng hạ xạ bay tới như muốn rào sát gió lốc gào thét gió xoáy trung tâm lại có thiểm điện phụ hiện uy lực to lớn những nơi đi qua hư không toàn bộ và mẹo hóa thành mạnh vỡ gió lốc như ngàn vạn thần ao lấy địch nhân thủ cấp h ừ ạ xạ thần sắc khinh thường nhìn thoáng qua nâng lên chân phải tại hư không nhẹ nhàng đập mạnh một đạo thần lực gợn sóng hướng về phía trước đãng đi phanh gió lốc nát xuất thủ tên này thánh nhân kêu thả một tiếng thân thể tại thần lực gợn sóng phía dưới từng khúc băng liệt mau nhuốm đỏ trường không dám lập tức lại có ba tôn thánh nhân đứng dậy hướng ạ xạ xuất thủ gió lốc gà o ghét từ cựu thiên mà hàng lấy thế thái sơn áp đỉnh quân xuống điều trùng tiểu kỹ ạ xạ không hề bị lay động lần nữa nâng lên chân phải đặt mạnh hư không thần lực gợn sóng tạo nên dễ như chở bàn tay không có gì không phá cuốn ngược gió lốc trong nh ba tôn thánh nhân liền kêu thảm cũng không kịp trực tiếp chết thảm cái gì tình cảnh như vậy sợ c h ó n g váng tật phong thánh địa tất cả mọi người bốn tôn thánh nhân liền đối phương một chiêu đều không đo lấy nghe rợn cả người hàn băng nguyên tại lỗ đen bên ngoài tất cả mọi người nhìn xem lỗ đen một chỗ khác cảnh tượng cũng là động dung không thôi địch nhân cường đại mở đế trận rất nhanh tật phong thánh địa thủ hộ tổ đ ị a hơn mười vị thánh nhân liền kịp phản ứng rác cúng họng hô to oanh oanh oanh từng đạo tiên quang từ khắp mặt đất vọt lên bay thẳng cao tiên đế của cuộc, uy của quận uy trấn ba ngàn giới vô số tiên quang xen lẫn hóa thành một cái vô hình vòng bảo hộ đem chọn cái cuồng phong cốc thủ hộ trong đó đế trận bị kích hoạt thủ hộ toàn bộ tật phong thánh địa đế trận phía dưới tật phong thánh địa hóa thành đồng tường t ư ờ n g sát giống như đại đế phục sinh tự mình ngự thủ không gì phá nổi đế cơ phòng ngự thấy cảnh này vô số người vì chi thất sắc đế cơ khởi động kích hoạt thủ hộ đế trận toàn bộ tật phong thánh địa có thể nói hoàn toàn liền đứng ở bất bại c h i địa đế cơ phòng ngự đây là đại đế lo lắng hậu bối lo lắng cho mình truyền thừa tại kiến lập môn phái mới bắt đầu ngay tại môn phái dưới mặt đất xây xuống không gì phá nổi đế cơ để phòng môn phái hủy diệt vạn cổ đến nay các đại đế đường truyền thừa cái kia đây cũng là đế đạo truyền thừa có thể sừng s ứ n giữa g thiên địa vừa liếng vạn cổ đến nay đế đạo truyền thừa ở giữa rất ít hội phát động công kích vì là cái gì liền là đế cơ bởi vì có đế cơ tại không có người có n ắ m chắc có thể công phá thánh địa đây cũng là các đại đế đường truyền thừa có thể sừng s ứ g vạn cầu nguyên nhân đây chính là cái xứng cứng các nhà sơ s u ấ t một cái ngay cả mình cũng muốn góp đi vào cho nên các đại đế đường truyền thừa ở giữa chưa từng có không chết không thôi cục diện vạn cổ tuyến nguyệt đế đạo truyền thừa mặc dù trốn không qua hủy diệt số mệnh nhưng là dù là một cái đế đạo truyền thừa xuống dốc chỉ còn lại có mấy người vậy không có mấy người dám đánh bên trên bọn hắn tổ địa. ai biết đại đế tại hay không tại đế cơ bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau đây đều là vô cùng có khả năng sự tình đã từng có người không tin tả nhìn thấy một đại đế đường chuyển thừa xuống dốc đánh lên người ta tổ địa kết quả đế cơ bên trong lần chứa đại đế chuẩn bị ở sau cả môn phái toàn bộ thôi hủy diệt t i ê n lệ ở đây không người dám vượt qua nhưng mà lục trần phá vỡ cái này thông thường ngay trước cựu giới vạn b ự c tinh anh t ử vi đế tinh thổ dân mặt tự m ì n h giết bên trên tật phong thánh địa không nói còn c u â n luôn muốn tiêu diệt tật phong thánh địa khiến cho mọi người đều vô cùng hoảng sợ đế cơ vừa mở tật phong thánh địa ổn có thế hệ trước cường giả cảm thán nói không riêng như thế、đi. đế cơ vừa mở bọn hắn muốn lui ra ngoài đã không thể nào có đại nhân vật mở miệng nói ra bây giờ không phải là tật phong thánh địa lo lắng mà là bọn hắn tiến đánh người làm sao toàn thân trở ra vấn đề ta đã sớm nói qua đế đạo thánh địa là tốt như vậy gì cả không biết lượng sức đây chính là đế đạo thánh đất ta thật đúng là dám công k í c h quả thực là muốn chết có người lắc đầu cũng không coi trọng lục trần một nhóm coi là tật phong thánh chủ cùng tật phong lão tổ nhóm bị g i ế t liền vạn sự đại cát đế cơ vừa ra ai dám tranh phong tật phong thánh địa tổ đệ c ù n phong cốc nhanh liên hệ thánh chủ cùng các vị lão tổ nhanh hồi viên cầm đầu một tôn cổ thánh sắc mặt tâm trầm lớn tiếng nói vâng có người đáp lại quay người hướng trong đại điện chạy tới nơi đó có truyền âm đại trận dù là cách xa nhau ước ước vạn dặm thiên địa thanh âm cũng có thể tức thì đưa đạt không lớn một chút thời gian tên này thứ nhất chạy trở về sắc mặt tái nhuận thần sắc bối rối đại trưởng lão không xong liên lạc không được thánh chủ không có khả năng là thật có phải hay không là đại trận hỏng tên đệ tử này bối rối nói ra không có khả năng đây chính là tiền tổ đại đế tự mình khắc xuống truyền âm đại trận làm sao có thể hỏng đại trưởng lão lắc đầu sắc mặt nghiêm túc chẳng lẽ là t h á n h chủ bọn hắn xảy ra chuyện có đệ tử suy đoán nói đánh giám lập tức có người q u á n lớn t h á n h chủ đã tiến ra nửa bước chân quân thần vương không ra ai dám tranh phong húng chi còn có tứ đại lão tổ đi theo còn có tật phong quân đoàn tại ai dám động đến bọn hắn ai có thể động được bọn hắn vậy làm sao hội tên đệ tử này có chút mờ mịt nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu đại trưởng lão nhanh chóng suy nghĩ tật phong thanh chủ cùng tật phong quân đoàn không thu được tin tức tứ đại lao tổ khẳng định vậy không thu được chỉ có thể chờ đợi thực sự không được chỉ có thể động dụng cuối cùng át chủ bài xin nó xuất thế không sợ có đế cơ tại chúng ta an tâm trở lấy người nhanh lại đi liên hệ biết liên hệ với thánh chủ bọn hắn mới thôi đại trưởng lão ra lệnh là đại trưởng lão tiên đệ tử này nhận được mệnh lệnh quay người chạy về đại điện lần nữa liên hệ tới Trước 1163, thần thánh Tật thánh ra, chi lực. cuồng cốc cơ chọn cái cuồng cốc minh phong cốc nổi, làm cả phong hóa thành đồng tường tường sát. Có đế cơ phòng hình hộ phong quang ngự đến vòng địa, mở đem bảo đế vô tật phong thánh địa người căn bản không cần lo lắng đối phương có thể công phá vậy mà lúc này tất cả tật phong thánh địa đệ tử sắc mặt đều phi thường ngưng trọng dù sao đế cơ phòng ngự bên ngoài còn có người ở bên ngoài nhìn chằm chằm nếu như nhưng có một người cái kia cũng không có cái gì mấu chốt là người kia sau lưng còn có một cái lỗ đen lỗ đen một chỗ khác hai đạo bóng người đạp không mà đứng đứng tại cửa hàng chỉ cần nhẹ nhàng bước một ước lập tức liền hội xuất hiện tại lỗ đen cái này một mặt cái này còn không phải chính yếu nhất chủ yếu nhất là trên thân hai người phát ra uy thế t ư n g sợi uy áp mặc dù cách xa nhau ức ức vạn dầm thời không nhưng là vẫn thông qua không gian đường hầm chuyển đến lệnh đại trưởng lão loại này của thánh đỉnh phong tồn tại đều có loại hai chân như nhút r a xúc động đại trưởng lão có loại cảm giác tại đối mặt tật phong thánh chủ thời điểm hắn đều không có như thế kiềm chế suy nghĩ một chút duy có một loại giải thích cái kia chính là thực lực đối phương so với tật phong thánh chủ còn cường đại hơn chẳng lẽ là nửa b ư ớ c thần vương hoặc là chuẩn thần vương đại trưởng lão nghĩ đến đây không khỏi giật mình kêu lên đại trưởng lão phá lệ lưu ý không chỉ có chú ý đến lỗ đen một chỗ khác lục trần cùng thượng dược tiết tử càng thấy được phía sau hai người nơi xa từng cái khí tức cường đại cường giả sắc mặt càng thêm tái nhật hắn trực tiếp thanh lục trần sau l ư n g đám kia quan chiến cường giả tưởng thật lục trần người đại quân áp cảnh đại quân áp cảnh ta tật phong thánh địa nguy hiểm đại trưởng lão tự lẩm bẩm thần thái ngưng trọng nhanh đi xem một chút làm sao còn không có liên hệ với thánh chủ cùng các lão tổ sao cảm giác nguy cơ để đại trưởng lão có chút b ố i r ố i không qua rất nhanh liền bình phục lại lập tức t h u ố c d i ụ c nói hắn hiểu được cường đại như thế đối thủ chăm chú bằng vào bọn hắn những người này căn bản là không có cách kháng cự chỉ có trốn ở đế cơ bên trong chờ cứu viện khởi bẩm đại trưởng lão vẫn là không có liên hệ với một điểm phản ứng đều không có rất nhanh tên đệ tử kia đại trưởng lão nghẹn ngào làm sao có thể còn liên lạc không được đến cùng chỗ đó có vấn đề đại trưởng lão có phải hay không là người kia thiết t r í đại trận ngăn cách biến mất truyền lại có người nghi hoặc nói ra đại trưởng l ã o tức hồn h ệ n một bàn tay đập vào đối phương trên đầu ngươi biết cái gì đây chính là tiền tổ đại đế tự mình khắc xuống truyền âm đại trận người nào có thể thiết t r í trận pháp ngăn cách đại đế thủ đoạn vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập đến trên người đại trưởng lão hiện tại tình huống này tật phong thánh chủ cùng lao tổ không tại thân là thánh địa đại trưởng lão tự nhiên mà vậy thành vì mọi người chủ tâm cốt nhưng mà đại trưởng lão tâm tình lại là thật không tốt thậm chí có thể nói là cực kỳ tuyệt vọng mà đối với đối thủ cường đại như thế đội hình hắn đều cảm giác có chút lực bất t ò n g tâm suy nghĩ một chút cũng có chút thật đáng buồn đường đường thánh địa đại trưởng lão cổ thánh đỉnh phong c h i cảnh tại tử vi đế tinh đó cũng đều là đi ngang tồn tại đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyện hiện tại lại đảo ngược tất cả mọi người trông mong nhìn xem mình để hắn như ngồi bàn trông lại đi nhìn xem liên hệ với thánh chủ bọn hắn không có đại trưởng lao hít sâu một hơi trầm giọng nói ra không nên phiền t h i ạ xạ đạp không mà đứng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ cuốn phong cốc trong tay xuất ra một viên lệnh bài màu xanh các ngươi là đang tìm cái này sao t ậ t phong lệnh nhìn thấy hạ xạ trong tay cái viên kia lệnh bài đại trưởng lão con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành một cái điểm sau đó nhanh chóng phóng đại ngươi làm sao có thể nắm giữ tật phong lệnh phải biết tật phong lệnh thế nhưng là cùng truyền âm đại trận lẫn nhau liên hệ chỉ có lịch đại thánh chủ mới có thể nắm giữ hiện tại tật phong lệnh xuất hiện tại một ngoại nhân trong tay để hắn nghĩ như thế nào chẳng lẽ thánh chủ bọn hắn sẽ ra chuyện không có khả năng à thánh chủ xuất lĩnh tật phong quân đoàn đều là tinh anh thú chi thánh chủ bản thân liền là chân quân cảnh cứng, giả. hơn nữa còn có tật phong lão tổ theo đôi u làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện nhưng là thuộc về thánh chủ tật phong lệnh làm sao có thể ra bây giờ đối phương trong tay hoàn toàn nói không thông dù là hắn suy nghĩ nát vóc đều nghĩ mãi mà không rõ đương nhiên là các ngươi thánh chủ cho ta ạ xa vẻ mặt tươi cười nói ra đánh rắm đại trưởng lão trực tiếp giơ chân tật phong lệnh là ta tật phong thánh vật thánh chủ làm sao có thể hội đưa người một loại dự cảm không tốt đột nhiên nổi lên trong lòng thánh chủ bọn hắn xảy ra chuyện nghĩ đến đây đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh ngươi thanh thánh chủ bọn hắn thế nào không chút liên là tiễn hắn nhóm đi mình nên đi địa phương. hạ xả ngữ khí bình thản nói ra đại trưởng lão con mắt đột nhiên trận to lớn tiết hồng ngọt ngọt trực tiếp phun ra một vùng máu cả người một trận l â y động kém chút không có đứng vững còn tốt sau lưng đệ tử kịp thời đỡ lấy hắn đại trưởng lão n g ư ờ i không sao chứ đại trưởng lão tật phong thánh địa đệ tử toàn bộ h o à n g hốt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đại trưởng lao thổ huyết đây chính là không tốt báo hiệu thánh chủ bọn hắn xảy ra chuyện không cần q u ả n ta an tâm đối địch á Các i gì? đệ tử đều tử t đại trưởng lão vẻ mặt hốt hoảng nói ra t h á n h chủ bọn hắn xảy ra chuyện theo đuôi mà đi t ậ t phong lão tổ nhóm sẽ không không xuất thủ nhưng mà t ậ t phong lệnh lại rơi nhập trong tay đối phương kết quả không cần nói cũng biết các đệ tử nghe nói như thế toàn bộ kinh hãi hồn đều kém chút dọa rơi t h á n h chủ cùng lão tổ đồng thời xảy ra chuyện đây quả thực là muốn mạng giả t ậ t phong thánh địa nguy hiểm ta muốn giết người thật lâu đại trưởng lão lấy lại tinh thần ánh mắt mánh liệt giống sói đói như thế nhìn xem ạ xạ tốt ta ta đã các loại không kiên nhận được nữa ạ xạ hoạt động ra tay chân lệnh giọng nói ra đối phương mở ra đế cơ phòng ngự để hắn căn bản là không có cách xuất thủ bởi vì hắn biết đế cơ phòng ngự hắn không cách nào công phá hắn một mực chờ đợi các loại cơ hội hiện tại cơ hội tới h oanh đại trưởng lão hoàn hồn lập tức tiến vào trạng thái trực tiếp điều khiển đế cơ đại trận hướng hạ xạ chấn áp mà đến đế bi t r ù n g tiên hoành quét ngang trên trời dưới đất b á t hoang van g dội cổ kim đế cơ đại trận chăm chú bị điều động một k i a lực lượng đều đủ người uống một bình quân quận đế bi hóa thành vô biên gió mạnh hướng hạ xạ tập sát những nơi đi qua không gian bị gió mạnh xé rách t h ư không bị gió mạnh xé rách thành vô số phiến á ạ xạ toàn thân chấn động thánh quang t r ù n g tiên phản g p h ấ t sơn đêm tối không sáng lên một đạo hào quang áo ánh chiếu sáng thiên địa quang minh c h i lực giáo đình thần thánh quang minh c h i lực vừa ra thánh khuyết vô song tịnh hóa văn vật đối mặt cồn g bạo gió mạnh ạ xạ chăm chú giật g i ậ tay t quang minh c h i lực phổ chiếu gió mạnh công kích hóa thành vô hình cái gì đại trưởng lão giật mình một trận hoảng sợ c h ư một nghìn một trăm sáu mươi b ố đế thuật quang minh thánh quyết giáo đình người đại trưởng lão nhìn xem ạ xạ con mắt trường lớn, lớn la thất thanh đường thần thánh quang minh tri lực xem ra các ngươi tật phong thánh địa tin tức vẫn rất linh hồng vậy mà biết nói chúng ta giáo đỉnh ạ xạ vừa cười vừa nói vì sao a đại trưởng lão lạnh giọng hỏi bởi vì các ngươi đắc tội không còn phải tội nhân công tử nói tật phong thánh địa hôm nay xóa tên khỏi thế gian ta vì công tử tiên phong ạ xạ trầm giọng nói ra là ai đến cùng là ai cùng ta tật phong thánh địa không qua được là ta còn không đợi ạ xạ hồi phục lục trần cùng thược d ư ợ c tiên tử một bước bước vào lỗ đen xuất hiện tại tật phong thánh địa ông sau lưng không gian đường hầm theo lục trần vượt qua chậm dãi biến mất vô tùng ba người đạp không mà đứng nhìn xuống toàn bộ tật phong thánh địa là ngươi đúng vậy lục trần gật gật đầu dùng thánh chủ cùng lão tổ bọn hắn đã chết đến phiên các ngươi tật phong thánh địa lục trần k h o á t khoác tay phong k i n h vân đạm nói ra đại trưởng lão thân thể một trận lay động phản phất trời sập bình thường t h á n h chủ cùng lao tổ toàn bộ chế i n tử đối khắp cả tật phong thánh địa tới nói đây là thai họa ngập đầu vì sao a đến cùng là vì cái gì đại trưởng lão lớn tiếng hỏi thăm không cần thiết cùng ngươi giải thích chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta đ ổ đào a lục trần không kiên nhẫn v h ấ t phất tay ra hiệu hạ xa động thủ h a n h quang minh phổ chiếu thiên địa thần thanh thanh t ế t vô số quang minh phủ văn hội tụ ngưng tụ thành một thanh quang minh chi kiế quân một một một một kiếm kiếm phong cốc chấn động gió mạnh gào thét vì ở dưới đất đế cơ bên trong vọt lên từng sợi tiên quang tiên quang lên đế bi như thác nước cho người ta một loại ảo giác phản phất muốn hủy diệt cái này phương thiên địa bình thường từng cái gió lốc n g ư n g tụ uy lực tuyệt luân q u y ề n toái tinh thần hủy diệt và đạo vô số gió lốc hướng hạ xạ cuốn r ế t mà đến oanh t h á n h kiếm cùng gió lốc chạm vào nhau thiên địa nghẹn ngào trong chốc lát thời gian đều phản phất đình trệ không gian ngưng kết t h á n h kiếm vỡ nát ạ xạ tại chỗ bay rớt ra ngoài đế uy phía dưới chân quân cảnh ạ xạ căn bản chống lại không ở quang minh chi lực l ó ạ i lên ạ xạ trên thân tuân ra từng đợt quang minh thần ánh sáng trong nháy mắt hãn toàn bộ thân thể thiêu đốt thánh quang hòa diễm giống như hóa thành một vòng màu trắng bạc m giống như một tôn quang minh c h i thần hạ p h à m bụi những nơi đi qua tịnh hóa thế gian hết thảy từng sợi đế đạo huyền quang t ừ trên người ạ xạ phát ra hướng tật phong thánh địa ép đi. hai loại khác biệt đế uy kêu gọi kết nối với nhau lại tại đối kháng lẫn nhau quang minh t h á n h quyết nhìn thấy ạ xạ thi triển đế thuật lục c h â n nhẹ giọng mở miệng nói ra quả là thế gia hỏa này là giáo đình nhân vật trọng yếu phải biết tại quang minh giáo đình chỉ có dòng chính nhân tài có thể tu tập quang minh thanh quyết còn lại dù là áo đỏ đại giáo chủ cũng tốt thánh điện quân đoàn cũng tốt chỉ có thể tu tập so với yếu một tầng đại quang minh quyết tại quang minh giáo đình có thể tu tập quang min không qua giải rác mấy người mà thôi vạn cổ tuý y nguyệt cùng giáo đình công hợp để vạn thế trong trí nhớ nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân đối với giáo đình công pháp đặc biệt để bụng quang minh d ạ u thế ạ xạ cầm trong tay thanh kiếm toàn thân t h á n h quang phổ chiếu trên không trung đan dẹt ra một cái lục mang tinh đại trận khi đại trận lơ lửng không trung thời điểm ngàn vạn thánh quang từ lục mang tinh bên trong bắn ra hóa thành từng trôi sáng chói chói mắt thánh quang chi kiếm thượng đế cơ phòng ngự c h é m tới ngàn vạn kiếm mang phản phất tối say t h ị bình thường không gì không phá lại lại khiến người ta nhìn phi thường tường hòa hoàn toàn khác biệt cảm giác b ộ c phát ra không gì sánh kịp kinh khủng, giết, giết, giết. Đế cơ trong lúc nhất thời hai lần giao chiến đến cùng một chỗ vậy mà bất phân thắng bại giáo đình người quả nhiên danh bất hư truyền quan minh thánh quyết liền là biến thái vậy mà không cần đế binh có thể chống lại hạ đế lực thực dược tiên tử nhìn xem ạ xà nhất c ử nhất động tự lẩm bẩm giáo đình công pháp cùng trên thế giới tùy ý công pháp cũng khác nhau tự thành hệ thống có điểm giống phật ra lại có riêng một mặt cờ điểm ấy không cần kỳ quái bọn hắn giảng cứu là tín ngưỡng chi lực chỉ cần có người tin phụng bọn hắn cái gọi là quang minh thần bọn hắn liền có thể điều có cần hay không trình độ lực lượng lục trân nhìn xem ạ xạ ngữ khí bình thản nói ra cái gọi là quang minh thần là cái gì chân thần sao thực dược tiên tử có chút hiếu kỳ chân thần lục trân khỏe miệng hơi vệnh lắc đầu nói cho đúng có thể xưng là tiên tiên thực dược tiên tử một trận kinh ngạc đôi mắt đẹp liên tục cái thế giới này có tiên sao đây không phải là trong truyền thuyết căn bản vốn không tồn tại sao có lục trần chém đinh chặt sắt nói ra cái này sao có thể thực sự tiên tử kinh hãi ạ cười cười, xạ cầm trong tay thanh kiếm toàn thân trên giới tản mát ra thánh khiết cao quý khí tức tiếng nói rơi cựu thiên tri thượng thiên khung đột nhiên sẽ rách một đường vết rách vô tận quang minh thần lực nghiên g mà xuống hướng đế cơ phòng ngự đại trận đánh tới oanh thanh quang sáng chói phổ chiếu tri chi địa đều là thanh quang giáng lâm chỗ đế cơ phòng ngự cường đại đây chẳng qua là lực lượng phòng thủ nhưng là có thể ngăn cản ánh sáng sao đáp án là không thể thanh quang lưu hòa Liên phẳng phất mặt trời ánh sáng bình thường, Lập i ê h n g tức toàn t h sáng bộ tật phong thánh địa đại l o ạ n vô số tật phong thánh địa đệ tử bị tung bay cho dù là chính đang thao túng đại trận hơn mười vị thanh nhân cũng tại chỗ bị oanh bay nội bộ tăng giã lợi hại thực n ự tiên tử vô tay Dạng n sự thật đã rất rõ ràng ạ xạ đã công tín đi, vào vì sao a lục trần còn muốn chính mình ra tay ngay lúc này ạ xạ thân thể vậy đột nhiên biến mất đột nhiên h á n bóng dáng xuất hiện tại đế cơ trong phòng ngự làm sao có thể đại trưởng lão cùng tật phong thánh địa đệ tử quá sợ hai người làm sao có thể t i ế n đến tất cả mọi người đều xứng sờ nhìn xem ạ xạ ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn một chút thủ h ộ nghiêm mật đế cơ phòng ngự một bộ gặp quỷ bình thường thánh quang chỗ đều là ta thân ạ xạ t h ầ n sắc nạo nghệ nói ra giáo đình người tại sao tới khó xử ta tật phong thánh địa các ngươi nói nhảm nhiều quá chọc công tử tự nhiên muốn diệt các ngươi ạ xạ lệnh giọng nói ra công tử đại trưởng lão thần sắc nghi hoặc hướng tiên vũ nhìn lại không cần tìm không cần thiết tiếp nhận thẩm phan a vay một tiếng ạ xạ trên thân tôn g i á vô số thánh quang quang minh thánh quyết vận chuyển từng sợi đế đạo chi lực vượt quanh tràn ngập toàn bộ đế cơ đại trợ tràn ngập cồn u phong cốc giờ k h ắ c này cồn u phong cốc bên trong cùng gió đang thánh quang bao phủ phía dưới hoàn toàn đình trệ giữa thiên địa phong phảng phất bị dừng lại không gian đều phảng phất ngưng kết thánh quang thẩm phán ạ xạ giống to hóa thân quang minh c h i thần mắt chỗ cùng tất cả đều bị thánh quang bao phủ vô tận thánh quang hóa thành từng trôi thẩm phán chi kiếm hướng tật phong thánh địa phát ra không khác biệt công kích vô tận thánh kiếm quét ngang cồn phong cốc máuôi như Kinh khủng h u y ế đại trưởng lão cựu hận g h ánh địa mắt cực kỳ khiếp người con mắt xích hồng sung huyết hôm nay vô luận ngươi là giáo đình người cũng tốt người nào cũng được gan dám tiến công ta tật phong thánh địa vậy liền lưu lại đi giữa mắt lấy lợi a xạ có chút t ố t cười cho rằng đối phương còn tại mạo xưng là trang hào hán thanh quan g minh ngông hoàn toàn tràn ngập toàn bộ cồn phong cốc nhìn qua một mảnh trăng xóa hóa thành hải dương màu bạc a a a từng tiếng kêu thảm truyền đến từng cái tật phong thánh địa đệ tử tất cả đều vẫn lạc trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa máu chạy ồ ạt n h u ộ n đỏ mắt đất hội tụ thành từng đầu huyết h à hướng bốn phương tám hướng chạy tới đại trưởng lão cùng các đại trưởng lão một mặt v ậ n dầu nhìn xem nhiều đệ tử như vậy tại trước mắt mình vẫn lạc đau thấu tim gan nhưng mà bọn hắn một điểm động tác không có đều là lạnh lùng nh huyết thủy thấu quá lớn địa thấm ướt toàn bộ c ồ n g phong cốc mặt đất không có vào sâu trong lòng đất đông thiên địa chấn động như chống chiều t r u n g sớm dạng này biến hóa để tất cả mọi người thần s ắ c chỉ trệ chuyện gì xảy ra đông lại một tiếng vang thật lớn phản phất tim đập thanh âm ạ xa ánh mắt ngưng tụ thân thức liếc nhìn toàn bộ c ồ n g phong cốc ánh mắt ngưng trọng đến lượt n g ư ờ i xuất thủ lục t r â n chuyển hướng thực dược tiên tử vừa cười vừa nói ta đã biết thực dược tiên tử gật gật đầu ở trong thiên địa vang lên tiếng thứ nhất nhịp tim thời điểm nàng đã phát giác ra không tầm tường đông lại một tiếng nhịp tim vang lên oanh đang tại mọi người không biết làm sao thời điểm dạng này quần phong phản phất muốn hủy thiên dị địa có thể quét ngang cựu thiên thập địa khí tức khủng bố đập vào mặt tại chỗ đem tất cả mọi người chấn áp tầm ầm đọc chuyện với hệ một bộ cổ lao quan tài chậm rãi từ khắp mặt đất lơ lửng mà lên chìm nổi tại trong quần phong thủ hộ thần thủ hộ thần ha ha ha ông trời mở mắt đại trưởng lão nhìn thấy cỗ này quan tài ngửa mặt lên trời cởi to trung khí m ộ mươi phần tầm ầm cổ lao quan tài hành không chấn áp hết thạy hành quét ngang trên trời dưới đất bắt hoang một bộ cổ quan tài phảng phất có thể chấn áp một cái thế giới lây là ạ xạ biến sắc oanh cổ quan tài nhẹ nhàng chấn động khắp thiên thánh ánh sáng ẩm v a n g tiêu tán một đạo không thể kháng cự lực lượng chuyển đến tại chỗ đem ạ xạ đánh bay ra ngoài phanh ạ xạ hung hăng nện ở sâu trong lòng đất đem mặt đất ném ra một cái to lớn cái hố một chút không nhìn thấy đ á y h oanh t r ă m chú trong n y mắt ạ xạ từ địa mạch chỗ sâu vẳng ra đứng thẳng thiên vũ phía trên toàn thân tắm rửa thần u y sáng chói chói mắt oanh vừa đứng vững góc chân cổ quan tài chấn động một cỗ vô hình cự lực chuyển đến ạ xạ không thể kháng cự lại phải nện vào bên trong lòng đất anh một tiếng trong n a y mắt ạ xạ lần nữa s u n g ra toàn thân thánh sáng long lánh thánh quang diệu thế vô tận thần huy sau lưng hắn x e lẫn giống như mở ra một cái thiên đường tri quốc minh ngông thánh khiết khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa tại thiên đường tri quốc giới vạn linh đều có thể cảm giác được loại này thánh khiết khí tức tại cái kia thiên quốc bên trong thánh quang minh ngông phản phất có thần linh d á n g lâm phản trần muốn tịnh hóa thế gian thiên quốc lâm thế chấn áp thế gian oanh cổ quan tài chấn động lực lượng vô hình lập tức đem thiên quốc hủy diệt, ạ xạ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài toàn thân thần quang ngưng tụ nón trụ giáp chia năm xẻ bảy xương cốt gây mất không biết bao nhiêu căn lực lượng vô hình lấy c u ồ n g bá chi tư trực tiếp thành n i ề n ép tư thái đem ạ xạ chấn áp lực lượng vô hình liền phảng phất một cái vô hình bàn tay lớn đem ạ xạ chấn áp trên mặt đất làm hắn không thể động đậy ạ xạ nằm trên mặt đất hai mắt nở rộ vô tận thần quang tín ngưỡng hội tụ cả người phảng phất muốn thần hóa cực lực phản kháng làm sao hắn bị chấn áp gắt gao giả thần giả quỷ thực dược tiên tử cười lạnh một tiếng một bước phóng ra đẩ ngàn vạn hoa vũ theo thực ư dược tiên tử phá không mà đến xé rách bầu trời thần vương chi vi t r ù n g tiên từng sợi đế đạo c h i lực quanh quẩn thiên tiên hoa vũ thực ư dược tiên tử xuất thủ đầy trời cánh hoa hội tụ một thế thái sơn áp đỉnh gánh kích đế cơ phòng ngự anh. Thiên địa Thiên động, nước, phòng ngự mặt đất giặt đế lây cơ phòng bên ngoài mặt đất tại chỗ bị thực ư dược tiên tử cự lực rung sụp mặt đất lún xuống anh thực ư dược tiên tử ngọc trưởng tỏa ánh sáng một lần tiếp một lần không ngừng công kích đế cơ phòng ngự mỗi một kích đều làm cả đế trận đều rung động một trận nhưng mà nàng công không phá được đế cơ phòng ngự chuẩn bị kỹ cảng ta giút ngươi một tay ngay tại thược dược tiên tử dược một u quyết ố n Trần thanh âm tại nàng vang lên bên hai. Trước 1166, Phong Hống. Ông. Ngay tâm thời tại Trước âm điểm, m hai. Lục khắc này lục trần xuất thủ không gian p h á p tắc vận chuyển kết hợp hư vô p h á p tắc nương tụ thành một đường vô hình kiếm lưới đao vô không một kiếm vô không vạn đạo đều là không d u n g hợp không gian p h á p tắc cùng hư vô p h á p tắc một trạm một trạm xuyên qua không gian xuyên qua hư vô không gì không phá không có gì không phá đế cơ phòng ngự y mắng vỡ ra một đường vết rách thật là lợi hại nhìn thấy lục trần một kích tạo thành hiệu quả thực dược tiên tử cũng không khỏi hoảng sợ đế cơ phòng ngự cường đại dường nào công kích mình nửa n g à y một điểm phản ứng không có mà lục trần một kích vậy mà trực tiếp xé rách một đường vết rách không phải do nàng không rung động đây là lục trần vừa mới lĩnh ngộ ra đến một loại bí thuật cái này cũng là lần đầu tiên sử dụng uy lực lạ thường cường đại liền lục trần đều có chút l i ễ u lười ngay tại lúc này nhìn thấy thực dược tiên tử còn tại n g â y người lục trần lớn tiếng nhắc nhở thực dược tiên tử đột nhiên hoàn hồn nhìn thấy đế cơ phòng n g lỗ hổng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ c o nhỏ lại không khỏi biến sắc dưới chân k h a động thuận vết nước một bước bước vào cồn phong cốc giết một bước một thiên hạ thực dược tiên tử lúc này đạp không mà đến pháp tác phủ văn quần quận thiên địa thực dược chi hoa nở rộ b ở y hoa tranh diễm tuyệt đại thần vương chi uy t r ù n g tiên thần uy trùng kích thước vạn giảm thương khung dung chuyển toàn bộ thiên địa phanh một kích vô hình bàn tay lớn trực tiếp bị vỡ nát ạ xạ giải phóng ra ngoài vậy mà lúc này hắn đã thần lực k h ô kiệt ngắn phút chốc c h ấ n áp hắn thần lực bị vô hình bàn tay lớn rút ra sạch sẽ muốn phục hồi như cũ chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài nhưng mà hắn không phải thường nhân mà là giáo đỉnh đại thiên sứ trưởng thân có quang minh thanh quyết hắn thờ phụng quang minh chỉ cần có tín ngưỡng ạ xạ không chút do dự trực tiếp ngồi xếp bằng phía sau tiên h quốc p h ù hiện tín ngưỡng chi lực như thiên hà chạy ngược mà xuống nhanh chóng bổ sung thân thể của hắn ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là cái thứ quỷ gì thực dược tiên tử ánh mắt lạnh lẽo xuất thủ không chút nào mập mở đẩy trời t h ư ợ n dược nở rộ từng sợi thần quang từng sợi đế đạo chi lực lưu truyền mỗi một sợi thần huy đều phảng phất một thanh khai thiên c h i kiếm tái d i ệ n tinh thần c h à n g thiên địa âm dương đẩy trời t h ư ợ n dược hoa đua nở từng sợi thần bí pháp tắc nở rộ đem chọn cái cồn phong quốc hóa thành biển hoa dương thực dương thực dược tại cố này t cồn bá khí thế trước mặt tất cả mọi người t đều, đều phảng phất bị sợ choáng váng toàn bộ bị chấn áp ngay cả động một chút đều không động được gà tuyệt đại thần vương thực dược tiên tử cảm nhận được cố khí thế này sắc mặt khẽ giật mình không nghĩ tới tật phong thánh địa còn cất giấu như thế một tôn lão gia hỏa tật phong thánh chủ cùng tật phong lão tổ tật phong tam tổ chiến tử về sau vốn cho rằng tật phong thánh địa đã không c ó cừng giả không nghĩ tới còn có một tôn đây không phải phổ thông tuyệt đại thần vương mà là tật phong thánh địa thủ hộ thần thượng cổ dị thú phong c h i hống cẩn thận lục trần lời nói từ bên ngoài chuyển đến phong c h i hống thực dược tiên tử sắc mặt đột nhiên biến đổi trong n g á y mắt n g ư n g chọc lên người khác không biết phong c h i hống nàng thế nhưng là rõ ràng biết tại hoa thiên cốc cổ tịch ở chồng co qua ghi chép nàng đã từng xuất phát từ hiếu kỳ nhìn thấy qua đó là đã từng hoành hành thiên điệm ộ t cái d nó miệng hạ đã từng xé rách không ít thời đại kia cường giả t i ể u giới tinh anh đã từng nói liền các đại sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều e ngại không thôi t ư n g tại dị tộc chi thời gian chiến tranh may mắn đào thoát ẩn nút bắt đầu về sau xuất thế hoành hành không sợ hủy thiên diệt địa nguyên lai g i a hỏa này ẩn trốn ở chỗ này thực dược tiên tử nghe được cái tên này cũng là hít một hơi lanh khí phong tri hống đã từng có thể cùng chân long chém giết tồn tại g i ế t biết đối thủ cường đại thực dược tiên tử vậy không k i n thường toàn thân huyết mạch quần quận vô tận huyết khí tiêu thang ông một gốc dơ cao thiên thực dược bỏ ra hiện to lớn hoa kính thông thiên triệt、địa. hỗn độn khí tràn ngập nó liền phảng p h ấ t sinh tại trong hỗn độn một gốc thần hoa từng sợi p h á p tắc quanh quẩn thái sơ chi quan g phù hiện sinh tại hỗn độn khống chế hỗn độn thực dược thần hoa chấn động vô tận hỗn độn khí xông phá thiên địa đâm xuyên thư khùng đánh rết xuống phanh một tiếng nắp quan tài bay lên trời một cái toàn thân bao trùm màu xanh vải giáp quan thanh quang lợn lờ kiên cố phi thường bao trùm nó toàn thân chăm chú lưu lại mi tâm chỉ có một con mắt con này độc nhãn cũng không phải là mắt mà là hoàn toàn từ phát tắc ngưng tụ mà thành con mắt nó một chút nhắm mắt thì thiên địa vạn phong độn như ngừng mở mắt thì cồn phong quét sạch xé rách thiên địa phong t r ì hống nó kinh khủng nhất cũng không phải là nó cái k i a không thể phá vỡ vải giáp mà là ánh mắt nó một chỉ có thể điều khiển phong nhãn con người p h à n h màu xanh cự nhãn quét qua thư không giao thoa hỗn độn gió bão nghiền nát thiên địa ẩm v a n g sát phạt xuống oanh oanh oanh thiên băng địa liệt tinh thần đoạt diệt thời không v ạ n mẹo không gian trôn b ù i toàn bộ đế cơ đại trận trong nháy mắt đại loạn khắp nơi đều tràn ngập lực lượng đáng sợ gió bao đại chiến hết sức căng thẳng hỗn độn gió bao quét sạch thiên địa toàn bộ cồn g phong cốc vô số thần sơn băng liệt cồn g bạo lực lượng làm cả tật phong thánh địa đều lâm vào đại thai nạn bên trong không sai không hổ là hoa thiên cốc thập nhị tiên tử một trong thượng dược tiên tử có thể chiến phong c h i hống không rơi hạ phong lục chân nhìn xem thượng dược tiên tử đại chiến phong c h i hống bị người gật gật đầu phong c h i hống kinh khủng không cùng đối chiến đến người căn bản vốn không biết nó đáng sợ cái kia là có thể điều khiển tiên h địa vạn phong tồn tại đáng sợ nhất là nó độc nhãn có thể tại cực hạn tình hống dưới phát ra hỗn độn gió bao thời không phong bạo thiên địa cương phong các loại thế gian các loại ngưng kết triệt để một bộ màu hồng phân chiến l í n giáp thực d ư sự tiên tử người mặc chiến l í n giáp cùng màu xanh v ả i giáp phong tri hống đại chiến hai người thỉnh thoảng đến phát sinh va chạm phát ra từng tiếng nổ vàng rung trời v a n g v a n g v a n g hai đại tuyệt đại thần vương đối chiến loại kia kinh khủng không cách nào tưởng tượng còn muốn có đế cơ phòng ngự thủ hộ không có dọc theo đi nếu không ước vạn giảm thiên địa đều phải tào hương mà lúc này bị đế cơ phòng ngự chặn đường khổ toàn bộ c u ồ n phong cốc hai người đối chiến lực lượng hủy thiên diện phá hủy c u ồ n phong cốc tổ điện c ă m chú trong trước mắt c ô n u c u ồ n phong cốc tổ đ i ệ liền trở nên tàn phá không chịu nổi khắp nơi kiến trúc sụp đ trong nháy mắt tổ địa địa mạch đều hội hai người đại chiến lực lượng phá hủy không đại trưởng lão nhìn xem tổ đ ị a phá diệt p h u p h u một tiếng quỷ giảm xuống đất gào khóc khóc lớn oanh một lần kịch liệt va chạm một tiếng hét thảm chuyển đến phong tri hống một cánh tay bị t h ư ợ n dược tiên sống sờ sờ x ẽ xuống t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi bảy thực dược đ ế thương giống phong tri hống kêu thảm một tiếng nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài mi tâm ở trong độc nhãn thanh mang quần quận phát tác quẩn s i n h oanh thiên địa cương phong lâm thế phản phất diệt thế thần nào sẽ rách hư không trực tiếp hướng thực dược tiên tử bổ tới thực dược tiên tử tư thế yên ngang đối mặt công tới cương phong ngọc thủ vung lên. vạn hoa nở rộ quan huy phảng phất pháo hoa bình thường ma diện thiên địa cương phong còn có bản lánh gì xử hết ra thực dược tiên tử khinh thường một cười dậm chân hướng phong c h i hống đi đến ông thiên địa vạn đạo theo thực dược tiên tử mà động phảng phất thần phục tại nàng dưới chân lại phảng phất bảo vệ lấy nàng mỗi một bước rơi xuống thực dược tiên tử khí thế đều kéo lên ba điểm cùng toàn bộ thiên địa hình thành anh minh ý niệm c h i kích vạn đạo c h ấ n nhiếp đông đông đông phong c h i hống liên tục rút lui màu xanh vẩy giáp thanh quang lợn l bao trùn hắn tay cụt thiếu cánh tay của thiếu niên trong nháy mắt tái sinh dết phong tri hống miệm nói tiếng người hóa thành một đạo thanh quan g hướng thực ư dược tiên tử đánh tới siêu siêu siêu chỗ mi tâm độc nhãn thường đạo cương phong bắn ra hóa thành từng nhánh mũi tên hướng thực ư dược tiên tử bắn ra vạn t i ễ n như mưa mỗi một chi đều rất tượng đại chân quân ở tại dưới tên cũng muốn nuốt hận điều trùng tiểu kỹ thực ư dược tiên tử dậm chân mà đến phản g phất hạ phản bụi tiên tử màu hồng chiến giáp tản ra làm cho người hoa mắt quang mang đôi bàn tay trắng như phấn oanh ra q a n h một tiếng vạn tiến sụp đổ không gì không phá quyền ý thẳng tiến không đ u i vỡ nát vạn tiến về sau cũng không có yếu bớt mà là xuyên qua thiết hùng đánh phía đánh tới phong chi hống ph lưu lại một cái thật sâu dấu chân màu xanh vạy ráp phát sáng vậy mà phảng phất biến thành một cái di động sắt thép cự thú anh quyền mang oanh trên người phong c h i hống chăm chú lệnh hắn thân thể dừng lại trực tiếp triệt tiêu thượng dược tiên tử công kích sau đó nó lại nổi điên hướng thượng dược tiên tử vọt tới a thực ư dược tiên tử s ữ n g sở ánh mắt tránh qua một tia kinh ngạc ra hỏa này đánh máu gà nghĩ như vậy trong tay nàng động tác không chậm phát tác phủ văn quận cuộn, hội tụ đến trên n ắ m tay một q u y ề n tiếp một quyển đánh ra oanh oanh oanh dạng này mỗi một quyển đều điều động tiên địa tri lực liên tục ba quyền đánh tới c ù n phong cốc tiên đ i ệ linh khi trực tiếp bị thượng dược tiên tử rút khô ba quyền phá không một quyền so một quyền hung mãnh thẳng tiến không lùi không gì không phá thư không lưu lại mấy ngàn trượng cái khe lớn hoành trần thiên vũ phía trên chấn n h i ế p chúng người nhãn cầu phanh phanh phanh ba tiếng như s ấ m kích vang tiếng vang lên phong t r ì hống s ô n g tới bóng dáng xinh xinh bị ngừng bốn vo huy ề n không giống như là đâm căn như thế hung hăng đặt xuống nhưng mà ba quyền lực lượng to lớn dù cho thần vương cũng muốn biến sắc xinh xinh đem phong t r ì hống kích lui về không qua nó ngược lại là không có co thụ thương màu xanh vẫy giáp triệt tiêu đại bộ phận phân quyền lực dù vậy mạnh mẽ như thế lực lượng trùng kích cũng làm cho nó cực kỳ khó chịu thân thể run lên ông Độc cuộn, tác cuồn nhãn văn Pháp phủ vay một tiếng, thành thược tiên tử hoành đến. Một lôi lôi biển, lôi đến đến. vạn đỉnh bắn đỉnh như đỉnh phong hướng chân hoành đạo bạo, hóa ra, dược mà rậm kích thiên bang địa liệt âm dương sụp đổ những nơi đi qua hết thể quy về hỗn độn hỗn độn phong bạo thấy cảnh này vô số người chấn động theo la thất thanh đi ra thủ hộ thần vĩ vũ tật phong thánh địa đại trưởng lao thần sắc kích động vui lòng phục tùng bị giảm xuống đất trong miệng kích động hô thủ hộ thần vĩ vũ tật phong thánh địa đệ tử toàn bộ q u giảm xuống đất trong miệng lớn tiếng la lên hôn đồn phong bạo đây chính là dấu diếm tại sâu trong vũ trụ kinh khủng gió bão nó uy lực lấy thể tích làm đơn vị thực ể tích càng lớn, l huy càng mạnh. Một cái thể tích mạnh. hôn độn phong Một đại bạo, thể đủ dược ù là đại đế tại thế, h cũng muốn n n minh. Nhìn xem thủ hộ thần phát uy, tật phong thánh người g bộ hộ lưu huy, thủ phát vì xem tật địa vô số h hò h i é tiên thương Thực t dược đến. tử nhìn thấy hôn đ ộ n phong bạo ngọc thủ dơ cao tiên h tiểu a một tiếng oanh vạn đạo pháp t á c xé rách hư không hướng nó trong tay ngưng tụ trong chốc lát trước mặt nàng xuất hiện một cái cổ lao thế giới trong cái thế giới này khắp nơi đều là t h ự c dược chi hoa trải rộng toàn bộ thế giới dạng này một cái cổ lao thế giới tam thương phong cách cổ xưa mãn hoang khí tức của quận phản phất vượt qua vạn cổ thời không hiện hiện ra o a n cổ lao thế giới mở ra mang hoang khí tức như vỡ đê giang hà c u ầ n c u ộ n mà đến tại cảm nhận được cố này mãng hoang chi khí đồng thời tật phong thánh địa đệ tử toàn bộ sắc mặt trắng bệnh quá sợ hài giống phong chi hống vậy đồng dạng phát ra một tiếng ngưng trọng g ầ m rú độc nhãn thanh mang ẩn sinh pháp tắc c u ầ n c u ộ n lực lượng toàn thân s ô i trào huyết khí c u ầ n c u ộ n lần nữa phát ra mấy đạo hỗn độn phong bạ o ầm ầm thực dược tiên tử ngọc thủ trực tiếp thăm dò vào cổ lao thế giới lập tức toàn bộ thế giới phảng phất xuống lại vô số t h ư ợ n dược chi hoa phát ra q u a n huy từng sợi tiên quang từ mỗi một đoá t h ư ợ n dược chi hoa phát tắc ngưng tụ hướng cực hạn loá mắt thần quang bên trong một tiếng rơi khóa âm thanh n m vang lên thực dược tiên tử ngọc thủ trực tiếp thăm dò vào trong đó hất lên mà ra đó là một thanh màu hồng t r ư ờ n g thương quanh thân hoàn toàn do p h á p tắc ngưng tụ m à thành từng đoá từng đoá cánh hoa bao trùm trôi thương phảng phất từng tầng từng tầng v ả y r ò n g trải rộng trên đó mỗi một mai trên mặt cánh hoa đều điêu khắp vô số phức tạp đạo v ă n ông mọi người ở đây lấy làm kết thúc thời điểm cổ lao thế giới chậm rãi coi nhỏ lại ngưng tụ hóa thành một hạt trâu lớn nhỏ trong nháy mắt không có vào trường thương trôi thương sau bưng oanh tại một tích tắc này cái kia cái này thanh trường thương ph uy áp cựu thiên thập điệu cực đạo đế binh cảm nhận được trường thương chi bên trên truyền đến kinh khủng uy áp tật phong thánh địa các vị trưởng lao sắc mặt trắng bệnh la thất thanh đường t h ư ợ c dược đế thương nhìn thấy cái này thanh trường thương lục chân ánh mắt sáng lên tự lẩm bẩm đây là hoa thiên cốc t h ư ợ c dược tiên tử chuyển thừa chi binh t h ư ợ c dược tiên tử sở dĩ có thể lợi hại như vậy liền là thanh binh khí này công lao t h ư ợ c dược đế thương mỗi một đảm nhiệm thực dược tiên tử chuyển thừa chi binh chỉ có chiếm được thực dược đế thương thừa nhận mới có thể trở thành thực dược tiên tử không chỉ có là thực dược hoa thiên cốc thập nhị tiên tử mỗi người đều có mình chuyển thừa không ai phong c h i hống vô tình thanh â m khàn khàn chuyển đến độc nhãn nhảy lên thanh quang lượn lở hiện ra sợ hai siêu chỉ trong nháy mắt phong c h i hống bay đầu liền chạy trực tiếp hướng đế cơ đại trận bên ngoài phong đi muốn chạy trốn thực dược tiên tử nhìn xem chạy trốn phong c h i hống không hề bị lay động dỗi da ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve thân thương thương này tên thực dược có thể chết tại nó phía dưới người tàm sinh hữu hạnh v ơ anh cầm trong tay đế thương đột nhiên hướng hư không một đầm đế thương trong nháy mắt vượt qua thời không không n h ì n không gian khoảng cách trong nháy mắt hướng phong tri hống đâm tới đế thương đế uy quần, quần trực tiếp khóa chặt phong v ư ợ tật qua vũ trụ, đều trốn không qua một này phong thánh địa tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ nghẹn nào hốc mắt muốn nước ra thậm chí có người trực tiếp gào khóc khóc lớn thủ hộ thần bỏ mình đại trưởng lao ánh mắt đờ đẫn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất thủ hộ thần từng tiếng bất lực kêu rên vang lên thiên địa im ắng cực kỳ kiềm chế để tất cả mọi người tim đều phản phất đè ép khối đá lớn bình thường ngẩng đầu ở giữa có nước mưa rơi xuống ướt n ẹ p tất cả mọi người quần áo trong tháng t r ư c phản phất có loại cổ láo nhạc buồn đang văn vọng phiêu m i ệ u bất định toàn bộ tử vi đế tinh đều đắm chìm trong cái này cỗ trong sự ngột ngạt vô số sinh linh không tự chủ rơi lệ thiên địa đồng bi có đại nhân vật vất lạc giờ khắc này tử vi đế tinh toàn bộ s ô i trào vô số sinh linh cảm nhận được cỗ này buồn bã vì sợ mà tâm rung động nhìn không được rơi lệ ngay cả một chút thần thế lao c ổ đ ộ n g thậm chí vô thượng tồn tại đều bị kinh động thiên địa đồng bi sao cảm nhận được cái này cổ áp lực bầu không khí thực dược tiên tử lông mày một nhăn tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy nó còn đối cái này phương thiên địa dụng công tích thiên địa đồng bi tên như ý nghĩa Mấy ngày liền cùng địa đều buồn hơn, đều địa dầu vạn cổ tuyến nguyệt, nguyệt thiên tiêu vô số có thể có được thiên địa bất luận cái gì vậy cực kỳ không dễ rất nhiều người căn bản không làm được đến mức này chứ đừng nói là đằng sau c ô n g hiến cho nên vạn cổ đến nay vẫn là người rất ít có thể xuất hiện thiên địa đồng bi dị tượng ta giết một cái cùng thiên địa có công người thực sự tiên tử thần sắc rất khó coi hoa thiên cốc tồn tại chính là vì thu thập c ử u giới vạn b ự c tình báo làm thủ hộ mảnh này thiên địa mà tồn bây giờ giết chết một cái đội thiên địa có công người để trong nội tâm nàng cũng có chút khó chịu dù sao vạn cổ tuế y nguyệt có thể đối cái này phương thiên địa có công người ít càng thêm ít phải biết phần lớn người cuối cùng cả đời đều tại lấy ra mảnh này thiên địa lực lượng thậm chí đi tại hủy diệt tiên h địa lộ bên trên phá hư giữa thiên địa hết thảy thực d ư sự tiên tử có chút tự trách âm thầm túi lộ xuống giống như là xương đánh quả cả bình thường nàng có chút hối hận nghe theo lục trần giút hắn đánh giết phong chi hống xem ra ta cần về hoa thiên cốc tự mình hướng cốc chủ giải thích. thực dược tiên tử tự lẩm bẩm nhìn xem thực dược tiên tử tự trách bộ dáng lục trân y mắng cười lập tức minh bạch nàng đang suy nghĩ cái gì không nên tự trách giết tốt lục trân truyền đông nói nếu làm ẫ u đơn t r á c h t ộ i ngươi có thể nói cho nàng ta để ngươi giết ha ha thực dược tiên tử khổ cười mặc dù không biết người cùng chúng ta cốc chủ quan hệ thế nào nhưng là chuyện này chỉ sợ nàng nghe không được ngươi bị ngươi hại thảm hoa thiên cốc kiên kỵ nhất liền là tập sát đối thiên địa có công tích người đây là dùng vạn cổ truyền thừa quy củ cái này bỗng nhiên phạt ta là chịu đỉnh ông lục trân bóng dáng khé động không gian pháp tắc cùng hư vô pháp tắc vật chuyển trong nháy mắt đột phá đế cơ phòng ngự xuất hiện tại t h ư ợ c dược tiên tử bên người một tay kết tấn phù văn pháp tắc ngưng tụ mà thành một viên tinh thạch tiện tay ném cho t h ư ợ c dược tiên tử đem cái này mai tinh thạch cho mẫu đơn nếu như nàng còn trách tội ngươi ngươi có thể tới tìm lấy đi chúng ta đầu vì nó báo thủ lục trần vừa cười vừa nói cái này t h ư ợ c dược tiên tử do dự làm sao lục trần thiêu thiêu mi mau cái này chẳng lẽ không phải các ngươi hoa thiên cốc quy củ sao làm sao ngươi biết thực dược tiên tử n h ẹ n n g hỏi bấm ngón tay tính toán vạn sự đều là tại tâm ta lục trần bình chân như v ậ y nói ra hôm nay ta cho các ngươi lựa chọn cơ hội tật phong thánh địa như vậy giải tán hiện tại rời khỏi lập tức biến mất từ đó về sau bất đắc di tật phong thánh địa đệ tử tự cho mình là nếu không giết không tha lựa chọn thứ hai cùng tật phong thánh địa cùng tồn vong ta đến ba tiếng những người còn lại đều là vẫn không đợi có người trả lời lục trần trực tiếp đếm không nhìn tất cả mọi người hận ý ánh mắt ba hai ta rời khỏi đột nhiên có người lớn tiếng nói tiện tay đem binh khí ném một cái quay người hướng tật phong thánh địa đi ra ngoài làm cản các vị trưởng lão tại chỗ giận giữ phản đồ người muốn chết vây anh cổ thánh chi u i trung tiên một cái bàn tay lớn nghiền không mà đến vỗ xuống ngươi cho ta không tồn tại sao lục trần dội ra bàn tay lớn năm ngón tay thành trào pháp tác quần quận c h u ẩ n thần vương xuất thủ nghiền không bàn tay lớn ẩm v a n g phá diệt phốc đại trưởng lao phun ra một ngụm màu đến cả người khí tức một trận h u vải suy sụp sủ, sủi lơ trên mặt đất hiện tại rời khỏi ta bảo đảm các ngươi không việc gì ai dám động đến tay ta giết h ắ n lục trần đối mặt tật phong thánh địa nhiều người như vậy lạnh giọng nói ra ba khí thiết huyết ta rời khỏi ta vậy rời khỏi có một người dẫn đầu lập tức liền có hai cái ba quỷ chăm chú một lát hơn p â n nửa người toàn bộ rời khỏi hướng tật phong thánh địa đi ra ngoài làm sao có đế cơ phòng ngự tại bọn hắn căn bản ra không được ha ha ha có đế cơ phòng ngự tại các ngươi cái này chút phản đồ muốn lâm trận bỏ chạy ý nghĩ hao huyền đại t r ư ờ n g lão thần s ắ c hể vải suy sụp vẫn là nhìn xem cái này chút phản đồ lạnh cười đế cơ bất diện phòng ngự trường tồn liền xem như các ngươi làm phản đồ cũng muốn cùng tật phong thánh địa cùng tồn vong phản đồ phải chết không có may mắn các ngươi vứt bỏ thánh địa vậy không làm nên chuyện gì ha ha ha đại trưởng lão n ử a mặt lên trời cười to lập tức thoát ly tật phong thánh địa tất cả mọi người đều vỡ tổ từng cái thần sắp bối d tất cả mọi người đều ồn ào lên ánh mắt nhao nhao nhìn về phía lục trần ngươi không phải muốn bảo vệ chúng ta à làm sao bây giờ trong một đám người để cử ra một cái gan lớn nơm nớp lo sợ đứng dậy hướng lục trần hỏi thăm bọn hắn đơn giản là muốn hỏi ngươi nói chuyện tính sổ hay không tự nhiên chắc chắn lục trần chém đinh chặt sắt nói ra cái này chút tật phong thánh địa đệ tử không có tội l ớ n qua lục trần vậy không cần thiết giết bọn hắn ha ha ha côn vọng vô t r ì ngươi muốn giết dùng vậy liền đến a chúng ta chết rồi đế cơ phòng ngự các ngươi vậy đánh không ra cũng sẽ bị khấu tử p h ả lục trần khinh thường nhìn bọn hắn một chút chỉ là một cái đế cơ phòng ngự mà thôi gì đủ e ngại lục trần sầm mặt lại chân to đột nhiên đạp mạnh hư không oanh một tiếng vô số pháp tác phủ văn hội tụ dưới chân hắn hướng hư không phóng đi pháp tác trật tự hóa thành từng đầu xiềng xích đánh xuyên mặt đất thẳng vào địa mạch chỗ sâu keng đột nhiên một tiếng rơi khóa âm thanh nhâm vang lên cái này chút pháp tác hóa thành xiềng xích trực tiếp khóa lại vật gì đó mở cho ta lục c h â n huyết khí h oanh minh chuẩn t h ầ n vương uy bộc phát vô số huyết khí quán chú hướng dưới mặt đất cái này chút pháp tác phủ văn cực kỳ thần bí huyền ảo khi hắn khóa lại món đồ kia thời điểm toàn bộ đế cơ phòng ngự đại trận run lên â m ầm tại mọi người không thể tin trong ánh mắt đế cơ phòng ngự chậm dai thối lui biến mất toàn bộ cồn phong cốc lại hiện thế ở giữa không có khả năng ngươi làm sao có thể điều khiển ta tật phong thánh địa đế cơ thấy cảnh này tật phong thánh địa các đại trưởng lao thần sắc kinh hãi tập thể nghẹt thực t h o n sự tiên h tử cùng ạ sa một mặt rung động nhìn xem lục trần phải biết một cái thánh địa đế cơ cũng không phải là dễ dàng như vậy điều khiển bản môn người còn tốt tối thiểu có thể có được đế cơ tán thành thao túng làm ít không to mà giống lục trần bộ dạng này trực tiếp lấy kẻ ngoại lai thân phận điều khiển đối phương đế cơ và cổ hiếm thấy hai người lúc này đối lục trần càng thêm tò mò đồng thời càng nhiều là rung động còn có vui lòng phục tùng chạy mau nhìn thấy đế cơ phòng ngự biến mất phản bội chạy trốn tật phong thánh địa đệ tử trực tiếp vọt về phía chân núi t ừ n g đạo bóng người hóa thành hương quang hướng phương xa bỏ trốn ta vậy rời khỏi ta vậy rời khỏi nhìn thấy phần lớn người toàn bộ chạy còn lại đệ tử còn đang do dự không chừng khe cắn môi vậy r a nhập chạy trốn đại quân còn có một số muốn cùng thánh địa cùng tồn vong đệ tử khi nhìn đến lục trần lại có thể điều khiển thánh địa đế cơ về sau quả quyết từ bỏ mình kiên trì r a nhập chạy trốn đại quân nói dỡn liền đế cơ đều bị điều khiển tật phong thánh địa ha ha cầm cái gì phản kháng lại ở lại đây liền là muốn chết trở lại cho ta đại trưởng lão nhìn xem trong nháy mắt thanh tràng tật phong thánh địa hốc mắt muốn nước ra trở về cái rắm nghe được đại trưởng lão lời nói chạy trốn đông đảo đệ tử bên trong có người nhịn không được quay đầu đại chửi một câu ta ta vậy rời khỏi có tật phong thánh địa trưởng lão vậy đánh t r ố n g lui quân xoay người rời đi ta vậy lui ta vậy lui từng cái trưởng lão vậy toàn bộ cách thánh địa mà đi ngươi các ngươi đại trưởng lão bị lục trần chấn áp trên mặt đất không thể động nhưng là ánh mắt lại ngoan lệ chừng mắt đối phương tràn ngập cừu hận hỏa diễm các ngươi đây là phản tổ c á c tông tiên tổ đại đế có linh sẽ không để qua các ngươi đại trưởng lão không cần lừa mình dối người đế cơ phòng ngự cũng bị mất cùng để cho chúng ta cùng thánh địa cùng một chỗ t r h n cùng còn không bằng để chính chúng ta chạy trốn đi đúng từ đó về sau chúng ta đem không tại lấy tật phong thánh địa tên tự cho mình là còn xin đại trưởng lao thứ lỗi các ngươi cái này chút phản đồ đại trưởng l a o tê tâm liệt phế giống to con mắt xích hồng lưu lại huyết lệ cuối cùng bảo ngươi một tiếng đại trưởng lão khuyên ngươi kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt chúng ta đi mắt thấy còn lại đệ tử càng ngày càng ít đại trưởng l a o tâm tình liền phảng phất xe cắp treo bình thường thoải mái chập chúng không sai bị lắm chốc lát sau lục trân nhìn xem còn thừa lại trăm mười người lạnh giọng nói ra thiên đường có đường các ngươi không đi vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình chết có gì có thể sợ chúng ta thể sống chết cùng thánh địa cùng tồn vong còn lại trăm mười người cùng lúc mở miệng có dũng khí lục trân gật gật đầu hắn rất nội phục cái này trăm mười người biết do hắn đã phải chết không thể nghi ngờ lại hồn nhiên không sợ dạng này người vô luận đi đến đâu bọn hắn trung thành không có người hội chất vấn đáng tiếc lục trân thở dài một tiếng t h â n lực vận chuyển liền muốn hướng cái này trăm mười người xuất thủ tập phong thánh địa đại trưởng lão đột nhiên tựa như điên rồi như thế Hướng phía hét phong thánh người người lớn, lăn, lăn, về ta mấy lấy tật các đại ị a đ trưởng lão tên tất tên, cút bọn ngươi tất cả mọi người đem đều mọi cả c xóa hơn o lão, ta. trưởng Đại h trăm mười người cùng nhau biến sắc la thất thanh đường thanh âm buồn rầu đều cút cho ta từ giờ trở đi các ngươi không còn là tật phong thánh địa người ta vậy không phải là các ngươi đại trưởng lão đại trưởng lão ngươi không thể làm như vậy đều cút cho ta đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn hung hăng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhóm nghiêm nghị quát khổ n ụ c kế sao lục trần thu hồi thân lực ôm xem kịch tư thái lạnh lùng nhìn xem còn lại đám người khổ n ụ kế lại như thế nào ngươi không phải nói chỉ cần bọn hắn không phải tật phong thánh địa đệ tử không liền có thể lấy không giết bọn hắn sao hiện tại bọn hắn đã bị ta xóa tên đã không phải là tật phong thánh địa đệ tử ngươi lại giết bọn hắn cái kia chính là nói không giữ lời sẽ bị người trong thiên hạ h ồ thẹt cười đại trưởng lao ánh mắt hung lệ nhìn xem lục trần lớn tiếng nói đem của ta lục trần nhẹ nhàng nhìn hắn một cái đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi cho rằng đến cái khổ đ ụ c kế muốn bảo vệ hắn nhóm liền có thể bảo trụ Vâ tại chỗ bị đập thành thịt nát không đại t r ư ờ n g lao q u á t to một tiếng tại chỗ thổ huyết trăm mười người đây là tật phong thánh địa cuối cùng nội tình hắn bản ý là đem cái này từ chúng trăm mười người xóa tên để bọn hắn sống sót chỉ cần bọn hắn còn sống tật phong thánh địa liền sẽ không diệt vong nhưng mà hắn không nghĩ tới lục trần như thế không theo sáo lộ ra bài tại chỗ đem cái này trăm mười người đánh giết ngươi là ma quỷ ma quỷ tiên tổ có linh sẽ không để qua ngươi tiên tổ lục trần khinh thường m ộ t cười cho dù là các ngươi tiên tổ tật phong đại đế phục sinh ta muốn diện các ngươi tật phong thánh địa hắn vậy ngăn cản không được t nghe được lục trần lời nói, thực dược tiên tử con mắt đột nhiên trừng lớn một mặt hoảng sợ ạ xạ coi như biết lục trần thân phận cũng bị hắn l ờ i nói cho rung động t ậ t phong đại đế đây chính là vô địch tại c ử u giới đại đế trấn áp một thời đại cường giả vô địch van g dội cổ kim quét ngang c ử u giới vạn vực người ba khí mười phần ba khí tất cả mọi người đều bị lục trần l ờ i nói cho sợ ngây người phải biết đế giả không thể n ụ c đặc biệt là tại tật phong thánh địa đại bản doanh dưới mặt đất thế nhưng là có đại đế tự mình đúc thành đế cơ ẩn chứa có đại đế đại đạo đại đế chi đạo một khi chịuộc đế cơ liền sẽ bị tự động kích hoạt đánh giết n ụ c đế người vạn cổ đến nay ai dám tại đế đạo truyền thừa môn phái bên trong mở miệng vũ nhục nó tiên tổ đại đế duy lục trần một người đại trưởng lao ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía tật phong thánh địa đế cơ phương hướng trong lòng khẩn cầu nhà mình đại đế đế cơ kích hoạt đánh g i ế t vũ nhục tiên tổ đại đế người nhưng mà toàn bộ tật phong thánh địa một mảnh yên tĩnh đế cơ một điểm phản ứng đại trưởng lao mong đợi ánh mắt thay đổi chậm dài ánh mắt trở nên thất vọng hai mắt trống r ỗ n g vô thần vì sao a có thể như vậy vì sao a đế cơ không có phản ứng đại trưởng lão tự lẩm bẩm lão lệ tung hành đại đế ngươi thật vứt b lục i ề n đ trân nắm chặt pháp tắc trật tự tỏa liên một đầu bất bại thần thể mở ra phá huyết chân giải vận chuyển trong nháy mắt có được ước vạn quân lực đột nhiên một vòng xiến xích oanh một tiếng toàn bộ tật phong thánh địa đều là một trận run run dày thiên diệu địa động bất bại thần thể giao phó lục trần lực lượng đáng sợ phá huyết chân giải thiêu đốt huyết khí n ắ m chặt pháp tắc x ỉ n xích đột nhiên kéo một c á i h oanh thiên địa rung mạnh cùng phong cốc mặt đất trong nháy mắt dạn n ứ c một tòa loẽ ra từng sợi đế uy tứ phương bốn chính đá tảng bị nhanh tốn đi ra oanh oanh oanh đế uy quần c u ộ n hỗn độn khí tràn ngập bao phủ thiên địa đáng sợ đế uy trùng kích thước vạn dặm thiên đ ị a tại c ố này đế uy phía dưới tử vi đế tinh vô số sinh linh cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ đế uy không tự chủ q u giảm xuống đất ngũ thể ném điện dù là một chút ẩn thế lao cộ đồng đều nhao, nhao th c h ấ n áp toàn bộ thiên địa lệnh vô số người vì đó động dung cái kia chính là đế cơ sao thực dược tiên tử cùng hạ xạ hai người nhìn xem pháp tác x i ề n g xích t ú n động đá tảng động dung nói ra hai người bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy đế đạo thánh địa đế cơ chỉ sợ cũng là vạn cổ thuế nguyệt bên trong duy nhất mấy vị tận mắt thấy qua đế đạo thánh địa đế cơ người bên ngoài là một khối hoàn chỉnh đá tảng kỳ thực dạng này đá tảng cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là từ đại đế tự mình xuất thủ luyện chế mà thành nho nhỏ một tảng đá lớn gánh chịu lấy đại đế cả đời chi đạo khắc họa đại đế đế văn ghen đúc vô thượng tri cơ tứ phương bôn chính đá tảng hung mạnh động vỡ nát thiên vũ nước cựu thiên tinh thần điểm thiên địa âm dương đ á n diệt lục đạo luân hồi dạng này bí lực dù cho thực dược tiên tử cùng hạ xạ vậy một mặt kinh hãi chăm chú là vung mạnh động như thế liền để cho hai người biến sắc khó trách đế đạo thánh địa thiên hạ vô song nguyên lai đế cơ cường đại như vậy hạ xạ nhìn xem lục trần luân động đã tảng mặt s ắ c mặt ngưng trọng nói ra đế cơ h ắ n vậy mà đem tật phong thánh địa đế cơ lôi ra ngoài đây là m u ố n nghịch thiên sao thực dược tiên tử thanh â m phát r u n hoàn toàn bị trấn trụ vạn cổ tuy nguyệt đế đạo thánh địa vô số có ai đổi rét vào đế đạo thánh địa cường thế như vậy chỉ sợ cũng liền lục trần mở cho ta nắm chặt pháp tắt xiềng xích luân động đá tảng đột nhiên đánh tới hướng cồn g phong cốc oanh hủy thiên diệt địa đế cơ chi lực tại lục trần k h ô n g chế phía dưới ngang nhiên bộc phát trong nháy mắt đem cồn g phong cốc san thành đất bằng toàn bộ cồn g phong cốc bốn phía ba tòa thần sơn vỡ nát hóa thành một mảnh đất chết đá tảng mang theo không thể địch nổi lực lượng trong nháy mắt đem cồn g phong cốc đánh xuyên oanh oanh oanh mặt đất bị lần lượt đánh xuyên kỳ quái là nó cũng không có thoát ra nham tường, tường mà bây giờ nhưng không có cồn phong cốc đến dưới mặt đất liền p h ả n phất một cái động không đáy tình huống như vậy lập tức để thực ư dược tiên tử cùng hạ xạ phát giác được hai người liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc giật mình oanh lục trần đột nhiên kéo một cái x i ê n g xích đã tảng từ dưới đất bay lên không thẳng vào cựu tiên dung chuyển tinh vũ lệnh trong tinh không cũng vì đó thất s ắ c x i ê n g xích bị thân thẳng sau đó bị lục trần đột nhiên kéo xuống lần nữa hướng vực sâu không đáy đánh tới oanh. oanh oanh Oanh! lần lượt đòn nghiêm trọng đã tảng đánh xuyên từng tầng từng tầng không gian thẳng vào không biết trô hắn đến cùng là đang làm gì à thực dược tiên tử nhìn xem lục trần điên cuồng động tác nhịn không được hỏi ạ xạ k h ổ cười ta nào biết được vây một tiếng lục trần một kích cuối cùng bị đánh xuyên sâu trong lòng đất phanh một tiếng phảng phất có đồ vật gì bị đánh nát phát ra một tiếng vang g i ò n ngay tại lúc này lục trần hai mắt song sắc quan g mang nợ rộ sinh tử thần đồng mở ra đưa tay trộm một cái bắt lấy thực dược tiên tử cùng ạ xạ hóa thành một đạo lưu quang hạ dưới nền đất phóng đi đen kịt vô cùng thông đạo ba người một mực hướng phía dưới hạ xuống m ộ phút một canh giờ ba canh r ư ợ không biết qua bao lâu có thể là mấy canh giờ có thể là cả ngày ba người hoàn toàn không có thời gian khái n tại tối như mực dưới mặt đất bọn hắn mắt thường đã mất đi tác dụng trong cõi u minh có loại sức mạnh ngăn cản lại bọn hắn ánh mắt bị lục trần công kích cái này dưới mặt đất đường hầm không biết đến cùng có bao xa ba người một mực rơi xuống chân không dính địa thân thể không bị khống chế cảm giác để thượng dược tiên tử cùng hạ xạ phi thường khó chịu chủ yếu nhất là từ khi tung tích bắt đầu hai người thân thể đã không nhận mình khống chế bị một loại lực lượng thần bí c h â n áp thật lâu về sau ba người cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi vẫn là một mảnh đất kịt lại ở phía xa phủ hiện từng mai từng mai điểm sáng ba người thân hình trong nháy mắt đình trệ xuống tới không tại hạ chìm thực dược tiên tử cùng ạ xa mới cảm giác được thân thể của mình lại lần nữa về chính mình t r ư ờ n g khống hai người nhanh chóng ước lượng xung quanh một phen trong n g a y mắt hai người con mắt chừng lớn lớn trực tiếp xứng sở tại chỗ bọn hắn vậy mà đưa thân vào một mảnh minh ngông tinh không c h i hạ cái kia chút nơi xa điểm sáng tất cả đều là từng mai từng mai tránh rượu tinh thần chẳng qua là bởi vì cách xa nhau q u á xa nhìn qua chăm chú là một cái điểm sáng t ậ t phong thánh địa dưới mặt đất lại có như thế một mảnh tinh không ạ xa một mặt động dung nói ra quá khó mà tin nổi thực dược tiên tử đồng dạng rung động nói ra đây là địa phương nào ta làm sao cảm nhận được một cố dán u a ph đây không phải phổ thông tinh không mà là một cái vô cùng xa xưa tinh không bị nhân sinh sinh đoạn lấy xuống mai táng ở chỗ này nhìn xem hai người nghi hoặc biểu lộ lục trần mở miệng nói ra t ê hai người hít một hơi lãnh khí là đại đế ạ là đại đế lấy ra tinh không mai táng bên ngoài nơi này đại đế lục trần lắc đầu đại đế cũng chỉ có thể lấy ra một mảnh tinh không mà thôi muốn đem dạng này một cái vô ngần tinh không còn nguyên chuyển đến nơi đây đại đế cũng làm không được cái gì hai người càng thêm giật mình bắt đầu liền đại đế đều làm không được cái kia ai có thể làm đến điểm này các ngươi tốt nhất nên biết nếu không hội cho các ngươi mang đến thai bay vạ gió chết cũng không biết chết như thế nào lục trần lắc đầu trầm giọng nói ra thực d ư sự tiên tử cùng hạ xạ dùng mình một cái sắc mặt t á i đi bọn hắn cấp bậc này tồn tại đã biết một chút thiên địa đại bí biết có chút bí mật cũng không phải là bọn hắn dạng này người ấy chỗ có thể biết chỉ dựa vào lục trần câu nói này hai người đã phán đoán ra khả năng này là loại kia vạn cổ vô thượng cự đầu gây nên loại kia đẳng cấp tồn tại liền đại đế đều phải thận trọng đối đãi húng chi là bọn hắn hai người lập tức im i ệ n g thân xác khẩn trương cùng sau lưng lục trần ông lục trần mi tâm mở ra một cái cổ lão phủ văn bay ra lơ lửng tại trước người hắn nhẹ nhàng đưa tay đón lấy cái phủ văn này trong nháy mắt cả mai phủ văn biến hóa đổi lại một viên phong cách cổ xưa cái còi đem cái còi đặt ở bên miệng lục trần nhẹ nhàng thổi lên lập tức một cố vô hình gợn xong chậm dai hướng về phía trước dập dờn mà đi tiếng còi khi thì huyền chuyển khi thì cao khi thì chậm thấp biến hóa khó lường nghe vào lộn xộn kỳ thực là lục trần cố ý hành động nhưng là t h ư ợ c dược tiên tử cùng ạ xạ rất rõ ràng cảm giác được loại này tiếng còi truyền lại ra không biết bao nhiêu vạn dặm y nguyên không thấy yếu bất chi thế phải biết vô ngần minh n g ô n g trong tinh không thế nhưng là trạng thái c h â n không không có có không khí không có linh khí thanh âm vốn nên là truyền lại không đi ra dù là lấy bọn hắn một cái c h â n quân một cái tuyệt đại thần vương thực lực muốn đem thanh âm giống lục trần dạng này truyền lại toàn bộ tinh không căn bản vốn không khả năng hai người hơi nghi hoặc một chút không biết lục trần đây là làm gì à vượt qua tinh không bọn hắn nhìn thấy qua thậm chí cũng từng tự thể nghĩa qua nhưng là trong tinh không tiếng còi cái này cũng là bọn hắn lần đầu gặp thu. lúc này ở cái kia dạy đặc điểm sáng ở giữa vô tận tinh sáng long đánh phóng lên tận trời nhanh chóng hướng nơi này bay vụt mà đến mấy người đều biết đó là một cái sinh vật về phần là cái gì ngoại trừ lục trần không có ai biết bóng dáng chưa đến một cỗ khí thế khủng bố đã đập vào mặt uy áp thao thiên phản phất muốn chấn áp thiên địa và v ậ t tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới liền thực dược tiểu tử bực này tồn tại đều sắc mặt k ỳ biến như lâm đại địch chớ đừng nói chi là hạ xà ranh ranh hai đạo khí thế sau lưng lục trần vọt lên thực dược tiên tử cùng hạ xà ngăn cản không nổi cuốn tới uy áp thả ra bản thân khí thế cùng chống lại bắt đầu đ ứ c vạn g i m hư không t r ớ c mắt là tới đạo này bóng dáng còn là mau lẹ từ đằng xa phòng tới theo càng ngày càng gần phản phất một mảnh to lớn tinh vân nghiền ép đi qua t r u n g quanh từng khỏa không có chút nào sinh cơ tinh thần cũng bắt đầu lay động phảng phất không chịu nổi cố này đáng sợ h u y áp muốn muốn hủy diệt bình thường tại cái này mạnh mẽ uy thế phía dưới đám người liền phảng phất h ã n hải bên trong một thuyền lá lên đen tả diêu hữu hoảng rất là nhỏ bé theo to lớn quang đoàn tới gần thực dược tiên tử cùng hạ x ả hai người thần lực dân trào huyết khí trung thiên hội tụ lực lượng toàn thân khang cự cố này mạnh mẽ h u y áp nhưng mà hai người đã cực kỳ cố hết sức thần lực đã cực kỳ bất ổn quanh thân pháp tác phủ văn đều cực kỳ táo bạo phảng phất mang theo một tia không được suy nghĩ sợ hãi ngay tại hai người sắp không kiên trì được nữa thời điểm lục trần xuất thủ tùy ý vung lên lấy không gian pháp tắc ngăn cách tinh v ũ đem cô uy áp này ngăn trở hai người thân thể b u ô n g l ỏ n g không khỏi nhẹ nhàng thở ra kém chút hư thoát mồ hôi đã thấm ướt hai người quần áo ẩ m ẩ m tinh vân tới gần mạnh mẽ vô cùng thẳng tiến không l ù i trực tiếp mạnh mẽ đâm tới mạ qua từng k h o a n g ă n cản tại nó trước mặt đại tinh trực tiếp bị đâm cháy diệt hóa thành tinh không đùi bằng thu to g i một tiếng kêu to duệ không thể đỡ phản phất vô số trôi lợi kiếm h à n h không mà đến kiểu cũ lục trần bình chân như vại một người chậm rãi dội ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng hư không một điểm sóng âm biến thành chi kiếm trực tiếp băng diệt biến mất vô hình phất tay bài trừ hết thảy y nguyên một bộ khinh phong vân đ ạ m bộ dáng để thượng dược tiên tử cùng hạ xạ đều mở to hai mắt nhìn một mặt r u n g độc thu tinh v â n nghiền ép mà đến cho tới giờ k h ắ c này chúng người mới thấy rõ đạo này bóng dáng đó là một cái vô cùng to lớn đại điều toàn thân tinh huy v ẩ y xuống to lớn cánh chi một m trường che khuất bầu trời ngàn vạn dặm c h i cự hai viên sắc bén hai mắt giống như hai cái to lớn tinh cầu lớn như vậy dài nhọn mỏ liền phẳng phất một thanh vạn m có thể dễ như chở bàn tay xé rách bất kỳ vật gì không gì không phá liền xem như tuyệt đại thần vương l ụ c thân cũng có thể tùy tiện xé nát tinh không ngân ưng nhìn cái này to lớn chim lục trần tự lẩm bẩm đây là một loại chuyên môn sinh hoạt tại sâu trong tinh không đặc thù loại chim mỗi cái thời đại loại này chim chóc chỉ có thể chứng hóa một cái bọn hắn lấy tinh không vì cuộc sống chỗ lấy tinh cầu làm thức ăn tại vạn cổ trước đã từng được xưng ơ tinh cầu kẻ hủy diệt một cái tinh không ngân ưng muốn từ xuất sinh đến trưởng thành cần thôn phệ lấy ước làm đơn vị tinh cầu trưởng thành về sau càng là bạo thực sức ăn gia tăng mãnh liệt đã từng người hữu tâm thống kê qua loại này tinh không ngân lưng từ xuất sinh đến tịch d i ệ t cần thôn phệ ước vạn hành tinh bọn hắn bay lượn khắp cả tinh không cả đ ờ i đều đang không ngừng tại thôn phệ tinh cầu bên trong độ qua đương nhiên nó vậy không sẽ đem tất cả tinh cầu toàn bộ thôn phệ mà là hai viên ở giữa lấy một viên trong truyền thuyết lúc thiên địa sơ khai toàn bộ tinh không lít nha lít nhít đều là tinh cầu mỗi cái hành tinh ở giữa khoảng cách cũng liền cách xa một bước cực điểm tiêu hao t h i ê n tâm trí lực sáng thế thần linh tại vẫn là thời điểm thuận tay sáng tạo ra như thế một chủng tộc vạn cổ t u ế n g u y ệ n Toàn bộ vũ trụ tinh cầu đại đa số đều bị thôn vệ sạch sẽ cái này cũng tạo thành hiện tại tinh không cảnh tượng mỗi cái hành tinh ở giữa khoảng thời gian xa nhưng mà bởi vì cái này t r ù n g tộc quá n g u y tiên một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái thậm chí càng về sau tinh không ngân lưng đã biến mất truyền thuyết đã diệt tuyệt ai có thể nghĩ tới tại tật phong thánh địa sâu dưới lòng đất không chỉ có một mảnh mênh mông vô ngần thượng cổ tinh không hơn nữa còn còn sống lấy một cái tinh không ngân lưng cái này nếu để cho đám tia cấm khu vô thượng cự đầu cùng một chút tần thế lão cổ đồng nhìn thấy chỉ sợ muốn hết điên dại ban thường ngươi lục trần tiện tay từ hòa cự nhân tri tổ trong bảo kh ném cho tinh không ngân lưng thu tinh không ngân lưng m ỏ một trường một ngụm đem thôn phệ xuống dưới xong cầm vui sướng kích động lập tức từng đạo thời không phong bạo quét sạch tinh không từng k h ỏ a đại tinh bị phá hủy t một m a n như thế nhìn t h ư ợ c dược tiên tử cùng hạ xạ trận mắt hốc mồm thẳng hút hơi lạnh tốt ta đổ vật ngươi vậy ăn có phải hay không mang bọn ta đi qua đâu lục trần cười tủm tỉm nhìn xem tinh không ngân lưng mở miệng nói ra thu tinh không ngân lưng xem ra thật cao hứng nhẹ khé gật đầu một cái quay người chúng ta đi lục trần mang theo t h ư ợ n dược tiên tử cùng hạ xạ một cái là mình đi vào tinh không ngân lưng trên lưng ng một tiếng kêu to hai cánh mở ra nâng lục trần một nhóm hướng tinh vũ chỗ sâu bay đi siêu vô tận tinh huy vẩy xuống hai cánh kích động ở giữa tốc độ bọn họ chăm chu trong phút chốc tăng lên tới tốc độ ánh sáng thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng to lớn bóng dáng nâng lục trần một nhóm bay lượn tại cùng tinh hải bên trong phản phất bay lượn bầu trời bình thường đơn giản Trước 1172, thiên địa thứ nhất âm. tinh r ư ớ c 1172, t h ê địa t ứ nhất Tinh âm. không ngân lưng tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng đạt tới thế gian cực tốc hai cánh mở ra trực tiếp đi xa mấy chục ngàn năm ánh sáng tinh quang ở sau lưng hắn nắm thành một đầu dài đ u i dài giống như là một viên sao băng cái đôi kéo rất dài đi ngang qua mười cái tinh vực đ ỗ n g nhiên thu tay cảnh tượng trước mắt để t h ư ợ c g dược tiên tử cùng hạ x ả một mặt rung động siêu siêu siêu tinh không ngân lưng không hổ là tinh không sùng nhi hai cánh mở ra trực tiếp vượt qua mấy cái tinh vân tại vô tận tinh hải bên trong nao du giống như con cá bình thường tự do thời cổ c ô n bằng không gì hơn cái này ngồi tại tinh không n g â n lưng trên lưng nhìn trước mắt cảnh tượng cực tốc rút lui phản phất xuyên qua thời gian bay lượn tại thời gian dài trên sông hai người thật lâu không cách nào hoàn hồn loại này kỳ n ộ vạn cổ ít có phía trước thời không phong bạo tàn phá b ờ bãi thôn vệ từng k h ỏ a đ ạ i tinh phản phất tinh không lô đen điên cuồng cướp đoạt lấy tới gần hắn hết thảy hủy diệt hết thẻ viết chắc lục trần kịp thời lên tiếng nhắc nhở hai người vội vàng tập trung ý chí bắt lấy tinh không n g â n lưng trên lưng lâm vũ không dám thở mạnh khẩn trương sắc mặt chắm bệnh hai người đã sợ cho váng phía trước đây chính là thời không phong bạo gấp so hỗn độn phong b giống bọn hắn dạng này thực lực một khi hám sâu thời không phong bạo trên cơ bản đó là chắc chắn phải chết hai người mặc dù tại cựu giới vạn vực đã là kim tự tháp c ư ờ n g giả đ ỉ n h cao nhưng là bên ngoài mênh mông tinh vũ bên trong nhìn thấy thời không phong bạo vẫn là như là chuột thấy m è o như thế không dám cùng chi tranh tài xuyên qua vô tận tinh vân vượt qua ước ước vạn năm ánh sáng bọn hắn phảng phất có loại h ảo giác chung quanh cảnh trí tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ g i á n mua tịch d i ệ t trên đường đi bọn hắn gặp rất nhiều chưa từng thấy đến qua cảnh tượng có siêu tân tinh bộ phát mạnh mẽ tinh lực chủng kích vô số cái tinh vân hủy diệt vô số tinh thần nếu như cái này chút tinh thần có người như vậy đem thai h o ạ n g ở đầu có đôi khi hội trải qua qua rách nát không chịu nổi tràn ngập tịch diệt khí tức tính mịch tinh ngực một đường thấy nghe thấy để thực ư dược tiên tử cùng ạ xạ hoa mắt đầu váng mắt hoa vũ trụ c h i thần bí coi là thật không cách nào tưởng tượng cùng nó so ra chúng ta vẫn là quá y ê u đ ớt thực ư dược tiên tử sắc mặt trắng bệnh nhỏ giọng thẩm thì đường đúng vậy à lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ dạng này một mặt mỹ lệ mờ ảo nhưng lại giấu giếm vô số sắc cơ hơi không cẩn thận liền muốn thanh mệnh bỏ ở nơi này Ả Xà cũng thích ngào lục à trần mặt trầm giọng nói ra thu thu đột nhiên tinh không ngân lưng phát ra từng tiếng vui sướng kêu to tốc độ chậm lại cuối cùng Bọn hắn chống đỡ tại h ô n g suốt mục u phương. Khi đến cái này tinh hải chỗ sâu một viên tinh cầu khổng lồ chìm nổi nơi này đây là một cái không giống bình thường tinh thần cái này tinh thần to lớn đến khó mà đo đạc phù ở tinh hải phía trên toàn thân hát ám tựa như một cái ma tinh như thế nó đáng sợ còn xa không chỉ ở đây cái này cái to lớn tinh thần phun ra ước vạn trượng hắc diễm hắc diễm quét sạch tựa hồ nó có thể quét sạch cứu tiên tựa hồ nó có thể quét sạch v ạ n giới đọc truyện cùng cụ ạ to chấm nét vô tận hắc diễm tại viên này to lớn tinh thần bên trong phun dũng manh tiện đến ra vô số hắc diễm n à y vọt tại cái này vô tận hắc diễm bên trong để cho người ta rất khó có thể nhìn thấy bên trong có cái gì như thế dâng trào ra bóng đêm vô tận tinh thần nếu như không phải nâng ở bạc ánh sáng chập trần tinh hải bên trong để cho người ta rất khó nhìn rõ ràng đây là một viên ngôi sao thực dược tiên tử cùng ạ xa nhìn bọn hắn cũng là cựu giới cường giả đỉnh cao cũng từng vượt qua qua tinh vũ kiến thức nhiều vô số tinh cầu nhưng mà lại chưa hề gặp qua dạng này một viên tinh cầu khổng lồ hơn nữa còn thiêu đốt lên hát viêm liền phảng phất một cái l ô đen bình thường một viên tinh cầu như vậy tại trước mặt nó cho dù là tử vi đế tinh đều lộ ra rất là nhỏ bé nếu như tinh cầu có vương giả lời nói chỉ sợ viên này hát viêm tinh cầu liền là tinh cầu bên trong hoàng giả áp đảo ước vạn tinh cầu phía trên nó liền phảng phất trong vũ trụ chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ làm cả vũ trụ đều quay chung quanh nó mà chuyển tinh không ngân ưng mười điểm vui sướng quay chung quanh trên ngôi sao này hạ bay múa vui sướng v ấ y vùng mà nó cũng chỉ là khoảng cách viên này hắc viêm tinh cầu rất xa địa phương bay múa liền nó vậy không đến gần được viên tinh cầu này hắc viêm lao đầu có khách từ phương xa tới ngươi liền loại này đạo đãi khách sao nhìn trước mắt viên này tinh thần bình chân như vại nói ra h ắ c viêm thực dược tiên tử cùng ạ xạ lập tức con mắt chừng lớn lớn một mặt kinh hãi đây là người tên chẳng lẽ trước mắt h ắ t cám tinh thần bên trong còn có người không thành nhưng mà qua một hồi hát viêm tinh thần bên trong một điểm phản ứng không có hai người lại hoài nghi mình nghe lầm luôn yêu thích dấu đầu lộ đôi ra hỏa một đầu bướng nhìn xem không có phản ứng tinh thần lục trần măng to vạn thế trong trí nhớ có chút viên này tinh thần lai lịch cùng viên này tinh thần bí mật mặc dù lục trần là lần đầu tiên đến nhưng là dựa vào vạn thế ký ức hắn đối với cái này điệp nhưng rõ như lòng bàn tay viên này tinh thần bên trong ẩ n giấu đi một cái lao đầu tên là h á c viêm mà viên này tinh thần liền là lấy hắn tên mệnh danh gọi h á c viêm tinh cầu viên tinh cầu này thế nhưng là lai lịch to lớn truyền thuyết khởi nguyên từ đại phá diện thời đại vậy có truyền thuyết là đại phá diện thời đại trước một khóa tinh cầu cụ thể ngoại trừ hát viêm mình không ai biết mà hắn vậy một mực thủ khẩu như mình dù là đã từng có hệ thống chủ nhân đến qua nơi này cũng chưa từng từ trong miệng hắn dò xét một điểm có giá trị đồ vật c h e l ô thai lục trần hướng về phía hai người một n g ư ờ i nói ra a thực dược tiên tử cùng ạ xạ xứng sở không có minh bạch lục trần muốn làm cái gì ông thân lực vận chuyển lục trần há miệng lập tức một đạo cực hạn tiếng gào từ trong miệng hắn chuyển ra cha miệng thổ chân ôn hóa thành từng mai từng mai cha chi trước cổ hướng hắc viêm tinh thần đập tới oanh oanh oanh to lớn hắc viêm tinh thần mặt ngoài hắc diễm trong nháy mắt cất cao ức vật trượng cha chữ phản phất khai thiên thanh âm phá vỡ hắc viêm không gì không phá thẳng tiến không lùi thẳng vào h ắ c viêm tinh thần chỗ sâu tra chữ thiên địa sơ khai cái thứ nhất tâm phủ ủng có lực lượng đáng sợ a nha lục c h â n vừa hám i ệ n g ra thực dược tiên tử cùng hạ xạ kinh hô một tiếng đ ổ i vội vàng che mình lỗ thai đông đông đông liên tục ngược lại lui ra ngoài tại lực lượng kinh khủng triều tịch dưới thực dược tiên tử cùng hạ xạ thần sắc kinh hãi từng bước một ngược lại lui ra ngoài hai người dùng mình tại cố năng lượng này triều tịch phía dưới bọn hắn liền phản kháng tư cách đều không có đối mặt như thế t r i ề u tịch bọn hắn h è n mọn như sâu kiến bình thường thu thu thu tinh không ngân hưng liên tiếp kêu to đối mặt vọt lên hắc viêm cột lửa vậy tương đương e ngại kinh hoàng hướng nơi xa bay đi e sợ cho tránh không kịp hử nhưng vào lúc này một tiếng hử lạnh từ giữa thiên địa vang lên phản phất vượt qua vạn cổ thời không từ tuyên cổ truyền đến rung động hắc viêm tinh thần tại đạo thanh âm này phát ra thời điểm trong nháy mắt bình tĩnh、lại. ngay cả lung lay sắp đổ c ò n tinh vậy trong nháy mắt ổn định lại tiểu từ thúi ngươi muốn làm cái gì hát viêm tinh thần chỗ sâu một đạo thanh âm g i á n mua vang lên có chút lười biếng liền phảng phất vừa mới tỉnh ngủ bình thường có giờ rời giường khí có bằng hữu từ phương xa t ớ i ngươi lão gia hỏa này không khai đợi thì cũng thôi đi còn chỗ đi ta xem là ngươi nơi này yên tĩnh quá lâu cho nên giúp ngươi hoạt động một chút miễn cho ngươi mục nát ở chỗ này lục trần chắp hai tay sau lưng cười t ủ n tìm nhìn xem hát viêm tinh thần nói ra bằng hữu ừ không dám nhận ngươi giống như bọn họ mỗi lần đến chỗ của ta đều để ta chỗ này gà bay cho chỗ ch thanh â m g i à n mua tức hổn hển nói ra có chút táo bạo thanh â m như lôi đình nổ vang vang vọng toàn bộ cổ lão tinh khống đinh hai nhức góc thụ nó ảnh hưởng thực dược tiên tử cùng hạ xạ hai người không dám thở mạnh tránh sau l ư n g lục trần thụ nó che chở nghe được lời này lục trần lộ ra dáng tươi cười sau đó ngựa mặt lên trời cười to bắt đầu nói đến vạn cổ đến nay có rất nhiều vị hệ thống chủ nhân đến qua nơi này cùng lao nhân này có qua giao tế với lại gia hỏa này mỗi lần đều bị hệ thống chủ nhân biến đổi phát dọa dẫm một kiện bảo vật mỗi lần gia hỏa này đau lòng đều nổi trận lôi đình làm cả tinh không đều gặp n ạ gà bay cho chạy vì việc này da hỏa này đã từng còn cùng hệ thống chủ nhân ra tay đánh nhau kết quả bị hệ thống chủ nhân vận dụng chút thủ đoạn đẻ chết chết khởi nghĩa vô hiệu chỉ có thể không may tiếp tục bị lược đoạt đương nhiên chân thực cũng không phải cất đoạn hệ thống chủ nhân mỗi lần tới lấy đi bảo vật đều là có tác dụng lớn lao da hỏa này cũng biết chỉ là làm dáng một chút nếu không lấy lao g i a hỏa này sống ra t u ổ i tác cùng thực lực cường đại coi như hệ thống chủ nhân động dùng cường đại thủ đoạn vậy không chấn áp được hắn ngươi cái này không đúng lao g i a hỏa ngươi xem một chút ngươi luôn đ ợ i tại cái này chim không thèm bị địa phương yêu vạn cổ tế u y nguyệt ngươi cái kia chút bảo vật đều không có tác dụng gì chỉ có thể chúng ta lấy ra làm dùng võ c h i điệu lục t r ầ n chứng chạc đàng hoàng nói ra đương nhiên hắn cũng là nói lời nói thật trên thực tế hệ thống chủ nhân từ nơi này đạt được bảo vật đều bị dùng tại trên lưới lao thậm chí còn đã từng lấy nó cứu vớt qua cựu giới nguy nan đây cũng là mỗi lần hệ thống chủ nhân có thể từ hắn nơi này dọa g i m bảo v liền xem như cường đại tới đ â u người không có h ắ c viêm lao đầu cho phép cũng đừng hỏng từ nơi này mang ra dù là một hạt đùi đất hử nói như vậy ta còn muốn cảm tạ các ngươi thanh âm g i à n mua rất là không thoải mái trong lòng m ắ g to mỗi lần mình tổn thất bảo vật còn muốn cảm tạ đối phương muốn chết rồi cũng giống như ăn một con rồi một cái khó chịu phải dùng cũng hẳn là là chính hắn dùng a nếu không hắn s i ê u tập nhiều như vậy bảo vật làm gì a đó là khẳng định ngươi chỉ có bảo sơn mà dùng không được mà chúng ta không có bảo sơn lại có thể sử dụng cái này hoàn toàn có thể hợp tác húng chi vạn cổ đến nay ngươi cùng giữa chúng ta không phải hợp tác cực kỳ vui sướng sao lục trần vừa cười vừa nói nhưng mà hắn không biết đang nói ra lời này thời điểm sau lưng thược dược tiên tử cùng hạ xạ đã hoàn toàn n gây dại vạn cổ chúng ta hai người đối lục trần thân phận càng thêm tò mò một người làm sao có thể sống hơn vạn cổ tuế nguyệt căn bản vốn không hiện thực không đúng có một loại người có thể dạng này đ ỗ n g nhiên thược dược tiên tử n g n g đầu một mặt trấn kinh nhìn xem lục trần bóng lưng tự lẩm bẩm khó trách hắn có thể biết cốc chủ mẫu đơn khó trách cốc chủ sẽ để cho ta định muốn bảo vệ hắn chủ toàn giờ khác này hạ xạ vậy mở to hai mắt nhìn một mặt rung động nhìn xem lục trần một cái kinh khủng danh tự xuất hiện tại hai người trong đầu hành tàu vu thế ở giữa tuyệt đối cổ vô thượng tồn tại nghĩ đến đây hai người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí nghĩ đến trước mặt mình có thể là vạn cổ vô thượng tồn tại một trong có chút chân tay luống cúng lần này ngươi đến làm gì à nói cho ngươi lần trước vị kia đến thế nhưng là muốn ta hai cái bảo vật vượt qua một kiện lần này ngươi nhất định tay không mà về đền bù tới thanh âm giản mua có chút âm trầm nói ra ngươi nếu như đã biết vậy ta vậy không quanh coi lòng vòng bảo vật cái gì lần này ta có thể không lấy lục trần chậm rãi mở miệng nói ra cựu giới mặt trời là không phải đảo ngược ngươi vậy mà không muốn bảo vật h á c viêm mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc ngươi muốn phải cho ta bảo vật ta cũng không để ý lục trần cười tủm tỉm nói ra xéo đi màu đen tinh thần bên trong chuyển đến một tiếng nổi trận lôi đình thanh â m mơ tưởng lại dựa dẫm vào ta cầm một kiện bảo vật một kiện đều không có thần dữ của lục trần cười mắng hừ ta liền trông coi làm sao vậy đây chính là ta vẹn vẹn có một ít bảo vật cầm một kiện thiếu một kiện đi ta lần này thật không cần ngươi bảo vật chuyện này là thật đương nhiên ta làm sao như vậy không tin hát viêm hơi nghi hoặc một chút hắn là một khi bị giam cắn mười năm sợ dây thừng lao bà hí đều bị bọn hắn dùng hết ta mới không mắc lưu đâu lao gia hòa này còn học tinh lục trần yên lặng mất cười ngươi yên tâm ta lần này tới liền làm u ố n mượn một cái ngươi nơi này lực lượng mà thôi nhưng không có ý nghĩ khác nghĩ cũng đừng nghĩ lục trần vừa dứt lời hát viêm chém đinh chặt sắc tự tuyệt thứ này là ta mệnh căn tử ai đụng đến ta với a i góc không bằng chúng ta làm cái giao gì c h ta lục trần con ngươi đảo một vòng nói ra không làm c o i là thật không làm lục trần khỏe miệng hơi v ệ n h vừa cười vừa nói ngươi cũng đừng hối hận ta mới không hối hận đâu chỉ bằng các ngươi có bảo vật gì là ta có thể thấy vừa mắt h á c viêm lỗ mũi hướng lên trời ngạo khí mười phần nói ra t r ư ớ c 1174, vạn cổ vô thượng ông lục trần mi tâm thông suốt mở ra lộ ra trong đó một góc bành trướng sinh m ệ n h lực cuồn cuộn như đại dương mênh mông cơ bản đã thực chất hóa tại nội thế giới chỗ sâu một g ó c cao mười t r ư ợ n g cổ thụ sừng sững tại trong thế giới thẳng t ắ p thân cây cực kỳ ẩ mức thô to cứng cỏi như sát vỏ cây l ó é r a kim loại s á n g bóng tán cây giò xét tiên tươi tốt vô cùng từng cây cành hướng bốn phía nô ra phản phất chống đỡ lấy toàn bộ thiên vũ đếm kỹ phía dưới cả cây cổ thụ tráng kiện thân cây có ba số lượng trên đó thì phân bố vô số căn nhỏ b é cảnh từng sợi thực chất hóa sinh mệnh chi lực từ cây cổ thụ này bên trên diễn sinh trong đó bốn căn trên cành cây bốn loại nhan sắc không giống nhau trái cây sinh trưởng trên đó dù xuống từng đạo pháp tắc ngươi xem một chút đây là cái gì lục trần khoe khoang giống như chỉ chỉ mình mi mì tâm nói ra không nhìn ngươi có thể có đổ vật gì vào mắt của ta mau mau x é o đi màu đen tinh thần bên trong lão nhân không kiên nhận âm thanh n ầ m vang lên không nên quáy dày ta ngủ say mỗi lần đều xui xẻo như vậy các ngươi bọn này quay thai cũng không biết dùng thủ đoạn gì mỗi cái thời đại đều muốn đến chỗ của ta q u ấ y n h i h u q u ấ yếu n h i lão nhân khó chịu thầm nói không biết ta xem người ta mỗi lần tỉnh tới đều muốn lãng phí viên này tinh thần lực lượng sao không quản lý việc nhà không biết t u ổ i gạo dầu mỗi quý lão nhân ra qua ẩn nút và cổ thật vất v ả đem giá hỏa này bồi dưỡng ra đến mỗi lần tỉnh lại ta liền muốn hoa mấy triệu năm thậm chí mấy triệu năm thời gian bồi dưỡng dễ dàng sao ngươi chân thật định không nhìn lục chân nhũ lông mày trầm giọng nói ra không nhìn không nhìn lão nhân khoác k h o tay một mặt không kiên nhẫn có thể làm cho ta coi bên trên mắt bảo vật ít càng thêm ít đáng tiếc lục chân cũng không có sinh khí mà là quay đầu nhìn về phía thượng dược tiên t ử hai người tiện tay từ trái cây sinh mệnh bên trên một điểm lập tức ngưng kết ra hai cái sinh mệnh chi châu đem sinh mệnh chi châu cầm ở trong tay thưởng thức một phen từng đạo sinh mệnh chi lực từ sinh mệnh chi châu phát ra chăm chú hai cái lóng tay lớn nhỏ hạt châu lại làm cho mảnh này t ĩ n h mịch tinh không trong nháy mắt tràn ngập sinh mệnh chi lực giờ khắc này t ĩ n h mịch tinh không phảng phất khôi phục sinh cơ đang chậm rãi diễn biến không sai chính đang diễn biến mặc dù quá trình rất là chậm chạp nhưng là có thể cảm giác được phảng phất tính mịch tinh không muốn chính đang diện hóa có sinh mệnh đồ vật ta màu đen tinh thần ở mảnh này trong tinh không thống ngự toàn bộ tinh không, liền phảng phất một cái vô thượng hoàng người bình thường chỉ cần tại mảnh này trong tinh không có một tiêu biến hóa đều trốn không qua lão nhân cảm giác sinh mệnh đang diện hóa mặc dù quá trình dài đằng đắng có thể là trăm ngàn vạn năm thậm chí càng lâu nhưng lại chân chính đang thay đổi màu đen tinh thần trung ương một cái toàn thân màu đen bóng dáng dung nhập tại vô biên màu đen bên trong coi như nhìn kỹ tại cái này m ê n ngông màu đen bên trong căn bản cũng nhìn không ra đó là một bóng người ông màu đen bóng dáng động đột nhiên ngồi lên hai mắt mở ra trong chốc lát thiên đ i ệ phảng phất trong nháy mắt q u a minh hai đạo ánh mắt đi ngang qua h á m trong n g á y mắt khóa chặt lục trần trong tay hai hạt c h â u bên trên thật là nồng nặc sinh mệnh chi lực lão nhân cảm nhận được sinh mệnh chi châu bên trong truyền đến kinh khủng sinh mệnh lực cũng là một m ặ t động d u n g đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khát vọng đáng tiếc tốt như vậy đồ vật cũng không cần không bằng đưa người à. lục trần v u t vớt hạt c h â u chờ m u n g dung quanh người giơ tay lên đang muốn đem sinh mệnh chi châu đưa ra đi ông liền trong phút chốc lục trần trong tay hai hạt c h â u biến mất cùng lúc đó màu đen tinh thần bên trong truyền đến lao nhân thanh em hư p ấ n vô biên hắc cá bên trong hai đạo ánh sáng sáng sáng lên thắp sáng màu đen bóng dáng chung quanh xanh luận quang man đâm rách h á cám đó là một cái toàn thân đều khô cạn da bọc xương lão nhân một thân không biết tên thú áo mặc giáp trụ ở trên người cả người từ trên xuống dưới tràn ngập cùng da khí tức phản phất như là chưa hề khai thác mãng hoang bên trong đi tới mãng hoang di dân bình thường tốt r ồ i dào sinh mệnh chi lực còn có sinh mệnh pháp tắc mảnh vỡ ẩn chứa trong đó khô cạn bóng dáng ôm hai viên sinh mệnh chi châu thân sắc vô cùng kích động tru lên thậm chí nhảy dựng lên khoa tay múa chân tựa như điên rồi bình thường hai viên sinh mệnh chi châu trong tay hắn lấy mắt chân có thể thấy tốc độ c o nhỏ lại thẳng đến biến mất lão nhân khô cạn thân thể không có một chút phản、ứng. phải biết một viên sinh mệnh chi châu có thể lập tức để một tôn tuyệt đại thần vương phục hồi như cũ nó ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng mê ngông như biển nhưng mà hai viên sinh mệnh chi châu nhưng không có để lão nhân có bất kỳ thay đổi nào thân thể của hắn tựa như là một cái đói khát vạn cổ không đáy muốn lấp đầy cũng không phải là chuyện dễ lao ra hỏa ngươi quá không biết xấu hổ ngươi không phải không cần à, làm sao còn động thủ sông về phía trước lục trần cố ý giả ra nổi giận bộ dáng lớn tiếng m n g ông màu đen tinh thần chấn động thông suất từ giữa đó vỡ ra phảng phất địa ngục chi môn mở ra đen nhánh thông đạo phù hiện một chỗ khác ý nguyên đen kịt một màu không biết thông hướng phương nào đây là muốn ra tới rồi sao thông qua lục trần cùng đối thoại đã sớm suy đoán ra thân phận đối phương có khả năng cũng là một vị vạn cổ vô thượng cự đầu bây giờ thấy màu đen tinh thần biến hóa không tự chủ nghĩ đến hắn nhất định hay là đi ra nghĩ tới chỗ này hai người không khỏi hô hấp dồn dập thần sắc có chút sợ hãi lại có chút kích động vạn cổ vô thượng cự đầu loại này tồn tại phần lớn người cuối cùng cả đời chỉ sợ liền nghe nói đều không nghe nói chứ đừng nói là tận mắt nhìn thấy hắc viêm từng bước một đi ra màu đen tinh thần khi hắn bước ra màu đen tinh thần thời điểm toàn bộ tinh không đều r u n động thần phục tại dưới trần hắn không có kinh người uy lại so tản mát ra h uy thế càng thêm đáng sợ hắn vừa xuất hiện liền trở thành toàn bộ trong tinh không q u ầ n tinh bảo vệ phản phất tại ninh đón minh hoàng ngay cả tinh không ngăn lưng vậy run lời bậy phủ phục trong tinh không thu liễm lại cánh chim thấp cao quy đầu lâu láo ra hỏa rốt cục đi ra nhìn thấy đạo này bóng dáng lục trần tự lẩm bẩm siêu hát viêm một bước trực tiếp vượt qua tinh không trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần trước mặt bắt lấy lục trần cánh tay con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lục trần phản phất muốn ăn người bình thường vừa mới hạt trâu kia còn gì nữa không người lả từ đâu làm ra không có lục trần lắc đầu không có h á c viêm ngây ngẩn cả người trong mắt đều muốn trận lồi ra làm sao có thể không có làm sao có thể không có h á c viêm tựa như trên lò lửa con kiến tại nguyên dạo qua một vòng lại một vòng thật không có thật không có lục trần gật gật đầu h á c viêm kinh ngạc nhìn xem lục trần sau đó n g ử a mặt lên trời thở dài đây chẳng lẽ là mệnh h á c viêm cực kỳ đổi phế vạn cổ tuyến nguyệt hắn một mực bồi dưỡng màu đen tinh thần vì liền là có thể thay đổi cả thôn để mình có thể lần nữa giáng lâm trần thế làm sao mình chỉ có thể bị vây ở chỗ này một mực thiếu khuyết một cái kỳ tích mà vừa mới sinh mệnh chi châu để hắn thấy được một chút hy vọng không nghĩ tới kết quả là liền bị đánh vào đáy cốc Trước thời toàn tinh thường, tinh thần đều theo tâm tình phất tại hắn một ý niệm, toàn bộ tinh không đều hội vị dị tê. Thấy cảnh này, thực dược tiên tử cùng xả hít một hơi khí, một mặt toàn tinh tâm tình t như như lư. dược hắc chứa cũng của lắc cảnh cùng chế mời. Ẩm ẩm. viêm điểm, ẩm niệm, niệm Khi điên điên lôi hội hơi giữa không không khí, không không, bình hắn Phản hắn hoảng vang vô động, này, đều đều bộ bộ bộ lấy số sợ xả ạ ý ý dị ở chỉ sợ cũng chỉ là một ý niệm như là bóp chết một con kiến bình thường ngay cả tinh không ngân lưng đều dọa toàn thân lông vũ đ ứ n g đấy tựa như là bị lôi điện điện giật bình thường thu một tiếng kinh rơi vô số lông vũ tinh huy vẩy xuống vỡ nát mấy viên tinh thần không đúng ngươi gạt ta đúng hay không đột nhiên hắc viêm lấy lại tinh thần một cái lắc mình đi vào lục trần trước mặt bắt lấy lục trần cánh tay chăm chú nhìn hắn hỏi lao ra hỏa già thành tinh ngươi còn h i ể u không m u ộ n lục trần hai tay khai động trong nháy mắt đem hai tay từ trong tay đối phương tránh thoát nhẹ nhàng thoải mái phiêu giật xuất trần sợ ngây người thược dược tiên tử cùng ạ xạ đồng thời cũng làm cho phải biết một cái vô thượng tồn tại s o n g tay vỗ một cái mặc dù rất là tùy ý nhưng là một chảo này trí lực liền xem như đ ạ i đế vậy không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tránh ra nhưng mà lục t r ầ n lại làm được như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ ngươi thật có nhanh nhanh lấy ra cho ta xem một chút h á c viêm trực tiếp không bình tĩnh t h ầ n s ắ c có chút lo lắng thúc giục nói nhìn đối phương lo lắng bộ dáng lục trần thấy tốt thì lấy vậy không đang trêu đùa đối phương ông trong mi tâm thế giới mở ra lộ ra một góc đương nhiên tại hắn cố ý khống chế phía dưới trực tiếp đem minh ý h i nhiên chúng nữ cho ẩn giấu đi bắt đầu thế giới thụ bóng dáng hiện lộ ra thần bí khó lường bàng bạc huyền ảo khí tức đập vào mắt đây là nhìn thấy cây cổ thụ này h á c viêm con mắt trong nháy mắt trường lão đại phản phất gặp quỷ bình thường ba ngàn cảnh chịu tại ba ngàn đại đạo vạn căn phân nhánh chịu tại vạn đạo đường nhỏ cái này cái này bởi vì kích động h á c viêm đã nói không nên lời chỉ là dùng ngón tay chỉ vào thần sắc kích động thế giới thụ đây là thế giới thụ h á c viêm hít sâu một hơi rốt cục đem hô lên cái tên này trong truyền thuyết thế giới thụ không nghĩ tới đến nó thật tồn tại mà không phải gấp tồn tại ở trong truyền thuyết hát viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thế giới thụ ánh mắt lõe ra không hiểu đây chính là trong truyền thuyết lúc thiên địa sơ khai vạn đạo mẫu thụ chịu tại ba ngàn đại đạo ngàn vạn đường nhỏ đây chính là cùng trèo c h ố n g thiên địa bất tử kiến m ụ c bàn đào cây đại xuân cây bất tử thụ ngang cấp tồn tại qua cũng có m à không bằng hắc viêm vung tay vung chân nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu cảm thụ được nồng đậm sinh mệnh chi lực một mặt say mê chính là cái này cảm giác chính là cái này cảm giác thật lâu hắc viêm mở to mắt lộ ra kinh hỷ quan mang sinh mệnh lực lượng phát tắc không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên khiến thế giới thụ kết xuất trái cây sinh mệnh ha, ha ha thật là trời cũng giúp ta không đúng còn có khác đột nhiên hắc viêm nhìn về phía còn lại mấy căn、cảnh. màu đen không gian trái cây rủ xuống từng sợi không gian phát tắc tự thành không gian diễn hóa lấy không gian huyền bí không m à u thời gian trái cây rủ xuống từng sợi thời gian phát tắc hội tụ một quãng thời gian trường hạ diễn hóa lấy thời gian áo nghĩa thần bí hư vô trái cây rủ xuống từng sợi hư vô phát tắc ở bên dưới phương một viên nắm đấm lớn nhỏ bánh xe lóe ra huyền áo khí thức vận dưỡng tại trong hư vô không gian phát tắc h ắ c viêm thần sắc chấn động hoảng sợ nói đó là thời gian phát tắc đó là cái gì phát tắc cuối cùng hắc viêm đem ánh mắt khóa chặt tại hư vô trái cây phía trên tường tận xem xét một lát h á c viêm đột nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục trần đây là hư vô phát tác đúng vậy lục trần gật gật đầu bình chân như vại nói ra t ê h á c viêm hít một hơi lanh khí coi như hắn là vạn cổ cự đầu vô thượng tồn tại tại thời khắc này vậy bị rung động ngươi làm thế nào chiếm được h á c viêm bình phục lại tâm tình hỏi cơ duyên xảo hợp mà thôi lục trần chứng trả đàng hoàng nói ra cơ duyên xảo hợp h á c viêm lạnh cười ta nhìn không thấy cho hắn loại cơ duyên này vạn cổ đều không người đủ p ả i duy trì có ngươi vậy thì không phải là cơ duyên xảo hợp ngươi đừng quên vạn cổ trước thế nhưng là có qua một người có qua loại này phát tắc lục trần nhắc nhở hát viêm sắc mặt cứng đờ, sắc mặt đột nhiên âm chầm xuống quần quận nộ khí phóng lên tận trời dung chuyển toàn bộ tinh vũ không cần xếp hắn ra h ỏ a kia đời ta cũng muốn đem hắn rút gân l u ậ ra cái kia chính là cái cường đạo nổi giận đùng đùng tiếng giống vang vọng tinh không lúc đầu hắn còn có chút quen thuộc nhất thời không nhớ ra được bởi vì lục trần hư vô pháp tắc so với năm đó người kia kém nhiều lắm hắm căn bản không có đem cả hai liên hệ tới đột nhiên nhớ tới người kia hắn cựu hận tri họa căn bản là không có cách dừng lại năm đó người kia thế nhưng là hoành hành k h n g sợ hát giết viêm n nghiến răng nghiến lợi nói ra có khả năng hắn cũng sớm đã hóa thành bụi bặm trở về thiên địa ngươi như thế sinh khí không phải để hắn thích nghe móng h á c viêm cười lạnh nói ngược lại là ngươi có hư vô pháp tắc mang theo ngươi cẩn thận một chút có khả năng giá hỏa này sẽ tìm tới ngươi cái kia vừa lúc Ta ngược lục ạ i tới hy hắn vọng vừa tìm ta, l trần k、so、bình chân như vậy nói ra sau đó ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu cũng không có thiên ta mục tiêu nhưng lại ở đó hắc có chí hướng hắc v i ê n g cười hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng để ta xem một chút ngươi năng lực đương nhiên thần cản sát thần phật cản giết phật dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta bước chân lục c h â n ánh mắt ngưng tụ bá khí h i ể n thị rõ ngôn ngữ âm vang hữu lực lòng tin mười phần chuyện tốt h á t viêm túi đầu xuống như có điều suy nghĩ ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giúp ta một chút sức lực lục c h â n vậy không nói nhảm trực tiếp phát ra mời một cái ẩn thế vạn cổ lão bất tử chính tông vạn cổ cự đầu đây chính là một sự giúp đỡ lớn n g h ị cũng đ ừ n g nghĩ ngươi không là cái thứ nhất mời ta nhà ngươi trước mấy đảm nhiệm đều mời qua ta đều bị ta cự tuyệt hắc viêm lắc đầu cự tuyệt phi thường dứt khoát ta biết. lục t r â n gật gật đầu vạn thế trong trí nhớ có ghi chép đã từng không thua mấy vị hệ thống chủ nhân đều đã từng mời h ắ c viêm rời núi tương trợ tất cả đều bị vô tình cự tuyệt ngươi tổng không muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này làm cái cá trong chậu a cựu giới tận thế nhanh phải kết thúc huy hoàng thịnh thế tức sắp mở ra ngươi biết ý vị này cái gì chẳng lẽ ngươi còn muốn lêu lồng đi qua ngươi không cần dùng lời kích thích ta không phải y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại hát viêm nữu lông này trầm giọng nói ra chỉ cần ta tại dưới vùng trời sau này hết t h ầ đều không là vấn đề ta nhất định có thể trường sinh bất tử có đúng không lục trần lạnh lùng một người đã như vậy vậy chuyện này coi như tôi h coi như ta không có tới qua nơi này ngươi liền trông coi ngươi viên tinh cầu này chậm rãi gần d ư ỡ n a nói xong lục trần quay người làm bộ liền muốn đi ra phía ngoài một hai vân vân đợi một chút ngay tại lục trần ba sắp t i ế n lặng hô ra miệng thời điểm hát viêm há miệng gọi lại lục trần lục trần cũng không có quen người lấy bóng l ư n g đối mặt hắn khỏe miệng nhẹ nhàng n í c lên trong lòng yên lặng tầm nói lao ra hỏa so với ta tính nhẫn lại ngươi được không từ lục trần nhìn thấy màu đen tinh thần một khắc kia trởi sinh tử thần đồng phía dưới hết thạy đều tận lam không thể nghi ngờ màu đen tinh thần mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng là đã không ổn định ở trong đó có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắc viêm vạn cổ tế u nguyệt hấp thụ màu đen tinh thần lực lượng thân thể đã đạt tới một loại trạng thái báo hòa vật cực tất phản thân thể báo hòa về sau màu đen tinh thần không chỉ có không thể đ à n g cho hắn bổ sung năng lượng ngược lại trái lại bắt đầu hấp thụ hắn lực lượng đây cũng là lao nhân nhìn rất là gian mua da bọc xương nguyên nhân hắn đã bị màu đen tinh thần sắp hức khô tựa như là hấp huyết quỷ như thế thân thể tinh hoa tất cả đều bị tẩy sạch không còn có thể không chút h á c viêm không chỉ có không thể giống như vạn cổ tế u nguyện dạng này trường sinh bất tử ngược lại không kiên trì nổi mấy năm liền phải bỏ mạng đây cũng là gia hỏa này vì sao a hội ngủ say đem thân thể của mình tiêu hao mức độ lớn nhất xuống đến thấp nhất ta cần sinh mệnh chi châu đại lượng sinh mệnh chi châu h á c viêm trầm ngâm n ử a này g sắc mặt biến hóa trong lòng làm lấy kịch liệt dãy r u ộ t cuối cùng vẫn mở miệng đây cũng là không có cách nào sự tình hắn uy hiếp đã bị lục trần bắt lấy nếu như không mở miệng tùy ý lục trần rời đi hắn sống tối đa không hơn vạn nằm sinh mệnh chi châu không có lục trần lắc đầu cái gì hát viêm trợn mắt vậy mà không có mình trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng xoắn suýt nửa ngày thật vất vả mở miệng kết quả lại không thiên đường đến địa ngục loại này t r ê n l ệ n h kém chút để h ắ t viêm thổ huyết trong lúc nhất thời h ắ t viêm có chút thất hồn l ạ c phách hồn đều mất đi cảm giác mình sức lực toàn thân toàn đều biến mất mất đi hy vọng đợi chờ mình chỉ có tử vong lục c h â n nhìn xem h ắ t viêm bộ dáng khỏe miệng hơi vện lộ ra dáng tươi cười t ố t khát làm cho âm u đầy t ử khí bộ dáng tiếp tục như vậy nữa toàn bộ tinh không đều s ợ chúng ta chẳng phải là cũng muốn chỗi cùng h ã cha cha ta tổ tông a y ngươi cũng không thể dặn này chúng ta cũng không thể chôn cùng a nghe được lục trần lời nói ạ xạ sắc mặt t r ắ n g bệnh lo lắng nói ra thực dược tiên tử cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh tinh không sụp đổ sẽ là cái gì cảnh tượng nàng mặc dù không có gặp qua nhưng là cũng có thể suy đoán ra loại kia bi lực tuyệt đối là hủy thiên diện địa cấp sinh sống không thú vị thiên mệnh như thế à, vạn cổ tuyến nguyệt ta nhảy đắt vạn cổ tuyến nguyệt không nghĩ tới kết quả là vẫn là muốn bước bọn hắn vết xe đổ hát viêm hai mắt tan giã tự lẩm bẩm ẩm toàn bộ tinh không thụ hắn ảnh hưởng tràn ngập tính mịch khí tức t h n g khoả tinh thần bằng diện tinh vân bạo tạc lực lượng đáng sợ trùng kích tinh không cắp n g ó n á c h toàn bộ tinh không, đều rung động động không ngừng. đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ màu đen tinh thần hắc diễm c u ầ n c u ộ n bốn phía lực lượng phản phất vô số ngọn núi lửa bộc phát trong nháy mắt quét ngang một m ả n g lớn tinh vực thu tinh không ngân đ ư n g toàn thân lông vũ đ ứ n g đấy vô số tinh ánh sáng chập trờn hội tụ thành một đầu ngân h à tránh ở trong đó run l y bầy a xạ cùng thực ư dược tiên tử càng là dọa hai chân như nhún ra tại loại này cực hạ n lực lượng dưới bọn hắn căn bản liền phản kháng lực lượng đều không có phải biết hai người bọn họ thực lực tại cựu giới bọn hắn có thể hủy diệt một vực mà tại tinh không mênh mông trì lực dưới bọn hắn chỉ là không có ý nghĩa sâu ki lục trần thử một chút mở miệng kêu một tiếng này hắn dùng tới khiếu thiên sư hống thanh â m giống như hồng trung đại lữ vang vọng tinh không ạ xạ cùng thược dược tiên tử hai người tại cái này trong tiếng hô liền phản phất hãn hải một thuyền lá lên đen theo đ ợ t truy lưu hoàn toàn thân bất do kỳ anh ranh ranh khiếu thiên sư h ư n g công đây là một loại lấy s ó n g âm làm cơ sở hình thành âm thanh đợt công kích mọi việc đều thuận lợi công nước thương tiên h nát tinh vũ vô khổng bất nhập phòng cũng đỡ không nổi một loại vô hình công kích với lại loại công kích này là đại diện tích sát thương đại năng lực giả vừa hô có thể hủy diệt nhất phương khu vực lệnh tiên địa vỡ vụn uy về hỗ hát viêm toàn thân chấn động tại điên cuồng gào thét không ngừng trong tiếng hô đột nhiên bừng tỉnh lao ra hỏa ngươi muốn chết không cần kéo chúng ta thả nệm lục trân lạnh lùng nhìn xem hát viêm nghiêm nghị q u á lớn ta lời còn chưa nói hết ngươi cứ như vậy không chết không sống muốn làm cái gì vạn cổ tuế y nguyệt ngươi nói tâm cứ như vậy không kiên hát viêm b i ế n sắc nghĩ đến cái gì đột nhiên quay người hướng màu đen tinh thần nhìn lại ánh mắt phức tạp thật lâu hắn lộ ra khổ cười ta có thể tại thời đại kia sống sót ngươi nói ta đạo tâm kiên không cứng cỏi đều là nó hát viêm chỉ vào màu đen n ê tinh thần sắc mặt phát khổ không biết nên khóc hay là nên cười thành cũng là、hán. bại c ũ người hẳn là đã sớm phát hiện đáng tiếc lúc kia ngươi đã dừng lại không được chỉ có thể buồn bực đầu đi về phía trước lục chân nhìn xem màu đen tinh thần nói ra đúng vậy à không để ngươi khiếu thiên sư hống ta chỉ sợ còn phản ứng nói đến còn tốt ngươi đem ta chấn tình gia hỏa này lại nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng thôn vệ ta tư tưởng đáng sợ đáng sợ hắc viêm lòng còn sợ hãi may mắn ngươi đã đến nếu không ta khả năng hội đang say r i ấ c nồng không minh bạch chết ngươi bây giờ còn cho là ta không nên tới sao lục trần nói ra không ngươi đến chính là thời điểm hát viêm sắc mặt nghiêm túc ta hy vọng có thể giúp ta một chút sức lực để cho ta một lần nữa không chế g i a hỏa này hiện tại thực lực của ta đã tổn hao nhiều mà ngươi có thế giới thụ với lúc có thể giúp ta hát viêm bay đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần Trước 1177, cự đầu lời thể rất thanh ta Ngươi ngược Cự đầu Muốn lời Lao lại là hiểm, lôi gia hiểm hòa âm hắc viêm cười khổ nói chỉ cần ngươi giúp ta để cho ta một lần nữa không chế ra hòa này ta c a m đoan chỉ cần tại ngươi cần ta thời điểm ta có thể ra tay giúp ngươi hắc viêm nói lời nói này rất là đ ộ n g tình chân thành hắn hoàn toàn cũng là bị buộc lên từ lộ nhìn thấy lục trần viên này cây cỏ cứu mạng chỉ có thể vô hạn nhưng c ó thể bắt lấy không thả qua bất luận cái gì cơ hội phải biết hắn nhưng là sống vạn cổ tuyến n g u y ệ t nếu để cho hắn ở thời điểm này vất lạc thậm chí là mất đi bản thân thành làm màu đen tinh thần phụ thuộc mất đi bản thân ý thức vậy đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn là hắn không có khả năng tiếp nhận bất cứ lúc nào không hạn số lần lục trần suy nghĩ một chút nghiêm túc nhìn xem hắn hỏi bất cứ lúc nào không hạn số lần h á c viêm trịnh trọng gật gật đầu c ắ n chặt hàm răng nói ra tại tử vong cùng sống lên trước mặt hắn đương nhiên muốn lựa chọn còn sống mà lục trần muốn chỉ cần hắn có thể sống sót giúp hắn xuất thủ đối với hắn mà nói vẫn là rất dễ dàng nhiều nhất liền là phiền thoái một chút tốt đợi đến h á c viêm khẳng định trả lời lục trần lộ ra dáng tươi cười mình hỗ trợ có thể đổi một cái vạn có lời ta đáp ứng ngươi coi là thật coi là thật bất quá ta cần ngươi t h a ý lục trần nhìn xem hắn nói ra ngươi không tin được ta h á c viêm lập tức nảy lên d a n mua còn xuống khuôn mặt tràn đầy tức giận lao ra hỏa ngươi hẳn phải biết ta nói tới có ý tứ gì lục trần ánh mắt tâng trầm lạnh lùng nhìn xem h á c viêm nếu như ngươi liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không bỏ ra nổi đến ta cũng không có tất yếu giúp ngươi cái thế giới này thiếu ai đều hội như thường lệ vận chuyển mà ta cũng không phải nhất định phải ngươi xuất thủ ta nội tình ngươi hoặc nhiều hoặc ít biết một chút ngươi cho rằng nhiều ngươi một cái tính nhiều không h á c viêm túi lầu xuống trầm mặc xuống lục trần nói tới không giả hắn đối với lục trần cùng trước đó đến qua cái tia mấy đảm nhiệm hệ thống chủ nhân nội tình biết một thứ đại khái giống lục trần cái này kinh khủ liền xem như hắn cũng không dám chính diện ứng kỳ phong mang rất rõ ràng lục trần cụ thể lai lịch hắn không biết hắn chi tướng lục trần cùng trước mấy đảm nhiệm hệ thống chủ nhân xem như thần bí thế lực bá chủ gia tộc người thừa kế đọc c h u y ệ n với S bằng vào hắn muốn động lục trần chỉ sợ kết quả là còn là tự mình xui xẻo phải biết vạn cổ tuế nguyệt hắn nhưng là tại liên tục mấy vị hệ thống chủ nhân thủ hạ thua thật dài lần hai ngẩng đầu nhìn xem lục trần ta đáp ứng ngươi chờ đợi ngươi biểu diễn lục trần làm cái mời thủ thế sau đó liền không nói chắp hai tay sau lưng b ì n hắc viêm hai tay nhanh chóng kẹt tấn trong miệng mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng việc nói ra theo hắn tiếng nói vừa ra trong tay hắn hiện ra một cái lộ ra thần bí huyền ảo phát trợn chậm rãi pháp trận này nhanh chóng coi nhỏ lại ngưng tụ thành một ngón tay nhọn đại nhỏ trùng sáng hắc viêm túi đầu nhìn một chút nhẹ nhàng đưa tới đưa đến lục trần trước mặt tắt vừa tiếp xúc với quan đoàn rơi vào lục trần lòng bàn tay trong nháy mắt không có vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa từ nơi sâu xa lục trần cùng hắc viêm ở giữa hình thành liên hệ nào đó nói không rõ không nói rõ khế ước phát t á c quả nhiên thần bí cảm thụ được loại này thần bí liên hệ lục trần tự lẩm bẩm tan lên làm đã làm tới phiên ngươi hắc viêm làm xong đây hết thảy ngẩng đầu nhìn lấy lục trần một mặt mong đợi các ngươi ở chỗ này chờ vô luận xảy ra chuyện gì không nên rời đi tự thân ba thước phương viên lục trần tiện tay vung lên lấy hư vô pháp tắc cùng không gian pháp tắc trong nháy mắt tại trước người hai người thiết lập một tòa kết giới bảo hộ hai người an toàn là công tử thực dược tiên tử cùng hạ xạ đồng thời gật gật đầu không dám có chút ngỗ nghịch chúng ta đi lục trần cùng hắc viêm sóng vai mà đi hướng màu đen tinh thần đi đến trong n g á y mắt đã biến mất tại màu đen tinh thần chỗ sâu hô thằng đến lúc này thực dược tiên tử cùng hạ xạ cái này mới nhẹ nhàng thư giãn một hơi cảm giác thân sức ép lên một giảm đối mặt thần bí lục trần cùng một vị vạn cổ vô thượng cự đầu hai người có thể nói là áp lực núi lớn không dám t h ở mạnh bọn hắn chưa hề như thế biệt khuất qua đây là sử thượng lần đầu màu đen tinh thần bên trong lục trần cùng hắc viêm mặt đối mặt mà làm hát viêm đến sau lưng vô số xúc tu nhô ra xâm nhập trong tinh th tựa như là nhân thể từng đầu huyết quản bình thường trong đó năng lượng màu đen lưu như dòng máu lưu động mà h ắ c viêm liền phảng phất toàn bộ màu đen tinh thần trái tim cung cấp màu đen tinh thần vận chuyển động l ư ợ c ông lục trần mi tâm mở ra thế giới thụ chập trờn trái cây sinh mệnh rủ xuống từng sợi sinh mệnh phát tắc hội tụ thành một đầu sinh mệnh trường hạ từ nội thế giới vật ra không có vào h ắ c viêm trong cơ thể v a n h v a n h v a n h h ắ c viêm trong cơ thể phát ra một trận lôi đỉnh tiếng vang phảng phất tại khai thiên tích địa toàn thân xông ra từng sợi hỗn độn chi khí trong nháy mắt đem lướt hết cùng lúc đó toàn bộ màu đen tinh thần vậy lay động phảng phất tại g i y rủa gào thét màu đen tinh thần tại thực dược tiên tử cùng hạ xạ dưới ánh mắt màu đen tinh thần nhấc lên ngàn vạn trượng hấp diễm toàn bộ tinh thần pháng phất xuống lại từng sợi kinh khủng y áp trùng kích mênh mông tinh không chấn động tinh không tinh thần hấp diễm liền phảng phất từng cái kinh khủng cự thủ h ủ y diệt văn vật vật lệ tinh không bên trong từng cái tinh vân nổ tung phá diệt nếu không phải hai người có lục trần sớm bố trí xuống kết giới thủ hộ chỉ sợ sớm đã không biết bị tung bay đến tinh không chốt kia màu đen tinh thần bên trong sinh mệnh trường hà tại lục trần cùng hấp viêm ở giữa cấu trúc một tòa sinh mệnh tri cầu bàn bạc sinh mệnh chi lực phảng ph bàng bạc sinh mệnh chi lực tràn ngập toàn bộ không gian q u ấ y toàn bộ không gian đều không ổn định màu đen tinh thần lắc lư hát diễm thao thiên điên cùng như vậy quán t r ú một cái liền xem như chuẩn đế ở đây cũng sẽ bị bàng bạc sinh mệnh chi lực no bạo mà dạng này sinh mệnh chi lực tại hát viêm trong cơ thể chăm chú là lật lên một đạo nho nhỏ bậc nước lục trần hai tay kết ấ n một cái chớp mắt ngưng kết hơn v ạ n đường thủ ấ n chăm chú trong nháy mắt sinh mệnh chi cầu quán t r ú sinh mệnh chi lực đột nhiên tăng mấy lần ông sinh mệnh chi cầu quán chú sinh mệnh chi lực đột nhiên tăng mấy lần ông dàn nguôn nếp ốn làn d a vậy tại sinh mệnh chi lực q u á n chú khôi phục lại trở nên non mịn vô cùng soát hát viêm đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo sắc bén ánh mắt phá toái hư không trong n g á y mắt này hát viêm đứng lên đến c h ư một nghìn một trăm bảy mươi tám thất bại hát viêm lúc này trạng thái rất kỳ quái mặc dù hai mắt trở lên lại không có chút nào ý thức ánh mắt sắc bén lại có chút trống rỗng vô tận tinh quang trong mắt hắn diễn sinh tinh không lòng lánh quan g hoa bắn ra tứ phía ầm ầm sau lưng của hắn t ư n g đầu huyết quản bình thường xúc t u múa lấy hắn làm trung tâm cái này chút đường ống bên trong màu đen lực lượng sen lẫn màu xanh lá sinh mệnh trí lực nhanh chóng hướng toàn bộ tinh thần đánh tới quá trình này cực kỳ phức tạp màu đen tinh thần năng lượng màu đen phản kháng dị thường kịch liệt toàn bộ tinh thể đều chấn động không ngừng nhấc lên thao trời tối diễm màu đen lực lượng cùng hắc viêm hình thành rằng co trạng thái lẫn nhau ngơi ư tới ta đi tranh đấu không nớt song phương cũng đang c ư ớ p đoạn địa bản tranh thủ quyền chủ động màu đen tinh thần liền phản kháng lấy tranh đấu lấy thật đúng là để ra hỏa này thành tinh cảm thụ được màu đen tinh thần n h ị đập lục trần sắc kinh ngạc không qua có ta ở đây ngươi là không nổi sóng lớn lục trần toàn thân thần lực bộc phát chuẩn thần vương uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian vô tận pháp t ắ c phủ văn từ lục trần trong cơ thể bay ra hóa thành vô số mai cổ phụ hướng màu đen tinh thần đánh tới phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh mỗi một mai phủ văn nhìn như mặc dù nhỏ lại mai mai như ngàn cân giống một thanh trôi cự truy âm vang lấy chép miệng tiến màu đen tinh thần đây cũng không phải là phổ thông phủ văn mà là một đoạn tối nghĩa khó hiểu áo nghĩa huyền diệu thượng của phù văn uy lực kinh khủng như vậy bị phù văn thần bí mật kích toàn bộ màu đen tinh thần năng lượng màu đen giống như thủy chiều thối lui hát viêm lực lượng bắt lấy cơ hội phản công trong nháy mắt đem màu đen lực lượng áp s ụ n g đến nhất phương trong khu vực màu đen dầu chạm vật hội tụ vào một chỗ di chuyển nhanh chóng không ngừng biến hóa bất luận cái gì hình dạng khi thì hóa thành một cái người tí hon màu đen hình bóng khi thì hóa thành dị thú chạm các loại vô luận là cái gì hình dạng màu đen dầu chạm vật đều tại thê lương kêu trên phát ra chói hai tiếng kêu ngay tại lúc này h á c viêm trong nháy mắt khống chế toàn bộ màu đen tinh thần tình đi qua toàn thân đột nhiên b ộ c phát không gì sánh kịp khí thế oanh oanh khí thế khủng bố phảng phất tại thế đại đế tái sinh quét ngang ba ngàn giới n g h c h u y ệ n thiên địa âm dương điên đạo thiên đ ạ a các h ô n giờ phút này hắn đã không còn là một cái lao đầu mà giống như là một cái bệ nghệ kiểu giới vạn cổ độc tôn tiên vương giúp ta một chút sức lực h ắ c viêm giống to ta muốn động thủ giao cho ta người a n tâm đối phó cái kia quỷ đồ vật lục trần gật gật đầu huyết khí t r ù n g tiên h bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại h ắ c viêm bên người thay vị trí h ắ n tốt tại lục trần tiếp nhận hắn trong nháy mắt h ắ c viêm một bước một thiên hạ trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia bị phong bế khu vực quỷ đồ vật học được bản sự vậy mà sinh ra mình ý thức t n tàng đủ sâu hát viêm trong mắt bắn ra vạn đạo tinh quang vung tay lên vô tận thần diễm nghiêng mà xuống hướng màu đen dầu chạm vật dám âm ta ta để ngươi hồn phi phát tán chít chít chít tức màu đen d ầ u trạng qua đời ăn ở ảnh lớn cỡ bàn tay nhỏ há miệng phát ra từng tiếng c h ó i hai bén nhọn kêu thảm đây là một loại đặc thù công kích linh hồn chấn động người linh hồn may mắn lục trần cùng hắc viêm sớm đã có phòng bị nếu không chỉ sợ thật đúng là m u ố n đường c h u y ệ n c ủ a tui nét cảm nhận được hai người không có việc gì màu đen d ầ u trạng vật trong nháy mắt hội tụ biến hình hóa thành một đầu hình thù kỳ quái dị thú mợ to miệng gào thét một tiếng lập tức một đạo u y chấn vạn cổ giống to chuyển đến đinh hai nhức c ư ờ n g đại sóng âm thông suất tràn ngập toàn bộ không gian th tràn ngập toàn bộ tinh không làm cả tinh không không ít tinh thần bạo tạc vô số tinh thần bị thốn p h ệ kinh khủng kêu to như là ma âm vang lên bên thai mọi người trùng kích tất cả mọi người tâm linh nghiệp trướng thủ đoạn vẫn rất nhiều đứng lên cho ta hát viêm lạnh hư một tiếng lập tức đẩy trời kêu to hóa thành vô hình sau đó hắn bàn tay lớn chân áp mà xuống ép hướng dầu chạm vật phát tác rủ xuống cuồn cuộn t h ầ n diễm bốc hơi hào quang rực rỡ địa i đ i ệ t sinh huy t h ầ n diễm lực lượng hòa tan vật đốt cháy hết thảy không thể ngăn cản nhưng mà đốt tại dầu chạm vật trên thân lại không có một chút tác dụng nào quả nhiên quỷ dị lục trần điều khiển pháp t ắ c phủ văn chống đỡ lấy tinh thần lấy sinh mệnh c h i lực cung cấp động lực chặt đứt dầu t r ạ n g vật cùng màu đen tinh thần liên hệ mà ở hắc viêm công kích phía dưới dầu t r ạ n g vật một chút việc đều không có để cho người ta ngạc nhiên ta giúp ngươi lục trần cũng bị dầu t r ạ n g vật kiên cường cho kinh ngạc một chút loại này vạn cổ trước đồ vật sinh ra linh trí đã vậy còn q u a biến thái hắn không đang do dự nam minh ly hỏa ngang nhiên xuất thủ một viên bao vây lấy nam minh ly hỏa hỏa t r ù n bay ra hướng hắc viêm bay đi dùng cái này giết hắn nam minh ly hỏa hắc viêm tiếp quá mức loại xứng sở lập tức đại hỉ ha, ha, ha tiểu tử ngươi không đơn giản và đạo mẫu thụ mang theo còn có bực này dị hỏa so trước mấy đảm nhiệm mạnh hơn nhiều lắm đừng nói nhảm nhanh lên lục trần thiêu thiêu mimao không kiên nhẫn nói ra hắc yên tâm có nam minh ly hỏa cái gì đốt bất tử nhìn t ố t ta hắc viêm một mặt hưng phấn cầm trong tay h ỏ a trùng đột nhiên hướng dầu chạm vật đánh tới oanh h ỏ a trùng huyền không từng sợi thần diễm rủ xuống thiêu đốt và vật đốt diệt hết t h ể giống dầu chạm vật phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt toàn thân thiêu đốt hỏa diễm phanh phanh phanh da hỏa này mang theo nam minh ly hỏa nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phóng đi làm sao xúc động phong tỏa hắn giới bích nhiều lần t ô i phản bắn trở về nam minh ly hỏa phía dưới d â u chạm vật gấp kiên trì một lát liền hóa thành cho bụi ha ha ha ha ha ha, ta lại trở về trở về h á c viêm ngửa mặt lên trời cười to tại d â u chạm vật tịch d i ệ t trong n ấ y mắt hắn liền nắm trong tay màu đen tinh thần lập tức liên tục không ngừng lực lượng phản hồi về đến bổ sung thân thể của hắn loại cảm giác này thật tốt h á c viêm nắm thật chặt n ắ m đấm một mặt say mê mượn màu đen tinh thần dùng một lát lục trần tại sau khi kết thúc không chút do dự kích hoạt vạn đạo thần tâm làm sao vậy làm sao vậy địa trấn rồi tiểu đó lý linh nhi từ th một mặt mê mang bối rối khắc kinh hoàng ta muốn nhìn ngươi không thể đem người tách ra lục t r ầ n lệnh giọng nói ra úc tiểu lo l ì ánh mắt sáng lên thật có thể ra tới rồi sao còn không biết là mới m biết được lục t r ầ n đạt được hắc viêm cho phép khống chế toàn bộ tinh thần lực lượng hướng vạn đạo thần tâm ép đi ông giờ khắc này hư không giống như mở ra một cái hư vô phiêu miễu bức tranh trong bức họa một cái ánh sáng quái lục kỳ thế giới lộ ra một góc mạng che mặt họa bên trong giới này bức tranh chính là ghi lại tiểu lo li lai lịch bức tranh cũng là tiểu lo li thần hồn vật dẫn lục trân liền hay là dùng màu đen tinh thần thần kỳ lực lượng để tiểu lo l y giải thoát đi ra nhưng mà hắn thất vọng vạn đạo thần tâm chấn động tiểu lo l y sắc mặt trắng nhận sùi lơ tại lục trần đầu vai ông vạn đạo thần tâm nở rộ từng sợi tiên quang giờ khắc này thần hoàng bay múa chân long tường không tiên âm trận trận tiên khí minh ông phản phất có gì ghê gớm tồn tại đang thức tỉnh đông đông đông lục trần liên tục lũ bước sắc mặt một trận đường hồng đột nhiên vun ra một ngụm máu siêu vạn đạo thần tâm hóa thành một đạo quang mang bắn vào thân thể của hắn quả nhiên vẫn là không được lục trần lộ ra khổ cười mình còn chưa đủ cường đại lục trần thu hồi lực k h ô n g chế thở dài một tiếng nói ra đã hiện tại thay đổi không được vậy liền chờ một chút đi thời cơ chưa tới cũng không tốt cưỡng cầu ông trong hư không ngưng tụ ra bức tranh chậm rãi biến mất lúc này sắp đổ tiểu linh nhi cũng bị lục trần thu hồi vạn đạo thần tâm trải qua thời gian dài lục trần đã thời gian rất lâu không có sử dụng hệ thống lực lượng tương lai hắn cũng không có ý định vận dụng đương nhiên giống như là loại kia bồi dưỡng năng lực hắn vẫn là có thể vận dụng quan hệ không lớn dù sao loại kia tây cùng thân thể của mình không có cái gì tiếp xúc mà điều động hệ thống lực lượng nhưng là khắc rồi cùng không tiếp xúc một lần đem đến từ mình đem gặp càng lớn thống khổ thậm chí có khả năng cùng hệ thống khác chủ nhân như thế đã hoàn toàn dung hợp căn bản thoát ly không được lao ra hỏa làm phiền ngươi lục trần mất hết cả hứng nói ra không có hoàn thành mục tiêu giờ phút này trong lòng của hắn rất khó chịu thần thái cũng có chút xa suốt nói xong không đợi hắc viêm trả lời quay người rời đi làm cái gì hắc viêm một mặt một b ớ c nhìn xem rời đi lục trần lại n đại đương nhiên lúc này lục trần đã nghe không được hắn đã mang theo t h ư ợ c dược tiên tử cùng ạ xạ rời đi lần nữa trở về mặt đất nhìn trước mắt trở thành một vùng phế tích tật phong thánh địa lục trần trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng đã hoàn toàn khôi phục dừng lại lao ra hỏa đem đồ vật lưu lại nơi xa phế tích bên trong gầm lên giận dữ vang lên thần c h ó i bí thuật quang mang t h á n g h ệ n chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau không chỉ có như thế tại tật phong thánh địa phế tích bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người người n ô n náo tại phế tích bên trong lục xoát đây đều là nghe theo gió mà đến to lớn một cái đế đạo thánh địa hủy diệt trong đó nhất định hội thất lạc bảo vật chuyên môn nhặt nhạnh chỗ tốt thử thời vận có người tìm tới bảo vật tự nhiên có người đỏ mắt ra tay đánh nhau thỉnh thoảng có đại chiến bộ pháp những người này sinh tử hướng hướng thỉnh thoảng có người vẫn lạc lòng người a vĩnh v ĩ n trốn không qua th lục trần cảm t h ắ n một tiếng một đám nhảy nhót thẳng hề À xạ nói ra nhân c h i thường tình bọn họ đều là t ạ n tu không có môn phái ủng hộ bảo vật đối với bọn hắn tới nói có trí mạng lực hấp dẫn mà bọn hắn lại không có môn phái cho bọn hắn cung cấp tự nhiên muốn dạng này ta đến cảm thấy không có cái gì ma bệnh thực sự tiên tử nói ra đều bằng bản sự mà thôi không có cái gì không tốt cùng so sánh so với cái kia môn p h á i lớn áo đến thì đưa tay câm đến há miệng người mạnh hơn nhiều không sai vì tu hành cố gắng không có, có bất hảo công tử ngươi lợi hội muốn đi đâu chúng ta có thể đi theo sau ạ xạ quay đầu nhìn xem lục trần nói ra làm sao muốn cùng ta lục trần miết miệng lên vừa cười vừa nói đi theo công tử ngài tùy ý chỉ điểm một chút đều có thể hích lợi chúng thân tự nhiên là muốn muốn đi theo công tử nhiều hơn tỉnh h giáo ạ xạ sắc mặt công nghệ xấu hổ cười ta với các ngươi giáo đ ì n h quan hệ cũng không tốt không phải người một đường như vậy khác qua a lục trần k h o á t khoác tay tiện tay ném cho ạ xạ một viên sinh mệnh chi châu cái này là đối với ngươi ra tay giúp đỡ tạ lễ tự giải quyết cho tốt đa tạ công tử ạ xạ vốn đang cảm giác khá là đáng tiếc khi thấy lục trần cho mình sinh mệnh chi châu kích động kém chút ngày dựng lên cái này nhưng là đồ、tốt. c l t c trần h m khoác khoắt tay ra hiệu là công tử ạ xa hướng về phía lục trần cung kính túi đầu quay người lưu luyến không rời rời đi tes u i n c u a t u i n e t người có tính toán gì ta cần về hoa thiên cốc hướng cốc chủ phụ mệnh thực sự tiên tử giòn vừa nói đường tốt lục trần gật gật đầu thay ta hướng mẫu đơn mang tốt là công tử thực sự tiên tử nhu thuận gật gật đầu dưới mặt đất tinh không một nhóm để thực dược tiên tử thấy được lục trần kính khủng hiện tại hắn đối với lục trần thế nhưng là vừa kính vừa sợ ngươi có thực dược đế thương mang theo còn có hoa thiên cốc ở sau lưng thứ gì các ngươi cái kia đều có ta sẽ không tiễn ngươi chúng ta hoa thiên cốc nội tình thâm hậu các loại bảo vật cũng không thiếu công tử có lòng thực dược tiên tử kiệu nhưng một cười nói không có việc gì ta liền cáo lui mặc dù không có bảo vật gì tặng cho ngươi không qua nha ngược lại là có thể đưa ngươi một kiện lễ vật lễ vật gì thực dược tiên tử hiếu kỳ hỏi bảy mươi hai biến lục trần trầm giọng nói ra tại mình dùng bảy mươi hai biến thời điểm thực dược tiên tử loại kia khát vọng ánh mắt lục trần thế nhưng là thấy rõ bảy mươi hai biến thực dược tiên tử mở to hai mắt nhìn bạo mãn hai ngọn núi chập trùng biểu hiện nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh đây chính là hoa thiên cốc cốc chủ đ ộ c hưu bí thuật vạn cổ đến nay chỉ có hoa thiên cốc cốc chủ mới có thể tu thập là bí mật bất truyền không sai món lễ vật này thích không lục trần vừa cười vừa nói đương nhiên rồi công tử thật muốn dạy cho ta thực dược tiên tử xương không, không sở ánh mắt ảm đạm có chút thất vọng đây không phải đùa nàng chơi sao ngươi trở về nói cho mẫu đơn liền nói ta cho phép ngươi tu tập bảy mươi hài biến nàng biết nên làm như thế nào núi cao sông dài tu đạo con đường m ê n h ngông ngày khác gặp lại nói xong lục trần xoay người rời đi không gian p h á p tác v ậ n dụng trực tiếp vượt qua vũ trụ mà đi công tử gặp lại thực dược tiên tử cứng ngắc phất phất tay trông mong nhìn qua lục trần rời đi tau mày để cốc chủ dạy ta thật là đang đùa ta đâu a chúng ta cốc chủ làm sao có thể hội nghe ngươi lời nói nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi thực dược tiên tử nói thầm một tiếng vẻ thất vọng hiện thị rõ mất hết cả hứng quay người rời đi hoa thiên cốc cốc này từ trước thần bí v ạ nếu cổ t u n g có người lúc này nhìn thấy lời nói nhất định hội giật này cả mình bởi vì hoa thiên quân cốc vậy mà không tại cựu giới tùy ý một giới mà là tại sâu trong vũ trụ vô tận hỗn độn bên trong trách không được vạn cổ đều không có tìm được cái này chuyển thừa nơi đóng quân chỉ là cái này vô tận trong hỗn độn liền không ai có thể đến nơi này chớ đừng nói chi là xâm nhập trong đó t h ư ợ c dược trở về t h ư ợ c dược tiên tử vừa một bước vào khe núi thân là cốc chủ mẫu đơn lập tức phát giác bái kiến đại t ỷ đại t h ư ợ c dược tiên tử cất bước trong cốc nghĩ đến sừng sững tại trong muôn hoa một đạo bóng dáng đi đến trở về liền tốt như thế nào hết thể thuận lợi h á n đâu hán t h ư ợ c dược tiên tử xưng sở để ngươi bảo vệ người mẫu đơn tiên tử ẩn vào vạn hoa bên trong để cho người ta thấy không rõ nàng khuôn mặt có chút thần bí dù vậy chăm chú nhìn thoáng qua nàng vậy có điên đảo chúng sinh cảm giác hắn đã đi thực dược tiên tử hoàn、hồn. nhẹ giọng nói ra biết đi về nghỉ ngơi đi mẫu đơn tiên tử lười biếng đến thanh âm từ trong bùi hoa truyền đến đại tỷ có chuyện không biết có nên nói hay không thực d ư sự tiên tử do dự mãi vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hướng mẫu đơn tiên tử hỏi nói à chúng ta tỉ bội có lời gì không thể giảng lục công tử cùng ngài quen biết sao nhận biết cùng không biết có trọng yếu không hắn nhưng là hội đại tỷ độc h ư u bí thuật bảy mươi hai biến thực d ư sự tiên tử nói ra bình thường không cần để ý tới hội mẫu đơn tiên tử hời hợt trả lời một câu thế nhưng là hắn tại sao phải lừa q a t a thực sự tiên tử bị môi vậy mà lộ ra tiểu nữ nhi tư thái hắn nói đưa ta kiện lễ vật muốn dạy cho ta bảy mươi hai biến hắn dạy ngươi mẫu đơn tiên tử mềm lũn h u ề phải thanh âm chuyển đến không có tên kia vậy mà để cho ta trở về tìm đại tỷ để ngươi dạy ta đây là khoác lắc đều không làm bản nháp đại tỷ tại sao phải nghe hắn hắn cho là hắn là ai thực dược tiên tử sinh khí nói ra buổi sáng ngày mai đến mẫu đơn các ta dạy cho ngươi bảy mươi hai biến đang tại thực dược tiên tử p h ụ n g hiệu thời điểm mẫu đơn tiên tử đến thanh âm chuyển đến cái gì thực dược tiên tử lập tức xứng sở tại chỗ con mắt chừng lớn, lớn đại tỷ thật muốn dạy, ta biến. Đã hắn mở miệng, nhiên muốn dạy ngươi mẫu đơn tiên tử chậm rãi mở miệng nói ra sáng sớm ngày mai tới đi ta cần yên lặng một chút là đại tỷ thực dược tiên tử tại trong mơ mơ màng màng rời đi trong đầu chỉ còn câu nói tiếp theo hắn nói lại là thật Trước 1180, Tam thành. từ r ư ớ c Tam Thành. t Sơn vi lễ tinh đất rộng của nhiều dãy núi c h ậ p trùng bình nguyên rộng lớn vô ngần nơi này vạn cổ thuế n g u y ệ t cùng ngoại giới ngăn cách tạo thành đặc biệt địa lý hình dạng minh y vì hệ nhiên bọn người muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian rất dài về sau hẳn là có thể đủ làm ra đột phá mà cứ như vậy chỉ còn lại hắn một thân một mình hành tàu ở dãy núi đại xuyên ở giữa một đường hướng tây mà đi lục trần một bên xem ngắm phong cảnh một bên đi đường thỉnh thoảng còn sẽ ở một chỗ dừng lại c h ố c lát ngừng chân quan sát lãnh hội thiên địa lại thế khoan hay nói đoạn đường này xuống tới lục trần còn có chút lĩnh mộ một ngày này lục trần đi vào một tòa tam sơn tương liên tri địa ba tòa núi thế núi hùng hồn cao v ạ n trượng dị thường hùng vĩ mà tại tam sơn chỗ giữa sườn núi liền phẳng p h ấ t bị người vắt ngang một kích đục gãy ngọn núi lệnh tam sơn nửa khúc trên nghiêng nga xuống ba tòa đỉnh núi lẫn nhau trên không trung giao hội hình thành một cái tự nhiên ủy hình hình bom phía trên một tòa đại thành thình lình đứng sừng sững ở tam sơn đỉnh núi đỉnh chót ngạo nghệ tại thế nhìn xuống cái này phương thiên điệu tam sơn thành nhìn thấy tòa thành lớn này lục trần s ư n g sở trong đầu lập tức hiện ra dạng này một cái tên liên quan tới tòa thành lớn này lai lịch ký ức p h ù hiện não hải không nghĩ tới trong lúc vô tình vậy mà đến nơi này lục trần toàn thân chấn động có chút ngạc nhiên xa xa ngưỡng vọng tòa thành lớn này lục trần sắc mặt cũng không bình tĩnh nguyên nhân là bởi vì đã từng phát sinh ở tòa thành lớn này sự tỉnh bởi vì tòa thành này cũng không phải là phổ thông thành trì từ hắn kiến tạo địa điểm cũng có thể thấy được đến vạn cổ ông dùng tuế nguyện thay đổi ngươi vẫn là cùng ngày xưa bình thường không có chút nào biến hóa xa xa nhìn xem tòa thành lớn này lục trần tự lẩm bẩm ẩm ẩm một trận chiến xa nghiền không âm thanh âm vang lên nối thành một mảnh vang vọng thiên địa lục trần quay đầu nhìn lại nơi xa chân trời từng chiếc chiến xa nghiền nát hư không mà đến tại hậu phương từng cái thể trạng cường tráng hình thù kỳ quái dị thú đạp không mà đến mỗi cái dị thú trên lưng đều ngồi một cái kỵ sĩ dạng này b ầ y dị thú tạo thành phương trận đạp không mà đi có kim qua thiết mã chi khí h o n h tạo thiên quân tri tại đội ngũ phía trên một đám màu xanh phi ưng bay lên không từng đạo bóng người, người lập trên đó, sắp xếp hàng dài. hướng đại thành bay đi dị thú sơn sắt chiến núi phi ư n g núi tam sơn thành điểm tam sơn liền là dị thú sơn sắt chiến núi phi ư n g núi dị thú sơn lấy bồi dưỡng dị thú làm chủ lấy dị thú vị kỵ tạo thành cường đại kỵ binh quân đoàn sắt chiến núi lấy r e n đúc thành danh r e n đúc cường đại chiến xa tạo thành chiến xa quân đoàn phi ư n g núi lấy bồi dưỡng hung mạnh phi cầm làm chủ tạo thành phi hành quân đoàn cái này tam sơn phân công hợp tác cộng đồng thủ hộ tam sơn thành là tam sơn thành cường đại nhất ba gia tộc ũ n g là tam sơn thành xây thành trì thời điểm tam đại gia t ộ cầm ẩm một cỗ chiến xa bằng đồng thao thoát ly đại quân nhanh chóng hướng lục trần vào tới đ ư ờ n g phía trên lục trần cả người khoác màu xanh chiến giáp người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn xem lục trần ánh mắt sắc bén âm t r ầ m hai đầu lông mảy nạo g khí m ư ờ i phần vệ vá o hung hăng ngươi là người phương nào vì sao đến ta tam sơn thành người trẻ tuổi ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lục trần có loại tự nhiên nạo g khí khí chẳng m ư ờ i phần đường qua lục trần thần sắc bình thản chậm rãi nói ra đường qua người trẻ tuổi khinh thường một cười ánh mắt rét run ta tam sơn thành chỗ đông vực biên hoàng vị trí m ư ơ i điểm bí ẩn nếu như không phải cố ý làm sao có thể đi vào nơi đây lục trần chậm rãi nói ra ha ha trùng hợp người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng còn thật là xảo chúng ta vừa về thành ngươi ngay tại cái này trên cái thế giới này có trùng hợp như vậy sự tình thiên ý lục trần ngầm đầu nhìn bầu trời nói ra thiên ý miệng đầy nói hiệu nói v ư ợ người trẻ tuổi ánh mắt chầm xuống s á t cơ phù hiện ta nhìn ngươi chính là lôi minh điện giàn tế thật dễ nói chuyện lục trần ngầm đầu nhìn đối phương ánh mắt không hề bận tâm n g a khí nhu h ò a lại mang theo không cho phản bác hương vị ngươi dám nói với ta như vậy lời nói muốn chết người trẻ tuổi ánh mắt bánh liệt trong tay đánh xe roi dài thần trói ba một tiếng quất số giới thư không lưu lại một đạo bắt mắt vết roi phản phất đem bầu trời bổ ra hai nửa roi dài uy lực kinh người s á t ý vô tận tuổi còn trẻ sát phạt chi khí nặng như vậy xem ra ngươi cũng không phải tốt nhân vật đối mặt rơi xuống roi dài lục trần chậm rãi ruôi ra một cái tay chụp vào roi dài roi dài tốc độ rất nhanh lục trần tốc độ nhìn như chậm chạp kỳ thực vậy là phi thường nhanh chỉ gặp huyễn ảnh lóe lên lục trần trực tiếp cầm roi dài làm sao có thể người trẻ tuổi giật nảy cả mình la thất thanh đường cút xuống cho ta lục trần cánh tay dùng sức đột nhiên kéo một cái người trẻ tuổi chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự đến lực mạnh đánh tới do do hắn vội vàng xử xuất lực khí toàn thân nắm chặt cái này một năm không sao ngay tiếp theo hắn trực tiếp một đầu từ trên cao chiến xa ngã rơi lại xuống đất hốt hoảng bên trong người trẻ tuổi phát ra một tiếng kinh hô quay một tiếng đập xuống đất kích thích một mảnh bụi đất người trẻ tuổi nằm dạp trên mặt đất hình tượng cực kỳ chật vật sắc mặt đỏ lên huyết khí bay thẳng chán ta dưới n g ư ờ i người trẻ tuổi đột nhiên vỗ mặt đất muốn đằng không mà lên một cái chân to tại thời khắc này đột nhiên rơi xuống một cất giấm tại hắn trên lưng phanh một tiếng người trẻ tuổi tại chỗ có nằm xuống cường đại lực trùng kích trực tiếp đem dưới người hắn mặt đất đều chân vỡ người trẻ tuổi chỉ cảm thấy toàn thân giống tản không bình thường một hơi có thể lên đến hai mắt trắng bệnh lục chân một c ư ớ c này mặc dù không có q u a n chú thần lực nhưng là hắn lục thân cường đại lấy người trẻ tuổi hoàn cảnh thực lực căn bản ngăn cản không nổi dù là có màu xanh khôi g i á p bảo hộ hắn vậy cảm giác không chịu nổi người trẻ tuổi tâm cao khí n ạ o không có cái gì không qua không lớn một đối với con mắt lại cùng mù loà như thế biết người không rõ với lại đầu góc còn không dùng được tùy tiện cho người trẻ tuổi một mặt lạnh giọng nói ra hô người trẻ tuổi nhẫn nhịn thật lâu rốt cục rốt cục thở một hơi từng ngụm từng ngụm hít vào khí tiểu tử ngươi đã vậy còn quá đôi ta ta tam sơn thành không tha cho ngươi n g ư ơ i trẻ tuổi sắc mặt â m trầm lộ h ô g quang liền phảng phất âm hiểm độc x à gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục trần xem ra ngươi còn không thấy rõ ràng tình huống lục t r ầ n bước chân dùng sức giam g i á c một tiếng người trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn màu xanh chiến giáp tại chỗ vỡ vụn cả người hắn vậy gặp t r ù n g kích một ngụm máu phun ra ngươi người trẻ tuổi kinh hãi sắc mặt đột nhiên tái đi làm sao còn nói mạnh miệng lục trân lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi có gan ngươi giết ta nếu không ta định để ngươi t h ị nát xương tan còn dám uy hết xem ra đầu góc ngươi xác thực không quá linh quang hơi n h ú n g chân dáng dác một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh â m chuyển đến người trẻ tuổi lập tức kêu thảm một tiếng thế nào dễ chịu sao lục t r â n hỏi sư h i n h sư h i n h cứu ta người trẻ tuổi trong miệng không ngừng phun máu một bên lớn tiếng hô hào làm sao chung quanh đã sớm người đi nhà trống liền cái bóng người đều không có Trước 1181, biến mất、Lam、Nguyệt Hồ. Giống nát Trân trẻ tu người ngươi người cổ cũng cứu Lục chân biến Giống đại đến họng dụng, không Lam Hồ vô đạp không người đến cứu hắn liền là cái thất gỗ bên trên thịt cá ngươi t r e o chọc ta muốn hỏi ta thế nào lục trần thiêu thiêu m i mao đầu óc không có tâm bệnh sao ta người trẻ tuổi vừa định trôi thủng mắng lên đột nhiên nhớ tới mình còn tại người ta không chế phía dưới có thể tùy thời có thể lấy đi của mình m ệ n h đến miệng bên cạnh lời nói lập tức thu v ề cố nén giữ im lặng còn không tính quá ngu nhìn thấy người trẻ tuổi bộ dáng lục trần lạnh nhạt nói ra lần sau con mắt đánh bóng điểm khát cho là mình là cái gì tam sơn thành người liền có thể hoành hành không sợ muốn làm gì thì làm chậm rãi thu hồi tùy ý đá một cái người trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bay ngược ra ngoài bãi bãi à, cực kỳ l à người nếu không tại không may mắn như thế nữa lục trần v ô vỗ tay chơi tâm nổi lên hướng về phía người trẻ tuổi biến mất cái bóng h ô u ngoại tảo ngươi chờ ta còn hội trở về người trẻ tuổi bay về phía chân trời qua trong giây lát không có hình bóng chỉ để lại không cam tâm lời nói vang vọng bầu trời tiểu tử này nhớ ăn không nhớ đánh nghe được người trẻ tuổi lời nói lục trần không khỏi cười mắng từ người trẻ tuổi xuất thủ thời điểm chỗ vận chuyển công pháp lục trần đã suy đoán ra hàn xuất từ sắt chiến núi mà lại là cái dòng chính đệ tử tự nhiên sẽ không đối nó hạ sát thủ phải biết tam sơn thành cùng trong đó một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân nhưng là có chút quan hệ đi vào tam sơn thành có một nơi nhất định phải đi lục trần đi bộ nhàn nhã hướng về nơi xa đi đến không lâu về sau biến mất trên mặt đất mặt phẳng cũng không phải là nói khoảng cách quá xa mà là tam sơn thành tam sơn chỗ một mảnh l o trong đất mà lục trần mục tiêu liền là tam sơn thành dưới mặt đất đất t r c n g trung tâm khu vực ở nơi đó có cái không lớn không nhỏ chăm chú phương viên phải dằm một cái c ỡ nhỏ hồ nước biết tam sơn thành đến người đều sẽ biết một cái hồ nước nhỏ cái này hồ nước nhỏ cực kỳ nổi danh nó nước hồ làm à u xanh ra trời sóng nước lấp l o n g c h u y ể người t h bình thường t h một n g lại tới đây trong hồ thấp thoáng thật là hắn kiếp trước kiếp này một khi tu sĩ tới đây liền đã mất đi tác dụng ngược lại mơ hồ một mảnh thấp thoáng ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật vạn cổ đến nay đã từng có rất nhiều người nghiên cứu qua nhưng là lại không ai có thể nghiên cứu minh bạch bất quá lục trân lại là một ngoại lệ bởi vì hệ thống chủ nhân đã từng vậy nghiên cứu qua cái hồ này hiểu rõ một ít chuyện từng bước một thuận đất trúng sườn dốc đi xuống đến hồ nước bên cạnh đột nhiên lục trần bước chân ngừng tại chỗ nhìn xem phương xa ngẩn người con mắt chừng lớn đại phía trước đất trúng trung tâm không có vật gì lúc đầu nên có hồ nước đã không có chỉ còn lại có k h ô cạn dạng nước mặt đất ngoả tạo hồ đâu nhìn trước mắt k h â cạn đất trúng lục trần thật nghĩ chửi một câu ma ma hồ vậy mà không thấy dựa theo vạn thế ký ức ký ức cái này hồ có loại sức mạnh tuyệt đối không khả năng khô cạn hiện tại thế nào làm cạn quá không tầm thường lục chân một cái lắp mình đi vào đất trung trung tâm nhìn khắp b ố n phía nhìn xem khô cạn dạn nước mặt đất lông mày n h u chặt khô cạn mặt đất đã phong hóa cái này cũng phải cần trải qua qua năm tháng dài đằng đắng nói cách khác cái này hồ khô cạn đã rất lâu rồi không thua mấy vạn năm thời gian tại sao có thể như vậy hiện tại lục chân chỗ đứng thẳng địa phương liền là đã từng hồ nước chỗ đ ị a hắn đứng ở chỗ này m ậ người vạn thế trong trí nhớ đã từng cái tia mỹ lệ mậu ảo h ồ nhọ không thấy thay vào đó là một mảnh điệu lục chân sắc mặt có chút n g h i trọng toàn này hồ nhỏ tác dụng người khác không rõ ràng hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng nó thế nhưng là tam sơn thành sừng sức vạn cổ không ngã nguồn suối là tam sơn thành địa mạch tụ tập chi đ ị a hồ nhỏ khâu cạn toàn bộ tam sơn thành đều phải tạo tường thậm chí có hủy diệt khả năng n g ư ờ i là ai vì sao a ở chỗ này ngay tại lục trần xứng sở thời điểm một tiếng thanh thuyêm t hai thanh em sau lưng hắn văng lên còn không đợi lục trần quay đầu một cỗ say lòng người mùi thơ m ngát liền từ phía sau chuyển đến thấm người tím phổi loại này hương khí rất dễ chịu tuyệt không thể tạ ngay để cho người ta thể xác tinh thần yên tĩnh nhưng trong lòng vừa giận nóng mùi thơ cơ thể lục trần không quay đầu lại trong đầu p h ù hiện một cái từ ngữ không sai đây chính là mùi thơm cơ thể một loại đặc thù hương khí là cực kỳ ít có thể chất độc hữu đối với k h á c phái hấp dẫn tuyệt đối là trí mạng qua đường người tùy ý đi bộ một chút lục trần chậm rãi q u a y người hướng sau lưng nữ tử nhìn lại nàng ra thịt thắng tuyết hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy nhìn quanh thời khắc tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất để cho người ta vì đó trấn n h i ế p tự ti mặc cảm không dám kinh ngợi nhưng cái kia lãnh đạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách l ạ thái độ lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn khá lắm mỹ mạo nữ tử nhìn trước mắt nữ tử, lục trần hai mắt tỏa sáng âm thầm nghĩ tới nàng này tư sắc vậy mà không kém gì minh y vì hệ nhiên chủ nữ g n nhìn quanh ở giữa có thể k h u y n h quốc k h u y n h thành qua đường người chưa chắc c nữ tử dậm chân mà đến giống như bụi hoa tiên tử cao quý lanh diễm nơi này là tam sơn thành ít a i lui tới có thể qua đường nơi này công tử không đơn giản p h a m phu tục tử mà thôi lục trần t ừ tốn nói phàm phu tục tử nữ tử yên nhiên một người trong chốc lát thiên địa cũng vì đó thất sắc công tử cũng không thành thật t a nhìn n g u y ê là đến xem lam nguyện hộ a nữ tử đi đến lục trần bên người tìm cái vị trí chậm rãi ngồi xuống đến n g gật gật khi, khi còn bé lục trần bắt lấy nữ tử lời nói bên trong trọng điểm xứng sở dựa theo lục trần quan sát suy tính lam nguyệt hồ biến mất tối thiểu nhất đã có mấy chục ngàn năm tiếng nguyệt mà nữ tử trước mắt chỉ có mười sáu tuổi làm sao có thể hội khi còn bé nhìn thấy nhưng mà lục trần nhìn nữ tử lại không giống nói láo đông nhiên lục trần ngầm đầu tỉ mỉ nhìn một chút nữ tử bừng tỉnh đại ngộ nguyên tới vẫn là cái phủ bụi người sinh tử thân đồng phía dưới trên người nữ tử loại kêu phụ bùi tuế nguyệt khí tức nhìn một cái không sót gì Trước Nguyệt Nguyệt. Không nghĩ tới nàng xuất thân tinh thần, Trần Một tử Trần, đường còn Lục cái Lục Lam Lấy lại lầm bầm xem Không nghĩ nàng không đơn giản. Lấy lại tinh thần, lục trần nhỏ dọng bầm đường cái gì không đơn giản.、Một、bên nữ tử nghèo đầu nhìn gì đầu không nghĩ tới nữ tử lỗ thai linh mẫn như thế lục trần khẩu hình k h ẽ n h ết nói thầm liền chút thanh âm đều không có đối phương vậy mà có thể phát hiện thật là không đơn giản lục trần cái này đối với nữ tử càng thêm tò mò người khi còn bé đến qua nơi này đúng vậy a nữ tử chống đỡ cái c ằ m nghẹo đầu nhìn xem phương xa ánh mắt có chút mê ly khi còn bé ta liền t h ư ờ n g tại la m nguyện bên hồ chơi đ ù a lúc kia màu xanh ra t r ờ i nước hồ tựa như cái chuyện cổ tích thế giới ta mỗi ngày ở lại đây ta còn nhớ rõ lúc kia trong hồ có loại cá màu trắng bạc rất nhỏ rất nhỏ nhưng lại cực kỳ thông minh ta nữ h không chuyện gì thời hồ theo chúng chơi. phụ thân thân thường nhìn nhất thời à là n liền liền xuống bọn xuyên bên sướng gian. n dôi điểm đuổi kia vui gì Lúc mẫu ta, một ta đó xem, ở tử lâm vào trong hồi ức gương mặt xinh đẹp mang theo say lòng người dáng tươi cười hồi ức trước kia khoái hoạt hướng lục trần đêm hay nói hai cái lần đầu gặp mặt người liền phẳng phất quen biết cực kỳ lâu tựa như là không có gì giấu nhau h ả o bằng hữu như thế hướng lục trần thổ lộ lấy mình tiếng lòng có thể nghe được nữ tử tuổi thơ xác thực rất vui vẻ thời gian là ngắn ngủi nữ tử nói xong nói xong đột nhiên ghé vào trên đầu gối ba tính chôn ở khuỷu tay ở giữa bả vai lắc một cái lắc một cái khóc mà bắt đầu lục trần nhìn xem thút thít nữ tử thở dài một tiếng nhẹ nhàng vươn tay vô vô đối phương bả vai thật xin lỗi để ngươi chê cười rất nhanh nữ tử khôi phục lại nâng lên nhẹ nhàng lau khô nước mắt chậm rãi mở miệng nói ra nghĩ đến tại người xa lại trước mặt lộ r a dạng này bối rối lan n g u y ệ t nguyệt gương mặt xinh đẹp p h ù hiện q u í n h sắc ta có thể hiểu người tâm tình lục trần nhìn xem nữ tử chậm rãi mở miệng nói ra đại mậu v à n năm một khi tỉnh lại song thân không đợi hết thể hết thể toàn bộ thay đổi nhưng mà mình lại dừng lại tại tuổi thơ ký ức cái loại cảm giác này để cho người ta chân tay luôn cuống làm sao ngươi biết nữ tử đột nhiên Con mắt chăm chú nhìn mắt lục trần nói ra ta cho ngươi kể chuyện xưa à? Lục trần có h chuyện o ngươi Trần xưa kể Lục c chút một cười mở miệng nói ra sau đó lục trần liền mở lên lắc lư hình thức đem bên trên một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân nói thành mình sau đó kinh lịch đại biến bị phụ đ u ổ i tại sau đó tại mấy năm trước thất t ỉ n h kết quả thế giới đại biến hết thể đều trở nên cực kỳ lạ lẫm mình đã từng vậy chân tay luôn cuốn thật lâu cố ý đi ra chính là vì giải khai mình khúc mắc nghe lục trần g i ả n g thuật nữ tử con mắt càng ngày càng sáng trong lòng hô to hắn vậy mà cùng ta có như thế qua lại lục trần chỗ miêu tả đơn giản chính là nàng một cái khác phiên bản phủ đùi mấy chục ngàn năm đột nhiên xuất thế sau đó thế giới đại biến song thân không tại niên đại đó nhận biết người cũng không có t h o á n một cái nữ tử tựa như là tìm được c h i âm cùng lục trần mở rộng cửa lòng trò chuyện thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười che miệng nhẹ cười không thể không nói lục trần thành công hắn bắt lấy nữ tử trong lòng thành công biên tạo một cái cố sự kỳ thật nói đến cũng không tính là lợi dù sao hắn có nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân vạn thế ký ức căn bản mà nói hắn chẳng khác nào là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân sống bước phát triển mới một thế ta gọi là nguyện nguyện ngơi gọi cái gì nữ tử chủ động giới thiệu mình lục trần lục trần ngươi tốt từ hôm nay trở đi ngươi liền là bằng h ữ u ta rồi nữ tử nhẹ nhàng nghẹo đầu nói ra cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu bạn tốt nhất tốt bạn tốt nhất lục trần đồng dạng cười nguyện nguyện ta một đoán liền biết ngươi chạy đến nơi đây ngay tại lục trần cùng lam n g u y ệ t n g u y ệ t trò chuyện chính vui vẻ thời điểm một cái không đúng lúc thanh âm tại phía sau hai người vang lên hai người còn không có quay đầu một cái sôi động bóng dáng lóe lên liền đã đi tới hai người trước mắt đây là một người trẻ tuổi một thân tuyết trắng trường sam tại trường sam biên giới khả một vòng việt vàng n ư ợ c một cái phi ưng dương cánh bay lượn đồ án lăng lệ xong chảo lóe ra lệnh leo h à n quang người trẻ tuổi lúc hành tẩu có loại thượng vị giả khí thế hai đầu lông mày nạo khí mười phần ánh mắt băng lánh như lao không qua loại ánh mắt này khi nhìn đến l a m n g u y ệ t n g u y ệ t một khắc này trong nháy mắt sụp đổ nạo khí mười phần trên mặt vậy lộ ra một bộ ấm áp dáng tươi cười phi khinh minh sao ngươi lại tới đây l a m n g u y ệ t n g u y ệ t nhìn thấy nam tử trẻ tuổi sắp mặt lạnh lẽo không vui hỏi vừa mới đi các ngươi nơi đó tìm ngươi kết quả nói ngươi không tại ta đoán ngươi liền lại tới đây liền tới đây tìm ngươi phi khinh minh đi đến l a m n g u y ệ t n g u y ệ t bên người vừa cười vừa nói ngươi đến làm gì a lan nguyện nguyện có chút n h ữ n mày lạnh giọng nói ra phi khinh minh phi ư n g núi sơn chủ tri tử m dùng tục r t ngữ tới nói liền là một thiếp thuốc cao da chó thuộc về loại kia dính vào liền không vung được loại kia đương nhiên là đến xem ta Lam nguyệt nguyệt phi khinh minh vừa cười vừa nói ánh mắt tùy ý hướng chung quanh cong lên lập tức nhìn thấy lục trần gia hỏa này tại chỗ sửng sốt một chút lập tức sắc mặt đột nhiên âm c h ầ m xuống trong mắt l ệ mang l ó e lên ngươi là ai lúc nào đến ta làm sao chưa hề gặp qua ngươi tốt à, g i a hỏa này cho tới bây giờ mới nhìn đến lục trần lớn như vậy một người trước đó tất cả đều bị không nhìn lục trần trong lòng âm thầm nghĩ tới lao tử một mực tại nơi này chỉ là ngươi không thấy được mà thôi tiểu tử tiếp cận n g u y ệ t nguyệt cái gì mắt tốt nhất mau mau x é o đi c ó k ẻ mà đòi ăn thị tiên t n a không muốn sống lục trần còn không nói chuyện phi khinh minh một câu tiếp một câu liền phối hợp nói mà bắt đầu giờ phút này hắn liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm h à n khí bức người trực chỉ lục trần phản phất muốn đem ngăn cản ở trước mặt hắn hết t h ả đều muốn xé nát phi k i n h minh muốn đi cũng là ngươi đi lam n g u y ệ t n g u y ệ t mở miệng giống nổi giận con báo bình thường ngăn tại lục trần trước mặt ngẩng đầu lên nhìn thẳng phi k i n h minh n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu ngươi làm sao có thể ngay trước ngoại nhân mặt đối với ta như vậy phi k i n h minh sắc mặt tâm trầm ra vẻ đáng thương thương tâm nói ra ai cùng ngươi là quen biết đã lâu vậy cũng là ngươi mong muốn đất v ư ơ n g nên nói ta đã sớm nói rõ với ngươi đừng lại đến quân lấy ta lam nguyện nguyện sinh khí nói ra đây là ta bạn tốt nhất ngươi mau mau rời đi đừng bay dậy chúng ta nói chuyện tốt ta lúc này đi nguyện nguyện khác sinh khí phi k i n h minh lập loẹ cười cười vậy không sinh khí nói ra nhưng là ta trước cùng người huynh đệ này nói một câu nói xong cũng đi Trước Thải biết Nguyệt Nguyệt mặt, quát ta thật Nguyệt Nguyệt, tránh ra à? Lục Trần trên mặt hơi cười, hướng về phía Lam Nguyệt Nguyệt nói ra tốt à? Lam Nguyệt Nguyệt một một ra ra ra ra ráng, Người ngược cười, hướng người lớn cái Lục chặn Ngũ Vân không hắn, nói nghe không quan muốn nghe hắn nói nói miệng nhỏ, quay người đi đến một bên, giả ra sinh gì gì, giả hệ, hơi phía khí Điêu. lại lời đi lại đi Đạp đem đầu về quay Lam Lam Lam lấy bộ mò. xem xoay à. à. ở l a n n g u y ệ t nguyệt tiểu động tác tự nhiên không có trốn qua hai người con mắt không qua hai người vậy không quan tâm phi k i n h minh dạo bước chậm rãi đi đến lục trần bên người cùng mặt đối mặt đứng vững thân thể nghiêng về phía trước tiến đến lục trần bên t h a i tiểu tử có n g u y ệ t nguyệt ở chỗ này coi như số người gặp may bất quá ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên con cóc vĩnh viễn ăn không được thị tiên nga l a n n g u y ệ t nguyệt là ta nhìn chúng người ngươi dám đoạt thức ăn trước miệng c ọ g không chừng liền không nhìn thấy ngày mai mặt trời ngươi là đang uy hiếp ta sao lục trần bờ môi khẽ nhúc ních do hỏi uy hiếp phi khinh minh lắc đầu phủ nhận đây là cho ngươi lời khuyên rời xa n g u y ệ t n g u y ệ t nếu không tốt đẹp non sông thế gian cảnh đẹp ngươi vĩnh viễn đều không thấy được nói xong phi khinh minh trong mắt sắt ý lóe lên một cái rồi biến mất có đúng không lục trần y nguyên một bộ bình chân như vại bộ dáng không hề bị lay động ngược lại nhìn đối phương lộ ra t à c ư ờ i không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu l ờ i gì chết giới hoa mẫu đơn làm ủy vậy phong lưu lục trần mỗi chữ mỗi câu ngữ khí bình thản nói ra t h i ể u tử ngươi đây là tự chui đầu vào giọ nghe được lục trần lời nói phi khinh minh sầm mặt lại hai mắt nhắm lại gác gao nhìn chằm chằm lục trần lúc này phi k i n h minh ánh mắt nhìn lục trần tựa như nhìn chằm chằm cái người chết bình thường cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói lung tung thường thường nói mạnh miệng thế nhưng là muốn trả giá đắt lục trần không nóng không lạnh nói ra rất tốt phi k i n h minh cười lạnh gật gật đầu ta nhớ kỹ ngươi tin tưởng chúng ta rất nhanh hội gặp lại hai người lời nói đều là lấy truyền âm phương thức truyền lại chỉ có hai người có thể nghe được một mực tại một bên nghe lén lam n g u y ệ t nguyệt lắng nghe đường này kết quả một chữ vậy không có nghe rõ lập tức không cao hữu y các ngươi hai cái làm gì đâu phi k i n h minh âm trầm biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến hóa khôi phục một mặt cười tủm công tử ca bộ、dáng. nhẹ nhàng nắm ở lục trần bà v a i quay đầu nhìn xem lam n g u y ệ t n g u y ệ t không có cái gì ta cảm giác chúng ta hai cái rất có tiếng nói chung nếu như không phải qua không được phụ thân ta một cửa ai kia ta khả năng liền muốn cùng hắn kết bái giả bộ như rất thân mật bộ dáng phi khinh minh bàn tay lớn nhẹ nhàng vô vô lục trần một bên bà v a i chỉ trong nháy mắt lục trần cảm giác được rõ ràng một đạo kỳ lạ lực lượng từ đối phương bàn tay chuyển vào trong cơ thể mình cỗ năng lượng này rất là m ị n mờ nếu như không phải lục trần lời nói người bình thường căn bản không phát hiện được không nên xem thường cỗ lực lượng này thông qua lục trần phân biết, biết. Phát hiện cố năng cố lục ư người tư. ợ n này ẩn nút đến nào liền khiến đến không muốn sống, tại vô tận thống khổ bên trong g bắt thời biệt, phát, từ ta tại chết đi thật ác độc tâm bộc khắc đầu, đó đặc đau đi độc cái ác hội khổ l vô vò dẻ trần mặt ngoài y nguyên một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng mặt không đổi sắc đồng dạng cũng đưa tay ra nhẹ nhàng vô vô đối phương bả vai đúng vậy à hai chúng ta có loại gặp nhau hận muộn cảm giác lục trần cười đáp lại nói cắt l a m n g u y ệ t nguyện biễu biễu m i ệ nhỏ g n rất rõ ràng không tin ha ha ha ha phi khinh minh quay đầu nhìn lục trần một chút có chút dương dương tự đắc t h cho là mình làm cực kỳ bí ẩn cười lớn rời đi khi hắn đi đến không người địa phương lúc đợi cười tủm tìm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống âm tàn ánh mắt như độc xà bình thường ác độc tiểu tử trước hết để cho ngươi đẹp hơn một hồi đáng tiếc ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời cùng ta phi khinh minh đoạt nữ nhân dám can đảm cản trở ta phi ưng sơn kế hoạch chết không yên lành uy hai ngươi có tốt như vậy sao l a m n g u y ệ t n g u y ệ t chặn lấy miệng nhỏ nói ra tên tiệ ý đồ xấu nhiều nữa đâu ngươi đừng ngốc ngốc lấy hắn đường ngươi ngược lại là hiểu rất rõ hắn đó là đương nhiên lan nguyện nguyện vỗ tay cao n g o giống con khổng tước hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì trong đầu chuyện xấu xa nhiều nữa đâu hắn cho là mình nhận tàng rất tốt thật tình không biết bản đại tiểu thư sớm đối với hắn đến những phá sự kia rõ như lòng bàn tay lục trần hướng về phía la m nguyệt nguyệt giơ ngón tay cái lên không nghĩ tới ngươi còn lợi hại như vậy để cho ta lau mắt mà nhìn h ừ la m nguyệt nguyệt ngạo kiệu đến ngửa đầu hai đầu lông mày mang theo ý cười ta lợi hại còn nhiều nữa hai người tại biến mất la m nguyệt hồ đợi cho chạm vào tối la m nguyệt nguyệt mang theo lục trần đi vào dị thú sơn lục trần một thân thắng trường sang màu trắng lúc hành tẩu cả người phiêu giật xuất trần khí chất vô xong la nguyệt, nguyệt một thân đơn giản màu hồng váy dài mặc dù không lộng lẫy nhưng là mặc trên người nàng so với cái kia m ặ c lộng lây phục sức nữ tử càng xinh đẹp hơn độc hưu khí chất hấp dẫn vô số người nhắc cầu trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình vô hạn hai người đạp trên ánh trăng s ó n g vai mà đi nói chuyện liền phảng phất kéo dài không thấy lao bằng hưu thỉnh thoảng truyền đến l a m n g u y ệ t nguyệt như t r u ô n g bạc tiếng cười khi hai người bước vào dị thú sơn về sau bị từng cái dị thú sơn đệ tử nhìn thấy quả thực lệnh từng cái dị thú sơn đệ tử trận mắt hốt mồm đó là nguyện nguyện thánh nữ sao một cái dị thú sơn đệ tử một mặt hoài nghi dùng sức rủi rủi con mắt tưởng rằng mình hoài nghi là nguyện nguy cho á i tới nay cạnh t la nguyện g nguyện hình tượng đã sớm xâm nhập dị thú sơn thiết chiến sơn phi ứng sơn vô số trong lòng người hiện tại lại đảo ngược bọn hắn thánh nữ không chỉ có cùng một người nam tử sóng vai mà đi lại còn có nói có cười quả thực là lần đầu tiên nhìn xem hai người sóng vai rời đi các đệ tử toàn bộ s ô i trào nhao nhao bôn u t à u bầm báo trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ dị thú sơn toàn bộ chuyển khắp bọn hắn thánh nữ vậy mà cùng một người nam tử có nói có cười cái này nhưng có l ư ợ n g để vô số ngưỡng mộ la m n g u y ệ t n g u y ệ t đệ tử toàn bộ đứng ngồi không yên la m n g u y ệ t nguyệt lầu các ở vào toàn bộ dị thú sơn giải đất trung tâm nơi này có chín đại dị thú các mỗi một tòa lầu các đều từ một loại hiếm thấy dị thú điêu khắc thành từ xa nhìn lại tựa như chín đại dị thú phủ phục tại dị thú sơn bên trên rất là hữu vĩ la nguyện nguyện lầu các là một cái hiếm thấy hiếm thấy trồn Nó người trong truyền t thuyết ngũ thải đạp vân yêu là ngũ thải thiên long cùng thiên điêu hậu duệ nó thân có được vải rồng phòng ngự vô xong nó trào có thể hóa long t h à o có thể sẽ rách hết thảy nó hình như trồn thân thể nhẹ nhàng có được tốc độ kinh khủng đã từng loại này biến dị đến dị thú là dị thú sơn cường đại nhất bảo hộ một trong có được bọn hắn cho dù là đế đạo truyền thừa vậy không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn không riêng ngũ thải đạp vân đ i ê u như thế dị thú sơn chín đại dị thú các mỗi một vị dị thú đều lai lịch kinh người chiến lược vô song hoành hành cùng kiểu giới là bọn hắn thành t i ể u dị thú sơn có thể nói không có chín đại dị thú liền không khả năng có dị thú sơn vì kỷ niệm chín đại dị thú dị thú sơn nao đại động mở lấy chín đại dị thú bộ dáng thành lập được chín tòa lâu các trong đó mỗi cái trong lầu các đều hội ở lại dị thú sơn quyền thế cùng thực lực mạnh nhất một chút người ngươi ở lại đây nhìn xem lam n g u y ệ t nguyệt dẫn tự mình đi tiến vân điêu cát lục trần mở miệng hỏi đường đúng a ta từ nhỏ đã ở lại đây lam n g u y ệ t nguyệt gật gật đầu không cần lo lắng à tại ta chỗ này ngươi có thể tùy ý, nơi này chỉ có ta một người ở lại lục trần gật gật đầu tại xác định lam n g u y ệ t nguyệt một mực ở chỗ này về sau hắn rốt cuộc suy đoán ra lam n g u y ệ t nguyệt thân phận ngũ thải đạp vân điêu là gì của ngươi lục trần mở miệng hỏi đường ngươi vậy mà biết ngũ thải đạp vân điêu lam nguyện nguyệt xứng sở mắt to nháy nháy nhìn xem lục trần hoàng sợ nói từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua lục trân nhẹ nhàng một cười nói ú c lam n g u y ệ t nguyệt không có chút nào hoài nghi gật gật đầu xem ra ngũ thải đạp vân điêu thật rất nổi danh đâu cổ tịch bên trên đều ghi chép lục trân có chút một cười không thể phủ nhận phụ thân ta liền là ngũ thải đạp vân điêu chủ nhân ta kêu hắn điêu thúc thúc ta tuổi thơ liền là điêu thúc thúc bồi tiếp ta lớn lên lục trân bừng tỉnh đại n ộ bình tĩnh nhìn đối phương nguyên lai lam n g u y ệ t nguyệt lại là đế phong chân thần vương lam thạc nữ nhi tốt đại địa vị khó trách nàng mình có thể độc hưởng như thế một tòa lầu các thân là lam thạc nữ nhi tự nhiên mà vậy địa vị tôn sùng chỉ sợ tại toàn bộ dị thú sơn ngoại trừ mấy cái kia trung thực tại không tưởng nổi lao gia hỏa nàng liền là có quyền thế nhất hiện tại toàn bộ dị thú sơn người ngoại trừ cái kia chút thần thế lao cổ đồng tất cả mọi người đều là nàng hậu bối thân phận này thế nhưng là đủ dọa người ta rốt cuộc biết phi khinh minh tiểu tử kia vì sao a mưu cầu danh lợi truy ngươi lục trần vừa cười vừa nói hừ h ừ l a m n g u y ệ t nguyệt cực kỳ không có có hình tượng nằm nghiêng ở đại sảnh một tòa hoa văn trang sức cao quý hoàng tọa bên trên phát ra lẩm bẩm thanh âm tên kia ý đồ xấu nhiều nữa coi là bản đại tiểu thư không biết, hắn là không riêng gì hắn liền là thiết chiến sơn mấy cái kia cũng là như thế bản đại tiểu thư mới sẽ không mắc lừa đâu lam nguyệt nguyệt t i ề u hừ hừ dối lưng một cái từng cái dạng chó hình người chứa tới giả đi thật không có ý nghĩa còn tốt cơ chí ta đã sớm xem thấu lam nguyệt nguyệt một mặt thần khí nói ra dị thú sơn thần bí nhất liền là có thể thuần hóa các loại dị thú từ xưa chuyển thừa thuần thú bí lục vạn cổ đến nay dị thú sơn sở dĩ có thể có được chín đại dị thú còn có đế phong chân thần vương vinh diệu hơn nữa thuần thú bí lục từ công chí vĩ có thể nói thuần thú bí lục là toàn bộ dị thú sơn quý giá nhất tại phú không phải trực hệ chi người không thể học tập. với lại cũng không phải mỗi cái trực hệ đệ tử đều có thể học tập còn phải xem mỗi người tư chất như thế nào chỉ có tốt nhất tư chất mới có thể học tập tiểu tổ tông ngài có đ â y không đang tại hai người lúc nói chuyện l ầ u các bên ngoài một cái thâm trầm nặng nề âm thanh n â m vang lên sơn chủ tới l a m n g u y ệ t nguyệt, nguyệt sưu lập tức nhảy lên vội vàng chỉnh lý chỉnh lý quần áo ngồi nghiêm chỉnh thu liễm hể vải dáng tươi cười nhẹ ho hai tiếng chững chạc đàng hoàng nói ra tiến không lớn biết công phu một cái khí vũ hiên ngang trong lúc giơ tay nhấc chân uy thế mười phần nam tử trung niên đi đến bái kiến tiểu tổ tông nam tử cung cúng kính kính đối lan nguyện thi lễ một cái miễn đi lam n g u y ệ t nguyệt nhẹ nhàng gật đầu cao quý lãnh diễm k h í chất nhìn một cái không xót gì rất khó tưởng tượng vừa mới nàng còn không có hình tượng chút nào ngồi liệt lấy v u ệ h ạ i hoạt bát bộ d á n g khả ai cùng hiện tại liên hệ tới nam tử trung niên hành lễ về sau thì là đưa ánh mắt khóa chặt trên người lục trần ánh mắt sắc bén phảng phất có thể nhìn rõ hết thể đối mặt nam tử trung niên có thể nhìn xuyên hết thể ánh mắt lục trần không nhúc n í c h tí nào trên mặt dáng t ư ơ i cười hướng về phía đối phương một cười dị thu sơn sơn c h ụ ánh mắt h ư n g tụ hắn phát hiện vậy mà nhìn không thấu lục trần ngược lại bị lục trần theo dõi hắn nội tâm của hắn có loại bị nhìn xuyên cảm giác cái này sao có thể? sơn chủ kinh hãi nhưng là ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc hướng về lục trần gật gật đầu không biết vị công tử này là lục trần công tử đến từ nơi đâu sơn chủ sắc mặt bình thường kỳ thực nội tâm một mực kéo căng có trọng yếu không lục trần không có trả lời hỏi lại đường còn xin công tử chỉ rõ chúng ta muốn vì tiểu tổ tông an toàn cân nhắc công tử chớ trách sơn chủ bình tĩnh nhìn xem lục trần không điêu ngạo không tự tin nói ra nhưng là hắn lời nói lại mang theo không thể nghi ngờ đủ gặp bọn hắn đối với la nguyện nguyện an toàn nhìn trọng yếu bao nhiêu ngẫm lại cũng đúng dù sao la nguyện nguyện thế nhưng là để phong chân thần vương lam thạc nữ nhi chỉ dựa vào lam thạc hai chữ toàn bộ dị thú sơn đều muốn vô cùng coi trọng ta là ai không trọng yếu ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với các ngươi không có á c ý là có thể lục trần bình chân như vại nói ra cái này chỉ sợ không phải do công tử sơn chủ trong mắt hơi h í p nửa bước chân quân khí thế trong nháy mắt hướng lục trần đẻ xuống lục trần trên mặt dáng t ư ơ i cười bưng chân trà nhẹ nhàng uống nước trà tùy ý cố khí thế này lấy thế thái sơn áp đ ỉ n h hướng mình đẻ xuống hắn lại không nhúc nhích tí nào nửa bước chân quân uy áp không có đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng sơn chủ sắc mặt k ỳ biến quá sợ hãi hắn có thể cảm nhận được mình uy áp tại khoảng cách trước người đối phương thời điểm vậy mà y m a n g dáng tươi cười cái này sao có thể một người trẻ tuổi làm sao có thể sẽ không xem mình uy áp chẳng lẽ trên người hắn có cái gì bí bảo không thành không đúng nếu có bí bảo đối phương nhất định sẽ động sẽ không giống như bây giờ một điểm phản ứng đều không có như vậy chỉ có một khả năng đối phương so với chính mình còn cường đại hơn cảnh giới tại nửa bước chân quân phía trên thế nhưng là điều này có thể sao một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi làm sao có thể sẽ có cao như vậy cảnh giới Cái nào sơn ợ sẽ mẽ là luyện, đánh trong bụng mẹ tu luyện, vậy không có khả năng còn mạnh khả h tu mẹ vậy có chủ í n mình ngươi đến cùng là ai? Sơn h h ai. c là không chút do dự trong nháy mắt tế ra bản thân bản mệnh đạo binh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lục trần như lâm đại địch đường đường dị thú sơn sơn chủ trực tiếp bị lục trần dọa tại chỗ tế ra đạo binh Trước trần tiếng, Nguyệt Nguyệt ta tốt nhất ngươi chưa chủ, Lục còn dạ ma làm ha? Lan điện lại hiện. ngồi nghiêm vui, đối binh cái Sơn lên chỉnh không cũng bạn vận khí phải gì này dám vẫn sơn chủ lớn tiếng nói sắc mặt rất là khó coi nhìn xem lục trần ánh mắt tràn ngập cảnh giác một khi hắn là thiết chiến sơn hoặc là phi hương sơn phái tới gian tế làm sao bây giờ hắn sẽ không lam n g u y ệ t n g u y ệ t n g ự khí kiên định nói ra đem ngươi binh khí thu lại tiểu tổ tông sơn chủ rất là không cam tâm thu lam n g u y ệ t n g u y ệ t bình tĩnh nhìn xem sơn chủ m ặ t không biểu tình một cái tay vô ý thức nắm tay mình chỉ quay tới quay lui quen thuộc lam n g u y ệ t n g u y ệ t sơn chủ ánh mắt co rụt lại thần s ắ c đại biến bởi vì hắn biết đây là tiểu tổ tông muốn báo nổi đ i ể báo mỗi lần lan n g u y ệ t nguyệt lúc tức giận đợi ngón tay đều hội không tự chủ đi quấn quanh tóc x o á t một cái sơn chủ lấy mình bình sinh tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt đem bản m ệ n h đạo binh cất vào đến hắn cũng không dám đụng vào vị này tiểu tổ tông bạo tính t ì n h đã từng có qua một lần bọn hắn không để ý lan n g u y ệ t n g u y ệ t phản đối ẩm vang làm việc kết quả tiểu tổ tông báo nổi kém chút đem chọn cái dị thú sơn phá hủy còn tốt tận thế một cái lao tổ kịp thời thức t ì n h lúc này mới lắng lại việc này từ khi một lần kia về sau lan nguyện nguyện mỗi lần dị thường cử động đều để bọn hắn h a hùng k i ế vĩa dần ra đã suy nghĩ ra được lan nguyện nguyện sinh khí chiêu bài tính động tác để tránh đang kinh động vị này t i ể u tổ tông lui ra ngoài đừng tới quáy dày ta sơn chủ thu hồi b i n h khí triệt hồi vì thế lan nguyệt nguyệt lúc này mới sắc mặt đẹp mắt cũng không ít c u ố n quanh tóc ngón tay vậy thu lên không qua nàng vẫn còn có chút cơn giận còn xuất lại chưa tiêu trực tiếp hạ lệnh chủ khách sơn chủ không cam tâm nhìn lục trần một chút hờ hưng rời khỏi đại điện người tới vừa ra đại điện sơn chủ sắc mặt liền lạnh xuống lập tức triệu tập một chút đệ tử bắt đầu mười hai canh giờ không gián đoạn giám thị lên vân điều các biết hẳn rằng có chỗ di động liền điệu giết chết không cần xin chỉ thị là sơn chủ chúng vị đệ tử đáp lại nói đều cút cho ta không qua còn tốt cố lực lượng này coi như nhu hỏa cũng không có mọi người thụ thương điểm ấy lan n g u y ệ t n g u y ệ một khống chế lực lượng vẫn là biết có chừng có mực sơn chủ sắc mặt rất là không dễ nhìn mắt trợn tròn nhìn qua chúng vị đệ tử âm thầm thở dài một tiếng tiểu tổ tông này chọc không được rút lui a không có cách tiểu tổ tông qua cường thế bọn hắn cũng không dám đắc tội chỉ có thể câm điếc an vàng liền rốt cuộc an tĩnh Cảm n h ậ n được động có bên ngoài không thấy lam nguyện nguyện t thể bộ giáng lục trần thầm nói nhẹ nhàng đi tới lam n g u y ệ t nguyện bên người nhìn xem ngủ say nàng lông mi một động một chút trông rất nhắm mắt lục trần không khỏi cười vươn tay một cỗ bảng bạc sinh mệnh chi lực từ đầu ngón tay bắn ra hóa thành vô số tương mỏng không có vào lam nguyện nguyện trong cơ thể rất nơi h h a n b xa phi ưng sơn một ngôi đại điện bên trong một đạo tuổi trẻ bóng dáng ngồi xếp bằng trên thân từng đợt tâm lánh xương mủ màu đen trạm linh khí phun gian vứt vào loại này hắc vụ rất là thần bí phảng phất ta vậy sinh mệnh mình tham lam hút lây chung quanh thiên địa linh khí không ngừng huyên hóa lấy khác biệt hình dạng nếu như lúc này lục trần nhìn thấy loại này h ắ t vụ nhất định hội kinh hãi bởi vì như vậy đen sương mù chỉ có dạ ma điện công pháp mới là loại hiệu quả này khi thấy rõ tên nam tử này khuôn mặt thời điểm nhất định hội giật n ả y cả mình bởi vì vì người nọ chính là phi k i n h minh ai có thể nghĩ tới đường đường phi ưng sơn thiếu sơn chủ vậy mà hội dạ ma điện quỷ bí công pháp ông phi k i n h minh đột nhiên mở ra hai con mắt t r ỏ n g trắng mắt hoàn toàn biến mất con mắt hoàn toàn bị vô tận hắc ám c h i ế m cứ đen kị thâm thúy cho người ta một loại không h i ể u quái gì lục trần vậy mà cực kỳ ta đoạt nữ nhân thật là không biết chữ chết viết như thế nào phi k i n h minh khuôn mặt tẩn vào hắc vụ bên trong lạnh lùng nói ra thời điểm không sai bị lắm ta sẽ để cho n g ư ơ i đau đến không muốn sống chậm rãi hành hạ trên ngươi Phi khinh minh lạnh cười mang theo một loại khát máu hương vị vân yêu các lục trần chỗ gian phòng hắn chính lấy một cái dễ chịu tư thế dựa nghiêng ở nơi đó nhắm mắt lại phản phất ngủ thiếp đi như thế đột nhiên trên người hắn một đạo ẩn vốn khác biệt lực lượng sinh động thuần hắn kinh mạch nhanh chóng hướng toàn thân du t ẩ u ở trong quá trình này loại này lực lượng thần bí hấp thụ lục trần trong thân thể thần lực nhanh chóng lớn mạnh liền phản phất một cái tham ăn mặt ạ c nhanh chóng phân liệt chăm chú thời gian qua một lát loại này lực lượng thần bí liền trải rộng nhanh toàn thân xâm nhập lục trong đêm tối ánh trăng trong ngần thấu qua cửa sổ thắp sáng gian phòng giống như ban ngày đem lục trần khuôn mặt chiếu dành mẹ ông lục trần chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được trong thân thể tàn phá bừa bãi muốn phá hủy hết thể lực lượng thần bí khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra lệnh cười không nghĩ tới trong lúc vô tình còn gặp được một con cá lớn đối với mình trong thân thể tình huống lục trần hồn nhiên không thèm để ý không phải nói căn bản không có coi ra gì lúc này hắn không chỉ có không có ta thống khổ ngược lại rất là cao hứng dạ ma chi lực không nghĩ tới c ố lực lượng này bên trong vậy mà ẩn giấu đi một tia dạ ma chi lực có ý tứ dạ ma điện một cái vạn cổ thần bí thế lực bá chủ truyền t h ừ a hắn thế lực trải rộng kiểu giới đâu đâu cũng có vạn cổ t u ế n g u y ệ t đến nay bọn hắn vẫn muốn thống trị kiểu giới vạn cổ t u ế n g u y ệ t bên trong nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều từng cùng bọn hắn giao thủ qua bọn hắn quá thần bí căn bản không có ai biết bọn hắn căn cứ ở đâu ngươi nhất làm cho lục trần ngoại ý muốn là phi khinh minh hắn đường đường phi ư ơ n g sơn thiếu sơn chủ vậy mà vụ n trộm tu luyện thành t ự u dạ ma trở thành dạ du thần dưới trướng ở viên cảm nhận được trong thân thể tàn phá bừa bãi lực lượng lục c h â n mặt không đổi sắc dù sao hắn là chuẩn thần v ư ơ n g cấp l ụ c thân mỗi một tế bào đều mạnh mẽ vô cùng căn bản không phải bọn hắn có khả năng sau mô phòng đi ra đêm Trước thần thuật. trỗi trong tay kết từng ưng lúc chóng không khinh Phi Phi minh hắn hai nhanh sơn. điện, này ngồi bằng, ấn, xếp đại sợ dị ạ n này g m thu sơn vân điêu các đang tại chợp mắt lục trần bên trong dạng ma chi lực xâm nhập toàn thân cùng lục trần tranh đoạt thân thể quyền chủ động phi khinh minh mắt rất đơn giản muốn điều khiển lục trần để hắn tự mình hại mình để chính hắn chết tại trong tay mình suy nghĩ một chút hắn đều cảm giác hưng phấn loại này mình thanh mình từng đau từng đau l a n g trì loại kia tàn nhẫn làm cho người khó có thể tưởng tượng điêu trùng tiểu kỹ không qua lục t r â n mở to mắt khinh thường một cười cảm nhận được trong thân thể tàn phá bừa bãi lực lượng thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động phanh một tiếng trong cơ thể dạ ma chi lực trong nháy mắt t ă n g d ã hóa thành vô hình phi hương sơn phi khinh minh chỗ ở phi khinh minh không có dấu hiệu nào một mụm máu tươi nhận ra được do máu màu đen phản phất mực nước bình thường vừa rơi xuống đất trong nháy mắt đem mặt đất tan mọn từng sợi khói trắng bốc lên mang theo g loại vị đạo này để cho người ta nghe một ngụm liền hai mắt biến thành màu đen không ngừng buồn nôn phi k i n h minh toàn thân chấn động run dậy sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt con mắt t r ừ n g l ớ n lớn tràn ngập không đáng tin làm sao có thể ta lực lượng làm sao có thể hội biến mất nhìn lên trước mặt tên tiểu nhân kia phi k i n h minh ngồi thẳng không để ý lau bên miệng vết máu hai tay nhanh chóng kết tấn đánh ra từng mai từng mai cổ phụ bay về phía tiểu nhân đồng thời trong miệng hắn nói từng mai cổ phụ bay về phía tiểu nhân đồng thời trong miệng hắn nói lầm bẩm đọc lấy một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ dị thú sơn v n yêu cắt t r ê không đột nhiên p h o n Mây muốn kiềm mắt nháy đen ép thành thành trong ép tức chế khí vỡ, dị thú sơn chuyện gì xảy ra. Dị Thú sơn đệ tử nhau nhau xảy đệ Sơn n gì g ra. Dị tử tới, đi ầ một nhìn che kín mây cùng tháng, một mặt kinh dị mây điểm may. một thành, tựa hồ có điểm không may. Dị Thú kinh không đen Sơn hồ dị Dị ép có vị lên tuổi tác trưởng lao ngưỡng vọng tiên h cung mặt sắc mặt ngừng trọng nói ra chúng ta dị thú sơn cho tới nay đều là tinh không vật lý dù là vũ tuyết thiên vậy y nguyên có thể nhìn thấy ánh nắng ban đêm cũng có thể sao lốm đốn đầy trời trông thấy bầu trời đêm làm sao có thể đột n h ừ n cái dạng này dị thú sơn sơn chủ cao mày nhìn xem sơn đêm tối không trầm giọng nói ra ầm ầm đen kịt trong mây mù có thiểm điện xé rách thiên khùng thẳng tắp rơi xuống t h ô to thiểm điện khoảng chừng n g à n mét m chi thô rơi xuống thời điểm thiên băng địa liệt mang theo khí tức hủy diệt trong mây đen phảng phất quần ma tại l o ạ n vũ phát ra từng tiếng quỷ khóc sói gào tiếng gào thét nhiếp hồn tâm hồn hắc cám giáng lâm dị thú sơn đại trưởng lão lập tức nảy lên la thất thanh đường đây là phát sinh hắc cám náo động sao giờ k h ắ c này toàn bộ dị thú sơn tất cả mọi người trong lòng đều cực kỳ kiềm chế hắc á m náo động một cái đáng sợ danh tự biết người đều kinh hồn táng đảm đây chính là vạn cổ đến nay có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng náo động mỗi lần giáng、lâm. Toàn một thời rất vào đoạn muốn gian bộ kiểu giới đấu muốn lâm dị à i tối phải trong náo bóng không đúng.、Đây、không động, không cần mình dọa mình. hát hù Đây cám dọa d thú sơn sơn chủ quan sát một lát trầm giọng nói ra bởi vì hắn phát hiện nơi sa phi hưng sơn cùng thiết chiến sơn cũng không có bị hắc cám vây quanh mà chỉ có bọn hắn dị thú sơn như thế đây là nhằm vào chúng ta dị thú sơn hành động xem ra là có người nhịn không được muốn ra tay với chúng ta dị thú sơn sơn chủ trầm giọng nói ra không thể nào có nhân vật cấp bậc trưởng lão không tin nói ra ai dám làm cản như vậy đối với chúng ta dị thú sơn xuất thủ không muốn sống vân điều các bên trong lục trần hễ p ả i mở to mắt n g ầ n đầu nhìn một cái bầu trời gia hỏa này còn có chút đạo hạnh đem khống thần thuật luyện đến cảnh giới như thế đáng tiếc n g ư ờ i gặp ta ngón trỏ k h ẽ nhúc ních một đạo lưu quang từ lục trần trong tay bắn ra thẳng vào trên bầu trời trong mây đen p h a n h một tiếng đầy trời mây đen chấn động trong nháy mắt nổ t u n g từng đoàn từng đoàn mây đen như lai lúc bình thường cuốn ngược mà quay về hướng phi h ương sơn ép đi không tốt chính thao túng vô số thủ lấn phi khinh minh đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt một mảnh bối rối hắn khống thần thuật lại bị người phản khống đại sự không ổn từng đạo thủ ấ n không muốn sống đánh ra phi khinh minh muốn muốn về khống thần thuật quyền khống hung hăng t ắ n đầu lưỡi một cái phun ra một ngụm tinh huyết không vào tay bắt đầu ấn bên trong muốn m u ố n lần nữa điều khiển không thần thuật nhưng mà dù là như thế hắn vẫn là điều khiển không được là ai là ai xuất thủ phi khinh minh kinh hãi la thất thanh đường ta không thể ngồi chờ chết nghĩ đến đây hắn đột nhiên đứng lên đến nhanh chóng hướng phi ứng sơn cấm địa phóng đi muốn chạy dị thú sơn vân điêu các bên trong lục trần lộ ra một tia lạnh cười chậm rãi rội ra ngón tay vỗ tay phát ra tiếng ba thanh t h ú y tiếng vang trong phòng vang lên vốc chính bước ra môn phi k i n h minh thân thể đột nhiên mềm lún sủi lơ trên mặt đất một ngụm máu tươi phun tới lúc này h Một mặt mà tin, thân thể không không hắn đáng của vậy dị thu sơn vân i ê u các lục trần gian phòng lúc này người đã đi nhà trống mất đi lục trần hình bóng hắn liền phảng phất chưa từng có xuất hiện ở đây bình thường không có để lại mảy may vết tiệm ông phi k i n h minh gian phòng không gian im ắng mở ra tại phi k i n h minh giật mình trong ánh mắt một bóng người chậm rãi từ trong không gian bước ra xuất hiện trong phòng là ngươi khi hắn nhìn người tới thời điểm con mắt lập tức trận to lớn một mặt không đáng tin hoảng sợ nói điều đó không có khả năng thế nào lại là ngươi ngươi thật bất ngờ a lục t r ầ n chậm rãi há miệng nói ra không sai đột nhiên vô thanh vô tức vượt qua t h i ê n địa cùng phi ư ơ n g sơn phòng ngự lại trận còn không có bị người phát hiện tình hôn g dưới lục t r ầ n dễ dàng đi vào phi khinh minh trước mặt thế nào lại là ngươi phi khinh minh một mặt không tin chẳng lẽ vừa rồi một mực đều là chính ngươi xuất thủ xem ra ngươi còn không đốc đáng tiếc cho không nên dây vào người lục trân lắc đầu đi đến bên cạnh c h i n đế nên ngang ngồi xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phi k i n h minh ngươi thật cực kỳ để cho ta ngoài ý、muốn. vậy mà gia nhập d ạ ma điện hơn nữa còn có thể tu tập d ạ ma điện không t h ầ n thuận không đơn giản cái nào lục trần vừa cười vừa nói Trước 1187, tới lui tự nhiên. Là ngươi, thật là ngươi. Phi chỉ vào lục Trần, là thất thanh đường. Hắn có chút không tin, ở trong mắt chính mình sâu kiến một dạng tồn tại, làm sao có thể phá mình không thần thuật. Với lại làm sao có thể đột xuất tại trong, thần thủ thôi một chút đi, ngươi là thế ngươi, ngươi. đường. lường ngươi Với chỉ Lục có chính có có của 1187, lui nhiên. Phi khinh minh kiến lại nhiên hiện gian loại hãi nói đi, gia điện. Là là là làm làm là sâu Hắn không mình dạng mình không phòng mình bên đoạn, hắn không nào nhập phá khó vào ma sao sao đủ để ở bí sợ dạ một b ê từng vòng từng vòng ngay n tại phi khinh minh thất thần một khắc này trong chén một giọt quỳnh tương bay ra ngoài nhanh như tiềm đ i a n trực tiếp bắn vào đối phương mi tâm a phi khinh minh đều thảm một tiếng cả người đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó ánh mắt trở nên trống giống phản phất mất đi ý thức khôi lỗi bình thường nói ngươi là thế nào gia nhập dã ma điện lục t r ầ n nhìn chằm chằm phi k i n h minh hỏi ta không biết phi k i n h minh chậm rãi nói ra giờ phút này hắn hào vô ý thức hoàn toàn là bạn có thể trả lời loại tình huống này cùng thôi miên rất giống chỉ không qua so thôi miên càng thêm lợi hại nếu như nói một người nếu như bị thôi miên còn có thể nói láo như vậy loại tình huống này một điểm lợi nói dối đều không có ân lục t r ầ n lông mày không khỏi một nhăn có chút ngạc nhiên hắn không hoài nghi chút nào thủ đoạn mình đối phương căn bản vốn không khả năng nói láo như vậy kết quả chỉ có một khả năng phi k i n h minh thật là không biết chuyện gì xảy ra cho tới nay ngươi đều làm sao liên hệ dạ ma điện à t h chấm nét bọn hắn tại tử lục t r ầ n từng cái vấn đề hỏi ra nhưng mà phi khinh minh một vấn đề vậy không có trả lời hoàn toàn đều là không biết tôi h muốn một nghị cũng biết dạ du thần tên kia nhát như chuột am hiểu dấu kín chỉ sợ ngoại trừ bản thân hắn không có bất kỳ người nào biết hắn giấu ở nơi nào lục t r ầ n chậm rãi nói ra dạ du thần quý bí, bí rất nhiều người đều biết dù là sự t ì n h đại đế tự mình xuất thủ đều tìm không được hắn tung tích gia hỏa này thanh dấu kín chi thuật luyện đến cực hạ không người ra hai bên đây cũng là dạ ma điện v ạ n cổ đến nay có thể tồn tại nguyên nhân ông thu hồi chén rượu lục trần quay người một bước đạp nhập không gian bên trong, trong nháy mắt biến mất tại phi ư n g sơn cùng lúc đó thất thần nghèo túng phi khinh minh toàn thân co lại co lại toàn thân dạ ma chi lực t i ê u đốt qua trong dây lát hóa thành cho bụi mà quần quần mây đen vậy y mắng tiêu tán phản phất chưa hề xuất hiện qua sáng n g u y ệ t n g u y ệ t hoa v ẩ y xuống đem thiên địa nhuộm thành một mảnh ngân sát giống như phụ thêm một tầng ngân xa dị thu sơn vân i ê u cát lục trần trong phòng lục trần đột nhiên xuất hiện dựa nằm tại trên giường phản phất chưa từng có đội qua dị thu sơn sân chủ cùng các đệ tử đều mười điểm kinh ngạc không rõ buổi tối hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra mây đen đến nhanh đi vậy nhanh làm cho người nhìn không thấu tất cả giải tàn đi nhìn xem toàn bộ dị thú sơn như lâm đại địch lục trần cách không chuyển â m cho dị thú sơn sơn chủ nói ra ân dị thú sơn sơn chủ s ứ n g sở ngắn ngủi chầm tư một lát lập tức ra lệnh tất cả giải tán đi không có việc gì đều nghỉ ngơi thật tốt ngày mai đúng hạn luyện công buổi sáng là sơn chủ chúng vị đệ tử mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng là vẫn cực kỳ tuân thủ mệnh lệnh nhao n h a u tán đi các ngươi vậy tản đi đi. dị thú sơn sơn chủ hướng về phía mấy cái trưởng lão phất phất tay mấy cái trưởng lão rời đi sơn chủ lam thiêu đốt cũng không hề rời đi mà là tại, tại chỗ chầm tư một lát cắn răng kiên trì hướng vân điêu cấp đi đến hắn biết vừa mới truyền âm liền là cái kia có thể làm cho mình sợ hãi người trẻ tuổi cho nên hắn muốn l ĩ n h giáo một phen buổi tối hôm nay sự tình chỉ không qua vân điều c ấ p thế nhưng là tiểu tổ t ô n g l a m n g u y ệ t n g u y ệ t cung điện cho dù là hắn cũng không thể thiện nhập l a m tiêu h đốt cầu kiến công tử suy tư thật lâu dạo qua một vòng lại một vòng l a m tiêu h đốt vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ kiên trì truyền thanh nói muốn hỏi ban đêm sự tình rất không cần phải chuyện này n g ư ơ i ít biết vi diệu nếu không hội mang cho n g ư ơ i đến họa s á t hơn lục trần thanh âm như có như không chuyển đến v a n vọng tại làm tiêu đốt nào hải làm tiêu đốt trong lòng một năm thần s á c đại biến ngay cả mình một cái nửa bước chân quân đều không thể biết sự tình đây tuyệt đối là nghịch thiên đại sự tình thậm chí có thể là vạn cổ đại bí đối với cái này làm thiêu đốt thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng một điểm không nói hai lời quay người rời đi coi như biết t i ế n thối trong phòng lục chân lạnh nhạt một người chậm dại nhắm mắt lại chậm mắt bắt đầu ngày hôm sau phi ương sơn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh phi ương sơn đệ tử dựa theo thường ngày như thế thao luyện chỉ k h ô n g qua rất rõ ràng mọi người vẻ mặt cực kỳ là q á i dị cũng không có chuyên tâm tu luyện bởi vì hôm nay g i a sân thiếu mất một người sơn chủ phi khinh minh dĩ vãng mặt trời lên cao phi k i n h minh đều hội rời giường giám sát chúng đệ tử tu luyện nhưng mà hôm nay cũng đã gần muốn b u ổ i trưa còn không thấy tung tích ảnh kỳ quái cái này đều b u ổ i trưa làm sao thiếu chủ còn không có rời giường thiếu chủ dĩ vãng thế nhưng là xưa nay không ngủ nướng thế nào hôm nay thật là kỳ quái một đám đệ tử châu đầu ghé thai lẫn nhau nghị luận chuyện gì xảy ra khởi bẩm sơn chủ thiếu chủ hôm nay vẫn chưa ra khỏi cửa phòng mọi người đều cảm giác có điểm gì là lạ, lạ có mấy cái phi k i n h minh c h ó săn hấp tấp chạy tới hướng phi ư n g sơn sơn chủ nói ra một người phi ư n g sơn sơn chủ ánh mắt máy liệt khi t h ấ bàn bạc ép đám người không thở nổi ngươi đi để hắn cút ra đây gặp ta là sơn chủ tiên đệ tử này cổ co giục lại vội vàng đáp ứng quay người nhanh chóng hướng phi khinh minh chỗ ở chạy tới không lâu về sau toàn bộ phi ưng sơn đại loạn gà bay chó chạy người người n ô u n áo các đại trưởng lao xuất quan cho dù là bên ngoài lịch luyện người vậy toàn bộ tại cùng ngày thông qua các loại phương pháp trở về thiếu chủ phi khinh minh không thấy cái này sao có thể khi tất cả người nghe được tin tức này thời điểm loại thứ nhất phản ứng liền là nói dẫn khi thấy sơn chủ cùng các đại trưởng lao âm châm sắc mặt thời điểm đám người không khỏi giật cả mình biến sắc vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu trong h chủ thật i biến ế u mất, tê. t lúc nhất t đại tất cả m điện người phi ưng sơn sơn chủ đột nhiên từ đại biểu hắn cao quý thân phận vương tọa bên trên đứng lên thất thố hỏi xác định cơ bản có thể xác định lão nhân gật gật đầu Ta tại gian phi ò n g phát h ệ biệt n phấn Phanh. dấu qua qua ta tỉ mỉ thu thập, thu thập một điểm, trải qua qua thủ pháp đặc biệt dò xét, có thể là thiếu vết chút trải ta tỉ thập, thập một trải thủ xét, thể cốt. để điểm, đặc lại, là bụi, Phi có có chủ cho pháp mỉ ưng sơn sơn chủ nửa bước chân quân sự thật đột nhiên bạo phát đi ra kinh khủng y thế chủng kích thước vạn giảm thương khung quái thiên địa phong vân vô tận n ộ khí lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi dọa không ít người hai chân như lưu ra trưng một nghìn một trăm tám mươi tám đại chiến phong vân đông đông đông phi ưng sơn toàn bộ giới nghiêm tại cái này một ngày tất cả phi ưng sơn đệ tử cho dù là bên ngoài lịch luyện đệ tử chỉ cần có thể liên hệ với toàn bộ chạy về nhà mình thiếu chủ vô duyên vô cớ cứ thế mà chết đi là cá nhân đều có thể nhìn ra trong đó có vấn đề lớn nhưng lại không ai có thể tìm ra dấu vết để lại tìm ra hung thủ cho dù là bọn hắn tốn hao to lớn đại giới mời am hiểu suy tính cường giả y nguyên cha không ra đến ngọn nguồn là người phương nào toàn bộ phi ưng sơn phòng ngự vô song có đại trận thủ hộ không có khả năng có người chui vào tiến đến chúng ta không phát hiện được nghị sự đại điện nơi này hội tụ toàn bộ phi ưng sơn cao tầng một chút khuôn mặt dàn u a tinh thần q u á c thức lao nhân đều đã rất nhiều nằm không hỏi thế sự nhưng đều bị kinh động hội tụ một đường lúc này chân đối với chuyện này có một vị lớn t u ổ i lão già khót lác lập tức gây nên không ít người đồng ý phi ưng sơn thủ hộ nghiêm mật bề ngoài trải rộng vô thượng đại trận theo như truyền thuyết thế nhưng là xuất từ tổ tiên bọn họ chi thủ phải biết tổ tiên bọn họ thế nhưng là thân có đại bàng huyết mạch phi ứng đã từng uy chấn toàn bộ từ vi đế tinh hoành hành c i u giới chiến bại vô số cường giả đã từng đến phi ưng sơn đó cũng là nhất phương đại giáo truyền thừa mặc dù chưa quân lâm c i u giới nhưng là nhưng cũng không phải bình thường truyền thừa có thể tưởng tượng liền xem như thần vương cường đi vào trận cũng muốn phế bên trên một phen tay chân chúng chi muốn vô thanh vô tức đi vào không phải đế giả không thể trái mà bây giờ cựu giới tu luyện giới nhân tài đ i ề u tàn càng có tận thế mà nói tại cựu giới vạn vực liền tôn thánh nhân đều là hy hữu cũng chính là tử vi đế tinh một mực ngăn cách không có tự thánh thiên địa không có mạn pháp chi lực áp chế chân quân thần vương hàng ngũ còn có thể nhìn thấy nhưng là nếu như nói đế giả liền xem như tử vi đế tinh đó cũng là không có toàn bộ cựu giới vạn vực cũng không có không có đế giả ai có thể đột phá phi ương sơn phòng ngự mà lại là tại không làm kinh động tất cả ân tình n g hạng căn bản vốn không tồn tại nói cách khác minh nhi là mình đốt hóa thành cho phi hương sơn sơn, sơn sơn chủ trầm giọng nói ra là sơn chủ lao nhân lên tiếng tất cả mọi người đều lần lượt phụ họa dù sao lão nhân chiếm đoạt là chữ lý đương nhiên còn có lao nhân bản thân danh vọng tại lao nhân này không là người khác chính là phi ương sơn đời trước sân chủ đồng thời cũng là đương đại sơn chủ tộc thúc minh nhi mặc dù không phải ta duy nhất con trai mặc dù có chút bất tranh khí nhưng là không thể phủ nhận hắn vẫn là con trai của ta phi ương sơn sơn chủ trầm giọng nói ra nói như vậy gián tiếp chứng minh sơn chủ đã biến tướng thừa nhận sự thật này tất cả mọi người lập tức giữ vững tinh thần nhìn về phía sân chủ từ trong m i ệ n g hắn đám người cảm giác được hắn lời nói bên trong có chuyện ta bay khải con trai không thể thật không minh bạch chết vô ích chết cũng muốn chết có giá trị người muốn làm thế nào nghe được bay khải lời nói cầm đầu lao nhân trong mắt hơi hít hỏi con ta chết rồi tự nhiên muốn làm làm văn chương phóng ra tiếng gió đặc biệt là thiết chiến sơn cùng dị thu sơn để bọn họ cũng đều biết phi ư n g sơn sơn chủ l ạ n h giọng nói ra trong mắt xôi trào chiến ý t r ù n g thiên coi đây là l ờ i cớ hướng hai nhà nổi lên ngươi đây là đang đồ lửa cầm đầu lao nhân sắc mặt trầm xuống l ạ n h giọng nói ra vạn cổ tuyến nguyệt ba nhà chúng ta một mực duy trì tạo thế chân vạc thái độ mặc dù bây giờ hai nhà đã sụn dốc nhưng là chết g ầ y lạc đà so ngựa lớn ngươi phải nghĩ lại gan nhỏ sợ phiền phức vĩnh viễn không thành được đại sự bên thắng là vừa cường giả vi tôn tuyên cổ bất biến định luật bây giờ chúng ta phi ư n g sơn cường qua còn lại hai nhà vì sao á còn muốn tạo thế ch ta muốn nhất thống tam sơn thành để phi ưng sơn lần nữa sừng sững tại tử vi đế tinh đem b ạ n cổ r ư ớ c mất đi vinh quang đ o ạ t lại phi ưng sơn sơn chủ trị c h địa hữu thanh nói năng có khí phách nói ra giờ phút này h ắ n tựa như là một tôn đ ế vương bá khí vô s o n g lăng lệ ánh mắt tràn ngập vô tận chiến ý để vô số người vì chi biến sắc ngươi coi thật muốn làm như thế cầm đầu lao nhân ngữ khí ngưng trọng nói ra đăng nhập cụ ạ thuật chấm nét tim đen đ ũ ám để đọc chuyện phi ưng sơn sơn chủ đứng lên từng bước một đi xuống đi vào bên người lao nhân đối lao nhân xoay người trịnh trọng thi lễ một cái còn xin tộc thúc ủng hộ thôi muốn làm li l i ề u ta cái này một đám x ư ơ n g giả mà thôi lão nhân nhìn xem phi ưng sơn sơn chủ dừng lại thời gian rất lâu cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng quay người đi ra ngoài đứng trước tổng đ ộ n viên tất cả mọi người binh không rời tay giáp bất ly thân gối giáo chờ sáng sau đó thả ra tin tức đem hung thủ chỉ hướng thiết chiến sơn cùng dị thú sơn từng đạo mệnh lệnh truyền đạt toàn bộ phi ưng sơn toàn bộ đ ộ n viên túc sát khí hơi thở trải rộng cả môn phái thiết chiến sơn bên trong nghị sự đại điện thiết sơn chủ lập tức đứng lên la thất thanh đường cái gì phi k i n h minh chết là sơn chủ lúc nào sự tình đêm qua sau đó toàn bộ đại điện trầm m ặ t xuống im mắng chỉ có thiết sơn chủ tiến g bước chân t h o n g thả âm phi ương sơn có cái gì dị động đại quân gối giáo chờ sáng không biết muốn làm cái gì có phụ trách giám thị phi ương sơn nhất cử nhất động người lập tức trở về bẩm với lại có chút t r u y ề n môn gây bất lợi cho chúng ta cái gì t r u y ề n môn nói là phi khinh minh chết cùng chúng ta thoát không khỏi liên quan đánh giám thiết sơn chủ giận dữ gầm hét lên chân toàn bộ đại điện đều lay động không thôi phi ương sơn phòng ngự ai có thể tùy tiện tin vào bọn hắn cái này là muốn coi đây là lời cớ hướng chúng ta g ơ lên đồ đao lòng lang dạ thú gió rành Lập Lao lập phụ hòa nói, sơn chủ, phòng tức thể xuất ta thể chết. trưởng tức có Chủ, rắc có chúng chờ cùng nói, nói người Sơn ngừa hiện, không ngồi không rối Đại sai, hòa dị thú sơn liên hệ, đem việc này hệ, đem cáo tiếp ì h cớ, lúc cộng bọn hắn vậy thoát không khỏi liên quan, vừa lúc tạo thành đồng minh, cộng đồng đối mặt phi Ưng Sơn. Vâng. Dị thú sơn thoát khỏi Phi Thú vậy vừa tạo mặt t đối i Dị vào tin tức lam sơn chủ cũng là giận dữ lập tức làm ra bố trí một trận bao tô sắp xảy ra toàn bộ tam sơn thành tràn ngập dương cung bạt kiếm khí tức tam sơn thành tam đại thế lực hội tụ c h i địa cộng đồng chấp trưởng c h i địa giờ này khắc này tam sơn thành đến bình d â n cùng một chút tiểu thế gia môn phái đã ngửi thấy mùi máu tươi n h a u n h a u đóng chặt cửa n ẹ o lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử không được ra ngoài có ý tứ phi ương sơn toan tính không nhỏ muốn ăn một cái toàn bộ tam sơn thành lệnh dị thú sơn thiết chiến sơn thần phục v ẫ n điêu các bên trong lục trần tự lẩm bẩm không có người so với hắn rõ ràng hơn phi khinh minh là thế nào chết chỉ là hắn không nghĩ tới phi ương sơn lại có thể coi đây là lấy cớ đối dị thú sơn cùng thiết chiến sơn độc thủ phi ứng sơn dị thú sơn thiết chiến sơn ba phe nhân mã tiến vào tam sơn thành nhất thời làm tòa này không đại thành chỉ tràn ngập khí tức sơ sát chiến xa bánh xe ép động thanh âm dị thú dẫm đạp mặt đất thanh âm phi ư n g dương cánh bay lượn g x é rách không khí thanh âm chiến giáp lẫn nhau tiếng ma sát âm binh khí giao minh thanh vỗ số thanh âm vang vọng toàn bộ tam sơn thành dọa không ít người hai chân như lũn lẫn ra s á t mặt trắng bệnh tam sơn thành chỗ biên hoang quanh năm vô sự đã thật lâu không có dạng này chiến sự đột nhiên như thế dương cung bạc kiếm rất nhiều người đều dọa gần chết bay khải ngươi có ý tứ gì tam đại thế lực hội tụ thiết sơn chủ vừa đến trực tiếp nổi giận đùng đ ù n g hướng phi ưng sơn sơn chủ chất vấn nói nguyên lai、like、là thiết sơn chủ đã lâu không gặp làm sao tính tình sở trường phi sơn chủ thần thái tiêu căng lạnh lùng một cười nói còn có lam sơn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ phi sơn chủ người cũng to toa ố t lam sơn chủ nhìn đối phương thần thái bình tĩnh nói ra bay khải người khác trang mô tắc dạng người đến cùng muốn thế nào thiết sơn chủ lạnh lùng nói ra một mực ép hỏi thiết sơn chủ liền là ngay thẳng phi sơn chủ ngồi ngay ngắn ở một đầu toàn thân bao trùm màu xanh vạy giáp phi ưng sơn vừa cười vừa nói lừ ta cũng không cùng phi sơn chủ như thế con công tâm nhãn quá nhiều để cho người ta khó lòng phòng bị thiết sơn chủ trầm giọng nói ra tốt thiết sơn chủ người sảng khoái vậy chúng ta liền không phế rất nhiều nước miếng phi sơn chủ vung tay lên từ phi ư ơ n g sơn đứng lên đạp không mà xuống từng bước một đi đến đại quân phía trước một mình ngạo nghệ đối mặt dị thú sơn cùng sắt đứng núi lớn quân hử, ai sợ ai làm sơn chủ và thiết sơn chủ hai người vậy đồng thời đạp không mà lên cùng phi sơn chủ đồng thời rơi xuống đất đối m ắ t nhìn nhau phi sơn chủ có gì trị giáo con ta chết phi sơn chủ đối xử lạnh nhạt nhìn xem hai người ánh mắt sắc bén con trai của ngươi chết quản chúng ta điệu sự thiết sơn chủ lạnh hư một tiếng nói ra con trai của ta làm sao có thể vô duyên vô cớ liền chết các ngươi không cảm thấy kỳ bặc sao hắc đó là hắn q u á i sự làm nhiều rồi đáng đ ờ i không may chết sớm sớm siêu sinh làm cản phi sơn chủ g i ậ n tí mặt nửa bước chân quân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra dung chuyển toàn bộ tam s â n h à n h cùng tập tục thế phản g phất biện động bình thường hướng thiết sơn chủ đẻ xuống quân quận không thôi đối mặt cỗ này khí thế mạnh mẽ thiết sơn chủ nhịn không được liên tục rút lui số bất tài khó khăn lắm ổn định thân hình đồng thời phóng thích mình khí thế ngăn cản cỗ này mạnh mẽ huy áp cụ thánh khí tức trải rộng q u a n thân thánh uy thiết sơn chủ sứ ra tất cả vừa liếng chống cự cố uy áp này làm sao vẫn là cảm giác rất là cố hết sức từng bước một lui về phía sau h á c nguyên lai、like、là nửa bước chân quân khó trách phi sơn chủ đuổi như thế không kiêng nể gì cả thiết sơn chủ cảm nhận được cố này nhiếp người khí thế biến sắc chấm giọng nói ra úc thiết sơn chủ tu vi vẫn là không có tiến bộ thật là đáng tiếc phi sơn chủ khí thế c n g mãnh phản p h ấ t tước vạn quân trọng sơn bình thường ngăn chặn thiết sơn chủ để hắn phản kháng không được tốt đều là nhà mình h u n h đệ làm gì khiến cho như thế c ư n g đâu dị thú sơn làm sơn chủ hướng phía trước đạch m ạ cắt vào giữa hai người ngăn tại trước mặt hai người nhẹ nhàng vung tay lên. trong nháy mắt đem phi sơn chủ h y áp hóa giải hắn chiêu này rượu đến đ ỉ n h phong từ cắt vào chiến trường đến xuất thủ ngăn cản được c ũ n g hóa giải u y áp nhẹ nhàng thoải mái liền phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình phi sơn chủ ánh mắt co r ụ t lại sắc mặt c n g biến trong nháy mắt vô cùng ngưng trọng từ hàm r ă n g gạt ra mấy chữ nửa bước chân quân cái này sao có thể dị thú sơn sơn chủ vậy mà tiến ra i nửa bước chân quân làm sao hắn cho tới bây giờ chưa thu được qua tin tức với lại từ đối phương nhẹ nhõm hóa giải m ì n huy áp đến xem thực lực đối phương so với chính mình còn cường đại hơn trời cũng giúp ta thiết sơn chủ s ữ n g sờ nhìn xem dị thú sơn sơn chủ bóng lưng tự lẩm bẩm sau đó ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười truyền lượn toàn bộ tam sơn thành đinh thai nhức góc nửa bước chân quân nửa bước chân quân l à m thiếu đốt ngươi cái tên này ẩn tàng đủ sâu thanh lão tử giấu diếm thật đắng thiết sơn chủ ma quyền sát trưởng kích động nói ra bất quá ta ưa thích hắn không nghĩ tới đối phương là nửa bước chân quân cứ như vậy bay khải coi như cũng là nửa bước chân quân vậy cũng có người có thể đối phó hắn bối rối tâm trong nháy mắt bình phục bởi vì có lực lượng tồn tại bay khải ngươi không nghĩ tới a thiết sơn chủ khôi phục thần khí một mặt khiêu khích nhìn xem cười to nói con trai của ngươi chết liền muốn bắt chúng ta làm văn trường ngươi còn lo lắm bay khải sắc mặt biến hóa trong lúc nhất thời hắn trong lòng đại loạn hắn không nghĩ tới dị thú sơn sơn chủ làm thiêu đốt vậy mà vậy không một tiếng động tiến ra nửa bước chân quân lập tức làm rối loạn hắn kế hoạch quả thực không nghĩ tới làm sơn chủ không nghĩ tới ngươi lừa gạt nhiều người như vậy thật sâu tâm cơ bay khải trầm giọng nói ra nếu như không phải hôm nay lộ ra nguyên hình chỉ sợ ngày sau ngươi liền muốn chiếm đoạt chúng ta hai đại nhà à cái gì vừa mới còn một mặt đắc chi thiết sơn chủ x ư n g sở trong nháy mắt dơ trần kinh hãi nhìn xem lam thiếu đốt lẫn mất xa xa lam thiếu đốt ngươi sẽ không thật t ổ n ý nghĩ thế này a thiết sơn chủ tùy tiện làm người hào sảng không có bất kỳ cái gì tâm cơ cho tới bây giờ đều là nghĩ đến điều gì a liền làm cái gì hiện tại một câu bị phi sơn chủ thành công lý gián dị thú sơn cùng thiết chiến sơn liên minh trong nháy mắt tan giã hai đại môn phái đệ tử trong nháy mắt tách ra lẫn nhau khẩn trương đối mặt một mặt phòng bị ngoại tảo dị thú sơn sơn chủ kém chút tại chỗ chửi mẹ thật là heo đồng đội giam ba câu liền bị người cho tan g ã liên minh thật là không đáng tin c ậ đến nhà cái này thiết sơn chủ cũng là người có cá tính liền la đầu có đần kết giao bằng hữu cũng không t h lắm muốn để hắn ở cao vị thống lĩnh một phái vậy thì có chút bất tranh khí lục c h â n lắc đầu bình luận lạc lạc lạc lạc để ngươi như thế một đánh giá còn thật là có chuyện như vậy lam nguyện nguyệt nháy mắt to hoạt bát nói ra n g u y ê n lai、like、hai người sớm liền đi tới tam sơn thành đứng ở thiên vũ phía trên nhìn xuống phía dưới hết thể sắt tên lỗ mãng hiện tại biết hai tâm cơ sâu đi ta có tâm cơ ta tối thiểu nhất biểu hiện ra mà hắn lại vẫn giấu kín lấy nếu như không phải là bị phát hiện hắn nhưng là ăn tươi nuốt sống chủ cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi lưỡng nga tào thiết sơn chủ đột nhiên vỗ đầu một cái hung hăng lắc lắc đầu một đôi ngưu nhãn lạnh lùng nhìn xem lam t i ế u đốt n g ư ơ i cái tên này âm hiểm so bay đại đ i ề u còn âm hiểm cái kia còn các loại cái gì hai nhà liên thủ trước giết hắn lại nói bay khải lệnh d ọ n g lệ a đường con trai của ta chết tuyệt đối là hắn gây nên cùng các ngươi thiết chiến sơn không quan hệ thất liên minh thiết sơn chủ chăm chú bị phi sơn chủ răm ba câu trực tiếp mang l ạ i ra đem đầu mâu chỉ hướng dị thú sơn lập tức dị thú sơn bị thiết chiến sơn cùng phi ưng sơn vây quanh cái này ngốc đại cá tử thật là quá n g u ngốc trong vòng trời lan nguyện nguyện nhìn xem thiết sơn chủ khí thẳng dậm chân gặp qua đần không gặp qua đần như vậy trước 1190, tam thần đại trận. người ngốc lại phúc duyên thâm hầu lục trần tiện tay tún qua một đám mây màu tùy ý khoanh chân ngồi xuống xuất ra ngọc lộ quỳnh tương uống m á bắt đầu t h â m quá l a m n g u y ệ t nguyệt nhún n h i n múi ngọc tinh xảo nhanh như chấp chạy tới ưu nhã ngồi xuống hai con mắt to chừng mắt lục trần ngập nước cho ta cũng tới một chén sau đó không đợi lục trần đ ắ p lại trực tiếp nắm lên băng tinh bình ngọc ngửa đầu liền được một hớt tốt t ố t t ố t l a m n g u y ệ t nguyệt hai con mắt to hoàn toàn neo h lại một mặt say mê chưa từng có uống qua tốt như vậy rượu chỗ nào làm cho cho ta đến cái mười ấm tắm nhìn lên trước mặt không có hình tượng chút nào tùy tiện lan nguyện lục trần khỏe miệng có quát quất, tức xả mặt lại. lan nguyện nguyệt nàng tựa như là một tờ giấy trắng nhiều năm phủ đ u ổ i để nàng tức bảo trì tuổi thơ tính trẻ con lại không mất mình phong cách cùng nàng không quen người nàng liền hội bảo trì cảnh giác lạnh như băng một bộ cự người ở ngoài ngàn giảm bộ dáng hơi quen thuộc lại hội cảm giác nàng rất cao quý làm cho người nhìn không thấu muốn không tự chủ hướng nàng tới gần mà một khi giống lục trần dạng này cùng nàng thổ lộ tâm tình về sau ngươi liền hội phát hiện nàng tính tình thật cái này nếu là thả ở đời sau nhiều như vậy biến tính cách thỏa thỏa liền là nhân cách phân liệt hình sớm đã bị xem như bệnh tâm thần nhét vào bệnh viện tâm thần giết đang tại hai người n g u y ê một ngụm ta một ngụm đến uống vào quỳnh tương thời điểm đại chiến ngang nhiên bộc phát nửa bước chân quân chi uy quân quận vô cương dung chuyển toàn bộ tam sơn thành cũng không phải là một đạo dưới bước chân quân chi uy mà là hai đạo lục trần cùng lam nguyệt nguyệt đồng thời hướng phía dưới phương nhìn lại dị thú sơn sơn chủ lam thiêu đốt cùng phi ưng sơn sơn chủ bay khải hai người bay lên không thân uy q u ầ n quận các loại pháp tác phủ văn q u ầ n quận đã đại chiến đến cùng một chỗ hai đường to lớn vô cùng bóng dáng phủ hiện thiên vũ cự nhạc bình thường thân thể như đại dương mênh mông bình thường khí thế chấn áp toàn bộ tam sơn thành lệnh vô số sinh linh vì đó run dậy oanh oanh oanh hai người triển khai huyết tinh đại chiến thảo phạt lẫn nhau bí thuật nhiều lần ra đem cái này phương tiên khung đ ấ u đánh n ư ớ c hủy diệt trên bầu trời hai người pháp tướng thần thông hóa thành to lớn bóng dáng liền phán phất khai thiên tích thượng cổ thần ma lẫn nhau công phạt tay không c h ấ p núi lật tay liền hủy diệt nhất phương tiên địa ông tam sơn thành khắp nơi kiến trúc bên trên n h a u n h a u sáng lên huyền ảo phức tạp phù văn vô số thần bí chùm sáng từ kiến trúc bên trong bay lên những quang thúc này phi thường mạnh mạnh như sợi tóc những quang thúc này x e lẫn hình thành từng cái thần bí nói văn đồ án bay lên bầu trời vô số cái đạo văn đồ án tổ hợp hóa thành nhất phương đại tr trong n g a y mắt t hủy diệt thiên địa chữa trị vô tận thần lực rủ xuống làm cả tam sơn thành đều tắm rửa thần hà bên trong rực rỡ ngời ngời tam thần đại trợ nhìn thấy thần thanh nở rộ đạo văn cùng nghiêng xuống tới loại kia m ê n h mông bàng bạc đắc lực lượng dị thú sơn sơn chủ cùng phi ương sơn sơn chủ sắc mặt đại biến la thất thanh đường tam thần đại trợ thật là trong truyền thuyết tam thần đại trợ giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều bị rung động dị thú sơn đệ tử thiết chiến sơn đệ tử phi ương sơn đệ tử cùng toàn bộ tam sơn thành tất cả mọi người đều cảm giác được đại trận bên trong truyền đến kinh khủng uy thế liền phảng phất một đầu ngủ say vạn c ổ cự thú sắp thức tỉnh đại trận vừa xuất hiện trong nháy mắt chấn áp toàn bộ thần thành ngay cả dị thú sơn chủ cùng phi ương sơn chủ đều chịu ảnh hưởng uy thế bộc phát cực lực kháng cự đây là tam thần tổ h i ệ n linh rồi nhìn thấy tam thần đại trận lơ lửng phát huy tam sơn thành vô số người vì chi hưng phấn kích động oanh oanh oanh tam thần đại trận vừa mở càng quét bắt phương trong nháy mắt định trụ thiên địa c à n khôn n h c h u y ề n âm dương minh mông như đại dương minh mông thần lực bông xuống dị thú sơn chủ hòa phi ương sơn, sơn chủ hai vị nửa bước chân quân tại chỗ bay rất ra ngoài oanh một tiếng đập xuống đất đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái to lớn hình người h ồ to còn tốt tam sơn thành có qua đại năng lực giả g i a t r ỉ mặt đất kiên cố vô song nếu không một kích này chỉ sợ hai người trực tiếp liền đánh xuyên mặt đất rơi vào k h ô cạn la nguyện trong hồ oanh oanh mảnh đá bay tán loạn hai đạo bóng người từ dưới đất vào ra hướng thiên vũ phóng đi một bước một thiên hạ một bước một thế giới hai vị nửa bước chân quân r i ê n phần mình thi triển thủ đoạn nghịch thiên mà lên a n h oanh, oanh. phản phất lôi minh nổ vang tam thần đại trận vận chuyển dù xuống từng đạo phát tắc trong nháy mắt đem hai đại nửa bước chân quân chân từ thiên cung c h ấ n xuống mở cho ta phi ưng sơn sơn chủ giống to toàn thân thần quang sáng chói vô tận pháp t ắ c phủ văn v ậ n quanh phía sau một cái to lớn màu xanh phi ưng hư ảnh phụ hiện to lớn phi ưng che khuất bầu trời hai cánh mở ra khoảng chừng mấy chục n g à n mét m dạng n à y một cái phi ưng toàn thân tản ra mênh mang hung lệ khí thức phản phất từ tuyên cổ tuế n g u y ệ t trường hà bay tới phi ưng dương cánh nhảy lên thoát ly sức hút trái đất thẳng vào kiểu trùng bất kỳ vật gì ân nha không cách nào ngăn cản giờ khác này phi ưng sơn sơn chủ đại bàng huyết mạch bên ngoài n ị c h cảnh bên trong bị kích hoạt phản phất hóa thành một cái chim đại bàng, lên như diều gặp gió. lúc này bầu trời đã đã mất đi phi ưng sơn sơn chủ tung tích chỉ có một cái to lớn phi ưng dương cánh bay lượn hướng về bầu trời đột phá cùng tam thần đại trận cứng đ ô i cứng cùng muốn chết không có gì khác biệt thiên khung chỗ sâu lục trần cùng lam n g u y ệ t nguyện ngồi đối diện nhau uống ngọc lộ quỷ tường mở miệng nói ra biết tam thần đại trận lai lịch hắn đối với tòa đại trận này uy lực thế nhưng là biết dựa vào một cái nửa bước chân quân muốn cùng tam thần đại trận tranh phong không biết l ư ợ n g s ứ c mà trái lại dị thú sơn sân chủ hắn bị chấn áp một khắc này trực tiếp thu từ bản thân phản kháng thần lực thành thành thật thật đến ngốc tại đó lục trần cũng không khỏi âm thầm nói thầm một câu, thông minh. có thể thấy rõ đại thế biết tiếng tối tiếng nói rơi không bao lâu toàn bộ tam sơn thành đều là run lên biến hóa đột hiện oanh tam thần đại trận vận chuyển vô tận pháp tắc như đại dương mênh mông nghiêng mà xuống to lớn mà không có thể dung chuyển tối khô là hủ mênh mông lực lượng phản phất muốn diệt thế bình thường hướng cự ương đẻ xuống to lớn phi ương kêu thảm một tiếng trực tiếp bẻ gãy hai cánh từ không trung rơi xuống thần huyết vẩy trời cao g i ọ t g i ọ t thần huyết đều là tinh hoa mỗi một giọt đều có ước vạn q â n nặng rơi lập mặt đất dẫn phát động đất thiên diều đ i ệ độc oanh to lớn phi ương rơi xuống áp sập một mảnh kiến trúc thân thể khổng lồ thủng trăm ngàn lỗ bị tam thần đại trận lực lượng đánh xuyên vô số vết thương máu chảy ồ ạt trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất cứ ưng run dày một lát bóng dáng biến mất lần nữa hóa thành phi ương sơn sơn chủ giờ phút này hai cánh tay hắn từ bả vai chặt đứt trên thân ngàn thường trăm lỗ nhìn rất là kinh cục tê thấy cảnh này vô số người hít một hơi lanh khí chấn động theo đường đường nửa bước chân quân lại bị một kích đánh bại cái này cần nhiều đại lực lượng may mã ta đủ thông minh nhìn thấy phi ương sơn sơn chủ thảm trạng dị thú sơn sơn chủ làm tiêu h đốt âm thầm bóp một vệ m ồ h ô i lạnh may mắn không thôi truyền thuyết là thật tam thần đại t r ợ đùng có lực lượng đáng sợ Trước Thôn mặt trời thét dài, toàn thân thần lực quận, toàn thân tản mát ra tia trói mắt, tắc phủ văn hội tụ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều hướng thân thể của hắn tụ đến, thân thể của hắn thu pháng phất một to ra ưng hướng lớn Côn chủ lực cuộn cuộn, của của cái cùng vô vô Bằng Sơn Sơn ngửa lên sáng văn nháy nguyên hắn đến, hắn pháng đen bộ Hải, Phi pháp phủ hội khí dài, A địa số lỗ đều vô số lực lượng thần bí từ lô đen loại t u n ra bổ sung thân thể của hắn hỗn độn chi khí nhìn thấy trong lô đen phun ra mênh mông lực lượng dị thú sơn sơn chủ l à thất thanh đường cái gì hỗn độn chi khí tất cả mọi người nghe được cái tên này toàn bộ trận tròn mắt phạm phất hóa đ á bình thường hỗn độn chi khí đây chính là chỉ tồn tại ở vũ trụ trong hỗn độn lực lượng cũng là cấp bậc cao nhất lực lượng là chỉ có đế giả mới có thể có được lực lượng là chỉ có đế giả m ớ c thể có được lực l ư truyền thuyết giả m h i c n đ ư ợ sáng thế thần linh khai thiên tích địa toàn bộ cựu giới liền là từ vô tận trong hỗn độn sinh ra nó là thiên địa mở đầu chi lực là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lực lượng làm sao có thể sẽ là h ô n độn chi lực thiết chiến sơn sơn chủ vệ ậ chừng lớn nhu nhãn một mặt không đáng tin một cái nửa bước chân quân lại có thể lấy ra đến thần bí h ô n độn chi lực lệnh vô số người chấn động theo chuyện của tôi chấm loại vô tận thần quang bao phủ bên trong phi ưng sơn sơn chủ thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục phi ưng sơn sơn chủ ngụ lớn thôn vệ h ô n độn chi lực toàn thân trên dưới tắm rửa thần huy liền phảng phất một tôn t ư ợ n g cổ thần linh g á n g lâm phảm trần thế bình thường nhìn xem một mặt này vô số người vì chi tinh hãi hôn độn chi lực cùng bạo phần lớn người đều từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua một tôn chân quân nuốt một ngụm liền có thể bị no bạo liền xem như thần vương cũng không dám như thế thôn tính biển hút húng chi một tôn nửa bước chân quân như thế thôn tính biển hút vậy mà không có bị no bạo để không ít người chấn động theo côn bằng thôn hải nhìn xem phi ưng sơn sơn chủ thôn tính biển hút lục trần nhữ lông m à y nói ra đại bàng huyết mạch liền là không giống nhau dạng dạng này đẳng cấp liền dám điên cùng như vậy thôn độn chi lực côn bằng thôn hải đây là đại bàng huyết mạch truyền thừa bị kỹ lúc này có vị tán tu láo giả một chút nhận ra loại bí thuật này la thất thanh đường đây chính là đại bảng huyết mạch truyền thừa bí kỹ à thực sự quá n g ư ờ tiên đáng sợ ra hỏa đáng sợ bí kỹ không hổ là đại bảng huyết mạch người bình thường sớm đã bị no bạo phi ưng sơn con núi này chủ sẽ rất hương tịnh a đông đông đông từ n g tiếng huyết mạch lưu động thanh â m chuyển đến phạm p h ấ t hồng trung đại lữ và triệt thiên địa gian phi ưng sơn sơn chủ tắm rửa hỗn độn chi lực huyết khí ngốc trời tựa hồ có n ổ địa ý tiên khí thôn sơn hà chi thế trên người hắn uy áp càng ngày càng nặng n ặ ép tất cả mọi người đều hít thở không thông vô tận huyết khí chung thiên, chung kích thiên cung. nếu như không phải là bị tam thần đại trận ngăn trở chỉ sợ trực tiếp liền vọt vào thiên vũ chỗ sâu thật là khủng khiếp huyết khí thật là khủng khiếp h u y áp. cảm nhận được nặng nề đến uy áp cùng thao thiên huyết khí tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến la thất thanh mà phi ưng sơn đệ tử cũng là cao giọng gieo họ hưng ơ phấn không hiểu hắn vậy mà muốn lên cấp. dị thú sơn sơn chủ sắc mặt tâm trầm kinh hai nói tại tam thần đại trận đ ã kích xuống nàng không chỉ có không chết lại muốn bước ra một bước kia vê anh đông nhiên một cỗ chân quân uy áp giáng lâm phi ưng sơn sơn chủ tiến g i i trân quân cảnh chân quân chi lực dung chuyển thiên địa thương cùng phi ưng sơn sơn chủ cảm nhận được tự thân cái kia r ồ i r à o lực lượng ngực khó chịu nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài tiếng gào kinh thiên phản phất lôi đỉnh tại tất cả mọi người bên thai nổ vàng đinh h a i như góc không ít tu vi thấp ba phái đệ tử tại chỗ thất khiếu chảy máu b ị thật đã hôn mê thực lực tốt hơn một chút cũng là đầu góc quay cuồng đứng không v ữ n g ta thì đến dai nha vậy mà thì đến dai trời cũng giúp ta phi ưng sơn sơn chủ cảm nhận được mình phát sinh chất biến lực lượng trong lòng lập tức hào hùng vạn tráng tam thần đại trận lại như thế nào ha ha ha bản muốn chấn áp ta không nghĩ tới lại thành toàn ta ha, ha, ha. p sơn, sơn h Nguyệt, Nguyệt lục trân nhìn xem quần g c bá phi ưng sơn sơn chủ bình chân như vậy nói ra đến thời khắc này mới thôi hắn ngược lại là có chút thưởng thức người này không sợ sinh tử can đảm hơn người còn tính là cái tiểu nhân vật về phần dị thú sơn sơn chủ lục trân ngược lại là đối với hắn có hơi thất vọng mặc dù nói hắn có thể thấy rõ tình thế không kiếm làm chim đầu đàn trong lòng có mình dây đỏ tại tranh cùng không tranh trước mặt hắn liền có vẻ hơi c â u n ệ không đủ để thành đại sự dị thú sơn thiết chiến sơn còn ta hôm qua trong đêm chết rồi trải qua qua dùng n h i ề u thả kiểm chứng hung thủ ngay tại các ngươi hai nhà ở giữa hôm nay ta sẽ vì con ta báo thủ Phi ư n g sơn sơn chủ ổn định xuống mình cảnh giới lập tức hướng dị thú sơn cùng thiết chiến sơn nổi lên dị thú sơn sơn chủ biến sắc trở nên ngưng trọng vô cùng bây giờ đối phương tiến ra chân quân cao hơn hắn ra một cảnh giới đừng nhìn chỉ có dạng này một cảnh giới hắn đã hoàn toàn đối với mình n g h i ép chuyến này dị thú sơn nguy hiểm b y khải n g ư ơ i cái con rủa con bê n g ư ơ i có ý tứ gì vừa mới không phải còn nói tốt liên minh sao thiết chiến sơn sơn chủ chừng to mắt giáp phá la cuống hạ quát làm sao đảo mắt liền trở mặt thiểu năng trí tuệ phi hưng sơn sơn chủ khinh thường nhìn thiết sơn chủ một chút lạnh lùng nói ra ngoạ tàu nê mã cái con rủa con bê m é t em mở, d á m g đùa người ta thiết sơn chủ chỉ vào bay khải trực tiếp giơ chân nghiêm nghị mắng to lăn vung tay lên chân quân chi lực đè ép mà xuống trực tiếp hướng thiết sơn chủ đập tới q a n một tiếng thiết sơn chủ tại chỗ bị đánh bay một đầu đâm vào một tòa kiến trúc vật bên trong Đem tỏa khi một đám đệ tử luôn uống tay chân đem thiết sơn chủ từ phế tích bên trong ngóc ra ngoài lúc gia hỏa này đã hai mắt chắn g bệnh ngất đi sơn chủ sơn chủ thay vào đó gia hỏa choáng quá chết một điểm phản ứng đều không ta mã ước dám đánh lén nhà ta sơn chủ các huynh đệ cầm vũ khí chơi h ắ n nha giết giết giết cho ta xông ấm ấm. trong nháy mắt chiến xa quân quận thiết chiến sơn đại quân giống như thủy triều phóng tới phi ứng sơn đầu h ố c mu si tứ chi phát triển phi ứng sơn sơn chủ cười lạnh một tiếng vung tay lên giết hắn nhóm tuân lệnh vô số bay ưng minh gọi từng cái phi ứng sơn đệ tử chân đ ạ p phi ư n g trong n g ơ n g á trong nháy mắt cùng thiết chiến sơn giao đánh nhau trong lúc nhất thời không trung loạn cả một đoàn thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kêu thảm từ không trung rơi xuống mất đi sinh mệnh chiến xa hải cốt phi ưng thi thể vậy chỗ nào cũng có như mưa rơi rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ tam sơn thành toàn bộ đại loạn trong nháy mắt thiết chiến sơn đại quân liền bị áp chế, lui lại giết. thiết chiến sơn đại trưởng lao đứng ở chiến xa bên trên trong tay chiến mâu múa múa ra ngàn vạn mẫu ảnh phá thoái hư không trong nháy mắt liền có trăm mười vị phi ương đệ tử mất mạng mẫu h ạ lăng lệ mâu quan g bay múa đại trưởng lao đại sát t ứ phương khó có hợp lại c h i tướng quanh thân phương viên trở thành khu không người dưới chân một mảnh thi thể lao tà mao giết đệ tử ta để mạng lại phi ương sơn sơn chủ thấy cảnh này lúc này xuất thủ bàn tay lớn dơ cao tiên h tìm tòi mạ qua đánh rết xuống giết thiết chiến sơn đại trưởng lao trong tay chiến mâu săn trói một mẫu pha không đâm xuyên thương cung hướng con này bàn tay lớn đâm tới không biết tự lượng phi ư n g sơn sơn chủ khinh miệt một cười v a n h một tiếng bàn tay lớn rơi xuống trực tiếp đem chiến mâu đập nát cường thế đánh g i ế t mà xuống trực tiếp đem đại trưởng l ã o đập thành thịt nát đại trưởng lão đại trưởng lão tất cả thiết chiến sơn đệ tử đều bị c h ọ c giận không muốn sống hướng phi ư n g sơn đệ tử vào tới trong lúc nhất thời phi ư n g sơn đệ tử lại bị giết bại lui ngoại tảo giết trở về kịp phản ứng phi ư n g sơn đệ tử rất nhanh ổn định trận hình lần nữa giết trở về mất đi đại trưởng l ã o thiết chiến sơn minh bại như núi đổ bại lui dị thú sơn đệ tử nghe lệnh lấy p i ư n g sơn đệ tử trên cổ đầu người dị thú sơn chiến giáp tiếng ma sát binh k h í tiếng va đập dị thú đại quân trong nháy mắt phóng tới chiến trường các h u y n h đệ giết dị thú sơn liên quân đến giúp đỡ rồi nhìn thấy dị thú sơn công kích thiết chiến sơn tinh thần đại trận gia nhập dị thú sơn chiến đoàn hướng phi ương sơn đánh tới hai nhà chiến một nhà kết quả không cần nói cũng biết phi ương sơn trong nháy mắt bị áp chế dị thú sơn các loại dị thú quần mánh vô cùng nhảy tới trực tiếp cắn phi ương cổ sửng sốt trực tiếp đem phi ương đầu căn xuống dưới mà nó trên lưng đã sớm chờ đợi đệ tử trực tiếp xuất thủ binh khi vẽ qua trời cao trực tiếp đem phi ương sơn đệ tử chém giết muốn chết nhìn thấy chiến tranh thiên vệ một bên phi ư ơ n g sơn sơn chủ giận dữ lúc này xuất thủ o à n h một tiếng vang thật lớn bàng bạc bá đạo chân quân khí tức trong nháy mắt phóng lên t ậ n trời tại cái này trước mắt chi tựa như một tôn thần linh đạp không m à tới bình thường như thế c u ồ n g bá khí thế giới tựa hồ toàn bộ tam sơn thành cũng vì đó lay động tựa hồ một chân liền có thể đạp nát toàn bộ tam sơn thành bình thường tựa hồ toàn bộ tam sơn thành tại khí thế của hắn hạ tựa như sóng to do lớn hạ một chiếc thuyền lá nhỏ tùy thời đều sẽ bị tiêu diệt lúc này phi ư ơ n g sơn sơn chủ đạp không mã đến một bước một thiên địa trên thân chỗ phát ra khí thế y nguyên a n h minh như sấm tựa như khống chế lấy thần lôi t h i ề m điện tựa như chấp trưởng lấy vạn giới chi lực chân quân khí thế trùng kích toàn bộ thiên địa lệnh tam thần đại trận đều lay động không thôi chân quân khí thế quét ngang tại chỗ trong n g á y mắt chấn áp vô số người thực lực nhỏ yếu đối mặt dạng này c u ầ n bá lực lượng trực tiếp hai chân như n h n lẫn ra s ù i lơ trên mặt đất bàn tay lớn h o à n h không vỗ mà xuống hướng thiết chiến sơn cùng dị thú sơn đệ tử v ỗ tới cái này nếu như bị đánh trúng tất cả mọi người tại chỗ đều muốn hóa thành t h ị nát doanh thời khắc mấu chốt một cái bàn tay lớn nên t i ê n mà lên trực tiếp cùng con này bàn tay lớn cứng rắn làm cùng một chỗ Trước 1192, hai đại chân quân xuất thủ thần uy trực tiếp quét ngang toàn trường chăm chú là chiến đấu dư ba liền để không ít người chịu không được tại chỗ bị đánh bay cách hai người đại chiến giải đất trung tâm càng là như vậy trong nháy mắt liền có không ít người bị cồn g b á lực lượng xoắn nát hóa thành cho bụi liền kêu thảm cũng không kịp phát ra Phi ưng sơn sơn chủ cười lạnh một tiếng lam trích không nghĩ tới loại tình huống này n g ư ờ i còn dám ra tay đã n g ư ờ i muốn chết vậy liền để mạng lại à tiếng nói rơi bàn tay lớn như thiên che khuất bầu trời hướng dị thú sơn sơn chủ lam trích cho tới chân quân chi uy quật quận muốn lấy cảnh giới áp chế bắt sống lam trích giết dị thú sơn làm trích ngựa mặt lên trời thét dài trên thân sáng lên vô số phủ văn pháp tác giống một tiếng t h u giống động tiên một cái cự thú tại dị thú sơn sơn chủ mi tâm thức hải bên trong chui ra đón gió liền lên dài trong nháy mắt hóa thành một tòa núi lớn lớn, lớn nhỏ đây là một cái cự quy bốn võ phảng phất bốn căn k ì n h thiên tri trụ thâu to vô cùng mai rủa nặng nề gập đền trên đó trải rộng vô số đao bổ dịu đục vết tích xem xét liền là trải qua qua vô số đại chiến thật dài cái cổ phảng phất trường xa bình thường mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít lóe ra kim loại ánh sáng dậy lòn bẩy tam giác đầu lâu hai cái không mắt to t nhìn thấy cái này một cái cự thú vô số người hít một hơi lanh khí long quy thú truyền thuyết là long cùng r ù a tạp dao sở sinh thân có chân long chi huyết có thể điều khiển mưa gió điện lôi thủy hệ thần thông không người có thể địch vậy mà liền l o n g quy thú đều thả không tới lam trích đây là dự định cùng phi khải cùng chết ta là phi khải ép người quá đáng muốn chiếm đoạt còn lại hai nhà gia tâm mừng mừng n h ư t o a n cải biến vạn của bà thần bố cục tâm hắn đang chết tam sơn thành bên trong có không ít người trốn đi nghị luận lên phi ư ơ n g sơn ngang ngược càng rỡ ta ngược lại hy vọng bọn hắn thua nếu không chúng ta cái này chút tam sơn thành người chỉ sợ phải xui x u o đúng vậy à không qua còn lại hai nhà cũng không phải đèn cả dầu cũng liền chỉ mạnh hơn phi ương sơn bên trên như vậy một chút yếu ấu cường ăn m à thôi không có cái gì không qua phi ương sơn làm việc quá bá đạo ta vẫn là có khuynh hướng còn lại hai nhà không sai tam sơn thành người nghị luận đám người nghe không được bọn hắn đã bắt đầu đại chiến long quy xuất hiện d ơ vớt linh kích vây một tiếng thiên địa chớp mắt phảng phất dừng lại sau đó kịch liệt lắc lư phi khải chấn xuống bàn tay lớn cùng va chạm vây một tiếng một người một thú toàn bộ ngược lại lui ra ngoài ngắn ngủi giao phong một người một thú vậy mà đánh cái ngang tay cái gì phi hưng sơn sơn chủ phi khải đầu tiên không bình tĩnh một mặt không đáng tin hoảng sợ nói chân quân cảnh lòng quy thú cái này sao có thể không có cái gì không có khả năng lam trích vừa cười vừa nói thần thái bình thản chúng ta dị thú sơn lấy thuần thú bí lục làm tên có một cái chân quân cảnh lòng quy thú có cái gì hiếm lạ ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi phi khải trầm giọng nói ra sắc mặt rất khó coi rõ ràng mình tiến ra i chân quân cảnh dựa vào lần này hắn có tuyệt đối n ắ m chắc diệt đi đối phương thành công lệnh hai nhà thần p ụ không nghĩ tới nửa đường dết ra cái lòng quy thú lại một lần làm dối loạn mình kế hoạch đáng hận thực sự đáng hận phi khải có chút tức h ồ n hển các ngươi hy vọng thành giống nên thu tay lại lúc liền thu tay lại miễn cho cuối cùng mọi người đều xuống đài không được dị thú sơn sơn chủ lam trích lạnh giọng nói ra hử muốn cho ta thu tay lại tuyệt đối không thể phi hưng sơn sơn chủ lạnh lùng một cười ngươi cho rằng bằng vào một cái long quy thú ngươi liền có thể đứng ở bất bại chi điểm vượt cười giết hét lớn một tiếng phi khải đạp không mà đến chân quân chi uy trùng tiên vừa ra tay liền là b ả n m ệ n h bạo binh thần đ a u hành không thẳng chạm mà xuống muốn đem long quy thú chém giết long quy thú tại chỗ nhất chuyển bốn cái cùng đầu trong nháy mắt rút vào rùa giáp bên trong sau đó toàn bộ rùa giáp xoay tròn giống con quay như thế xoay tròn lấy nên tiếp trường đao anh chân quân đạo binh trường đao mạnh mẽ chạm tại rùa giáp phía trên chăm chú là tại rùa giáp bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ rùa giáp phòng ngự vượt quá hắn tưởng tượng không chỉ có như thế cho dù là đem một kích này để ở trong mắt người toàn bộ trận tròn mắt l o n g quy thú mạnh như vậy phòng ngự sao có đại nhân vật nghệ nào một mặt kinh hãi phòng ngự như vậy đơn giản liền là sắt thép thành lũy trời sinh đứng ở bất bại tri địa lòng quy thú mạnh nhất không phải nó cái tia có thể đủ đạp nát mặt đất gào vỡ thiên không thực lực nó am hiểu nhất liền là phòng ngự có người biết long quy thú lai lịch mở miệng nói ra không sai chân quân cảnh long quy thú liền xem như thần vương thấy được vậy đau đầu hơn nó phòng ngự quá biến thái trong truyền thuyết thành thục long quy thú nó rùa giáp phòng ngự thậm chí liền đại đế tại không sử dụng thiên tâm thánh mệnh chi lực tình h ữ n giới đều phá không r a n ó phòng ngự giết t h â n đao hành không từng sợi đao mang từ cựu thiên đánh rớt kinh khủng đến mức đao mang có ngàn vạn trượng đem thiên khung đấu chia hai nửa dạng này đao mang phía dưới chân quân cảnh cường giả cũng muốn cân nhắc một chút không dám n ạ n h bính long q u đà l a lam trích lấy thu bí lục điều khiển long quy thú hướng đa hòa hoa bắn ra bốn phía kim loại dao kích âm thanh âm vang lên rùa giáp con quay ép qua hư không nên tiếp ngàn vạn đao mang phát ra từng tiếng tiếng vang long quy đả loa trong nháy mắt đánh xuyên đao mang hóa thành một đạo quang ảnh hướng phi khải phóng đi vanh t í c h liệt va chạm cả hai trong nháy mắt tách ra đông đông đông phi khải liên tục rút lui vài chục bước ổn định bóng dáng huyết khí một trận cuột cuộn long quy cũng là bay rút ra ngoài ở phía xa vòng vo vài vòng dừng lại bốn cái cùng đầu từ mai rùa đưa ra ngoài đi dạo đầu một trận mơ hồ một người một tú tám lạng nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ tốt một hồi phi khải c u ầ n c u ộ n huyết khí mới bình định xuống tới một mặt hoảng sợ nhìn qua long uy túi đầu nhìn thoáng qua mình bản mệnh đạo binh phát hiện phía trên vậy mà xuất hiện mấy cái lỗ hổng cái này khiến hắn thị thương yêu không dứt bản mệnh đạo binh không giống với các binh khí đây chính là nhất phù hợp hắn đại đạo binh khí dạng này binh khí tổn hại đối với hắn thực lực tới nói thế nhưng là có ảnh hưởng nếu là không xây xong dù là về sau tu đạo con đường cũng muốn so dĩ vãng càng thêm gian nan ta muốn làm thì ngươi phi khải con mắt đỏ bừng toàn thân khí phát run c u ầ n c u ộ n tức giận thẳng sâu thiên địa tốc thúc lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào phi khải ngửa mặt lên trời thét dài giống to a n h tiếng nói rơi phi h ư n g sơn một đạo bóng dáng xuất hiện dậm chân mà đến một bước một thiên địa trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường khi hắn dậm chân mà đến thời điểm nhật nguyệt làm bạn bốn thần thú dị tượng xuất hiện thải hàng ngàn vạn hắn tựa như là hàng dáng lâm p h ạ m trần thế thần linh cất bước đi tới tuần sát thiên h ạ lao nhân cũng không có tận lực phóng thích khí thế nhưng mà nơi hắn đi qua vạn linh thần phục vạn đạo gà thét tất cả đều thần phục trong thoáng chốc đám người có loại cảm giác phản p h ấ t thương thiên đều tại lão nhân dưới chân ở trước mặt hắn đám người chỉ cảm thấy tựa như là hãn hải một thuyền lá lên đen giữa thiên địa một cái hơi con kiến hôi thần vương nhìn thấy lao nhân này vô số mắt người con ngươi co dù lại la thất thanh đường thần vương lam trích ánh mắt cũng là co dù lại một mặt hoảng sợ long q u ý thú phát ra một tiếng gào thét từng bước một rút lui lộ ra v ẻ sợ hãi là hắn lúc có người thấy rõ ràng lão nhân khuôn mặt dọa s á c mặt trắng bệnh kém chút tê liệt trên mặt đất la thất thanh đường lao ra hỏa này lại còn còn sống hắn là ai đám người không hiểu hỏi bay tiêu biển người xưng tiêu hại thần vương lão nhân này run r ộ n g nói ra không được không thể ở chỗ này c h ạ y mau nói xong lão nhân hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời căn bản vốn không dám ở lại tiêu hải thần vương là cái nhân vật truyền kỳ tại tử vi đế tinh vạn năm trước đó nhân vật phong vân đã từng quét ngang rất nhiều môn phái giết ra uy danh hiền hách h ắ n thủ hạ người chết vô số là một cái thiết huyết ra tay ác độc đổ tệ tại vạn năm trước đó vừa nhắc tới tiêu hải thần vương tên nhưng dừng tiểu nhi khóc đêm vô số người nghe h ắ n tên đều muốn tránh lui tựa như vừa rồi đào tẩu lão ra hỏa tại năm đó thế nhưng là thấy tận mắt qua tiêu hải thần vương bị mãnh đã từng chém giết qua thần vương tồn tại tốc thúc phi khải thấy lao nhân cung kính túi đầu không sai vậy mà tấn thăng chân quân lao nhân nhìn phi khải một chút gật gật đầu tán thưởng nói tốc thúc có một cái long quy thú ta thực sự bắt không được chỉ có thể khẩn cầu lao nhân ra ngài ra tay long quy thú lao nhân lông mày nhảy một cái con mắt khóa chặt phương xa long quy thú trên thân trong n a y mắt long quy thú cứng ngắc tại chỗ trong miệng phát ra bất an gầm nhẹ quả nhiên là long quy thân có chân long huyết mạch không nghĩ tới dị thú sơn còn có bực này dị thú tồn tại lao nhân nhẹ gật đầu cũng có chút ngoài ý mới trong né mắt hắn liền đối long quy sinh ra hưng thú chân long chi huyết đối với thọ nguyên không nhiều hắn tới nói thế nhưng là vật đại bổ nếu như hắn có được long quy hắn thọ nguyên liền hội gia tăng thật lớn đem long quy lưu lại bản tọa tha cho ngươi một mạng tham lam thần sắc một biểu không thể nghi ngờ mơ tưởng lam trích sắc mặt đại biến long quy thú là ta dị thú sơn thánh vật hà có thể chắp tay n h ư ờ n g cho không quan hệ vậy bản tọa liền tự mình lấy lao nhân bóng dáng k h ẽ động vượt qua hư không trong nháy mắt xuất hiện tại lam bên người, trực tiếp hướng hắn trộm tới cũng dám khi dễ ta hậu bối thiên khung chỗ sâu lan nguyện lập tức đứng lên tiêu nộn tiếu mị trên mặt tràn ngập sắc khí liền muốn xuất thủ không nóng này Nhà ngươi nhưng là có người là các có Lục ở đây. tại r trời ra Trần ầ bầu n hướng nhìn thoáng qua, nói ra ân.、Lam、Nguyệt Nguyệt sướng ánh mắt nhìn. theo qua, mắt t xa xa Lam Lục sở, sâu trong hư không một đạo g i á nua m bóng dáng đứng ở nơi đó cả người cùng thiên địa hòa làm một thể nếu như không phải lục trần nhắc nhở căn bản không ai có thể phát hiện hắn tồn tại úc lao ra hỏa này đi ra lam n g u y ệ t n g u y ệ t biến sắc cổ co dù lại vội vàng ngồi sùng xuống, xuống vừa rồi sát khi không có ngược lại giả thành đà điệu anh tiêu h ả i thần vương bàn tay lớn khóa chặt lam trích lam trích liền phản kháng đều không phản kháng được chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này bàn tay lớn rơi hướng mình đối một cái hậu bối đập thủ bay tiêu biển ngươi năng lực không nhỏ ngay tại bàn tay lớn sắp rơi xuống trước mắt lam trích trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo b ó n g dáng đưa tay ở giữa đem tiêu h ả i thần vương một kích hóa giải lam mộc thu nhìn thấy trước mặt người tiêu h ả i thần vương biến sắc một cái là mình rời khỏi hơn vạn dặm ánh mắt ngưng tụ sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương Trước Thu. Thu. ti được Lam Lam Mậu thu. Lam Mậu、thu. Nghe được đây là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật hắn uy danh sớm tại mười vạn năm trước liền vang rền toàn bộ tử vi đế tinh hắn khai sáng một cái như mộng ảo dị thú sơn vào niên đại đó dị thú sơn danh truyền tử vi đế tinh vô số truyền thừa cần thiết toạ kỵ đại bộ phận điểm đều là xuất từ hắn thống lĩnh dị thú sơn chi thủ có thể nói lam mộng thu khai sáng dị thú sơn một cái truyền kỳ so với chín đại dị thú tại thế thời điểm cũng không kém bao nhiêu hắn sắn cao ốc tại đem nghiêng sửng sốt đem xuống dốc dị thú sơn từ thở hơi cuối cùng hiểm địa kéo lại lần nữa sừng sững tại vạn tộc tri lâm mặc dù không có cựu thiên dị thú lúc nổi danh nhưng là tài lực lực ảnh hưởng lại không thể so với thời đại kia kém bao nhiêu không chỉ có như thế lam n g ọ n g thu lớn nhất thành công liền là bồi dưỡng được lam thạc một đời dị thú chân thần vương hơn nữa còn là đ ế phong hắn không chỉ có tự tay thúc đẩy thứ chín cực khác t h ú sinh ra càng là bồi dưỡng được lam thạc tốt như vậy đệ tử hắn vừa xuất hiện liền xem như tiêu hải thần vương cũng là sắc mặt cuồng biến ngươi vậy mà không chết tiêu hải thần vương la thất thanh đường niên đại bàng hoàng sợ hãi có chút trong lòng đại loạn phải biết tiêu h ả i thần vương sở dĩ ngầm thừa nhận phi ưng sơn sơn chủ phát động trận chiến tranh này chính yếu nhất liền là năm ngàn năm trước dị thú sơn trận kia dị tượng năm ngàn năm trước dị thú sơn hóa đạo chi lực trải rộng thiên địa r u n g mạnh đại đạo h oanh minh thiên địa buồn bã nước mắt dị tượng xuất hiện tạo thành oanh động dù là ngoài ước vạn rằm cũng có thể cảm giác được rõ ràng loại kia dị tượng chỉ có thần vương hóa đạo mới có uy thế như vậy cùng thiên địa cộng minh lúc kia không ít đại nhân vật suy đoán có thể là dị thú sơn lang ộ n g thu hóa đạo đương nhiên đây chẳng qua là suy đoán về sau không ít môn phái đã từng phái ra người thăm dò dị thú sơn thường thường lặp đi lặp lại. dị thú sơn không chỉ có không có ta nhanh đại động tác ngược lại nhanh chóng co vào thế lực không tầm thường cử động lập tức để vô số người suy đoán khả năng thật là l a m động thu hóa đạo dị thú sơn mất đi dạng này một tôn thần vương dưới sự bất đắc dĩ tự đoạn cánh tay đem trải rộng tử vi đế tinh dị thú mua bán cho các đ ứ ớ c vậy liền vào lúc đó vô số dị thú môn phái q u a t h ở i c ấ p đoạt khối này to lớn trận địa trong thời gian ngắn liền có mấy nhà trổ hết tài năng tại tử vi đế tinh thăng bằng góc chân cũng chính là từ lúc kia phi h ư n g sơn bắt đầu dục dịch bắt đầu chèn ép dị thú sơn thẳng đến hôm nay bọn hắn cho rằng thời cơ chín mua muốn một trận chiến định cắn côn. ngay lúc này đã bị suy đoán hóa đạo năm năm lam n g ộ n thu vậy mà xuất hiện trực tiếp để tất cả mọi người trận tròn mắt đặc biệt là cái kia chút tranh đoạt toàn bộ dị thú sơn dị thú tọa kỵ thị trường mới quật khởi một phái càng l à dọa hai chân như l ô n l ô n ra hoang mang lo sợ lam n g ộ n thu ngươi không phải đã hóa đạo sao tiêu hải thần vương xa xa nhìn xem lam n g ộ n thu lớn tiếng hỏi phải biết đã từng năm năm trước hóa đạo dị tượng hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không khả năng là giả loại kia uy lực hóa đạo tri lực không phải là lam n g ộ thu cường đại như vậy người tại cùng người khác hóa đạo có loại kia kinh khủng dị tượng hóa đạo lam ngộng thu thần th chỉ là thân thể một chút tiểu tử mà thôi ngạc nhiên tất cả mọi người đều trận cho mắt một mặt kinh hãi nhìn qua lam mộng thu hóa đạo chi lực lại bị lam mộng thu dạng này hời hợt miêu tả thật coi hóa đạo chi lực tốt như vậy chống cự nói dỡn đó là liền đại đế đều sợ đồ vật vạn cổ đến nay có bao nhiêu đại đế đều không có chống cự qua hóa đạo chi lực cuối cùng hóa đạo trở thành một cụ đất và ngạc nhiên đây quả thực là giật n à cả mình được không lam mộng thu quả nhiên so với chúng ta đi đều muốn xa nơi xa chân trời trong hư không một cái lao nhân ẩ n vào hư không nhìn xuống tam sơn h à n h thở dài một tiếng nói ra nếu có người nhìn thấy lao nhân này, nhất định hội giật này cả mình bởi vì hắn cũng là một vị thần vương cấp cường giả đã từng cùng lam mộng thu tranh phong qua tồn tại đúng vậy à hóa đạo chi lực cũng không biết gia hỏa này đến cùng là thế nào kháng đi qua kỳ quá thay quá vậy tại lao nhân cách đó không xa h ư không không thấy người nhưng mà thanh em nhưng từ hư không truyền l i n ra lộ ra phi thường thần bí rút lui tiêu h ả i thần vương do dự thật lâu hô một tiếng quay đầu liền đi không có cách lam mộng thu vừa ra ai dám tranh phong hắn nhưng là có tự mình hiểu lấy gia hỏa này mười vạn năm trước đồ thần vương như chặt đồ ăn một trăm ngàn năm sau chỉ sợ càng thêm lợi hại dối tinh dối mù liền hóa đạo chi lực đều kháng tới c tiêu, tiêu hải thần vương cùng phi ưng sơn rút lui đệ tử trong nháy mắt đều ngẩn ở đây tại chỗ không dám có chút động tác ngươi muốn như thế nào tiêu hải thần vương sắc mặt biến hóa cuối cùng từ hàm răng gạt ra mấy chữ hai loại lựa chọn lam ngộng thu chậm rãi dỗi ra hai ngón tay hai loại kia thứ nhất phi ưng sơn rời khỏi tam sơn thành từ đó tam sơn thành hết thệ không có quan hệ gì với các ngươi điều đó không có khả năng tiêu h ả i thần vương thần sắc đ ạ i biến chém đinh chặt sắt từ chối rời khỏi tam sơn thành xem ra là việc nhỏ kỳ thực ở trong đó ẩn dụ hàng nghĩa quá lớn chỉ cần phi ư n g sơn đáp ứng rời khỏi cái kia chính là thối lui ra khỏi tranh bá cái kia bọn họ tại tam sơn thành cũng liền không có chút nào đặt chân chi điện không chỉ có không thể xưng bá đem bọn hắn ngày xưa cố gắng toàn bộ báo hỏng đây là bọn hắn không thể lựa chọn loại thứ hai đâu thứ hai giữ lại tam sơn thành địa vị từ đó phi ư n g sơn ngàn năm phong sơn không ra điều đó không có khả năng tiêu hại thần vương lần nữa từ chối sắc mặt lạnh lùng không giữ lại nó tam sơn thành địa vị cô lập núi lại kết quả của nó còn không phải cùng đầu thứ nhất như thế vẫn là chen ép hắn nhóm phi ư ơ n g sơn bách no rời khỏi tranh bá hai loại lựa chọn chăm s ô n g đổ về một biển bình mới rượu cũng vậy cũng chỉ có thể làm qua một trận lam mộng thu thần thái lạnh nhạt nhìn xem tiêu hải thần vương chậm rãi nói ra ngươi thật coi lão phu sợ ngươi sao tiêu hải thần vương cắn chặt răng ánh mắt sắp bén khóa chặt lam mộng thu lạnh giọng nói ra cùng là thần vương không có cái gì có sợ hay không thực lực vi tôn hết thầy đều muốn b ì n h nói vậy lam mộng thu không tiêu ngạo không tự t i nói ra làm qua một trận liền làm qua một trận lại còn coi sợ ngươi sao tiêu hải thần vương thẹn quá hóa giận nghiêm nghị nói ra hắn vì phi ương sơn đại kế không thể không cắn răng phản kích vì phi ương sơn tranh thủ nhất đại không gian vậy liền động thủ đi lam ngộng thu thần sắc bình thản nhìn đối phương một chút nói ra tiếp chiêu tiêu hải thần vương không chút do dự lúc này xuất thủ trước vây một tiếng vô tận thần lực bộ c p h á t thần vương uy áp trấn thiên một trưởng hướng về phía trước vô tới vô số pháp t ắ c phủ văn rủ xuống hướng lam ngộng thu đánh tới dạng này một trưởng nhưng nát thiên vũ tinh thần có thể bình định toàn bộ thiên địa đối mặt tiêu h ả i thần vương tuyệt thế m ộ t kích hắn không nhúc nhích g i ế t tiêu h ả i thần vương cự thủ ép tiên dễ như t r ở bàn tay phảng phất giống như dệt i thế đánh g i ế t xuống vô tận pháp t ắ c phủ văn quân quận bao phủ thiên địa thần quang s á n g chói tắm rửa vô tận thần quang lúc này hắn liền phảng phất trư thần tại thế cao cư cựu thiên nhìn xuống thiên không phía dưới hết thảy quần bá vô cùng công kích giống như là biển gầm nghiêng mà xuống bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản đối mặt tiêu hài thần vương tuyệt thế mực kích lam mộng thu không n ú c n í c h tí nào chậm rãi nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm tới ba không có trong nháy mắt đánh xuyên bàn tay lớn đè xuống bàn tay lớn ẩm vang vỡ vụn vô tận thần lực bị một chỉ bình phục trong chốc lát thiên địa phản g phất ngưng kết dạng này một chỉ vượt qua thời gian siêu thoát không gian trong nháy mắt vượt qua thiên địa điểm trên người tiêu h ả i thần vương p h a n h một tiếng vang thật lớn tiêu h ả i thần vương tại chỗ bay ngược ra ngoài một mực xương cốt tiếng vỡ vụn âm rõ ràng chuyển đến dù là thân là thần vương thân thể của hắn kiên cố phi phạm tại thời khắc này vậy gặp đáng sợ trọng thương toàn thân xương cốt vỡ vụn ho ra đời máu thần vương chi huyết mỗi một g ọ t đều ẩn chứa đại đạo chi lực mỗi một g ọ t đều nặng một k í c h trọng thương cùng là thần vương cảnh bay tiêu biển tình cảnh như vậy sợ c h ó n g váng tất cả mọi người ngay cả hẩn t à n g tại thiên khung mấy cái lao nhân cũng là một trận rụt rè lan mộng thu không hổ là lan mộng thu cùng giai vô địch tư chất mút trời chân chính truyền kỳ không phải chúng ta có thể so sánh với cùng giai bên trong không người nào có thể cùng hắn chống lại một trăm ngàn năm trước hắn liền là cường thế như vậy một trăm ngàn năm về sau càng hơn trước kia k h á c nói các ngươi lao đầu ta cũng là h á i hùng kiếp vĩa không so với hắn sống lâu mấy chục ngàn năm toàn bộ sống đến chó chiến thân một cái so lan mộng thu số tuổi còn đại lao đầu thở dài một tiếng nói ra a tiêu hải thần vương ngửa mặt lên trời thét dài toàn thân pháp t ắ c phủ văn c u ộ n c u ộ n thần lực phung trào toàn bộ thân thể trong nháy mắt bao phủ vô tận thần quang bên trong trong nháy mắt thân thể của hắn xương cốt trở lại vị trí cũ tái tạo ngũ tạng lục phủ khôi phục thân thể cường thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cụ giết hét lớn một tiếng trong chốc lát tiêu hải thần vương phía sau phủ hiện một con chim lớn hư ảnh nhanh chóng n g ư n g thực đây là một cái toàn thân bao trùm thanh lân phi ứng hai cánh mở ra che khuất bầu trời phi ưng huyết d i phản pháp p ư ợ n g hoàng sắc hót dương cánh bay lượn giống thao túng phi ưng tiêu hải thần vương sắc mặt chắn nhật từng bước một rút lui thiên vệ một bên lui một bên miệng phun màu tươi thần thông dị tượng cùng thi triển thần thông bản thân bản mệnh tương liên phi ưng thủ trọng thương tiêu hải thần vương vậy đồng dạng gặp đáng sợ thương t h ệ ông lam ngộng thu giờ khắc này động dầm chân mà đi từng bước một hướng tiêu hải thần vương đi đến vượt qua thiên địa thời không xuất hiện tại tiêu hải thần vương bên người k h o á t tay một cái bàn tay lớn rơi xuống vây một tiếng đứng thẳng tiêu hải thần vương tại chỗ bị c h â n áp hai đầu gối quỳ xuống đất không tiêu hải thần vương hốc mắt muốn nứt ra ngửa mặt lên trời thét dài thần lực dâng lên huyết khí phản g phất núi l ử a b ộ c phát bình thường xông hướng về bầu trời xông vào tinh v ũ dung chuyển ức vạn tinh thần đường đường một đời thần vương cái thế giới này kìm tự tháp đỉnh tiêm một tầng cừng giả vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất đây là lớn lao xỉ đ ụ nhất là còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt, cái quỳ này, đơn giản so đem hắn thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn không có thể tiếp nhận nhưng mà lam ngộng thu một cái bàn tay lớn đẻ xuống phản phất toàn bộ thế giới đều ép ở trên người hắn phản phất muốn đem hắn đẻ ép làm hắn vô luận như thế nào phản kháng vậy không phản kháng được xì nhục lớn lao xì nhục tiêu h ả i thần vương con mắt xích h ồ n g sắc mặt đỏ nhỏ máu một là bị tước mà là xấu hổ hai điều kiện hai chọn một lạnh lùng nhìn xem tiêu hại thần vương nói ra hoặc là thứ ba lao phu dễ ngươi tốc, tốc thái thượng đại trưởng lão nhìn thấy tiêu h ả i thần vương bị khống chế toàn bộ phi hương sơn các đệ tử đều h o à n g hốt làm sao lam ngộng thu thực lực quá mạnh chăm chú đứng tại cái kia liền để tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ rất khó tưởng tượng hắn còn không có phóng thích mình uy áp nếu không chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn hai chân như n h ú n ra muốn chém giết muốn g i ó t thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tiêu h ả i thần vương nghiến răng nghiến lợi nói ra hắn đã không thèm đếm sỉa bọn hắn dạng này đẳng cấp người đối với mặt mũi cực kỳ nhìn chúng có đôi khi vì mặt mũi tình nguyện mạo xưng là trang hào hắn vậy cũng đừng trách lao phu không khắc khí lam ngộng thu sắc mặt tâm trầm che hạ bàn tay một chớp mắt phản p h ấ t toàn bộ thế giới lực lượng đều hướng hắn để ép mà đến tiêu hải thần vương toàn thân xương cốt đều phát ra tiếng vang không chịu nội cố lực lượng này mộng thu m ì n h còn xin thủ hạ lưu t ì n h đang tại lam mộng thu chuẩn bị xuống sát thủ đem tiêu hải thần vương ép sau khi chết nơi xa chân trời hai đạo bóng dáng cùng nhau mà đến trước mắt là tới hai cái lao nhân một người mặc áo bào đỏ một người mặc áo bào đen tóc hoa dâm tuổi tắc rất lớn nhưng là sắc mặt lại rất hồng nhuận rất thớt thậm chí làn ra mặt ngoài còn lưu động rực rỡ hoàn toàn không giống như là số tuổi lớn bộ dáng ngược lại giống người trẻ tuổi bình thường thiên nhận xong hùng nhìn thấy hai lão nhân này, lam mộng thu bộ mặt không thay đổi chậm rãi mở miệng nói ra cái gì phong thanh cấp người hai cái lao ra hỏa thổi ra đương nhiên là mộng thu huynh trận này phong nhìn thấy mộng thu huynh lại còn tại thế hai chúng ta lão huynh đệ tự nhiên mà vậy muốn đến xem thiên nhận song hùng vừa cười vừa nói có đúng không lam mộng thu thần sắc bình thản nhìn xem hai người không nói gì giữa thiên điệu trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh bầu không khí quỷ dị trầm mặc một lát thiên nhận song hùng biết mình không mở miệng là không được đối phương không nói lời nào ý tứ ở ngoài sáng lộ ra không qua n g thu huynh còn xin thả tiêu hải huynh đi đều sống lâu như vậy mọi người còn có thể sống được đã cực kỳ không dễ t h i ê nhưng n n song hùng c ờ i giải hòa phu cho h láo ắ cơ hội, chính hội, hắn h n k ô cần. Nói song l a mà Ngọng thu thủ hạ lực lượng lần nữa mánh liệt bên trên răng Tiếng xương nước âm vang lên, tiêu biển trên thân xương cốt rốt cục không chịu đổi, vang lên tiếng Nhưng Thu thủ liệt tiêu cốt rốt hạ chịu lực rắc. cục điểm âm âm. m đổi, vỡ vụ âm. Nhưng mà tiêu biện vậy thật là tên h ắ n tử sửng sốt chịu đựng không có lên tiếng ngộng thu huynh đây là quá làm khó người người điều kiện hai chúng ta cũng nghe thấy quá mức cơ đoan đây là đoạn phi ưng sơn cơ nghiệp còn xin ngộng thu huynh xem ở ta hai người mặt mũi bên trên đều thối lui một bước như thế nào tay n ắ m phép tắt trật tự vật quanh chậm rãi hạ ép ép tiêu h ả i thần vương toàn thân gân cốt đều phát ra từng tiếng giòn vang p h ả n phất muốn tùy thời gây mất bình thường lam mộng thu thiên nhận song hùng giận dữ sắc mặt tâm trầm lứa tiếng gầm thét lên đừng tưởng rằng mười vạn năm trước ngươi có thể quét ngang và vực một trăm ngàn năm sau ngươi còn có thể như thế năm đó nếu không phải chúng ta còn không có trưởng thành há lại cho ngươi hoành hành một thời đại hai người chúng ta rời núi tự mình quên ngươi đó là cho ngươi cái này tiền bối mặt mũi khắc bắt chúng ta hảo ý khi lòng lan dạ thú đã như vậy vậy liền để lão phu đến lĩnh giáo một chút hai cái hậu bối cao chiêu lam mộng thu quay đầu nhìn xem hai người. chậm rãi từ phía sau l ư n g xuất ra nhàn rỗi tay trái lão phu không lấn phụ các ngươi liền dùng cái này một cái tay tốt cái gì thiên nhận s o n g hùng sắc mặt đột nhiên đỏ lên đỏ nhỏ máu nội tâm vô cùng p h ấ n nộ l ử a cháy l ư n g thực một cái tay khiêu chiến hai người bọn họ đây quả thực là đối bọn họ vũ nhục lớn lao đường đường hai đại thần vương lại bị miệt thị như vậy nhục nhã cái này so giết bọn họ còn khó chịu hơn giết thiên nhận s o n g hùng ngang nhiên xuất thủ thi triển công kích mạnh nhất hướng lang mộng thu công sắt mà đi ầm ầm hai đại thần vương công kích phản phất diệt thế bình thường trong nháy mắt phá hủy thương khung năng lượng triều tịch quét sạch thiên địa vỡ nát hết thả bất kỳ lực lượng nào đều không thể chống cự loại lực lượng này tê nhìn thấy thiên nhận song hùng xuất thủ không ít người sắc mặt đại biến hoàn toàn sợ choáng váng không hổ là thiên nhận song hùng thiên nhận các hai đại lão tổ đã từng thiết huyết thiên tiêu thật là cường lực lượng ta lại có loại tim đập nhanh cảm giác ẩn tăng và hư không mấy cái lão nhân ánh mắt vậy lộ ra v ẻ thận trọng h ử đối mặt hai đại thần vương công kích lam mộng thu không hề bị lay động chậm rãi rội ra tay trái tùy y hướng về phía trước vỗ phanh đầy trời công kích trong nháy mắt tiêu tán một cái bàn tay lớn hoành không mà đến không có cường đại vô địch như thế không có khiếp người huy áp song khi cái này một cái bàn tay lớn ép đến thời điểm lại cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác ngay trước dạng này một cái bàn tay lớn như thương thiên tri thủ bình thường bao phủ toàn bộ thiên địa t r á n h cũng không thể tránh tại con này bàn tay lớn rơi xuống trong nháy mắt tất cả mọi người đều trong thoáng chốc cảm giác mình trở thành bàn tay lớn phía dưới không có ý nghĩa sâu kiến phảng phất bàn tay lớn khé động liền có thể tùy tiện địa nghiền chết bọn hắn đọc truyện tại e năm hai tiếng nổ mạnh thiên nhận xong hùng tại chỗ bay ngược ra ngoài hoành hoành hai người tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt liền kịp phản ứng thân thể trên không chung nhất chuyện pháp tác phủ văn quán chú hai chân đặt mạnh hư không bay ngược bóng dáng trong nháy mắt ngừng hóa thành hai đạo lưu quang chạy trở về ba người trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ ngắn phút chốc ba người giao chiến không dưới trăm chiêu thiên nhận s o n g hùng lấy hai đánh một với lại lam ngộng thu còn chăm chú là dùng một cái tay lại đem hai người đẻ chết chết một điểm tính tình đều không có càng đánh hai người càng hãi hùng kết vĩa rốt cục hai người ý thức được lam ngộng thu đáng sợ mà bây giờ bọn hắn đâm lao phải theo lao muốn lui ra phía sau cũng muốn hỏi lam n g ộ thu có đáp ứng hay không thiên nhận xong hùng chậm rãi đánh nhau thật tình bí pháp nhiều lần ra bắt đầu liều、mạng. tại thời khắc này đánh m ạ i không xong bọn hắn sinh lòng bực bội đối với hắn dạng này tồn tại tới nói bình thường sẽ không dễ dàng xuất thế nhưng không phải là vì bọn hắn minh hữu i phi ương sơn bọn hắn cũng sẽ không xuất thế bọn hắn dạng này tồn tại t h ò nguyên khô cạn mệnh gần sắp hết mỗi một sợi huyết khí mỗi một giọt máu đều là vô cùng chân quý từ xuất thủ đến bây giờ bọn hắn vẫn không dùng tới binh khí cái kia cũng là bởi vì hắn chân quý mình huyết khí không muốn lấy đại lượng huyết khí thúc giục cường đại binh khí nhưng là trải qua qua thời gian dài như vậy đại chiến hai người liên thủ vậy mà không công phá được đối phương một cái tay cái này khiến bọn hắ hai tiếng cục trưởng đột ngột văng lên trên thân hai người đột nhiên xông ra từng sợi kinh khủng sát ý hai đạo binh mang phóng lên tận trời thần vương chi uy chủ thiên dung chuyển đức vạn giảm thương k h u n g hai đại thần vương chi binh bị tế ra tại hai người điều khiển dưới làm cả thiên địa đều không ngừng run giày d é t hai thanh đạo binh chấn động nhanh chóng phân liệt qua trong dây lát đ ầ y trời đều là đạo binh cải bóng mỗi một trôi đều tản ra nhiếp nhân tấm phách qua n mang hai người mang theo thần vương đạo binh hướng lam m n g thu đánh tới thẳng đến hắn thủ cấp t nhìn thấy thiên nhận xong hùng đại phát thần uy vô số người vì chi hít một hít một hơi lãnh khí đầy m vậy ngăn cản không nổi đây quả thực là tuyệt sát liền ẩn vào hư không mấy cái lao nhân đều khỏe miệng co giật một mặt ngưng trọng lan lam mộng thu vung tay lên o a n h một tiếng một cố không thể kháng cự lực lượng trực tiếp đem hai thanh đạo binh đánh bay che thiên đại thủ đón đầu mà xuống trực tiếp đem thiên nhận s o n g hùng c h ấ n áp bàn tay lớn như thường lại dễ như t r ở bàn tay bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản cho dù là hai đại thần vương quanh thân ngưng tụ pháp tắc trật tự vậy ngăn cản không nổi con này bàn tay lớn ranh ranh hai đạo bóng người bị che thiên đại thủ trực tiếp đập xuống trên mặt đất tại chỗ trấn áp nói chỉ bằng các người còn không phải lao phu đối thủ không phải muốn thử một、chút. chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lan mộng thu thần thái lạnh nhạt bình thản nói ra từ đầu đến cuối hắn một tay chấn áp hai đại thần vương biểu hiện phong khinh vân đạm phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ dạng này phong thái nhìn không ít người nhẹt hết u y sôi trào t r ấ n mắt hốc m ồ m ma ma nha đây mới thực sự là c ứ n g giả đây chính là ta cả đời phấn đấu mục tiêu một đám người trẻ tuổi một mặt sùng bái nói ra thật mạnh ẩn vào hư không mấy người sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói ra chúng ta không phải là đối thủ gia hỏa này đã nhanh muốn đi ra một bước kia rồi một cái lao nhân mở miệng nói ra không sai không có nghĩ tới tên này không chỉ có không c h tên đường ngược lại s o u một trăm ngàn năm trước đó càng thêm lợi hại thực sự không thể tưởng tượng theo lý thuyết không nên chúng ta đều không có thời kỳ cường thịnh huyết khí hẳn là thực lực sẽ từ từ hạ thấp h ẳ n vì sao á hội càng ngày càng mạnh đây cũng là ta buồn bực đến địa phương mấy cái lao nhân ý niệm truyền âm lẫn nhau nghị luận lên nhưng mà lại không có nghị luận ra cái nguyên c ớ l a m mập thu ngươi lên rồi thiên nhận song hùng bị chấn áp y nguyên không chịu thua ánh mắt o a n lệ nói ra chúng ta cũng không tin ngươi thực có can đảm giết chúng ta có cái gì không dám lam mộng thu sắc mặt bình tĩnh nói ra ngươi dám đụng đến chúng ta một s ợ i lồng thiên nhận các sẽ không để qua các ngươi đến lúc đó các ngươi vậy không muốn cho chúng ta trốn cùng thiên nhận s o n g hùng cười lạnh nói ta thiên nhận các mười vạn đại quân gác giáo tha thứ chúng ta không sợ hãi mười vạn đại quân nghe được thiên nhận s o n g hùng lời nói tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí thật có mười vạn đại quân tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn một mặt hoài nghi cũng không sẽ đi thiên nhận các mười vạn đại quân nếu quả thật có chuyện thiên nhận các kinh khủng muốn thống trị toàn bộ tử vi đế tinh dãy núi thành lâm môn phái này lấy ám khí nghe tiếng tử vi đế tinh truyền thuyết thiên nhận các bên trong có loại danh xưng ơ thiên nhận quỷ đồ binh khí n g à n trượng vừa ra quỷ đồ tất h i ệ n căn cứ cái tên này liền có thể nghe được loại vũ khí này trô đáng sợ vạn cổ đến nay thiên nhận các thiên nhận quỷ đồ từ không có người gặp qua bởi vì gặp hơn người đã chết đã từng thiên nhận quỷ đồ có thể liền đại đế đều không thể không thận trọng đối đãi một loại đáng sợ ám khí mà thiên nhận các đại quân cũng là trong môn một thiên tài thông qua nghiên cứu thiên nhận quỷ đồ có lĩnh ngộ bắt trước được một loại ám khí mặc dù nói loại này bắt trước cùng chân chính thiên nhận quỷ đồ so sánh liền nó một phần ngàn. thậm chí muôn phần một trong đều không có bắt trước được đến nhưng là cái này hàng nhái uy lực cùng không tầm thường siêu việt thế gian rất nhiều á m khí về sau vậy liền có thể phán đoán ra thiên nhận các đại lượng bắt trước này kiện binh khí cuối cùng đoạt được hơn một mươi nghìn mai thiên nhận các các chủ cùng các đại trưởng lão lấy hơn một mươi nghìn mai bắt trước thiên nhận quỷ đồ sáng tạo ra một chi hơn một mươi nghìn người á m khí đại quân dạng n à y đại quân toàn bộ phân phối loại này á m khí vừa ra tay liền là sát chiêu vừa ra tay nhất định diệt vòng một phái không khác biệt công kích tiếng kêu than dậy khắp trời đất về sau sợ hãi tại chi này quân đoàn thủ đoạn tử vi đế tinh người cho chi này quân đoàn một cái tên nhận ma quân đoàn nhận ma quân đoàn nghe được thiên nhận song hùng lời nói ép không ít biết chi này quân đoàn lão cổ động toàn bộ la thất thanh đi ra đã từng trải qua qua cái tiêu huyết tinh thời đại kiến thức qua nhận ma quân đoàn k i n h khủng không phải do bọn hắn không bình tĩnh đây chính là một chi d i ệ t tuyệt nhân tính quân đoàn những nơi đi qua có thể nói là không có một n g ọ t cỏ toàn bộ sinh linh đều sẽ bị tản s á t không sai liền là nhận ma quân đoàn ha ha ha lam ngọc thu ngươi còn dám đối với chúng ta động thủ sao thiên nhận song hùng cười lớn nói ánh mắt k i n h miệt nhìn xem hắn ta nhận ma quân đoàn mười vạn đại quân chỉ cần ngươi cảm động toàn bộ tam sơn thành đều muốn vì ngươi lô m ã cho cùng nhận ma quân đoàn lam ngộng thu lần thứ nhất biến sắc thiên nhận quỷ đồ uy lực hắn trải qua qua thời đại kia đã từng tận mắt chứng kiến qua loại kia uy lực thiên nhận quỷ đồ vừa ra đã từng đem không có sử dụng thiên tâm thánh mạng lớn đ ế đô đánh lui có thể thấy được uy lực của nó khủng bố đến mức nào mấu chốt là thiên nhận quỷ đồ thế nhưng là không khác biệt đại phạm vi công kích một khi phát sạn trong n g á y mắt bao phủ một mảnh thiên địa hủy d i ệ t hết thảy liền xem như hắn muốn bảo trụ toàn bộ tam sơn thành đều có chút không thực tế có người sẽ nói dùng cực đạo đế binh đánh lại a rất xin lỗi thiên nhận quỷ đồ cũng là cực đạo đế binh mà lại là cực kỳ âm sắt mà nổi danh không thể k không cần n biết ra sao nhưng là thiên nhận song hùng nói ra một trăm ngàn nhận ma quân đoàn trực tiếp liền thành tất cả mọi người do sợ thậm chí có người tuổi trẻ nghe được trưởng bối giảng thuật về sau trực tiếp hai chân như nhuận ra thật là đã hôn mê lam mộng thu vậy đồng dạng làm khó cái gì một trăm ngàn nhận ma quân đoàn đối với hắn mà nói đều không đáng để lo nhưng mà đối với toàn bộ tam sơn thành hắn lại không thể không quan tâm cái này tam sơn thành dù sao cũng là ba thần lao tổ biểu tượng tam đại phái ký thác tinh thần nếu như từ bỏ tam sơn thành không quản cái k i ế t chỉ sợ dị thu sơn thiết chiến sơn phi h ư n g sơn đều hội chỉ còn trên danh nghĩa thế nào không dám giết chúng ta liền thả chúng ta thiên nhận song hùng nhìn thấy lam ngộng thu do dự rất là tùy tiện nói ra lam ngộng thu cực kỳ sinh khí muốn ra tay tại chỗ đánh giết hai người lại cực kỳ xoắn suýt dù sao toàn bộ tam sơn thành nhiều người như vậy nhân từ là n g ư ơ nhược điểm lớn nhất nam tại thiên không đám mây phía trên lục trần thực sự nhìn không được mở miệng nói ra ai lam ngộng thu đột nhiên n g n g đầu hai đạo sắc bén ánh mắt trực tiếp xuyên qua t h i ê n địa trực thấu tầng mây rơi trên người lục trần qua đường người mà thôi lục trần ngay cả nhúc nhích cũng không vừa cười vừa nói qua đường lam ngộng thu n h ư mày rất rõ ràng không tin lý do này không qua lúc này hắn đã không lo được lục trần mà là đem ánh mắt đặt ở lục trần bên cạnh lam n g u y ệ t n g u y ệ t trên thân n g u y ệ t n g u y ệ t nàng làm sao tại cái kia lam ngộng thu nhỏ giọng lầm bầm đường sắc mặt tâm trầm lộ ra vô tận sát ý kinh khủng sát ý phản phất thực chất hóa gắt gao khóa chặt lục trần bởi vì hắn phát hiện lục trần vậy mà gối lên hắn nguyện nguyệt cặp đùi đẹp một mặt hưởng thụ hít mắt cái này b u ồ n c ư ờ i vậy mà đem lam thạc nữ nhi mình đồ tôn nữ xem như c á i gối đơn giản muốn chết tá tiểu tử thả ta ra đồ tôn nữ lam n g ọ n g thu tại chỗ nổi giận e m chút đem thiên nhận s o n g hùng ném ra bên ngoài sư công ngươi làm gì cái này là bằng hưu ta lục trần còn không cần nói lam n g u y ệ t n g u y ệ t dẫn đầu không vui mắt hạnh trứng mắt nổi giận đùng đùng nói ra nguyện nguyện lam n g ọ n g thu một mặt không đáng tin kêu gọi đường sư công ngươi t r ư ớ thanh cái này hai người đầu làm thịt lại nói lam nguyện nguyện chỉ vào thiên nhận xong hùng dọc dịu dàng nói ra chuyện của tu vnv tiểu nữ h o a em bé không cần không biết tự lượng sức mình ta thiên nhận cách nhưng không phải là các ngươi có thể chọn đổi muốn giết chúng ta một trăm ngàn nhận ma quân đoàn không ra nửa ngày trực tiếp liền hội đem bọn ngươi quét ngang thiên nhận song hùng trầm giọng nói ra bọn hắn có lực lượng tự nhiên mà vậy không sợ hai sư công ngươi có động thủ hay không bất động ta liền động lam n g u y ệ t n g u y ệ t đứng lên tới nói đường n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi không phải đối thủ của bọn họ đừng để bọn hắn làm bị thương ngươi lam ngộng thu vội và ngăn lại lam n g u y ệ t nguyện trầm giọng nói ra thật vất vả còn có cái đồ t ô nữ cái này nếu là tại chết rồi có thể so sánh giết hắn đều để hắn đến khó chịu vậy ngươi giết hay không lam n g u y ệ t n g u y ệ t chặn lấy miệng nhỏ hỏi liên quan trọng đại n g u y ệ t n g u y ệ t nghe lời không nên á o lam g ộ n g thu trầm giọng nói ra sắc mặt phi thường nghiêm túc giết đi chỉ là một trăm ngàn nhận ma quân đoàn vừa lúc ta vậy muốn phải xem thử xem lục trần trầm dãi đứng lên mở miệng nói ra người trẻ tuổi đừng ăn nói lung tung thiên nhận s o n g hùng giận dữ ánh mắt ngoan lệ nhìn xem lục trần nếu như không phải là không thể đ ộ n đậy chỉ sợ cũng xông tới đem lục trần chém thành n u y n mảnh bằng ngươi vậy có thể chi phối n g thu h u n h giết lục trần ánh mắt ngưng tụ quát lớn oanh oanh liên tục hai tiếng vang tiếng vang lên. lam ngộng thu bàn tay lớn trực tiếp đập xuống đem thiên nhận s o n g hùng đập thành thịt nát chuyện gì xảy ra cho đến giờ phút này lam ngộng thu mới đột nhiên hoàn hồn không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình bàn tay lớn là ngươi đ ỗ n g nhiên hắn kịp phản ứng ngầm đầu nhìn về phía lục trần một mặt hoảng sợ vừa mới lục trần cái loại ánh mắt này vậy mà ảnh hưởng không chế hắn tâm thần cái này sao có thể lam ngộng thu kèm chút điên dại mình đường đường thần vương cường g i ả tối đ ỉ n h tâm thần cường đại dường nào làm sao có thể giữa bất chi bất giác bị người không chế hắn đường đường t h ầ n vương tại vừa mới một chớp mắt lại bị người cho không chế đây quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn c h ấ n kinh ta lục trần lạnh nhạt một cười qua đường người mà thôi tuyệt đối không thể lam mộng thu sắc mặt nghiêm túc hai mắt nhắm lại liếc nhìn lục trần muốn nhìn rõ lục trần nền tảng làm sao nửa ngày không nhìn ra cái gì đạo đạo đối phương liền như là một phạm nhân bình thường ngươi n g ư ơ i giết thiên nhận song hùng p h i hưng sơn sơn chủ chỉ vào lam mộng thu sắc mặt tái nhuận một mặt không đáng tin bộ dáng quắt lam n g thu người đây là hãm chúng ta tam sơn thành tại trong nước sôi lửa bỏng người chơi với lửa giết thiên nhận song hùng thiên nhận môn có thể tha cho ta nhóm sao song đời song đời người đâm phá thiên phi ư n g sơn sơn chủ phá phất điên rồi bình thường dối loạn tức l ò n g sắc mặt trắng bệnh không ngừng gào thét đã giết người muốn như nào lam ngộng thu hít sâu một hơi mặt ngoài thần sắc không thay đổi trầm giọng nói ra ngươi vậy mà không hề sợ hãi không có chút nào hối hận tốt người c á i lam ngộng thu đó là thiên nhận môn đế đạo truyền thừa ngươi giết bọn họ thần vương lão tổ bọn hắn có thể lượn quay ngay phi ư n g sơn sơn chủ nghiêm nghị nói ra nhận ma quân đoàn vừa ra ngay cả chúng ta đều muốn đi theo không may binh đến tương chắn nước đến đất chặn lam ngộng thu chậm rãi nói ra nhìn phương xa hào khí trùng thiên đúng còn sợ thiên nhận môn không thành chúng ta tam sơn thành cũng không phải ăn chay thiết chiến sơn sơn chủ lạnh giọng nói ra ta thiết chiến sơn đệ tử từ không e ngại tới một cái giết một cái đến hai cái giết một đôi một trận chiến mà thôi thiết chiến sơn đệ tử toàn bộ theo thiết sơn chủ giống to từng cái dị thú sơn đệ tử vậy toàn bộ phụ họa lam n g ọ n g thu lời nói chiến ý giạt g i o phải biết lam n g ọ n g thu thế nhưng là bọn hắn tinh thần tín ngưỡng một trong hắn lời nói toàn bộ dị thú sơn đệ tử đều hồi phục tùng vô điều kiện dù là để bọn hắn đi chết bọn hắn đều không mang theo nhữ mày v phi ương Sơn, sơn chủ lạnh chủ i nói lại loại n truyền man nhân g giải. phong, người ra, đế đạo đến thừa, thể tranh táng há các ma Nhận vừa thôi, sơn ợ sợ cái tức chỉ chết mà thôi, sợ cái、bóng. Chỉ Đám người biết ai tiếng, người bóng. bên bóng. trong không một thôi, chết thôi, Tốt, hô phụ họa lập vô số sợ tốt, tốt. mà tốt. mà sơn, sơn chủ hung hăng n h ì n đám người một chút các ngươi năng lực chiến lược vô song ai còn không sợ chúng ta phi ương sơn không tham dự sợ hàng lập tức có người không vui một mặt k i n h miệt nhìn xem phi sơn chủ mắng to lam ngộng thu ngươi thả hay là không thả tộc thúc của ta phi hưng sơn sơn chủ nhìn xem bị lam ngộng thu một mực chân áp tộc thúc giờ phút này ngẩng đầu nhìn lấy lam ngộng thu nói ra gan c h u ộ t tiểu nhi lan lam ngộng thu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút thu tay lại đột nhiên đá ra một c ư ớ c phanh một tiếng phi sơn chủ hóa thành một đạo lưu quang biến mất chân trời lam ngộng thu ngươi chờ đó cho ta ta còn hội trở về về đến đem cho các ngươi nhạc xác phi hưng sơn sơn chủ tiếng gầm gừ từ chân trời truyền đến hử lam thu lạnh rộng một tiếng dưới chân vừa d lam m ộ n g thu người điên rồi bay tiêu b i ể n thẹn quá hóa giận mắng to không thôi phi ưng sơn đệ tử rút lui nhìn thấy sơn chủ cùng l a o tổ toàn bộ bay phi ưng sơn còn lại trưởng l a o vậy không nói nhảm nói một tiếng quay đầu liền đi trong trước mắt phi ưng sơn người người đi nhà c h ố n g xem ra phi ưng sơn thật không muốn tranh đoạt vũng nước đục này ẩn vào hư không mấy người ánh mắt giao lưu ý niệm truyền âm hai hại lấy nó nhẹ đây là bọn hắn lựa chọn cũng coi là lam m ộ n g thu lựa chọn có người mở miệng điểm ra đúng vậy à tháng phi ưng sơn chỉ sợ tại tam sơn thành lại không đặt chân trí địa thua vậy còn có phi ưng sơn tại t a m s ẩm thiên à n h nhận song hùng vẫn là không đến một mươi năm phút tam sơn thành trên không sấm xét văng rội vô số điện xà bay vụn điện hoa nở rộ hóa thành nhất phương lôi hải phanh lôi hải nổ tung bầu trời xuất hiện một hố đen to lớn ông mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm trong lô đen từng đạo bóng người nối đuôi nhau mà ra trong nháy mắt dày đặc toàn bộ thiên vũ một mảnh khí tức sơ sát tràn ngập thiên địa để tất cả mọi người không khỏi lạch run những người này rất rõ ràng sự tình một cái quân đoàn mỗi người mặt ngoài thân thể bao trùm màu đen khải giáp che khuất khuôn mặt mỗi người trong tay đều nắm giữ một thanh vòng trạng binh khí loại binh khí này rất là cổ quái phân ra sau cái lưỡi kiếm lóe ra lạnh thấu xương hạ à quang dạng n à y một chi quân đoàn bắt đầu chi vừa xuất hiện lập tức liền trở thành toàn bộ trong trời đất vô song chiến ý đập vào mặt không gì không phá toàn bộ quân đoàn mang theo nồng đậm huyết sắt chi khí bọn hắn liền phảng phất từ địa ngục mà đến từ thần nồng đậm mùi máu tanh để tất cả mọi người đều cảm giác thân thể rét dôn nhận ma quân đoàn nhìn thấy chi này quân đoàn có biết đây chính là nhận ma quân đoàn cảm nhận được chi này quân đoàn mang đến đáng sợ huyết sát chi lực không ít tuổi trẻ người trực tiếp hai chân như n h ú n r a như thế nồng đậm huyết sát chi lực đây là từ núi thây biển máu leo ra cần muốn chém giết vô số sinh linh mới có thể hội tụ như thế nồng đậm sắc khí thế hệ trước cường giả cảm nhận được c ố này huyết sát chi khí cũng nhịn không được đánh cái run dày màu đen mênh mông màu đen cả chi quân đoàn hoàn toàn giống như là một đá to lớn mây đen hội tụ vào một chỗ lệnh thấu xương sắc ý nhiếp nhân tâm phép huyết sát chi lực tràn ngập toàn bộ thiết địa để vô số người vì chi biến sắc đông, đông đông lúc này toàn bộ quân trận đột nhiên hướng hai bên tách ra một cái to lớn hình bóng người k h o á t t r ọ n giáp từng bước một đi tới mỗi một bước rơi xuống khi để thiên địa chấn động đen r á c mặt đen giữ t ậ n mặt nạ để cho người ta nhìn một chút liền lòng còn sợ hãi khi đạo này bóng dáng bước ra đội ngũ thời điểm toàn bộ thiên địa đều phản g phất tại hắn khiếp người uy áp hạ trở nên yên tình y mắng tất cả mọi người không dám thở mạnh đạo này bóng dáng cùng tất cả mọi người cũng khác nhau không chỉ có bóng dáng so một đám người cao hơn một nửa màu đen trọng giáp trước ngực một viên lóe da lạnh lẽo quang mang sáu triệu phi luân xoe tròn chiếu lấp lánh nhận ma đại thống lĩnh thiên nhận môn đương đại môn chủ thiên nhận mặc võ khi thiên nhận mặc võ đứng ở nơi đó thời điểm phản phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có hắn hết t h ả đều không còn tồn tại hắn tựa như là đứng sừng sững giữa thiên đ ị a một tòa màu đen tấm địa to để tất cả mọi người đều khó có thể vượt qua thiên nhận mặc võ ngoại tạo lại là hắn tới nhận ma quân đoàn ra tay thiên nhận mặc võ tự mình xuất thủ đây là bọn hắn muốn diệt tam sơn thành tàu a Trước 1198, cực đạo bin cùng lam ngộng thu đối lập mà xem thanh âm thấu qua giữ t ậ n mặt giáp truyền ra giữa hai người thật lâu đối mặt ai cũng không có động giờ k h ắ c này thời gian phản phất hóa thành v ĩ n h hàng thiên nhận mặc võ không nghĩ tới một trăm ngàn năm không thấy ngươi còn chưa từ thiên nhận môn môn chủ vị trí bên trên lui ra đến bảo dưỡng tuổi thọ số tuổi không nhỏ còn chiếm cứ lấy vị trí kia ngươi hẳn là cho kẻ đến sau một chút cơ hội lam ngộng thu chậm rãi nói ra hắc trong hậu bối không có một cái nào không chịu thua kém không có cách ta bộ xương giả này không thể không một mực tiếp tục gánh vác thiên nhận mặc võ lệnh giọng nói ra ngược lại là ngươi lớn như vậy số tuổi còn xuất đầu lộ diện làm gì a hai người mặc dù mặt ngoài không nóng không lạnh kỳ thực lời nói bên trong dấu dếm nghiệm ai tình huống như thế nào phần lớn người một mặt không hiểu nhìn xem hai người giống l a o bằng hữu nói chuyện t h ế m lộ ra nghi hoặc biểu lộ chẳng lẽ hai người nhận biết hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ cũng không tệ lắm chỉ có số ít người biết toàn bộ câu chuyện trong đó âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh lam ngọc thu một trăm ngàn năm năm trước dị thú sơn thiên kiêu nhân vật đã từng quét ngang toàn bộ thời đại cùng giai vô địch thậm chí liền thế hệ trước cường giả đều thua ở nó tay mà thiên nhận m ặ võ cũng là mười vạn năm trước nhân vật chỉ bất quá hắn so lam ngọc thu xuất thế s o lam mộng thu muốn trẻ trung hơn rất nhiều lúc kia thiên nhận mặc võ xuất thế lam mộng thu đã d a n h truyền v ậ n vực tại thời đại kia hoành hành toàn bộ tử vi đế tinh làm vì về sau người thiên nhận mặc võ muốn cuộc khởi tự nhiên mà vậy liền đem lam mộng thu làm làm ụ c tiêu thế là thiên nhận mặc võ tự thân lên môn khiêu chiến lam mộng thu một chiêu cuối cùng chi kém thua với lam mộng thu một trận thất bại để thiên nhận mặc võ tính tình đại biến trở nên phi thường tàn bạo thị sắt thành tính thiên nhận môn lúc ấy môn chủ tự mình xuất thủ đem chân áp lấy linh tâm mã não gột rửa hắn tâm linh khử trừ ma tính về sau thiên nhận mặc võ lần nữa xuất thế đã là tám mươi năm về sau lúc kia lam n g ọ n g thu đã sớm tại không có tung tích trong lòng chấp niệm để thiên nhận mặc võ đạp vào dị thú sơn đánh vào dị thú sơn chỗ sâu chính là vì đánh với lam n g ọ n g thu một trận giải khai trong nội tâm kết trái tim đen lũ ám truy cập tê để đọc truy hển nhờ hển mà vừa lúc gặp gỡ đế phong chân thần vương lam thạc kết quả có thể nghĩ thiên nhận mặc võ tại chỗ bị chấn áp bại hoàn toàn bị lam thạc tiện tay ném ra dị thú sơn hai lần đả kích bại vào người khác nhau tri thủ cái này khiến thiên nhận mặc võ hận ý mọc thành bụi dẫn vì thế sinh sỉ nhục thế tất yếu diệt dị thú sơn lúc kia thiên nhận mặc võ đã tiếp nhận đời trước ma thiên nhận mặc võ cũng không quản trong môn sự t ì n h mà là huấn luyện nhận ma quân đoàn muốn để vạn cổ t r ư ớ c xưng bá c ử u giới nhận ma quân đoàn tại hiện thế ở giữa thành lập mới nhận ma quân đoàn phân phối trợ ư n g ma quỷ đồ hàng đái chi này quân đoàn thể hiện ra phi phạm sức chiến đấu thế là nhận ma quân đoàn mở rộng thu nạp vô số tinh anh thẳng đến hôm nay danh sưng có một trăm ngàn chi chúng đại đa số người đều biết mặc dù nói một trăm ngàn số lượng có chút quyết đại nhưng là năm mươi ngàn số lượng lại là có dạng n à y một chi quân đoàn bất luận kẻ nào cũng không dám k i n h thường đã từng có không ít môn phái liền vẫn là thủy diện tại chi này quân đoàn trong tay trợ ma vừa ra ai dám tranh phong những nơi đi qua không có một ngọn c ở đây là nhận ma quân đoàn khẩu hiệu bọn hắn tựa như là tử thần người phát ngôn gặp lại lam ngọc thu thiên nhận mặc võ trong lòng cựu hận c h i hỏa càng thêm tràn đầy đơn giản muốn đem hắn đốt thành cho lam ngọc thu một trăm ngàn năm mối hận hôm nay tới làm cái kết thúc ca thiên nhận mặc võ trầm giọng nói ra ai cần gì chứ lam ngọc thu thở dài một tiếng nói ra một trăm ngàn năm t u y ế n nguyệt ngươi một mực đối ta dị thú sơn nhìn chằm chằm nguyên lai chính là vì năm đó bại một lần sự tình thật đáng buồn đáng tiếc lam n g ọ thu ít giả vờ giả v ị năm đó bại một lần là ta cả đời sỉ nhục hôm nay ta liền muốn dự nhục thu mới hận cũ cùng tính một lượt chỉ có hận cũ sao là thu mới lam n g ọ n g thu nhịn không được nhăn nhữ m à y đầu trầm giọng nói ra thiên nhận song hùng thiên nhận mặc võ trầm giọng nói ra bọn hắn là ta kết bái huynh đệ thì ra là thế lam n g ọ n g thu bừng tỉnh đại n ộ giết thiên nhận mặc võ vừa ra tay trực tiếp tế ra một cái sáu trượng bánh xe vay một tiếng đế u i trung tiên h vạn vực tất cả đều chấn động vô số sinh linh phụ phục trên mặt đất đế uy quận quận làm cả tử vi đế tinh đều rung động động không ngừng cực đạo đế binh thiên nhận bị đồ thiên nhận mặc võ vừa ra tay liền là cực đạo đế binh giống như đại đế tự mình xuất thủ phát ra phạt thiên một kích là ai trưởng cực đạo đế binh cảm nhận được đế uy vô số người vì chi biến sắc không biết bao nhiêu sinh linh vì đó run rẩy đây là phát sinh đế binh chi chiến sao ai dám lớn mật như thế cũng dám kích hoạt cực đạo đế binh đây là muốn đem t ử vi đế tinh đánh chìm sao giờ khắc này t ử vi đế tinh khắp nơi thần bí chi địa từng đạo ánh mắt phá không mà đến nhìn về phía tam sơn thành thiên nhận quỷ đồ khi những người này vượt qua vạn vực nhìn thấy cái tia tản ra cực đạo đế uy bi binh khí thời điểm không, không hít một hơi lanh khí ngàn trượng đại đế cực đạo đế binh thiên nhận quỷ đồ đây chính là âm quỷ chi binh đứng đầu đã từng lệnh vô số cường giả vì đó đau đầu một loại binh khí với lại loại binh khí này vẫn là đế binh bản thân liền uy lực to lớn tại một tấm quỷ để cho người ta khó lòng phong bị có thể nói không ít đại nhân vật kiến thức qua nó uy lực về sau đều cực kỳ sợ h ã i thiên nhận quỷ đồ nhìn xem thiên nhận mặc võ binh khí trong tay lục trần tự lẩm bẩm s á t mặt biến hóa một tôn thần vương không c h ế cực đạo đế binh mà lại là đại quy mô tính sát thương đế binh cái này khiến vô số người vì chi sợ hay giết thiên nhận q u đồ buộc phát ngàn vạn ánh sáng trong nháy mắt che đậy toàn bộ bầu trời không khác biệt công kích bao trù mức vạn g i m thiên đ i ệ cực đạo đạo đạo bất luận kẻ nào đều muốn hoảng sợ cựu giới vô địch chi binh đây cũng không phải là đùa giỡn đủ để hủy thiên diệt địa chém giết bất kỳ đối thủ nào lam ngộng thu khi nhìn đến t i ê n nhận mặc võ tê ra cực đạo đế binh trong n g á y mắt sắc mặt liền thay đổi nhưng mà tên đã trên dây không phát không được hắn không ngăn cản tất cả mọi người đều phải chết giết lam ngộng thu giống to vô tận huyết khí tiêu t h ă n g thần vương đỉnh phong chi uy trùng tiên dị tượng thần thông mở ra phía sau phủ hiện một cái thiên điêu hư ảnh dị thú sơn chín đại dị thú chi thiên điêu dị thú đã từng có thể cùng không sử dụng thiên tâm thánh mạng lớn để đối chiến mà không bại kiếm một thanh roi d à i xuất hiện tại lam ngộng thu trong tay chín roi d à i lóe ra khí tức khủng bố cựu thiên điều tiên nhìn thấy lam ngộng thu binh khí trong tay lục trần khẽ gật đầu đây là cựu vị thiên điều tiến hóa thời điểm bị thương thiên lôi phạt chặt đ ứ t một đôi rèn đúc ma thành trời sinh bao hàm lôi kiếp chi lập oanh roi d à i múa trong n g á y mắt hóa thành nhất phương phòng ngự bảo vệ toàn bộ tam s â n thành đồng thời tam thần đại trận v ậ y khởi động chuẩn bị ngăn cản thiên nhận quỷ đồ công kích tầm ẩm thiên nhận quỷ đồ ngàn vạn ánh sáng trượng phảng phất cựu thiên ngân hà nghiên mà xuống phá hủy hết thảy mà lại là âm quỷ c h i binh đại biểu n à y binh vừa ra trong nháy mắt lồng đóng toàn bộ tam sơn thành không khác biệt công kích che trời lấp đất mà đến ngàn vạn ánh sáng trượng sẽ rách hư không hướng phía dưới phương vào tới những nơi đi qua hết thảy đều bị phá hủy lam ngộng thu múa cựu vĩ thiên điêu roi hóa thành thủ hộ cùng tam thần đại trận sinh ra cộng minh cộng đồng chống cự trong lúc nhất thời giữa hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia hình thành rằng coi nhận ma quân đoàn giúp ta một chút sức lực thiên nhận mặc võ sắc mặt tâm trầm hét lớn một tiếng rết mấy vạn đen giáp chiến sĩ giống to từng đạo huyết khí t r ù n g tiên h mấy vạn đạo huyết khí hội tụ hình thành một đầu huyết khí trường hà đang nằm thiên khung ầm ầm huyết khí trường hà một mặt kết nối thiên nhận m ặ t vó lập tức mấy vạn máu người khí quán chú hướng thân thể của hắn mấy vạn máu người khí khủng bố đến mức nào sen lẫn tựa như là hội tụ thành một cái cỡ nhỏ hải dương nhiều như vậy huyết khí quán chú một cái có thể đủ kích hoạt cực đạo đế binh oanh oanh, oanh. vô tận huyết khí bị thiên nhận m ặ t vó quán chú tiến cực đạo đế binh thiên nhận quỷ đồ ở trong lập tức thiên nhận quỷ đồ đô tiếng sau cái ánh sáng trượng nhanh chóng xoay trọn toàn bộ binh khí phản phát sống lại bình thường phát ra thao thiên đế cựu vĩ thiên đ i ê u roi cùng tam thần đại trận cộng đồng p h o n g ngự y nguyên ngăn cản không nổi thiên nhận quỷ đồ bá đạo công kích vô số ánh sáng trượng đánh vào hai tầng thủ hộ bên trên phát ra từng tiếng nổ vang r u n g trời làm cả tam sơn thành đều lắc động không ngừng tam sơn thành còn không nhanh trợ rút chờ chết đâu thiết chiến sơn sơn chủ ngồi không yên giáp phá la cuống họng h ư ớ n g oanh oanh oanh oanh Từng đ ạ oanh huyết khí trùng thiên, trùng hướng g hắn lên để giờ khắc này b vô t c số người cảm nhận được đại đế huy áp cái kiếp áp sập vạn cổ gia thiên vô địch tại cựu giới khí tức thiên nhận đại đế nhìn thấy cái này hư ảnh lam ngộng thu sắc mặt hoàn toàn thay đổi la thất thanh đường đó cũng không phải chân thực đại đế mà là cực đạo đế binh lạc ấ n đại đế đế ảnh dù là như thế dạng này đế ảnh vậy mọi người không cách nào chống lại đế ảnh xuất hiện một khác toàn bộ tam sơn thành tất cả mọi người đều thần sắc k ỳ biến thực lực nhỏ yếu trực tiếp hai chân như lún lún ra co quắp ngã xuống đất đế bi phía dưới cho dù là toàn bộ tam thần đại trận cũng là một trận lay động ngăn cản không nổi đại đế vĩ lực đông đông đông đế ảnh ánh mắt lướt nhìn chăm chú một chút lệnh l a ngộng thu toàn thân chấn động liên tục ngược lại lui ra ngoài bóng dáng một trận lay động lao tổ tông. dị thu sơn sơn chủ lam trích quá sợ hãi một mặt lo lắng nhìn về phía lam ngộng thu không có việc gì không cần quan ta lam ngộng thu ổn định bóng dáng k h o á t k h o á t tay sắc mặt tái nhuận mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng về bầu trời cái k i a đạo hư ảnh thiên nhận đại đế đế ảnh đây là muốn d i ệ t ta tam sơn thành dù là thân là thần vương đỉnh phong tồn tại tại đại đế đế ảnh phía dưới hắn vậy cảm thấy một trận bất lực đế đạo vô địch cũng không phải là chỉ nói là nói dù là chỉ là đại đế c á i bóng cũng không phải một tôn thần vương có thể chống lại đây chính là cực đạo đế binh c h â kinh khủng đối mặt cực đạo đế binh một cái không có cực đạo đế binh truyền thừa chỉ có bị nghiền ép chờ chết căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đây chính là đế đạo truyền thừa cùng phổ thông truyền thừa khác nhau k i n h hoạt tiên nhận quỷ đồ quay chung quanh đế ảnh xoay tròn từng sợi đế uy áp sập vạn cổ gia thiên hướng tam sơn thành đẻ xuống tam thần đại trận, trận, trận thủ hộ bên trong người toàn sắc mặt đều đại biến một mặt sợ hãi đại trận một khi sụp đổ các loại đợi bọn hắn chính là không ngừng nghỉ đồ sát lúc này lam động thu sầm mặt lại khẽ cắn n ô i hạ một cái quyết định trọng đại quay đầu nói với lục trần mau dẫn nguyệt nguyệt đi có thể đi bao xa đi bao xa rời đi đây là không phải chi điểm lao đầu người muốn làm cái gì lam nguyệt nguyệt con mắt chăm chú nhìn lam ngộng thu hỏi không biết vì sao à nhìn thấy lam ngộng thu biểu lộ lam nguyệt nguyệt nhìn ra một loại thấy chết không sờn cái gì cũng không cần hỏi không nên bay đầu lại đi mau vĩnh viễn không nên quay lại lam ngộng thu đã không có ta biện pháp gì dự định gạch nói cùng tan nhưng là lam nguyệt nguyệt không thể chết bởi vì nàng là dị thú sơn tương lai có thể nói chỉ cần lam nguyệt nguyệt còn sống dị thú sơn thu sẽ không diệt vòng s i n nhở lục trần hướng u sắc m h i m t về n h n í a lam ánh ngộng t r n thu o khẩn c một cười một bước đi trên thiên c h u n g bàn tay lớn một trận bao trùm tại đã trải rộng vết dạn g tùy thời có khả năng vỡ vụn tam thần đại trận bên trên ông giờ khắc này lục trần mi tâm mở ra Từ mi tâm mi không sâu đạo cổ cổ ken, ken, ken. c từng vòng từng vòng sóng, sóng chỉ có như thế tại ba cái cổ phụ lực lượng thần bí phía dưới tam thần đại trận phòng ngự tăng gấp đội biến đến mức dị thường kiên cố không gì phá nổi oanh oanh oanh oanh tất h nhận quỷ đồ từng đạo vô địch ánh sáng đánh thần thần chăm chú chỉ hoàn kích chở i đại đại liền cái đại ê bên trên, nên bên n từng sáng trượng trận lần này trận vòng ngợn sóng, liền hoàn toàn đem công kích ngăn chở cái này.、Tam、thần đại trận quỷ đô đạo đem vô tam tam tạo một Tam trong, t vào là cả mọi người nhìn qua một màn này đều nói không ra lời trận mắt hốt mồm phất tay ngăn cản được cực đạo đế binh công kích tất cả mọi người đều không thể tin được đây hết thảy mà thiên nhận mặc võ thì là con mắt trường lớn lớn một mặt không đáng tin điều đó không có khả năng giết cho ta hội tụ mấy vạn mó người khí tại thiên nhận mặc võ điều khiển hạ điên quần quán chú hướng cực đạo đế binh ở trong giờ khắc này thiên nhận quỷ đô tản mát ra lóa mắt thần quang trên bầu trời thiên nhận đại đế hư ảnh càng là ngưng thực mấy điểm bằng bạc như hải đế vi phản phất muốn hủy thiên diện địa rầm rầm rầm tự đạo đế binh đánh tung tam thần đại trận tàn mát ra sáng trói tia sáng trói mắt lay thiên động điện nhưng mà tam thần đại trận không nhúc nhích tí nào tất cả đều đem tất cả công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được ba cái cổ phụ khảm nạm đại trận bên trong tàn mát ra từng sợi quan huy thần bí khó lường c h ư ơ n một nghìn hai trăm tam thần tổ ta không tin thiên nhận mặc võ như phát điên công kích toàn bộ tam thần đại trận toàn bộ đem công kích ngăn cản vì sao a có thể như vậy thiên nhận mặc võ một mặt không đáng tin giờ khác o ạ này h giữa thiên địa phản g phất có nhịp tim vang lên cẩn thận ngay xong loại này nhịp tim là từ thiên nhận quỷ đồ bên trong truyền tới đây là muốn kích hoạt đế binh bình hồn nhìn thấy thiên nhận mặc võ động tác không chỉ có lang mộng thu thần sắc k ỳ biến liền l à g i ấ u ở chung quanh đại nhân vật vậy giật mình kêu lên hắn điên rồi phải không thật muốn kích hoạt cực đạo đế binh binh hồn đây là muốn hủy cái này phương thiên địa không thành giờ khác này cho dù là cách xa nhau ước vạn r ằ m một chút bị bừng tỉnh đại nhân vật cũng bị thiên nhận mặc võ cử động d a sợ thật muốn kích hoạt cực đạo đế binh binh hồn vậy thì đồng nghĩa với đại đế phục sinh đánh ra trung cực nhất kích đủ để hủy thiên diện địa đây cũng không phải là đùa dỡn tất cả mọi người giờ phút này tim cũng nhảy lên đến cú họng p h ả n phất có mấy ngàn con, con thọ ở trong lòng nhảy lên rừng đều ngăn không được xong nhưng mà tam sơn thành căn bản không có cực đạo đế binh càng không hy vọng xa bởi kích hoạt đế binh đây là một cái tự cục mỗi người giờ phút này trong lòng đều đã thấu xương như thế băng lánh muốn chết nhìn thấy thiên nhận mặc võ động tác lục trần sắc mặt lúc này trầm xuống mắt lộ ra sắc cơ Chỉ để kích hoạt binh hồn để cực đạo đế binh khôi phục thiên nhận mặc võ chạm đến lục trần trong lòng dây đỏ cực đạo đế binh có thể dùng cũng có thể kích hoạt chỉ có binh hồn không thể kích hoạt nếu không một vực trực tiếp sẽ ở đế binh công phạt phía dưới phá thành mảnh nhỏ dạng này công kích ước vạn sinh linh đều phải tao ư ơn g siêu giờ khác này lục trần động ba cái cổ phù trong nháy mắt thoát ly tam thần đại trận phù hiện không trung đi lục trần điều khiển trực tiếp định nhập tam sơn thành dưới mặt đất ba cái cổ phù tản ra sáng chói quan huy xuyên thấu mặt đất nhập vào khô cạn la nguyện trong hồ h à n h một tiếng nổ vang dung trời ba cái cổ phù phủ phảng phảng ph ngay tại tất cả mọi người xứng sở không rõ ràng cho lắm thời điểm khô cạn l a m n g u y ệ t trong hồ ba đạo tiên quang phóng lên tận trời h o a n h ba đạo quét ngang cựu giới v ạ n vực duy ta vô địch khí tức khủng bố bay thẳng mà ra xông phá tam thần đại trận thẳng vào thiên vũ chỗ sâu đ ế uy cảm nhận được cái này ba đạo kinh khủng vì thế tất cả mọi người đều thất kinh tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt ba đạo tiên quang bên trong ba đạo vô cùng cao lớn bóng dáng hiện ra ba đạo bóng dáng vô cùng to lớn đỉnh đầu thương thiên chân đạt mặt đất điểm thủ ba cái phương vị thành xếp theo hình tam giác ba tôn bóng dáng chỗ mi tâm ba cái cổ phụ chìm nổi tản mắt ra chó cho ba tôn bóng dáng cung cấp vô thượng c h i lực ba đạo bóng dáng đế uy quần c u ộ n uy áp thao thiên phản phất ba tôn thượng cổ thần linh dáng lâm phảm trần thế kinh khủng thần uy quần c u ộ n đức ước vạn giảm doanh ba tôn bóng dáng đồng thời xuất thủ ba cái bàn tay lớn che khuất bầu trời tại thiên không quét ngang mà qua phanh một tiếng thiên nhận đại đế hư ảnh đều bị đẩy l u i bay thẳng ra ước vạn giảm tiến vào thiên vũ tê thấy cảnh này vô số người vì chi biến sắp đây là cái gì không ít người ngầm đầu một mặt hoảng s ợ nhìn qua ba tôn hiện ra to lớn bóng dáng tam thần tổ là tam thần tổ lam n g ộ n thu nhìn thấy cái này ba đạo bóng dáng trực tiếp nghẹn ng tam sơn thành sáng tạo thành tam tổ dị thú tri tổ s á t chiến tri chi tổ phi ưng tri tổ tam tổ đồng khí liên tri vốn là đồng môn sư minh đệ từng tại vạn cổ trước đến cao nhân chỉ điểm thành lập tam sơn thành đã từng ba người một thể đồng tâm tam thể hợp nhất thành t i ệ u nhất phương đại đế tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong khai sáng một cái khơi r ò n g ba người hợp thể là đế cách ra là vua loại này hợp thể kỹ đã từng bị vô số người bắt trước tam thần tổ ẩn vào hư không cùng thấu qua ước vạn dặm hư không quan sát trận chiến đấu này không ít cường giả đều bị kinh động sắc mặt nghiêm túc cái này sao có thể ngươi làm sao có thể triệu hoán tam thần tổ đế ảnh l a g mộng thu nhìn xem lục trần bóng lưng hoảng sợ nói oanh thiên nhận mặc võ điều khiển thiên nhận quỷ đ ồ từ vũ trụ hư không rết trở về ngàn vạn ánh sáng trượng sẽ rách thiên địa hướng tam sơn thành công tới phanh tam thần tổ đồng thời đưa tay nên thiên nhi bên trên trực tiếp đem đạo này công kích ngăn cản ba cái bàn tay lớn ép diệt sạch trượng thẳng vào thiên vũ chỗ sâu hướng thiên nhận mặc võ đánh tới oanh lúc này thiên nhận đại đế hư hành động đế uy quần quận trong nháy mắt khống chế thiên nhận quỷ đồ phát ra một đạo tiên quang chém về phía tam thần tổ bàn tay lớn giống tam thần tổ im mắng gào thét mặc dù không có thanh âm chuyển đến lại phảng phất vô tận minh mang mặt đất ba đạo sừng xưng thiên địa thần chi giống thiên động địa giống nước t h ư ơ n g cung phanh một tiếng vang thật lớn vũ trụ hư không trong nháy mắt bị c u ồ n g bạo lực lượng bao phủ vô số tinh thần tại một kích này bên trong hủy diệt trong vũ trụ c u ồ n g bạo lực lượng chăm chú chuyển đến một kia nhất thời làm toàn bộ tử vi đế tinh đều l ắ c động không ngừng phảng phất muốn hủy diệt bình thường nên kết thúc nhìn xem một màn này lục trần tự lẩm bẩm tiếng nói rơi tam thần tổ mi tâm ba cái cổ phu nở rộ ánh sáng vô lượng huy phảng phất ba vầm mặt trời khảm nạm ở trong đó ba tôn to lớn vô cùng bóng dáng tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt chậm rãi tới gần cuối cùng vượt qua lẽ t h ư ờ n g hòa làm một thể một tôn mới tinh bóng dáng xuất hiện trên bầu trời không cao lớn lắm nhưng mà lại cho người ta một loại áp đảo g i a thiên c h i bên trên cảm giác vạn đạo phụ phục tại dưới chân h ắ n từng sợi đế uy c u ầ n c u ộ n mà đến áp sập vạn cổ g i a thiên đế uy đây là đại đế phục sinh sao thấy cảnh này vô số người trở nên khiếp sợ hai chân như nhung da ba cái cổ phù hợp nhất khảm nạm tại cái này bóng dáng uy tâm tách ra từng sợi quan hoa giống như đêm tối đèn sáng thắp sáng đêm tối như bóng đêm vô tận trong vũ trụ tinh thần, rực rỡ đạo này bóng dáng một cái bàn tay lớn thẳng d ò xét thiên vũ chỗ sâu một cái tay khác thẳng d ò xét nhận ma quân đoàn oanh nhận ma quân đoàn mấy vạn người tạo thành huyết khí đại trận trong nháy mắt sụp đổ một cái tay khác hành o k í c h thiên nhận quỷ đ ổ phanh nhận ma quân đoàn trong nháy mắt sụp đổ tại đại đế trước mặt bọn hắn liền phán phất giấy bình thường sụp đổ không có nhận ma quân đoàn huyết khí trèo trống thiên nhận mặc võ điều khiển cực đạo đế binh trì trệ trực tiếp bay ngược ra ngoài thiên nhận đại đế hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán 1201, khí lục không tốt bay rút ra ngoài một khắc này thiên nhận mặc võ không chút do dự bay đầu liền chạy thân hình trong nháy mắt xé rách hư không vượt qua mà đi chạy hòa thượng chạy không được miếu nhìn thấy thiên nhận mặc võ chạy trốn lục c h â n hồn nhiên không thèm để ý hơi chuyển động ý nghĩ một chút tam thần tổ hư ảnh nô ra một cái bàn tay lớn không có vào thiên k h u n g bên trong cách xa nhau ư ớ c ư ớ c vạn dặm c h i địa thiên nhận môn lúc này môn phái bên trong rất là yên tĩnh cổ thụ san sát kỳ hoa dị thảo vây quanh cảnh quan tú lệ được t r ờ i ưu hái từng tòa thần phong thẳng đứng đứng ở đường chân trời giữa sườn núi ẩn vào trong tầng mây thỉnh thoảng có tỏa ra ánh sáng lung linh bay ra trong núi thác nước phẳng phất từng đầu cựu lượn lờ khói bếp đem cái này thiên nhận môn phụ trợ giống như nhân gian tiên cảnh quần phong ở giữa thiên nhận môn đệ tử top năm top ba rất là nhàn nhã lẫn nhau chuyện trò vui vẻ mỗi người hai đầu lông mày đều ngạo khí m ư ờ i phần cao ngạo không ai bị nổi làm nhất phương đế đạo truyền thừa bọn hắn trời sinh có một loại cảm giác ưu việt cho là mình xuất thân so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn quý hoành an nhàn thoải mái dễ chịu thiên nhận môn trên không thiên không phía trên một cái tre thiên đại thủ đột nhiên nô ra trực tiếp hướng thiên nhận môn nơi đóng quân đập xuống tại bàn tay lớn xuất hiện trong n h mắt đế uy quần quận uy áp g á n g lâm trong nháy mắt c h ấ n áp vô số thiên nhận môn đệ tử phát sinh cái gì thân thể không động được vô số thiên nhận môn đệ tử quá sợ hãi nội tâm cùng h ù n g nói bàn tay lớn l n g tiên thẳng đứng đập xuống dễ như t r ở bàn tay liền phản g phất thượng t h ư ờ n g tri thủ trực tiếp hướng thiên nhận môn cấm địa v ô tới giám thiên nhận môn bên trong mấy đạo lệ a vang lên từng đạo bóng người đặng không mà lên qua trong dây lát liền có bốn người sừng sững thiên nhận môn trên không thần vương tri uy của quận ngầm đầu nhìn trời bốn người này đều khá cường đại là thiên nhận môn nội tình lão tổ mỗi người đều là qua mấy chục vạn năm lão cộ đồng bình thường đều sẽ không xuất thế hiện tại đều bị kinh động nhau nhau xuất thế người nào dám can đảm xâm lấn ta thiên nhận môn bốn người ngựa đầu nhìn trời ánh mắt nghiêm trọng E nụ ạ t o á t chấm nét không có hồi âm chỉ có một cái bàn tay lớn nghiền không mà xuống trực tiếp đánh rết xuống khởi động thủ hộ đế trận đối mặt dạng này một cái bàn tay lớn bốn người sắc mặt đại biến không dám cùng nó tranh tài bóng dáng loại lên bốn người đứng ở thiên nhận môn đông nam tây bắc bốn cái phương vị v a n g v a n g v a n g v a n g bốn đạo huyết khí phóng lên tận trời vô tận thần lực dâng lên ranh ranh ranh ranh ranh toàn bộ thiên nhận môn trên không trong nháy mắt phủ hiện một tòa đại trận từng sợi đế uy n ở rộ mà ra áp sập vạn cổ ra thiên đế đạo thủ hộ đại trận làm đế đạo truyền thừa bọn hắn có thiên nhận đại đế tự tay bố trí xuống đế trận thủ hộ không sợ bất luận kẻ nào d o a n h bàn tay lớn cùng đế trận giao phong lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quét sạch ước vạn dặm thiên địa phá diệt hết thảy thiên nhận môn phương viên ước vạn dặm trong nháy mắt bị san thành đất bằng như thế lực phá hoại để vô số người vì chi hoảng sợ nhưng mà đế đạo đế trận không hổ là đế đạo đế trận vậy mà đem bàn tay lớn chống đỡ cả lại từng cái truyền thừa thấu qua các loại bí pháp, đem thiên nhận môn phát sinh đại chiến thu hết vào mắt nhìn thấy loại này lực phá hoại từng cái sắc mặt đều trắng bệnh đế đạo đại trận tam sơn thành lục trần mặt lộ vẻ vẻ khinh thường ở trước mặt hắn lấy đại trận chống đỡ không k h ắ c nịch đại đao trước mặt quan công muốn chết phải biết lục trần hội tụ nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân ký ức trong đó có một thế liền là lấy nghiên cứu trận pháp mà nổi danh từ mà trở thành k h á c loại thành đạo một đời kia hệ thống chủ nhân bị trở thành trận pháp tri tổ thế gian hết thể trận pháp tại trận pháp tri tổ trước mặt đều thủng rông têu to anh ý niệm câu thông ba thần cổ phủ tam thần tổ hư ảnh một trận tham dò vào thiên khung bàn tay lớ nắm chắc thành quyền một quyền hướng thiên nhận môn thủ hộ đế trận đánh tới một quyền này siêu việt thế gian cực tốc một quyền phá hết thế gian vạn vật siêu việt thời gian siêu việt không gian tại tất cả mọi người không đáng tin d ư ớ i ánh mắt một quyền này đánh phía đế trận m ộ t bên sau đó liên tục vung đầu nằm đấm chậm trái chậm phải chậm cao chậm thấp trên không trung đan dệt ra một t r ư ờ n g vô hình quyền lưới vô tận hủy diệt q u y ề n ý tràn ngập toàn bộ t h i ê n địa chấn áp toàn bộ thiên nhận môn hử, muốn công phá tộc ta đại đế đế trận si tâm vào tưởng thiên nhận môn tứ đại lão tổ lạnh dọn một tiếng điều khiển địa mạch chi lực điều động đại trận ngăn cản con này bàn tay lớn vô luận ngươi là người phương nào. ta thiên nhận môn tất đưa ngươi chém thành muôn mảnh v o a n g v o a n g v o a n g không có h ồ i âm không có từng quyền mang theo vô thượng quyền ý năm đấm rơi xuống mỗi một lần đều công kích khác biệt địa phương nhìn qua lộn xộn đế trận liền là đế t r ậ n dạng n à y loạn đ ả o một trận căn bản chính là không cố gắng chống không hao phí thần lực mà thôi nhìn xem một màn này không ít đại nhân vật đều lắc đầu cho rằng bàn tay lớn không có khả năng công phá đế trận phòng ngự đế đạo truyền thừa nội t ì n h chẳng phải là dễ dàng như vậy công phá nếu không vạn cổ tuyến nguyện cái nào đế đạo truyền thừa không cụ đôi l à người người người cảm thấy bất an đúng vậy à đế đạo truyền thừa vô địch làm sao có thể nói hư thì hư coi như xuống dốc cũng biết có nội t ì n h tại không ai dám mạo phạm huống chi thiên nhận môn loại này phát triển không sai đế đạo truyền thừa các môn phái quan chiến người không có một cái nào xem trọng lục trần hành động ông lục trần cánh tay chấn động ba thần cổ phủ phảng phất một vòng mặt trời trói trang n ở rộ sáng trói tia sáng trói mắt hoen hoen hoen hoen giờ khắc này tam sơn thành r u n g mạnh dị thú sơn thiết chiến sơn phi hương sơn dưới nền đất ba đạo tiên quan g phóng lên tận trời phóng tơi thước khùng không có vào tam thần tổ hư ảnh bên trong lập tức tam thần tổ hư ảnh phản g phất sống lại hư hảo thân thể tại thời khắc này phản g phất ngưng thật bình thường một cố duy ngã độ tôn cựu giới vô địch b ệ nghệ thiên hạ n cái thế vô song khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ t ử vi đế tinh quần quận đế vi lệnh vô số sinh linh quỷ địa run lệ bẫy tam thần tổ cánh tay chấn động thiên cung xuyên qua vượt qua ước vạn dòng thiên địa đ ả thông một đầu thông tin ê t r i lộ cuối đường đầu thiên nhận môn nhìn một cái không xót gì lục trân đ ặ không đứng ở tam thần tổ đầu vai tóc dài bay lên ánh mắt lạnh lẽo phong thái tuyệt thế t i bối nguyên lai là người đánh lén ta thiên nhận môn khi cái thông đạo này bị mở ra trong nh thiên nhận môn tứ đại lao tổ một cái liền phát hiện lục trần lúc này nghiêm nghị quát lớn tiểu bối ngươi chờ đối đái ta thiên nhận môn cực đạo đế binh trở về liền là ngươi trả giá đắt thời điểm tứ đại lao tổ tại bàn tay lớn công kích thiên nhận môn trong nháy mắt đã khởi động đế binh triệu hoán kêu gọi mình môn phái cực đạo đế binh đã chậm lục trần mặt không đổi sắc phong k i n h vân đạm vượt qua ước vạn giảm thiên địa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem thiên nhận môn hôm nay thiên nhận môn diệt môn tất cả mọi người rét không tha t nghe được lục trần lời nói không ít người đều chấn động theo vạn cổ tuyến nguyệt có ai g i m khẩu xuất quần ngôn nói muốn di các 1 2 đại truyền t i b thừa đang quan chiến đại nhân vật đều nhao nhao lắc đầu cảm thắng nói muốn diệt cái này hương thịnh đế đạo truyền thừa vạn cổ đến nay còn không người dám làm như thế chớ đừng nói chi là làm đến vạn cổ tuyến nguyệt kỷ nguyên chim nội mất diệt bao nhiêu cái thời đại chưa từng nghe nói qua có người dám như thế khẩu x u ấ t cuồng nôn khiêu chiến một cái hương thịnh đế đạo truyền thừa chủ yếu nhất là thiên nhận môn còn không phải bình thường đế đạo truyền thừa mà là có được cực đạo đế binh đế đạo truyền thừa cho nên nói căn bản không có người xem trọng lục trần cái này cùng tìm đường chết căn bản không có gì khác biệt tam sơn thành tất cả mọi người vậy đồng dạng một bộ không đáng tin bộ dáng nhìn xem lục trần bóng lưng một mặt im lặng khiêu chiến đế đạo truyền thừa ai cho ngươi là gan dù là có tam thần tổ hư ảnh cái kia cũng vô dụng dù sao không phải chân chính tam thần tổ phục sinh a n h chính tại mọi người toàn cũng không tin lục trần lời nói thời、điểm. tại lục trần điều khiển ở dưới tam thần tổ nắm đấm trải qua hơn lần rơi quyền đã đem chọn cái đế trận bên ngoài lạng yên không một tiếng động ở giữa công phán đó sinh môn to lớn vô cùng mang theo khí tức hủy diệt nắm đấm trong nháy mắt xuyên tấu đế trận trực tiếp đem tứ đại lao tổ đập xuống anh pháp tác c u ộ n c u ộ n đế u i thao thiên phản phất thượng thương c h i thủ rơi xuống toàn bộ đế trận trong nháy mắt tăng giã tại trước mắt bao người tứ đại lao tổ kêu thả một tiếng bay rứt ra ngoài ho ra đời máu toàn thân khí tức một trận hễ vại suy sụp điều khiển đế trận bọn hắn cùng đế trận tâm thần tương liên đế trận vỡ bọn hắn cùng lúc đó tất cả đang quan chiến người soát lập tức toàn bộ đứng lên lớn tiếng hoảng sợ nói hắn vậy mà thật công phá đế trận thật phá đây là muốn nghịch thiên sao vạn cổ ai có thể làm đến từng cái mạnh mẽ đại nhân vật tại thời khắc này toàn bộ không bình tĩnh một mặt hoảng sợ nhìn xem lập trận bạch n i tung bay khí chất xuất trần thoải mái phiêu giật m à y kiếm như t r ă n g trong lúc giơ tay nhấc chân phong thái t u y ệ thế t như thần linh d á n g lâm p h ạ m trần vì sao a có thể như vậy đế trận làm sao có thể phá cái này tuyệt đối không thể nhất định là ảo giác thiên nhận môn tứ đại lão tổ sủi lơ trên mặt đất hai mắt vô thần một mực tự mình lẩm bẩm đế trận bị phá một mặt là bị phản vệ bọn h ắ n huyết khí nghịch hành trong cơ thể loạn làm hỗn loạn căn bản là không có cách động đậy một mặt là bị kinh trụ không có cái gì không có khả năng chỉ là đế trận m à thôi ngăn không được ta cho dù là các ngươi tiên tổ thiên nhận đại đế tái sinh ta muốn d i ệ t các ngươi thiên nhận môn h ắ n vậy ngăn không được lục trần sắc mặt lạnh lùng lạnh giọng nói ra ta không tin tứ đại lao tổ đồng thời giống to con mắt xích h ồ n g giống như điên không tin vậy phải tiếp nhận đây chính là sự thật đưa các ngươi lên đường tiếng nói rơi lục trần vậy nghiêm túc treo ở thiên nhận môn phía trên bàn tay lớn vua xuống ầm ầm Bàn tại a tay lớn vô địch, một tay, y lớn xuống, phản phất thượng thường chi thủ rơi xuống, dễ như trở bàn tay, không vô địch, đập chi có phất thủ thể khi. một trở t gì rơi dễ tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt bàn tay lớn một kích đập xuống bao trùm toàn bộ thiên n h ậ n môn đường đường một đời đế đạo chuyển thừa tại tất cả mọi người dưới ánh mắt trực tiếp hóa thành một vùng phế tích vô số thiên n h ậ n môn đệ tử bị tại chỗ đánh giết tứ đại lao tổ tại tam thần tổ bàn tay lớn phía dưới liền phản kháng khí lực đều không có chỉ tới kịp hét thảm một tiếng tại chỗ bị đập thành t h ị nát hết thệ đều không còn tồn tại thiên nhận môn toàn bộ sơn môn toàn bộ biến mất duy trì có chỉ còn lại có trong phế tích một cái bắt mắt thâm thúy không thấy thấp cự đại trưởng ấn thiên nhận môn phương viên nước vạn i ả m thần sơn sụp đổ mặt đất luôn xuống mặt đất dạn nước vô số vết nước lòng đất nham tương phước ra đem mảnh này linh tú c h i địa hóa thành nham tương luyện n g ụ c từ hôm nay thiên nhận môn xóa tên khỏi thế gian lục trần lạnh giọng lời nói vang vọng tiên h địa lần này toàn bộ tử vi đế tinh vô số người quen biết lục trần lao nhớ k ỹ một cái tên thậm chí có đếm không hết t r u y ề n thừa người cầm quyền lập tức vẽ lục trần chân d u n g biến thành cả môn phái khuyên bảo mình đệ tử tuyệt đối không nên gây tên sát tinh này dù là t ử vi đế tinh nhận tàn g một chút vô thượng tồn tại vậy đều trở mặc trở nên yên tình y mắng v ạ n cổ tuyến nguyện bọn hắn gia tộc này n h ấ t mạch đơn truyền mỗi người đều kinh khủng như vậy thật là đáng sợ có ẩn thế vô thượng biết lục trần thân phận giờ khắc này cũng không thể không nói một câu xúc động anh một đạo đế bi xuyên qua thiên cung hướng thiên nhận môn cực tốc vào tới người chưa tới đế bi đã như bài sơn đảo hải chuyển đến người chưa tới thanh âm đã từ phía chân trời chuyển đến lao tổ ta trở về cực đạo đế binh ta cho mang về đến chạy trốn tiên nhận mặc võ trở về cảm nhận được cực đạo đế binh nhận triệu hắn hắn ngựa không dừng vó chạy về, khi đột nhiên ngừng lại hắn trở về đã chậm toàn bộ thiên nhận môn đã hóa thành một vùng phế tích tất cả thiên nhận môn đệ tử đều bị lục trần cường thế đánh giết nhìn trước mắt một cái biển lửa nham tương quần quận phản phất đun sôi nước sôi bình thường b ư ớ c lên b ặ t cua một cô gây mũi mùi lưu hình tràn ngập toàn bộ thiên nhận môn là cấn t i ê n mặt đất cái này thiên nhận môn tại cự dưới lòng bàn tay đã biến mất không có khả năng thiên nhận mặc võ xứng sở tại chỗ mở to hai mắt nhìn kinh hãi nhìn lên trước mắt một màn thiên nhận môn âu tại sao có thể như vậy vì sao a có thể như vậy thiên nhận mặc võ p h ủ phù một tiếng quỳ d i ả m xuống đất ánh mắt tan rã đã hoàn toàn trận tròn mắt hắn lấy làm tự hào dẫn lấy làm vinh hạnh thiên nhận môn biến mất bị người diệt vong cả môn phái tứ đại nội tình thần vương lao tổ cộng thêm đế trận thủ hộ đều không ngăn cản được diệt vong vận mệnh cái này sao có thể cho tới bây giờ hắn còn không thể tin được trước mắt hết thể đây là ảo giác đúng nhất định là ảo giác thiên nhận mặc võ vội vàng nhắm mắt lại vớt vớt sau đó mở tò mắt phóng tầm mắt nhìn tới còn lúc trước nham tương b i n lửa một vùng phế tích không thiên nhận mặc võ tức giận sôi sục một ngụng tươi phù tới người hai mắt một phen trực tiếp đã hôn mê. Cực đạo đế b ông lăn phản phát, đáng đáng phát nghe hiểu lục trần lời nói cực đạo đế binh thiên nhận quỷ đồ nhẹ nhàng chấn động phát ra từng tiếng rên dị đi thôi trở lại ngươi nên trở về đi địa phương thiên nhận đã chết thiên nhận môn lấy diện năm đó khế ước vậy không tồn tại ngươi tự do lục trần chậm rãi nói ra tranh tiếng nói rơi thiên nhận quỷ đồ chấn động từng vòng từng vòng gợn sóng chấn động mà ra phát ra liên tiếp kêu khẽ trong nháy mắt bắn vào chân trời Trước trị chứng phi ứng sơn.、Không. lúc này thiên nhận mặc võ vừa lúc trong hôn mê tỉnh lại trơ mắt nhìn xem cực đạo đế binh thiên nhận quỷ đồ xông vào chân trời sắc mặt đại biến giống to nhưng mà thiên nhận quỷ đồ không có chút nào lưu luyến trong nháy mắt không có vào hư không tiến vào vâu ngần không gian bên trong thiên nhận mặc võ không tin tả ngồi xếp bằng trong miệng nói lẩm bẩm n i ệ m tục lên triệu hoán cực đạo đế binh chú ngữ nhưng mà cực đạo đế binh thiên nhận quỷ đồ hoàn toàn mất đi liên hệ thiên nhận mặc võ sắc mặt đại biến tiên tổ đại đế ngươi thật vứt bỏ chúng ta sao thiên nhận mặc võ ngửa mặt lên t r ờ i bí thiết toàn bộ thiên nhận môn bị diện hóa thành phế tích ngay cả đại đế cực đạo đế binh đều bỏ bọn hắn mà đi đây quả thực là sấm xét giữa trời quang ngày hôm qua thiên nhận môn vẫn là phương viên đức vạn dặm người người hâm mộ tôn kính đế đạo truyền thừa uy danh mặc dù không đ ư ợ c nhưng là lại không người nào dám t r ọ c mỗi cái thiên nhận môn đệ tử đều cảm giác tài trí hơn người ngạo khí mười phần mà hôm nay toàn bộ thiên nhận môn liền không còn tồn tại cái này t r a n lệnh quả thực là phát rộ ai có thể nghĩ tới đường đường đế đạo truyền thừa lại có thể bị người cường thế diệt môn lục trần trực tiếp khai sáng vạn cổ khơi r ò n g lệnh tất cả tại nhìn chăm chú trận chiến đấu này người đều hái hùng khiếp vía vì, vì sao a thiên nhận mặc võ thất hồn l à p h á c h sủi lơ trên mặt đất ác ma người là ác ma chỉ vào lục trần thiên nhận mặc võ lớn tiếng gầm thét lên ngươi khả năng còn không biết danh hiệu ta bọn hắn đều xưng ta là lục đại ma vương lục trần lạnh lùng nhìn đối phương nói ra tức là ma vương liền muốn tùy tâm sử dụng có thủ tất báo ngươi tại chọc ta thời điểm nghĩ không ra sẽ là kết cục này a lục trần giống như là nhìn sâu kiến bình thường nhìn xuống sủi lơ thiên nhận mặc võ ánh mắt khinh miệt giết ta đi thiên nhận mặc võ hai mắt vô thần tự lẩm bẩm yên tâm ta không sẽ giết ngươi lục trần cười lạnh một tiếng chỉ có còn sống ngươi mới có thể tiếp nhận lớn nhất thống khổ vĩnh viễn sinh hoạt tại hối hận bên trong ta tin tưởng ngươi rất nhiều cựu gia đều sẽ thay ta chiếu cố thật tốt chiếu cấu ngươi lục trần ý nghĩ rất đơn giản thiên nhận mặc võ trong mắt hắn bất quá là một con run dế mà thôi không đáng để lo mà thiên nhận mặc võ những năm này làm việc tác phong không biết đắc tội bao nhiêu môn phái cựu gia vô số lục trần liền là muốn nhờ những nhân thủ này để thiên nhận mặc võ sống không bằng chết. mất đi thiên nhận môn thiên nhận mặc võ giống như một đầu chó nhà có tang dù là đã từng hắn ngạo khí m ư ờ i phần không ai dám đắc tội nhưng là bây giờ lại không giống nhau dạng c ú t đi lục c h â n chân phải đá ra đạp trên người thiên nhận mặc võ trực tiếp đem đá bay biến mất ở chân trời tất cả mọi người đều nghe cho kỹ thiên nhận mặc võ được mệnh ta bảo vệ ai dám giết hắn giống như thiên nhận môn như thế xóa tên khỏi thế gian lục c h â n nhìn khắp b ố n phía ánh mắt lạnh l é o bá đạo lời nói như quần quận lôi đình lượt mặc thiên địa giờ khắc này lục trần liền phản phất giữa thiên địa chúa tể cựu thiên tri thượng vô thượng tiên vương tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn tê. vốn đang dục dịch muốn tìm thiên nhận mặc v õ báo t h ủ cựu ra sắc mặt đại biến âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh lục trần mở miệng người bảo lãnh ai còn dám xuất thủ đương nhiên ngươi cũng có thể xuất thủ vậy ngươi còn có đế đạo c h u y ể n thừa nội t ì n h không thành có thể ngăn trở cái này đại ma vương đương nhiên có cựu báo cựu có o à n báo o á n nhân c h i thường tình ta cũng không tốt ngăn cản không phải nếu không quá bất cận nhân tình lục trần ha ha một c ư ờ i chỉ cần thiên nhận mặc v õ bất tử tùy tiện giày vò nghe được lục trần lời nói lúc đầu đã thất vọng không ít người con mắt lập tức sáng lên chỉ cần bất tử liền tốt nói cách khác lục đại ma vương chỉ cần để thiên nhận mặc vó bất tử có thể tùy tiện tra tần hắn chỉ cần có khẩu khí là được lập tức không ít người đối lục trần lộ ra cảm kích thần sắc đăng nhập trái tim đen đũ ám http choen đũ ạ n e t để đọc truyện các huynh đệ có cửu báo cửu có đ oán báo oán đi thiên nhận mặc võ ngươi không phải cùng nha không n h a cả lần này ta cũng muốn để ngươi nếm thử ta lợi hại thiên nhận mặc võ d i ệ t chúng ta phái ta muốn để ngươi sống không bằng chết từng cái cùng thiên nhận mặc võ có thù nhau nhau đ ạ p không mà đi đi tìm thù đi ngươi thật là hỏng nhìn xem từng đạo bóng người đạc không mà đi lan nguyện nguyện giọng dịu dàng nói ra giờ phút này lan n g u y ệ t nguyệt nhìn xem lục trần đôi mắt đẹp liên tục p h ả n phất tại nhìn một cái hy hữu động vật bình thường q u á ba khí đế đạo truyền thừa nói diệt l i ê n diệt chỉ có dạng này người mới có thể xứng với mình Thốt Nguyệt Nguyệt đại tiểu thư đã phạm hoa、si、thu.、Đưa、tay triệu hồi tam thần cổ phủ, tam thần tổ hư ảnh biến mất, toàn bộ tam sơn thành khôi phục lại bình tĩnh, vượt qua ước vạn giảm thiên địa thông thiên đại đạo vậy biến mất tử. thú thiết phạm hoa hồi phủ, hư ảnh khôi phục bình chủ ra, Lam Đưa qua lại giảm biến sơn vạn biến kiến công tử. Dị thú sơn sơn chủ cùng điệu vậy đại đã đại đạo si bái ước cổ bộ Dị Lam Ngọng thu đạp không mà xuống, đi vào lục a m n g trần công mà u khai tiếp nhận ba người đi lễ lấy thân phận của hắn coi như đại đế đối với hắn hành lễ hắn vậy thụ lên lam ngọc thu lục trần nhìn xem lam ngọc thu gật gật đầu vạn thế trong trí nhớ thế nhưng là có người này một chút ký ức người rất không tệ đa tạ công tử khích lệ lam n g ọ g thu cẩn thận từng ly từng tí nói ra đường đường thần vương tại lục trần trước mặt lộ ra rất là c â u n ệ xem ra ngươi đã đoán ra ta lai lịch nhìn thấy lam n g ọ n g thu bộ dáng lục trần lạnh nhạt một cười nói lam n g ọ n g thu im ắng gật gật đầu gắt gao nhìn chằm chằm lục trần trong tay cái viên kia cổ p h ụ tam thần cổ phụ đây chính là tam thần tổ đến bản mệnh cổ phụ dị thú sơn thiết chiến sơn phi hưng sơn ba nhà một nhà một viên chỉ là cái này ba cái cổ phụ đã biến mất vào cổ không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện tại lục trần trong tay lam n g ọ n g thu đã đem lục trần xem như tam thần tổ truyền nhân mà lục trần thì là lòng dạ biết rõ cũng liền thuận nước đẩy thuyền lấy tam thần tổ tên khai trừ phi ương sơn trục xuất tam sơn thành đã như vậy lục trần vậy không k h á c h khí trầm giọng nói ra t u â n công từ mệnh lam động thu ánh mắt ngưng tụ ánh mắt lộ ra sắc cơ phi ương sơn giã tâm mừng mừng một mực đánh tam sơn thành chủ ý muốn thay thế cái khác hai nhà độc tôn tam sơn thành những năm gần đây bọn hắn không chỉ có không có vì tam sơn thành xuất lực lại còn dẫn sói vào nhà cấu kết thiên nhận môn ra tay với bọn họ chuyện này đã chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng dù là lục trần không hạ lệnh hắn cũng phải tìm phi ương sơn phiền p ứ c khu t r ụ sao dạng này trừng phạt có phải hay không quá nhẹ thánh giả phía trên giết không thà những người còn lại khu t r ụ p h i h ư n g sơn liền từ dị thú sơn đến k h ô n g chế lục trần nói ra công tử thiết chiến sơn sơn chủ gấp quyết định như vậy đi lục trần k h o á t k h o á t tay các người thiết chiến sơn cũng cho ta rất thất vọng không qua coi như không có phạm phải sai lầm lớn công tội bù nhau là công tử nghe được lục trần lời nói thiết chiến sơn sơn chủ cả người toát mồ hôi lạnh co lại rụt cổ không dám nói nữa Trước 1204, huyết thần、ưng. Thiết thể tội thể thể thực, rõ ưng. chiến có công có có bằng bù bọn Sơn lần này nhau nói hắn nhận hiện là nếu không thiết chiến sơn vậy nhất định cùng thiên nhận môn một cái dạng muốn từ cái thế giới này biến mất cùng dị thú sơn cùng một chỗ đem phi ương sơn xử lý lục trần thản nhiên nhìn thiết chiến sơn cái này tên lỗ mãng một chút lạnh giọng nói ra là công tử thiết chiến sơn sơn chủ mồ hôi lạnh trên trán liên tục bị lục trần nhìn thoáng qua để hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác toàn thân trên lạnh phảng phất tại lục trần dưới con mắt mình tựa như là người chết bình thường nhìn không được đánh cái run dậy thiết chiến sơn sơn chủ sắc mặt trắng bệnh âm thầm may mắn vội vàng chả hỏi thiết chiến sơn đệ tử hướng phi ương sơn phóng đi các ngươi cũng đi chỉ không cần chờ ta đang xuất thủ lục trần tiện tay đem tam thần cổ phù ném cho lam mập thu quay người đạp không mà đi trở lại dị thú sơn thiên điều các cầm ẩm dị thú sơn cùng thiết chiến sơn đại quân trực tiếp ép qua hư không hướng phi ương sơn xuất phát đem phi ương sơn vây c h ậ t như nem cối phi khải cút r a đây đại quân vây quanh phi ương sơn lập tức để chìm tịch phi ương núi vỡ tổ từng đạo phi ương ư n g minh vang lên phi ương sơn bay ương đại quân toàn bộ bay lên không trùng như lâm đại địch lớn mật các người dị thú sơn cùng thiết chiến sơn có ý tứ gì lại dám đánh đến ta phi ương sơn cửa nhà phi ưng sơn một trúng trưởng lao sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn chăm chú lên dị thú sơn cùng thiết chiến sơn đại quân nghiêm nghị q u á lớn chẳng lẽ các ngươi muốn khởi xướng nội chiến sao tốt một cái khởi xướng nội chiến thiết sơn chủ khinh thường l ạ n h cười miệng rộng một phát các ngươi phi ưng sơn lưng tổ quyền tông liên thủ ngoại nhân đối đ ạ i với chúng ta hai núi tại thời khắc mấu chốt n ấ p đi nhìn tam sơn thành trò cười như thế làm việc không xứng là tam sơn thành tam đại gia tộc đánh giám thiết sơn chủ thận trọng từ lời nói đến việc làm ta phi ưng sơn, tại tam sơn thành tam đại gia tộc đánh giám phi ưng sơn một trưởng t a m sơn thành địa vị k h n g người nào thể dung n phi ưng sơn không cần thanh bô địa hướng ta phi ưng sơn trên thân chủ giao biện dị thú sơn sơn chủ một bước trước đạp nửa bước chân quân khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa lệnh vô số phi ưng sơn đệ tử hai chân như n ô lún ra phi ưng sơn sự tình ta dị thú sơn cùng thiết chiến sơn dõi như ban ngày d u n g ngươi không được nhóm chống chế ha ha ha phi ưng sơn đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to liền coi như các ngươi nói đều là thật lại như thế nào bằng các ngươi hai nhà còn chưa đủ tư cách đối ta phi ưng sơn khoa tay một chân đừng quên ta phi ưng sơn thế nhưng là tam sơn thành đứng đầu phi ưng sơn thật là có quần ngạo v ừ liếng dị thú sơn có thiết chiến sơn vậy có tự thần cả hai cơ bản đều là đại đế phía d ư ớ i đệ nhất nhân chỉ có đại đế có thể chấn áp bọn hắn trừ cái đó ra bọn hắn vô địch tại cựu giới mà phi ương sơn khác biệt bọn hắn có đại bản g huyết mạch mang theo tại vạn cổ trước thần thú đại bản g thần điệu đây chính là có thể cùng đại đế sánh vai tồn tại không thể so với đại đế nhỏ yếu chấn áp một thời đại cũng chính là vào lúc đó phi ương sơn dựa vào tầng này quan hệ máu mủ áp chế cái khác hai nhà ngồi lên tam sơn thành đứng đầu vị trí dị t h ú sơn sơn chủ cùng thiết chiến sơn sơn chủ im lặng không nói tại phi ương sơn trước mặt bọn hắn xác thực không có c u ầ n ngạo v ô liếng đây là xuất thân vấn đề ai kêu tổ tiên bọn họ không có người nào tiên tổ nội danh đâu cái này giống như là cổ thay mặt hoàng đế c h i tử cùng bình dân c h i tử bình thường trời sinh xuất thân cao quý để cho người ta tự ti mặc cảm ha ha ha làm sao không có lời gì để nói nhìn thấy hai đại sơn chủ kinh ngạc phi ương sơn trưởng lão càng thêm càng hẳn rỡ không có lời nói liền mau mau xéo đi rút khỏi ta phi ương sơn phạm vi thế lực khắc tự chuốc đục nhã vê anh cựu tiên tri thượng đột nhiên một đạo lưu quang từ thiên ngoại mà đến phản phất một vệ ánh sáng tiễn trong nháy mắt xuyên thấu phi ưng sơn đại trưởng lão lồng ngực đem hắn xuyên qua lạnh thấu tim lạch phi ưng sơn đại trưởng lão toàn thân r u lên chậm rãi cúi đầu xuống hướng bộ ngực mình nhìn lại mình đạo tâm c h ỗ một cái bắt mắt l ô lớn p h ù hiện quang tiễn trực tiếp đánh xuyên hắn đạo tâm không phi ưng sơn đại trưởng lão kêu thả một m tiếng thân thể tại phi ưng sơn c h ú n g v ị đệ tử kinh h ã i trong ánh mắt chậm rãi nga xuống nện trên mặt đất triệt để mất đi sức sống đại trưởng lão phi ưng sơn các đệ tử toàn bộ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng các ngươi cũng quát to một tiếng vang lên một bóng người đạp không mà đến một thân kinh khủng khí cơ bay thẳng t i ê n vũ d u n g chuyển thiên địa thương cung cùng dị thú sơn sơn chủ khí thế giao phong đọc chuyện c h ạ t tim đen lũ ám cùng http chọn l ạ thoa chấm nét oanh lấy hai người làm trung tâm chân quân chi u i quét ngang thiên địa đem chung quanh không ít người trực tiếp tung bay chung quanh trong vòng vạn giảm không có người nào đứng thẳng phi khải nhìn người tới dị thú sơn sơn chủ l a m thạc ánh mắt nhữ lại chậm rãi mở miệng nói ra làm thạc các người dám giết ta phái đại trưởng lão thù này không đội trả chúng b u n môn chủ muốn để cho các người trả giá đắt phi khải ánh mắt lạnh lẽo đối xử lạnh nhạt nhìn xem lam t h ạ c bọn người l ử a giận trùng thiên từng sợi huyết khí trùng thiên hóa thành một cái khổng lồ phi ưng chìm nổi sau lưng hắn phát ra từng tiếng ương minh dạng này tiếng kêu to phảng phất từ tuyên ngũ c ổ truyền đến sâu thảm thâm trầm đinh thai nước góc bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này đạo to lớn phi ưng cũng vì đó c h ấ n nhiếp bằng huyết thần ưng nhìn thấy phi khải sau lưng to lớn phi ưng cái kia từng sợi tang thương phong cách cổ xưa ông lệ khí tức dị thú sơn sơn chủ cùng thiết chiến sơn sơn chủ sắc mặt đại biến không sai chính là bằng huyết thần phi khải ngửa mặt lên trời cười to cực kỳ càng hẳn rỡ không lọt vào mắt hai người ánh mắt rất là khinh miệt liền phảng phất đang nhìn hai cái người chết bình thường đại bản g huyết mạch lại như thế nào lam thạc nhìn xem càng rỡ phi khải lành lạnh, lạnh mụ ộ cười chúng ta đã dám đến liền không e ngại ngươi h ắ c lục đại ma vương sao phi khải đường đừng quên tam thần tổ đã từng có tổ hấn ngoại nhân không được đ ú n g tay ta tam sơn thành sự tình nếu như lục đại ma vương xuất thủ các ngươi hai nhà đem tự động từ bỏ tam sơn thành địa vị ha ha, ha. nói xong phi khải ngửa mặt lên trời cười to mặc dù lục trần d i ệ t tiên nhận môn thể hiện ra thực lực để bọn hắn phi ưng sơn sợ hãi nhưng là có tam thần tổ tổ hơn tại bọn hắn căn bản vốn không sợ cởi đi có ngươi khóc thời điểm ngươi cho rằng liền không có người chỉ ợ c ngươi lam thạc đường lam n g ọ n g thu sao phi khải một mặt lạnh nhạt không hề sợ hãi đừng quên không riêng các ngươi có nội tình lao tổ chúng ta phi ưng sơn vậy có lam n g ọ n g thu dám đến chúng ta đồng dạng không sợ vậy liền để ngươi xem một chút ngươi đến cùng có sợ hay không dị thú sơn sơn chủ cùng thiết chiến sơn sơn chủ lẫn nhau một mặt cung kính hướng về hư không túi đầu cung thỉnh tam thần cổ phủ phán quyết cái gì c ư ờ i to phi khải khẽ giật mình n g h i hoặc hướng hai người nhìn lại ông đột nhiên ba cái cổ phù từ trên trời giáng xuống lơ lửng trên bầu trời phi ương sơn từng sợi thần bí pháp t ắ c bông xuống tại ba cái cổ phù thần quang bên trong phi ương sơn hộ sơn đại trận vậy mà im ắng tiêu tán Trước thánh trên chết. thấy trận tất tử toàn phút ra? ra. ưng người. Chuyện cả chuyện cả cả 1205, nhân phía Nhìn hộ Phi hãi Phi Khải Phi quá Sơn Sơn Ngay này đều ngây ngẩn sụp đều đại đổ, đệ đều là xảy xảy gì gì giờ bộ sợ hắn bố trí xuống đại trận có thể nói là để trận cũng không vì qua làm sao có thể như thế phi khải một mặt không tin đại trận nói hư thì hư làm sao có thể khi đại bàng thần tổ bố trí xuống đại trận là loại kia bất nhập lưu trận phả nói hư thì hư không đúng phi khải nhanh chóng lắc đầu bất kỳ lực lượng nào đều khó có khả năng như thế dễ như t r ở bàn tay công phá phi ưng sơn thủ hộ đại trận hơn nữa còn như thế triệt đ ể để bọn hắn nào đó cảm giác không thấy bất luận cái gì phá trận lực lượng loại tình huống này chỉ có một khả năng cái kia chính là đối phương biết rõ được long quy thú thủ hộ đại trận nhưng mà cái này lại làm sao có thể phi ả biết đại bàng đại đi thế thần tổ mất đã vạn nhưng là khải tuyến nguyệt, trừ hắn ra, căn ra, b không a thể biết đều một mặt bột nhão bộ dáng một mặt không h i ể u phi khải tiếp nhận tam thần cổ phủ trừng phạt ta dị thú sơn sơn chủ lam thạc điều khiển tam thần cổ phủ hướng phi ưng sơn bay đi tam thần cổ phủ cái gì tam thần cổ phủ đột nhiên phi khải chú ý tới lam thạc lời nói nghẹn nào hỏi liền tam thần cổ phủ cũng không biết xem ra ngươi vậy thật sự không xứng làm tam sơn thành người lam thạc lệnh giọng nói ra hôm nay ta liền đại biểu tam thần tổ trừng trị các ngươi phi ưng sơn các loại n g ư ơ i nói là tam thần cổ p h ù tam thần tổ bản mệnh cổ p h ù phi khải vắt hết góc hối ức đầu góc linh quan g một hiện lập tức nghĩ ra đến đăng nhập trái tim đen đ ư u ám hiện lụ ạ to chấm nét để đọc chuyện chính là lam thạc trầm giọng nói ra điều đó không có khả năng phi khải kinh hãi đường tam thần cổ p h ù đã theo tam thần tổ mất tích vạn cổ tuyến n g u y ệ t làm sao có thể hội hiện thế n g ư ơ i làm thế nào chiếm được tam thần cổ p h ù phi khải sắc mặt trắng bệnh là thất thanh đường tam thần cổ p h ù tích chứa trong đó lấy tam sơn thành khởi nguyên tri bí là dị thú sơn phi ư ơ n g sơn thiết chiến sơn đặt chân căn bản một khi ai khống chế tam thần cổ phủ vậy thì đồng nghĩa với nắm trong tay tam sơn thành m ệ n h mạnh khống chế ba nhà sinh tử phi khải đột nhiên n g n g đầu nhìn thấy lơ lửng giữa không trung ba cái cổ phủ não hải nhanh chóng tìm kiếm trong cổ tịch ký ức chính là tam thần cổ phủ bộ dáng giờ khắc này phi khải sắp nước cả tim gan hai chân mềm lún kém chút quỳ dạp xuống đất tam thần cổ phủ thật là t i ê n tổ cổ phủ xác định về sau phi khải kém chút sụp đổ tiếp bị trừng phạt lam thạc khống chế cổ phủ chậm rãi hướng phi ương sơn ép đi làm sân chủ thủ hạ lưu tỉnh phi khải tại chỗ liền sợ không có cách tam thần cổ phủ nơi tay tương đương phi ương sơn m ệ n h mạnh bị thanh khống tại lam thạc trong tay không nhận cắm căn bản vốn không hiện thực ta phi ương sơn nhận thua t i ế t bị trừng phạt mong rằng lam sơn chủ nhận lấy lưu tình phi khải c ắ n chặt hàm răng kém chút đem răng cắn nát mặc dù trong lòng không cam lỏng nhưng là cũng không thể không hướng đối phương nhận sợ đã trượm lam thạc lắc đầu mặc dù ta hữu tâm tha cho ngươi môn nhưng là công tử đã hạ lệnh phi ương sơn thánh giả phía trên giết không tha còn lại giải tán chúng sinh không được hội phi ương sơn lam thạc ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt phi khải ngầm đầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lam thạc mắt mà ngươi còn muốn làm như thế sao con thỏ gấp còn c ắ n người ngươi thật muốn bức bách chúng ta sao không phải ta mong muốn ta chỉ là phụng mệnh làm việc lam thạc lắc đầu m ặ t không biểu tình nói ra công tử đã hạ lệnh ta vậy không có cách nào không được chống lại tiếp nhận thẩm phán a các loại ngươi vừa nói công tử là ai chẳng lẽ các ngươi vậy cấu kết ngoại nhân muốn đem ta phi ư ơ n g sơn đuổi tận giết tuyệt phi khải lập tức bắt lấy lam thạc lời nói bên trong lỗ thủng nghiêm nghị truy hỏi công tử tự nhiên là tam thần cổ phụ chủ nhân tam thần tổ truyền nhân lam thạc vừa nhắc tới lục trần một mặt cung kính các ngươi đi bị công tử nhìn ở trong mắt hắn đối với các ngươi rất thất vọng cho nên không nên phản kháng các ngươi tự sát ta ha ha ha cái gì cậu thí công tử thật coi hắn là chúa tể tam sơn thành thành chủ trí tôn ta phi ương sơn không thừa nhận hắn tính là cái gì chứ phi khải cười lớn nói làm càn dám c a n đảm vũ n ụ c công tử làm thạc sắc mặt lạnh lẽo điều khiển tam thần cổ phủ liền hướng phi khải ép đi d t phi khải ánh mắt lạnh lẽo bằng huyết thần ưng huyết mạch văn m ì n h phía sau một cái to lớn thần ưng phụ hiện giống như từ mãng hoa ngợt qua mà đến hung y thao thiên đây là bằng huyết thần ưng huyết mạch dị tượng có được đại bảng chi huyết thần ưng dương cánh huyết dài như phượng hoàng múa cửu tiên, nên kích mà lên. hướng tam thần cổ p h ù phóng đi muốn đoạt lấy tam thần cổ p h ù không biết tự lượng sức mình dị thù sơn thiên i ê u các lục c h â n hệ vải nửa nằm khít mắt tự lẩm bẩm oanh tam thần cổ p h ù chấn động một cỗ vô hình uy áp chuyển đến như l ế giả d á n g lâm phạm trần trong nháy mắt c h ấ n áp hết t h ạ oanh oanh oanh o a n đã không bay lên từng cái phi ưng sơn đệ tử nhao nhao từ thiên khung c h â n xuống nệ ở mặt đất phía trên ông tam thần cổ phù bên trong một viên cổ p h ù tản mát ra lóa mắt kiếp người thần quang hóa thành một đạo lưu quang từ cựu thiên ban xuống giống như cựu thiên tri tiên phát ra diện tuyệt tiên địa một tiễn bằng huyết thần t r ự cái ế u này cũng chưa hết ba cái cổ phù hoa kiếm nhanh chóng ra vào toàn bộ phi hương sơn thỉnh thoảng chuyển đến từng tiếng kêu thảm từng cỗ thi thể rơi xuống thân huyết nhỏ xuống đem mặt đất đánh xuyên đây đều là thánh nhân một thân thần huyết mỗi một giọt đều có ngàn vạn đồng đều nặng nghiêng về một bên đồ sát dù là phi hương sơn thánh nhân phạt háng Y nguyên tránh không qua một k í c h trí mạng nhao nhao bỏ mình hóa thành từng cỗ lệnh như băng thi thể đảo mắt công phu ba cái cổ phù lần nữa bay trở về lơ lửng tại lam thạc bên người toàn bộ phi ương sơn thánh nhân trở lên cường giả toàn bộ vẫn lạc từ hôm nay phi ương sơn giải tán các đệ tử rời đi từ đó về sau bất đắc dĩ phi ương sơn tên làm việc nếu không tam thần cổ phù có linh tự nhiên chấn giết các ngươi lam thạc lệnh giọng nói ra là là là môn u phái cao tầm toàn bộ chế tử cái này chút phổ thông đệ tử toàn bộ sợ vỡ mật liền phản kháng dũng khí đều không có lăn lam thạc vung tay lên toàn bộ phi ưng sơn đệ tử làm chim thu tán loạn giao cho các ngươi lam sơn chủ ta thiết chiến sơn cáo lui thiết sơn chủ nhìn xem người đi nhà chống phi ưng sơn thở dài một tiếng cùng lam thạc lên tiếng c h à o quay người dẫn đầu đệ tử rời đi đ ạ i t r ư ở n g lão giao cho ngươi kể từ hôm nay ngươi mang theo đệ tử tiến vào chiếm giữ phi ưng sơn là sơn chủ Trước 1206, mục tiêu, Thạc tam thần cổ phù trả lại cho Lục Trần, tất cả mọi người bao quát Ưng người mục xích cổ cho Lục cả Lam đem mọi Phi kiện lại, liền lại xuyên. hạ phù Sơn lắng sự bao hắn nên đợi ở mình hẳn là đợi địa phương lục trần nuốt vớt tam thần cổ phụ khẽ cười nói nên đợi địa phương lam nguyện nguyện bọn người xứng sở không có minh bạch lục trần lời nói bên trong ý tứ tam thần cổ phụ không phải liền hẳn là đợi trong tay lục trần sao chẳng lẽ ngươi không phải tam thần tổ truyền nhân ông con ngón đúng ra tam thần cổ phụ từ lục trần trong tay bay ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại dị thú sơn tất cả mọi người giật nảy cả mình nhìn xem lục trần đem tam thần cổ phụ vứt ra ngoài trong mắt đều muốn trận lồi ra cứ như vậy cho mất đi đám người mặt mũi tràn đầy một bức mẹ chứng đây chính là tam thần cổ tam đại thần tổ suốt đời tế luyện bản mệnh cổ p h ù trải qua qua ba người bọn họ suốt đời vận dưỡng cái này ba cái cổ p h ù vẽ hạ ba người bọn họ t r í cường đại đạo đối với tam sơn thành tới nói tam thần cổ p h ù cái kia chính là cực đạo đế binh hiện tại thế nào lục trần vậy mà ngay trước bọn hắn mặt trực tiếp đem tam thần cổ p h ù mất đi cái này khiến tất cả mọi người đều một mặt một b ư ớ c tất cả mọi người trong lòng lúc này đều chỉ có một cái ý nghĩ ngươi không cần có thể cho chúng ta à ngươi làm gì muốn mất đi đâu liền trong lòng mọi người tức giận bất bình lại không dám trách cứ lục trần thậm chí có người đang suy nghĩ tìm lý do gì cáo lui vụ trộn đuổi theo thời điểm toàn bộ tam sơn thành đột nhiên một trận lay động liền phản g phất phát sinh động đất bình thường kỳ thực vậy đúng là như thế núi giao động động toàn bộ tam sơn thành ba tòa núi đều đang l ắ c lư vô số núi đã lăn xuống xuống chuyện gì xảy ra tất cả mọi người sắc mặt khẽ giật mình lộ ra n g h i hoặc chẳng lẽ có người tiến đánh tam sơn thành mở cái gì chơi cười tam sơn thành vừa mới diệt đế đạo c h u y ể n thừa thiên nhận môn có đổi u phi h ư n g sơn chém giết tất cả thánh cấp từng giả hiện tại tam sơn thành cái kia chính là người người cũng không dám trêu chọc đến tồn tại. tại sao có thể có người tại cái này xương mắt tiền á n h chẳng lẽ không luôn sống một đám người nhanh chóng liền xông ra ngoài bay lên trời thần thức bao phủ thiên địa tìm kiếm xuất thủ người nhưng mà bọn hắn tìm một vòng cái gì vậy không thấy được t r u n g quanh thiên địa yên tĩnh i mắng liền cái quỷ ảnh đều không có ân đám người một mặt một b ớ c cùng nhìn nhau i mắng giao lưu ầm ầm mọi người ở đây náo không rõ thời điểm lại là một trận núi g i a o động động c h u y ể n c ủ a tui lốt n ẹ t dưới đất vị trí này là la n g u y ệ n hồ la n g u y ệ n nguyệt thường xuyên đi la n g u y ệ n hồ đối với vị trí kia phản ứng nhanh chóng nhất duyên dáng gọi to một tiếng nhanh chóng hướng dị thú sơn bên ngoài phóng đi cái gì la nguyên hồ đám người không hiểu ra sao đi theo la nguyên nguyệt liền xông ra ngoài trong n g đ quang p đám người la m nguyệt nguyệt thế nhưng là cao hứng nhất một người lúc đầu coi là phụ đụi nhiều năm tỉnh lại khâu cạn la nguyệt hồ đời này sẽ không còn được gặp lại không nghĩ tới lại nó nhưng trọng hiện cái này không khỏi để nàng nhớ tới mình bờ thơ trong lúc nhất thời nàng đứng tại bên bờ đã n g â y dại khoe miệng n g ậ p cười lâm vào trong hồi ức thật là lam người hồ cái này sao có thể nó làm sao có thể đột nhiên khôi phục dị thú sơn sơn chủ nhìn trước mắt lộng lấy nước hồ tự lẩm bẩm chuyện gì xảy ra động đất sao thiết chiến sơn sơn chủ vậy bị kinh động người còn chưa tới liền rắc uống họng quát lên tam sơn thành làm sao có thể phát sinh địa chấn ta nói với các ngươi cái này quá không bình thường mà tạo lam người hồ nó vậy mà tái hiện không có làm rõ ràng tình huống thiết sơn chủ trong mắt đều muốn chừng ra ngoài lời còn chưa nói hết trực tiếp nén trở về lam người hồ thật là lam người hồ thiết sơn chủ s ữ n g sờ đường này đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu cường trắng đại hán tại thời khắc này nước mắt đều chạy tới con mắt đỏ lên lam nguyệt hồ khôi phục đây đối với tam sơn thành tới nói thế nhưng là đại sự phải biết lam nguyệt hồ thế nhưng là cái thần kỳ hồ nước không phải tam sơn thành người vĩnh viễn không biết lam nguyệt hồ đối với tam sơn thành tầm quan trọng lam thạc lam nguyệt hồ khôi phục có phải hay không cái tia tương lai dự đ o á n có thể phá vỡ thiết chiến sơn sơn chủ xoa xoa tay hưng phấn nói ra h ẳ là lam thạc gật gật đầu khoe miệm hơi bệnh có thể thấy được giờ phút này tâm tình của hắn vậy phi thường tốt quá tốt rồi thiết sơn chủ vỗ tay một cái hưng phân nói ra thiên điêu các lục trần nhìn bên cạnh lam ngộng thu tam thần cổ phủ đã bị ta lại lần nữa kích hoạt ngay tại la m n g u y ệ t giới hồ giao cho ngươi đa tạ công tử lam ngộng thu trong lòng cũng rất là kích động nhưng là hắn nhưng là bây giờ dị thú sơn cường đại nhất người tự nhiên mà vậy phải gìn giữ uy nghiêm ông lục trần mi tâm mở ra một đoạn tối nghĩa thần bí huyền ảo phù văn bay đi trong nháy mắt không có vào lam ngộng thu mi tâm đây là tam thần cổ phủ điều khiển phương pháp không đến thời điểm then chốt có hỏa diên môn không được vận dụng ghi nhớ công tử phân phó lam n g ộ thu cung cung kính, kính đáp lại nói Tam thần cổ tầm quan trọng, quan phụ hắn nhưng cổ lục à nào biết, lúc nào nên vận d n hắn trong lòng mình g sớm đã ó q u y ế trần định nên ta vậy ờ i đi. Lục t r đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt đấu qua ước vạn giảm hư không hướng xích hà xuyên nhìn lại công tử muốn đi đâu lam ngộng thu hỏi xích hà xuyên lục trần chậm rãi mở miệng nói ra xích hà xuyên lam ngộng thu biến sắc chẳng lẽ công tử vậy để ý t ò a kia đột nhiên hiện thế lửa điện không sai muốn đi xác định một ít chuyện công tử còn cần cẩn thật chút xích hà xuyên thế nhưng là từ vi đế tinh vạn cổ cực kỳ nổi tiếng sinh mệnh cầm khu quanh năm bị xích hỏa nham tương vây quanh đi vào người thập tử vô sinh ta biết cái k i a là đối với người khác mà nói với ta mà nói xích hà xuyên không qua chỉ là một cái núi lửa thung lũng mà thôi không đáng để lo lục chân khoát khoát tay nói ra cái này lam mộng thu khỏe miệng có quá động một mặt rung động xích hà xuyên là chỉ là núi lửa thung lũng chỉ sợ cũng chỉ có lục trần dạng này thủ đoạn thông tin ê người dám nói thế với ta đi lục chân đứng lên đến đi ra ngoài để nguyện nguyện thật tốt tu luyện xích hà xuyên về sau ta hội trở về mang nàng đi trong khoảng thời gian này các ngươi thuần thú bí lục không trọn vẹn địa phương liền tốt tốt tỉnh giáo một chút nàng a đối đại ta lúc trở về chính là nàng cùng các ngươi phân biệt thời điểm Cái gì? lục a m m ộ trần h hãi, chậm n ô n g thể. l nguyệt nguyệt thế nhưng là bọn hắn sơn thế thú hy hắn là là rãi nói ra không tiễn nói xong lục trần bóng dáng đột nhiên biến mất tại thiên điều các